Lý Trường Thanh nói rằng: "Ping Ne, ngươi từng là La Vong Thiên Tự nhất đẳng sát thủ, là đương đại La Vong trẻ tuổi người số 1. Hiện trường tất cả mọi người, liên thuộc ngươi đối với La Vong hiểu rõ nhất, mà chúng ta vào tận, kẻ địch lớn nhất chính là La Vong." Binh Pháp nói: "Biết người biết ta biết địch biết ta, trong trận trăm thắng." Lý Trường Thanh lại nói: "Nhưng mà, La Vong là một cái quái vật khổng lồ, là một cái bao phủ ở bảy quốc trong bóng tối tổ chức to lớn. Những năm này ngươi vẫn luôn ở nỗ lực thoát ly La Vong, nhưng chưa bao giờ từng thành công." Lý Trường Thanh ngữ trọng tâm trùng nói: Ngươi hẳn phải biết, lúc này đi Hàm Dương gặp rất nguy hiểm. Ngươi ở lại Tân Trịnh mới gặp có tương đối an bình, tương đối an toàn tháng ngày. Ngươi thận trọng. Kinh Ngê đôi mắt đẹp vừa nhấc, cùng Lý Trường Thanh đối diện, hỏi: "Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề." Lý Trường Thanh nói rằng: "Vấn đề gì?" "Ngươi nói, ngươi là A ngôn cái gì?" Kinh Ngê ngữ khí nghiêm nghị, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Lý Trường Thanh trả lời: "Ta là A ngôn sư phụ." Kinh Ngê lại hỏi: "Nếu như có người muốn gây bất lợi cho A ngôn, ngươi gặp làm thế nào?" Lý Trường Thanh nhớ tới A ngôn trắng nõn nà tay nhỏ, Nhớ tới A Nôn ngoan ngoãn xảo xảo khuôn mặt nhỏ, nhớ tới A Nôn từ từ hoạt bát lời nói, nhớ tới A Nôn ôm cổ của nàng, giòn tan, ngập nùi nụ gọi hắn một tiếng, Trưởng Thanh thúc thúc. Lý Trưởng Thanh cùng Kinh Ngê đối diện, lư khí bình tĩnh nói, một ngày vi sư, chúng thân vi phụ. Có người muốn động A Nôn, chính là đối địch với ta, không chết không thôi. Kinh Ngê thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt mẩn ra, con mắt cảm động, thấp giọng mạn ngữ, một ngày vi sư chúng thân vi phụ, một ngày vi sư chúng thân vi phụ. Tốt. Kinh Ngê đôi mắt đẹp kiên định, là vong thiên tự nhất đẳng sát thủ khí thế tràn ra, lư khí kiên định nói, da theo ngươi vào tận, cũng vẫn chốn tránh, không bằng trực diện hoàn sợ. Chạy trốn 3 năm, lão nương đã sớm hưởng chịu đủ lắm rồi. Mọi người ngẩn ra, không nghĩ tới khí chất dịu dàng, mỹ lệ làm rung động lòng người kinh nghi dĩ nhiên cũng sẽ trỗi tục. Lý Trường Thanh nhưng làn nở nụ cười, kinh nghi tựa hồ không còn lẩn ngạt, nàng nói không phải lời thổ tục, mà là trong lòng tích tụ khí, bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ sống đến càng ngày càng nhẹ nhàng. Hàn Phi nói rằng, vì lẽ đó, ta, vệ trang hình, Tử phòng, Lôi phòng, cùng với một nửa Tử Lan Sơn trang muối tinh sinh sản người lưu lại. Tiến một bước vững chắc Lưu Sa ở Hàn Quốc khai sáng cục diện. Lý Trường Thanh gật gật đầu, nói rằng, "Đúng, mà khác, đội quân nhân thủ chúng ta muốn dẫn đi 1/3." Hàn Phi gật đầu nói, "Không thành vấn đề." Vệ Trang đột phá đến tự tại địa cảnh, thực lực so với Tử Lan Hiên cuộc chiến thời kỳ mạnh mẽ hai lần có thừa, đối mặt Bạch Diệp Phi cũng có đánh nhau chính diện, toàn thân trở ra thực lực. Ngoài ra, thiên trạch là Lưu Sa Minh Hiếu, một vị tự tại địa cảnh, dưới chướng ba tên giang hồ nhất lưu. Hai bên nhân mã liên thủ, thêm vào tư khấu Hàn Phi, nội sử Trương Lương tương ứng, mọi người cùng một cái Bạch Diệp Phi đánh cờ. chuyện không đến nỗi rơi vào hạ phong. Chí Ít Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương ba người không cần Lý Trường Thanh bận tâm, hắn hiểu rất rõ chính mình này ba cái bằng hữu ẩn dấu tiềm lực cùng sức mạnh. Cho tới Diễm Linh Cơ, Lý Trường Thanh không hề nói gì, bởi vì Diễm Linh Cơ câu nói kia nói đúng, nàng cho tới nay đều chỉ là lưu sa minh hữu, không phải thuộc hạ. Hàn Phi đứng lên nói, "Được rồi, chư vị từng người chuẩn bị đi thôi." Mạc Nha, Bạch Phượng, Lôi Cuồng, Liêu Phong bốn người ôm quyền thi lễ, sau đó rời đi phòng lớn, xuống chuẩn bị mỗi cái phương diện công tác. Hàn Phi sắc mặt nghiêm nghị nói, "Lý huynh, Lúc này đi hầm dương, nhiều bảo trạo, như việc không thể làm đều có thể rút về đến. Lý Trường Thanh cười nói, Bạch Diệp Phi chưa trừ diệt, lưu sa không cách nào tiến thêm một bước. Thống lĩnh 10 vạn biên quân, tay cầm 3000 bạch giáp quân Bạch Diệp Phi vĩnh viễn là Hàn Quốc dung chuyển bất á nước số. Nhưng là, muốn gạt bỏ Bạch Diệp Phi, cần đại thế ép người. Mà nay một luồng đại thế, chỉ có từ Tần quốc mới có thể mượn. Vào Tần, là nhất định phải đi đường. Doanh chính, cũng là chúng ta nhất định phải đầu tư người. Vệ Trang lạnh nhạt nói, lần này vào Tần, ngươi có chắc chắn hay không? Vào tấn hiệp trợ doanh chính Nam Quyển, cần trực diện La Võng, cần trực diện Lão Ái, là bất vì, Triệu Cờ, Sương Bình Quân trở thế lực khắp nơi, bên trong phức tạp cùng hung hiểm so với đỉnh cao thời kỳ dạ mạc còn lợi hại hơn không chỉ gấp 10 lần. Lý Trường thành tay phải bưng lên ly rượu, dáng người thon rộng, hai mai lung lay, Tuấn Long mày tinh mục, nhàn nhạt lư khí, nhàn nhạt tự tin, nhẹ như mây gió nói, coi đời này, càng là chắc chắn sự, bắt tay vào làm liền càng vô vị. Uống một cái, trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Nhìn trước mắt này một bộ thanh y liễu, mọi người vẻ mặt xuất thần. Đang lúc hoàng hôn, mọi người tản đi. Một gian phòng ngủ, Hồng Liên hai tay vây quanh Lý Trường Thành, làm nũng nói: "Trường Thành, người ta không nỡ ngươi mà. Ngươi đã nói muốn kết hôn ta." Lý Trường Thành hai tay nâng lên thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt, khuôn mặt có chút trẻ con vì, một đôi hổ phách con mắt đôi mắt dương lên, trong mắt có bóng trổng, thanh thuần bên trong mang theo quyến rũ. "Ta đương nhiên muốn kết hôn ngươi, cũng rất muốn cưới ngươi." Lý Trường Thành ngữ khí ôn nhu, "Con người Ôn Nu, vẻ mặt Ôn Nu." Hồng Liên, nàng là một cái yêu đến chót nhất, yêu đến thấp kém chính mình người. Nàng vốn có thể không như vậy, nàng là công chúa của một nước, nàng là thiên chi tiểu nữ. Nàng là tuyệt thế mỹ nhân, nàng nữ nhân như vậy nên bị mọi người ngần, bị người trong thiên hạ ngần, hưởng thụ thế gian tốt nhất vinh hoa. Thế nhưng, nguyên bên trong nàng, vì trong lòng yêu, có thể hy sinh tất cả, hy sinh tính mạng của chính mình, hy sinh nữ nhân năm tháng hoàng kim. Mặc dù không cách nào được một cái hứa hẹn, không cách nào được đôi câu vài lời ôn nhu, Hồng Liên sợ cầu cũng chỉ là vẫn ở lại người yêu bên người. Chỉ vì điều ấy, nàng là có thể trả giá tất cả. Hồng Liên. Lý Trường Thanh thấp giọng tiện ngữ, từ từ cúi đầu. Hồng Liên động tỉnh, "Trường Thanh." Thiếu nữ mũi chân kiếng. Môi hồng răng lên. Một lúc lâu, hai người rời môi. Hồng Liên ôm chặt Lý Trường Thanh, làm lúc nói, nhưng là, ta vẫn không nỡ bỏ ngươi. Rất muốn, rất muốn vĩnh viễn ở ở bên cạnh ngươi. Ta đột nhiên không muốn làm cái này Hàn Quốc công chúa. Lý Trường Thanh khẽ miệng một mần, thấp giọng đưa lộ thai vài câu. Thật đắc. Hồng Liên mặt cười vừa mừng vừa sợ, đôi mắt đẹp tràn ngập nước cao cùng hân hoan. Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, "Thật sự, chờ ta." "Được, ta chờ ngươi." Hồng Liên tay ngọc nhỏ dài ôm chặt Lý Trường Thanh, lại một lần đưa lên ôn hòa môi hồng. Chương 224 Một cái thời đại hoàn toàn mới sắp mở ra. Hai ngày sau, thần hôn mặt trời mọc. Từ Lan Sơn trang ngoài cửa, một chiếc xe ngựa chậm rãi xuất phát. Lý Trường Thanh đứng ở đầu xe, cùng Lộng Ngọc đứng song vai, hai người phất tay cùng mọi người ly biệt. Chư vị, cáo từ. Đúng, chiếc xe này mã chỉ có Lý Trường Thanh cùng Lộng Ngọc hai người. Từ nữ, Kinh Nê, Diễm Linh Cơ bản nữ vẫn chưa tùy tùng cùng đi, các nàng còn cần chuẩn bị một ít ta vận, tỷ như đội buôn, tỷ như mối tinh đội sản xuất ngũ. Hơn nữa, Từ Lan Sơn trang nhất định là dạ mạc, là La Vọng, là thế lực khắp nơi trọng điểm quan tâm đối tượng. Vì lẽ đó cao tầng tổ chức hội nghị, quyết định sách lược không chỉ cần muốn độ cao bảo mật, chấp hành lên cũng phải một sáng một tối. Kiếm Tiên Lý Trường Thành, tuyệt đối hấp tỉnh, chỉ cần hắn đi ra Tử Lan Sơn Trang, 80% trở lên cơ sở ngầm nhất định đều sẽ bị hắn dẫn dắt sự chú ý. Sau đó, bước thứ hai, Mạc Nha Bạch Phượng hai người trong bóng tối hộ tống muối tinh sinh sản bộ đội, một nhóm người cải trang trang phục hậu tiến vào Hàm Dương. Từ nữ, Diễm Linh Cơ, Kinh Nê ba nữ vì là bước thứ ba á kỷ, mang theo đội buồn tiến vào Hàm Dương, tách ra khắp nơi thay mắt, càng là la vòng thay mắt. Kinh Nê đã nói La Vong là tổ chức sát thủ, mỗi người đều là chuyên nghiệp thích khách, mục tiêu cao hơn tất cả, cao hơn sinh mệnh, cao hơn tình nương, cao hơn phần cách. La Vong người chỉ cần biết được Lưu Sa vào tận, nhất định phái người vây đổi chặn đường, trực tiếp triển khai vô cùng vô tận ám sát, không có bất kỳ đạo đức có thể nói. Mạc Nha Bạch Phượng liên thủ, không phải tự tại địa cảnh không thể trọng thương, không thể đánh chết bọn họ, huống hồ cường phong môn, thất tuyệt đường tinh nhuệ đệ tử phân ra 1 phần 3 nghe theo bọn họ điều khiển, sức chiến đấu không thể khinh thường. Kinh nên nửa bước địa cảnh, sắp đột phá, tốt xấu cũng là La Vong đương đại trẻ chúng nhất, kiệt xuất nhất thích khách. Tập võ tứ chất hầu như không kém gì mặt thần. Từ nữ, cửu phẩm đỉnh cao. Diễm Linh Cơ, sắp đạt đến cửu phẩm đỉnh cao, hỏa thân nộ vừa ra, hỏa linh dị thể kích hoạt, cửu phẩm đỉnh cao cũng có thể đánh nhau chính diện không rơi xuống hạ phong. Ba nữ liên thủ, mới vào tự tại địa cảnh cao thủ cũng phải tay trắng trở về. La Vong tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cao thủ hàng đầu cũng không phải rau cải trắng, hiện nay chỉ có ba người, một là sâu không lường được kiềm nhật, hai là hắc bạch phi tiễn, ba là Đoản Thủy. Cái này tình báo đến từ chính kinh ngê, lấy nàng đối với La Vong hiểu rõ, tình báo chân thực tính không nói 100%. nhưng nghĩ đến cũng là 89 phần 10. Nếu như la vong trong tổ chức địa cảnh cao thủ chậm thì bảy, tám cái, nhiều thì 10 mấy cái, kinh nghe mẹ con cũng không thể sống đến ngày hôm nay. Sơn Trang cũng lớn, mọi người nhìn theo xe ngựa đi xa, nhìn theo Lý Trường Thành, Lục Ngọc đi xa. Hàn Phi Long mày rậm nghiêm nghị, phản phất nhìn thấy một góc tương lai, ngựa khí chủ nhưng mà, phất tạm, giấc mơ, ngông trông. Từ từ nói, ta có một loại dự cảm. Lý Huynh lúc này đi hàm dương, một cái thời đại hoàn toàn mới đem nhân hắn, cũng nhân doanh chính mà mở ra. Trương Lương hỏi, nào sẽ là một cái thế nào thời đại? Hàn Phi thất vọng tở dài nói, "Có thể rất tốt, có thể rất tồi tệ. Thời thế tạo anh hùng, anh hùng tạo thời thế. Đi tới thiên hạ đỉnh điểm người, hắn chính là thiên hạ, ý chí của hắn có thể khổng trừng, trái phải muôn dân ý chí." Hàn Phi không tên đa sầu đa cảm lên, nói rằng, "Ta hy vọng Lý huynh hắn không quên sơ tâm." Từ nữ mặt lộ vẻ tự tin, phảng phất là thế Lý Trường Thanh trả lời Hàn Phi, nói rằng, "Trường Thanh sơ tâm chắc chắn sẽ không biến." Hàn Phi xoay người nói, "Chư vị, kế hoạch mới bắt đầu rồi. Lý huynh chiến trường ở Tân Quốc, mà chúng ta chiến trường ở Tân Thị." Mọi người gật đầu. từng người rời đi, mỗi cái đảm nhiệm chức vụ, từng người chuẩn bị. Xe ngựa cất bước vương đô, từ từ ra khỏi thành. Lục Ngọc trước tiên vào thùng xe, Lý Trường Thành ngồi ngay ngắn đầu xe, cùng tiểu Trương phu xe tắng gấu. "Tiểu Trương, ngươi tên là gì?" Lý Trường Thành câu hỏi. "Tiểu Trương phu xe, hai mươi mấy tuổi hắn tự, đầu chát cái khăn đen, thân thể cường tráng, so với lôi cuồng trên lại chút, nhưng cũng là huấn luyện viên thể hình mẫm, một thân trách vụ, vô cùng vạm vạng." Tiểu Trương tụ sủng nhược kinh, hồi đáp, "Về tiên sinh, ta tên Trứng Mã, vòi mà mút mã." Đây là sư phụ lấy tên. Hà Noi voi ma mút là thượng cổ hung thú, thể trạng cường tráng, khí huyết dâng trào, dũng mãnh vô địch. Sư phụ nói, hắn hy vọng ta trở thành một đầu voi ma mút, dũng cảm tiến tới, đối mặt bất cứ kẻ địch nào cũng không muốn sợ hãi. Lý Trường Thanh cười nói, vì lẽ đó, ngươi so với bất luận cái nào Cổ Phong môn đệ tử đều muốn dũng cảm đúng không? Tiên sinh ngài làm sao biết? Trứng Mã một mặt kinh ngạc. Lý Trường Thanh cười cợt, nói rằng, Cổ Phong môn đệ nhất voi ma mút, ai không biết ai không hiểu. Trứng Mã, chương 20, thất phẩm đỉnh cao, mười mấy tuổi bắt đầu tùy tùng Cổ Phong môn đệ tử hỗn viện châu. Mỗi khi gặp chiến đấu đều là cái thứ nhất xông lên, dũng mãnh không sợ chết. Dám liều mạng người, chỉ cần vận khí không phải quá kém đến gặp gỡ khó có thể ngang hàng đối thủ, bọn họ thông thường đều sẽ sống được càng lâu, so với thế lực ngang nhau kẻ địch sống được càng lâu, cũng sống đến càng tốt hơn. Lý Trường Thanh nói chuyện tiếp nối, ngươi làm sao trả lại cho ta điều khiển ngựa? Ta đã truyền thụ lôi cuồng, Liễu Phong hai vị, một người một môn nhất Liễu Tâm Pháp. Ngươi thành tựu lôi cuồng đệ tử thân truyền, lưu lại chẳng phải là có thể được lôi cuồng tự mình chỉ điểm, sớm ngày bước vào bát phẩm, tương lai cửu phẩm có hy vọng. Côn Phong môn hai bạn Tâm Pháp, Lý Trường Thanh thôi diễn sau khi tiêu trừ tất cả tai hại, hoàn thiện một ít tâm pháp, ung dung thăng cấp nhất lưu tâm pháp, chuyển cho lui cuồng, Liễu Phong hai người. Có này hai bạn nhất lưu bí tịch, cuồng phong môn chỉ cần vận khí không phải quá kém, nhất định có thể lâu dài truyền thừa. Trương Mã gãi gãi đầu, cái này hàm hậu thanh niên cười cợt, một mặt chất phác mà tự nhiên, nói rằng: "Sư phụ để ta đi theo tiên sinh bên người, hắn nói tiên sinh ngài là thần tiên như thế nhân vật, chỉ cần theo ngài, tương lai không lo không tiền đồ." Lý Trường Thanh cười nói: "Then chốt không ở chỗ sư phụ ngươi nói thế nào, mà là ngươi nghĩ như thế nào?" Ta nghĩ như thế nào?" Trương Mã gãi gãi đầu nói, "Vậy ta, hy vọng tùy Tùng tiên sinh. Bởi vì tùy Tùng tiên sinh khoảng chừng, trái phải, tiểu nhân có thể nhìn thấy Tân Vương, nhìn thấy Mụ Vương, nhìn thấy giang hồ hàng đầu hiệp khách, nhìn thấy Chư Tử Bạch già, nhìn thấy giang hồ thượng lưu." Lý Trường Thanh nở nụ cười, lưu lại một bình tử đạo, đi giang hồ há có thể không có rượu, này ấm tần quốc Liễu Lâm Túy đưa cho ngươi." Trương Mã tiếp nhận Liễu Lâm Túy, nhẹ nhàng mở ra cái nắp vừa nghe, một mặt say sưa, mừng như điên nói, "Cảm ơn tiên sinh." Lý Trường Thanh đứng lên nói, chuyên tâm điều khiển ngựa. "Vâng." Trứng mã thả diệu thật ngon, dùng ngựa mà đi. Xe ngựa chậm rãi đi ra nội thành, hướng ra ngoài thành mà đi. Cổ đại thành trì, ngoại thành vì là xa trưởng, có sông đảo bảo vệ thành, có sừng sững tường thành, có nọ mạnh phòng ngự hệ thống, công thành chiến chính là phát sinh ở bên ngoài cổng thành, ngoại thành tương ở ngoài xa trưởng. Nội thành vị trí, vương đô bách tính nơi ở, có chợ phiên, có phố xá sầm uất, có các loại cửa hàng, các loại cửa hàng, có khách sạn tử lâu, còn có ca vũ phường. Lý Trường Thanh đã không phải lần đầu tiên từ tân thịnh thành đi vũ đạo quân doanh, vì lẽ đó hắn rất thản nhiên trở lại thùng xe. Trong đùi xe, Lý Trường Thanh không có tác dụng hộ kiếm thành tự gối, mà là hưởng thụ lộng ngọc đầu gối chậm, ôn hòa, tơ lửa, cách tơ lửa đều có thể cảm thụ thiếu nữ ôn hòa xương cốt. Lộng Ngọc đôi tay nhỏ, mười ngón nhẹ nhàng ấn nết Lý Trường Thanh nau chết, mà hắn nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ mỹ nhân phụ dưỡng. Lộng Ngọc diệu hồng tóc dài rơi ra, nhẹ nhàng ma sát Lý Trường Thanh tuấn giật khuôn mặt, thiếu nữ an uống nở nụ cười, ngón tay ngọc lướt qua người yêu tuấn giật hai gò má, tu môi cao lương, một đôi môi mỏng, một đôi ngọc mi. Thật tốt, chỉ cần có thể làm bạn Lý Trường Thanh phòng trừng, trái phải, Lộng Ngọc liền cảm giác vô cùng hạnh phúc. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, Tân Trịnh Thành đến huyện thành hai trăm mấy chục dặm, mà Tân Trịnh Thành đến Vũ Đoại 600 dặm, 300 km, xe ngựa chạy đi, sắp thực cần năm, 6 ngày thời gian. Ngày thứ 6 sáng sớm, Lý Trường Thanh đoàn người vượt qua Lâm Hà, từ từ tây vào, bước vào quân tần cương vực. Trương Mã đột nhiên gìm ngựa dừng lại, cảnh giác đánh giá bốn phía. Lùng cây Lâm Vũ vụ văn vọng, từng cái từng cái thám báo nhanh chóng dò ra, đầy đủ 15 người. Một người cầm đầu tiến lên thí lễ, ôn quyền hỏi, "Xin hỏi bên trong xe nhưng là thành sam kiếm tiên, trưởng thành tiên sinh." Trương Mã gật đầu nói, "Chính là Thám Bao cung kính nói, "Trưởng Thanh Tiên Sinh, Vương thượng đêm qua biết được ngài sắp đến tiến tức, đêm không thể chợp mắt." Hôm nay sáng sớm liền đứng dậy ra khỏi thành 10 dặm đón lấy. Lúc này giờ khắc này, Vương thượng đã ở Vũ Đoại thành Đông 10 dặm Trường Đỉnh Tương Hầu. Kính xin tiên sinh hạ mình đi đến. Bên trong tù xe, Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Dẫn đường." Thám Bao ôm quyền nói, "Vâng. Tiên sinh xin mời." Chương 225: Thiên cổ hội mộ, hai cái đem thay đổi thời đại nam nhân. Vũ Đoại cửa thành Đông, 10 dặm Trường Đỉnh. Trong Trường Đỉnh, doanh chính một bộ trắng hơn tuyết bạch đi, khuôn mặt ánh tuấn Vẻ mặt cương nghị, con ngươi thâm thúy, hắn ngồi ở chòi nghỉ mát đôn đá, cầm trong tay một quyển sách che, tính tâm chờ đợi. Cái nhất bộ sở thị của Chu Vũ Tường, đứng ở doanh chính bên trái, đảm nhiệm cận vệ. Lý Tư đứng ở doanh chính phía bên phải, ánh mắt thỉnh thoảng vọng hướng về phía trước, sắc mặt bình tĩnh. Ngông điểm người mặc giáp trụ, còn trẻ hoắt hùng, mặt trứ quốc, lông mày rậm mắt to, bên hung huyền kiếm, bên cạnh người đều là bình dương trọng giáp quân tinh hụy, 300 tinh hụy, nhưng có thể có 3000 sức chiến đấu. Lý Tư hỏi, vương thượng ra khỏi thành 10 dặm đó lấy, có thể hay không quá mức hạ mình? Dưnh Chính nhẹ đè nhẹ xuống trúc thư, sâu thẳm con mắt nhàn nhạt thoáng nhìn Lý Tư, đứng dậy chắp tay mà đi, nói rằng: "Mạnh Tử viết, quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta lúc này lấy quốc sĩ báo đáp. Quân lấy người qua đường đợi ta, ta lúc này lấy người qua đường báo. Quân lấy chuyện vật đợi ta, ta lúc này lấy cựu khẩu báo." Dưnh Chính ngữ khí bình tĩnh nói: "Lý Tư, ngươi cho rằng trưởng thanh tiên sinh tài năng so với ngươi làm sao?" Lý Tư sắc mặt đỏ lại, lập tức cung kính hồi đáp: "Thắng ta gấp 10 lần, mấy chục lần." Lý Tư kém xa vậy. Dưnh Chính gật đầu nói: "Như vậy lại tài, đừng nói ra khỏi thành mới dám." chính là ra khỏi thành trăm rậm, ngàn rậm, quả nhân cũng phải đem hắn ôm đồn vào bên người. Đến trưởng thành tiên sinh một người, thắng đến trăm vạn binh lính. Lý Tư, Mông Điểm, thậm chí cái Nhiếp, ba người sắc mặt thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới Lý trưởng thành ở doanh chính trong lòng địa vị, dĩ nhiên cao đến trình độ như thế này. Báo. Thám báo khoé mã mà đến, ba trượng ở ngoài xuống ngựa, cao giọng báo cáo, khởi bẩm vương thượng, phía trước thám báo tin tức, trưởng thành tiên sinh đã tới 10 rậm nơi. Doanh chính cất cao giọng nói, "Được, nhanh đi tin đáp lại, quả nhân muốn một rậm vừa báo." Thám báo lĩnh mệnh rời đi, tuân mệnh Ê, báo, Trường Thanh Tiên Sinh đã tới 9 giằm nơi. Báo, Trường Thanh Tiên Sinh đã tới 8 giằm nơi. Ê, báo, Trường Thanh Tiên Sinh đã tới 3 giằm nơi. Ê, báo, Trường Thanh Tiên Sinh đã tới 1 giằm nơi. Duyện chính mặt lộ vẻ chờ mong, Hàn Phi cùng Lý Trường Thanh đều là đương đại kỳ tài. Hàn Phi là pháp gia góp lại người, đến người này, lấy pháp lý thống trị thế giới, có thể phụ tá hắn tiên hạ đại trị. Nhưng là, thần quốc Hàm Dương thế lực đàn sen phức tạp, chiến quốc thất hùng phân tranh không ngừng, thiên hạ thời cuộc dùng truyện, chư tử bách gia đặt chân triều chính, cùng dùng sở học. Đại tranh thế gian, hắn càng cần phải chính là Lý Trường Thanh như vậy quỷ mưu. Quỷ mưu người, chính là Lý Trường Thanh như vậy xoay tay thành mây, lật tay thành mưa tuyệt thế mưu thần, đường đường một quốc gia thượng tướng quân, cũng bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, đến chết đều không hiểu chính mình vì sao đi tới mưu làm trái đường. Doanh chính cất bước tiến lên phía trước nói, theo ta nên tiếp trưởng Thanh tiên sinh. Mọi người cất bước mà đi, đại tần rồng đen cờ sĩ nên phong bày phần phần. Một dặm địa, 500m, hai bên rất nhanh gặp mặt. Chương mã dây cương gìm lại, xe ngựa dừng lại, ô. Tiên sinh, đến. Bá rồi một hồi. Liêm Mạc xốc lên, Lý Trường Thanh cất bước đi ra, doanh chính một bộ bạch đi liễu, cất bước đi tới. Thời khắc này, một bộ thanh sam, một bộ bạch đi liễu, hai người cách không đối diện, bọn họ nhìn thấy người đàn ông trước mắt này trí hướng, cách cục, trí tuệ, tầm mắt. Trong mắt của bọn họ nhìn thấy thiên hạ, nhìn thấy bách quốc, nhìn thấy toàn bộ chư tử Bắc gia, nhìn thấy Cẩm Tú Giang Sơn. Lý Trường Thanh từng bước từng bước mà đi xuống xe mã, chậm rãi đi tới doanh chính trước người, hai tay ôm quyền, khom lưng thi lễ, thượng công tử. Rất nhiều năm sau đó, doanh chính nhìn chung quanh thiên hạ, nhìn chung quanh triều thần, trong thiên hạ Từ đây chỉ có cái kia một bộ thanh sam gọi hắn thượng công tử. Dưĩnh Chính hai tay thi lễ, đáp lên nói: "Trưởng Thanh tiên sinh." Hai người đứng dậy mà đứng, nhìn nhau nở nụ cười. Loại này hữu nghị ở ngoài người không thể nào hiểu được, tự quân tự thần, tự biết tự kỳ. Loại này cảm giác rất kỳ diệu, phản phất bọn họ so với ai khác đều phải thấu hiểu, đều muốn hiểu người đàn ông trước mắt này. Dưĩnh Chính mời nói: "Trưởng Thanh tiên sinh, xin mời. Thượng công tử, xin mời." Sau nửa canh giờ, vũ đạo trung quân đại doanh. Một gian trong doanh trưởng, mọi người từ người ngồi quỳ chân, bởi vì trong quân quy củ Lục Ngọc tạm thời bị thu xếp đến một gian đường chướng chờ đợi Lý Trường Thanh, không, có tham dự hội nghị. Doanh Chính ngồi ngay ngắn chủ vị, bên trái Lý Trường Thanh, cái nhiếp hai người, phía bên phải là Lý Tư, ngông điểm hai người. Lều lớn 10 trượng ở ngoài, ngông điểm Tâm Phúc binh giáp trấn thủ, hội nghị nội dung vô cùng cơ mật, bao quát những này thần tiến binh sĩ cũng không được đến gần mười trượng, 30 30m trong vòng. Doanh Chính đi thẳng vào vấn đề nói, quan trường thanh tiên sinh diện trừ cơ vô dạ miu chí hoa, làm ta vô bản táng Dương, tầm mắt mở ra. Lần này trở về Hàm Dương, nguy cơ tứ phía. Không biết tiên sinh có gì giễu kế dạy ta. Mọi người nghe vậy, cũng đều nhìn phía Lý Trường Thanh, mặt lộ vẻ chờ mong. Duyện chính đã tiềm long tại nguyên nhiều năm, nếu là cái nhiếp có thể phá giải này cục, cần gì phải đợi đủ đợi 3 năm. Nếu là doanh chính có thể phá giải này cục, cần gì phải khốn đốn mấy năm, chí khí khó thủ. Lý Trường Thanh từ án bản lấy ra một nhánh bút lông, nội kình chấn động, hóa thành một đoạn một đoạn cán bút, hỗn độn đặt ở án bản một góc. Chỉ thấy Lý Trường Thanh lấy ra một đoạn cán bút, đặt án bản trung ương, nói rằng, đây là thượng công tử. Duyện chính mọi người hiếu kỳ nhìn. Lý Trường Thanh lại lấy ra một đoạn cán bút, đặt với trên bàn, nói rằng, đây là Thần Quốc Lữ Tướng, đây là Thần Quốc Thái Hầu, đây là Trường Tín Hầu lão hái, đây là Hoa Dương phu nhân mằng đỡ sở hệ thế lực đứng đầu xương bình quân. Doanh chính, Cái Nhiếp, Lý Tư, Ngô Điểm bốn người con ngươi ngưng lại, nhìn trên bàn diện cán bút, doanh chính đại biểu thế lực bị khắp nơi quay chúng quanh, tình thế hung hiểm. Lý Trường Thanh hỏi, thượng công tử cho rằng, này bốn mạch sức mạnh chính trị, những người cùng ngươi vì là từ địch, những người có thể kết làm minh hữu, những người cùng ngươi không có xung đột lợi ích. Chuyện này Doanh Chính vẻ mặt hơi run run, tâm nhìn như hắn, trong nháy mắt rõ ràng lý trưởng thanh ý tứ. Lý trưởng thanh đây là muốn đem khắp nơi sức mạnh chính trị từng cái phân hóa, từng cái định tính, sau đó đo đọ sức bên trong, từng cái giải quyết. Doanh Chính bỗng cảm thấy phấn chấn nói: "Kính xin tiên sinh dạy ta." Lý trưởng thanh đem một đoạn cán bút hơi di chuyển lui về phía sau, nói rằng: "Đây là hiện nay thái hậu." Thế nhân đều biết, thái hậu chính là vương thượng mẹ đẻ, mà thái hậu chỉ có ngài một con. Nói tới chỗ này, lý trưởng thanh sắc mặt hơi né qua không tự nhiên, thái hậu Triệu Cơ ở bề ngoài xác thực chỉ có doanh chính một cái dòng dõi. Nhưng những mấy năm, nàng nuôi lao hài cái này giả bên trong giam, thật trai lơ, ngậm sinh hai đứa con trai. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, vì lẽ đó, chỉ có thượng công tử là vương, nàng thái hậu vị trí mới có thể vững chắc, có thể vẫn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Vì lẽ đó, thái hậu mạch này sức mạnh, kiên quyết sẽ không cùng thượng công tử ngươi là địch. Chỉ cần hứa cùng thẻ đánh bạc, lộ ra thiện ý liền có thể kết minh với nhau, tối không ăn thua cũng sẽ không diễn biến thành chính địch. Doãn Chính gật gù, hắn hiểu rất rõ chính mình mâu hậu, chỉ cần nàng vẫn là đại tần thái hậu, chỉ cần nàng có thể vẫn hưởng thụ vô thượng tôn linh. Trưởng thụ đời sống xa hoa, còn lại đồ vật nặng cũng không coi trọng. Nàng Mỗ Hậu, trước đây ở Triệu Quốc sống được dân an, bây giờ nàng thân là Đại tần thái hậu, hưởng thụ chí thượng. Sau đó, Lý Trường Thanh lại về phía sau Nazi một đoạn tản bút, nói rằng, Hoa Dương phu nhân năng đỡ sở hệ sức mạnh thì lại càng dễ giải quyết. Hoa Dương phu nhân lúc trước tuy được An Quốc quân sủng hạnh, nhưng không có dòng dõi. An Quốc quân, Trần Hiếu Văn Vương, Đại tần bá chủ Trần Triêu Tương Vương con trai của doanh tác, kế vị vẹn vẹn 3 ngày liền ta thế, hắn là doanh chính ông nội. Lý Trường Thanh nói rằng, lúc trước, nữ tướng vào tần Truyệt phục Hoa Dương phu nhân cho làm con nuôi thượng công tử chi phụ Tần Trang Tương Vương, Tần Dĩ Nhân, vì con tự. Vì lẽ đó, dựa theo lễ pháp, Hoa Dương phu nhân bây giờ vẫn là thượng công tử tổ mẫu. Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng nói, người này nha, đến già rồi, trái lại để ý nhất niềm hạnh phúc gia đình, khát vọng nhất người nhà tình thân. Thượng công tử về Hàm Dương sau có thể nhiều đi lại. Doãn Chính nghe vậy gật đầu, hắn từ Triệu Quốc trở lại Hàm Dương ban đầu, còn trẻ lúc cũng thường thường đi cho Hoa Dương thái hậu tình an, chỉ có điều mấy năm qua dần dần phai nhạt. Lý Tư hỏi, có thể, Sương Bình quân đây Hoa Dương phu nhân tuổi già, không còn nhiều thời gian, tần quốc bên trong sở hệ thế lực đều lấy Sương Bình quân dẫn đầu. Muốn giải quyết sở hệ thế lực, Sương Bình quân mới là mục tiêu chủ yếu. Lý Trường Thanh khẽ cười nói, "Lý đại nhân vấn đề, nhất tâm kiến huyết." Lý Tư Vội vàng xua tay, lắc đầu nói, "Không dám làm Trường Thanh huynh đại nhân danh xưng. Liên quan với vấn đề này, ta đã có phương pháp phá giải." Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, "Định liệu trước." Chương 226, Trường Thanh đặt vững phương trầm, duyên chính cảm xúc dâng trào. Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, "Định liệu trước nói, liên quan với Sương Bình quân một mạch thế lực, Ta đã có phương pháp phá giải." Duyện Chính không thể chờ đợi được nữa nói, Trường Thanh Tiên Sinh mau mau nói tới. Lý Trường Thanh vuốt vuốt tâm tư, nói rằng, từ lại Tân Mị Nguyệt Thái Hậu bắt đầu, sở hệ sức mạnh cấm chế Tần Quốc gần trăm năm, thâm căn cố đế, trở thành một cỗ không thể coi thường sức mạnh. Nghe được Mị Nguyệt Thái Hậu bốn chữ, mọi người sắc mặt thay đổi sắc mặt, nội lòng to tính. Mị Nguyệt Thái Hậu, đó là Tần Quốc trên chính đàn duy nhất thiết huyết căn quắc, ổn định đại Tần triều đỉnh 30 năm, tiêu diệt Tần Quốc vùng phía Tây đại hoạn nghĩa cư người, vì là sau đó đại Tần bá chủ, Tần Chiêu Tương Vương khai sáng Tây Tần bá nghiệp đặt vững vững chắc cơ sở. Mị Nguyệt Thái hậu lại gọi Mị Tam tử, chết rồi bị lão tần người tốn sưng, trên Thái hậu, nàng chính là sở quốc quý tộc, gả cho Tần Huệ Văn Vương làm tiếp. Tần Huệ Văn Vương, Tần Quốc cái thứ nhất cải công gọi Vương Tần Vương, Tần Quốc đời thứ nhất Vương, sau đó là trưởng tử trở thành Tần Vũ Vương, hàng này bởi vì mạnh mẽ nâng đỉnh mà đem mình chết no. Kỵ thứ 3 Tần Vương, cũng là Tần Huệ Văn Vương chi tử, con trai của Tuyên Thái hậu, Tần Quốc một đời hùng đoán chi chủ, Tần Chiêu Tương Vương doanh tác. Sau đó, An Quốc quân Tần Hiếu Văn Vương, ba ngày quân chủ. Tần Trang Tương Vương Tần Dị Nhân, ba năm quân chủ. Đến doanh chính Vừa vặn thứ 6 mặc cho thần vương, chính là phân 6 thế sau khi liệt. Mị thái hậu sở quốc quý tộc, ở nàng sau khi, Hoa Dương phu nhân cũng là sở quốc quý tộc, hơn nữa còn là sở quốc vương thất công chúa, dòng chính công chúa, xuất thân miêu hồng. Tân quốc tuy rằng vẫn luôn đang đánh sở quốc, nhưng cũng vẫn không có đoạn tuyệt cùng sở quốc thông gia, hay là chính trị nhân tố, hay là bởi vì sở quốc nhiều gia nhân, nô nông mềm giọng tối tiêu hồn. Sở quốc mỹ nhân nhiều eo nhỏ, thiên hạ quân hầu rất yêu. Lý Trường Thanh nói rằng, thượng công tử sao không noi theo Tần Huệ văn vương, Tần Hiếu văn vương, An quốc quân cũng nên kết hôn với một sở hệ quý nữ tử vì là chính thê." Lý Tư cau mày nói, "Chính thê chẳng phải chính là Vương phi, Vương thượng sắp lễ đổi mũ thân chính, Vương phi ứng cử viên xác thực nên đăng lên để báo. Nhưng là, Vương phi vị trí, can hệ trọng đại, nếu là thái hậu đứng tay, lại nên làm như thế nào?" Mẫu thân quan tâm hôn sự của con trai, tự mình cho doanh chính xem xét ứng cử viên, đây là thiên kinh địa nghĩa, doanh chính đều không tiện cự tuyệt. Lý Trường Thanh cười nói, "Chính là bởi vì Vương phi vị trí can hệ trọng đại, thậm chí trình độ nhất định quyết định đời tiếp theo tần vương thuộc về. Nếu là cùng sở hệ thế lực thông gia, bọn họ tự nhiên sẽ tận tâm tận lực phụ tá thượng công tử. Doanh chính hỏi, lẽ nào tiên sinh trong lòng đã có thích hợp ứng cử viên? Lúc này, cái nhiếp mở miệng nói, ta nghe nói Dương Bình quân hùng khái, ở tần vì là chất hơn 20 năm. Hiện nay Sở Vương, Sở Khảo Liễu Vương, duy nhất dòng dõi. Có người nói Dương Bình quân còn có một bà muội, huynh muội tình thâm, hàng năm đều sẽ vào tần cùng huynh trưởng một lời việc nhà. Lý Tư nói rằng, thân hạ cũng hơi có nghe thấy, nghe nói Dương Bình quân bảo muội chính là sở quốc đệ nhất mỹ nhân, Thất Tha tiên tử, năm Vương 16, khuê nữ, lại là Vương Tất trưởng công chúa. đổ xô tới người rất nhiều. Doanh Chính sắc mặt bình tĩnh không lay động, vị nhân hắn không từ chối, nhưng cũng sẽ không quá yêu thích. Lý Trường Thanh cười nói, "Thượng công tử nếu như tiết lộ hợp tác ý đồ, Sương Bình quân chỉ sợ so với ngài còn cao hứng hơn." Doanh Chính hiếu kỳ nói, "Lời ấy ý gì?" Lý Trường Thanh xa xa chỉ tay nam sở, nói rằng, "Sở Khảo Liệt Vương ngày xưa vì là chất với tần, ở Xuân Thần quân hoàng huyết dưới sự giúp đỡ mới thành công trở lại sở quốc kế thừa vương vị, nhưng dòng dõi Sương Bình quân thế nhưng không có cách nào đồng thời mang đi. Bây giờ Sở Vương tội tác đã cao." Mà Xuân Thần quân Hoàng Hiết đảm nhiệm Sở Quốc lệnh doanh, thừa tướng, hơn 10 năm, dưới một người trên và người, quyền khuynh triều chính. Hắn tuyệt đối sẽ không để Sương Bình quân trở lại Sở Quốc kế thừa vương vị, cho mình dựng đứng một vị đại địch. Vua nào triều thần ấy, Sương Bình quân một khi kế vị, sao lại khoan dung Xuân Thần quân Hoàng Hiết? Lý Trường Thanh tiếp tục nói, Sương Bình quân có thể trở thành là tần quốc sở hệ sức mạnh người lãnh đạo, tất nhiên là có dã tâm, có tài năng, có cách của người, Sở Vương Tôn bị, hắn há có thể không muốn. Thế nhưng, Sương Bình quân biết, hắn ở tần quốc cố nhiên có thể thành một phe thế lực đứng đầu. chỉ khi nào trở lại sở quốc, tuyệt không là xuân thân quân hoàng huyết đối thủ. Hơn nữa, Sở Khảo Liệt Vương năm trước có tin mừng một con, đem lập thành sở quốc thái tử. Từ lâu không giống từ trước như thế, thường xuyên phái người đến Tần quốc yêu cầu Sương Bình Quân, hy vọng trưởng tử về nước. Cái nhiếp gật gật đầu nói, "Ta rõ ràng." Trương Thanh huynh ý tứ là, Sương Bình Quân một khi cùng Vương thượng kết minh, trợ giúp Vương thượng ngồi chắc vương vị, khống chế đại Tần quân chính sau khi, liền hoàn có thể dành cho hắn cường lực trợ giúp, nâng đỡ hắn trở lại sở quốc, kế thừa vương vị, vĩnh kết tần sở chi tốt. Doãn Chính Cương Nghị khuôn mặt có thêm ba điểm ý cười, nói rằng Vì lẽ đó, quả nhân cùng Sương Bình Quân là cần lẫn nhau. Quả nhân như vậy minh hiếu, hắn nhất định sẽ không từ chối. Lý Trường Thanh tự tin đạo, nhất định sẽ không. Doãn Chính không thể chờ đợi được nữa hỏi, đón lấy hai phe thế lực đây, tiên sinh còn có gì cao luận? Lý Trường Thanh nhìn án bản còn lại 3 đoạn cần bút, cầm lấy một đoạn, lưỡi khí nghiêm nghị nói, hơn tháng trước, ta từng cùng thượng công tử thương nghị quá, lão hái người này, tất trừ. Người này không chỉ có vương thượng không thích, ta cũng không thích. Doãn Chính không thích, là bởi vì trước kia bị lão hái ngạ mạn, thậm chí ra quá sát tâm, cam giật chi tâm nguyên do đã lâu. Lý Tư không hiểu nói, Trưởng Thanh huynh không thích lão hái, lẽ nào là cùng hắn có ân oán? Lý Trưởng Thanh nún nún vai nói, có lúc chán ghét một người cũng không cần lý do. Lão hái ta chưa từng thấy, nhưng trong lòng nhưng đặc biệt không thích. Hơn nữa, nếu Thượng công tử muốn để hắn chết, như vậy hắn phải chết. Lý Trưởng Thanh trực chữ ngực, nói rằng, nam tử hắn đại trợ phu, có một hai sinh tử chi địch làm sao? Thượng công tử không cần vì đại nghiệp quá mức nột ngạt nội tâm của chính mình. Do chính tự nhiên mà sinh ra một luồng chi kỳ cảm giác, những năm này hắn trải qua khổ sở, trải qua nuột ngạt, trong lòng hắn không chỉ một lần muốn giết lão hái. nhưng khổ nỗi lực số lượng không đủ. Lý Trường thanh đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái, bộc nạt cán bút, nói rằng, la hái là nhất định phải diện trừ kẻ địch. Cuối cùng, là Lữ tướng, Thượng công tử trọng phụ. Nghe được câu này, Doanh Chính thở dài một tiếng, lựa khí buồn bã nói, nếu không có trọng phụ, phụ vương Hà có thể vào tần làm vua. Nếu không có trọng phụ, ta cùng Mẫu hậu cô nhi quả phụ làm sao an toàn rời đi Triệu Quốc Hàm Đan, một đường tránh né truy sát, thành công đến Hằng Dương. Nếu không có trọng phụ, ta thì lại làm sao thuận lợi đăng cơ, kế thừa vương vị. Nhưng là Dưn Chính sắc mặt phức tạp nói, "Nhưng mà, trọng phụ hắn tại sao liền không chịu để cho quyền với quả nhân đây, tại sao liền không chịu để cho quả nhân thân chính đây? Hắn như phụ chính với quả nhân, tức là thiên cổ lương tướng, có thể lưu danh sử sách. Nhưng hắn, vì sao như vậy chấp mê với quyền thế, thậm chí không tiếc phái ra bắt linh lung ám sát quả nhân?" Dưn Chính thở dài một tiếng, hỏi, "Trường Thanh tiên sinh, lẽ nào quả nhân cùng trọng phụ liền không thể cùng tồn tại với đại tần triều đỉnh sao?" Lý Trường Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, "Quyền lực chi động, có thể ăn mòn thiên hạ cứng rắn nhất trái tim. Lữ tướng quyền khuynh triều chính 10 năm, thế lực khắp quân đội, chỉ mới đại tần tài chính mỗi cái phương diện, hắn đã không cách nào vùng tay, hắn cũng không nỡ vùng tay. Tương lai công thành, Thượng công tử có thể cho hắn một cái tuổi già thái bình, liền coi như báo đáp lư tướng ân huệ. Dương Chính gật đầu nói, chỉ có thể như vậy. Lý Trường Thanh đặt vững hành động phương châm, nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta lúc này đi Hàm Dương, hành động phương châm như sau. Số 1, Thượng công tử cần hòa hoãn cùng thái hậu một mạch quan hệ. Thứ 2, thân cận Hoa Dương phu nhân, Kết Minh Sương Bình quân cầm đầu sở hệ thế lực, cũng đưa ra tần sở thông ra. Thứ 3, Lại cùng dưới trướng Lục Kiếm nôn là bên ta tự địch, cần thẩm thấu đối với phe thế lực, tìm tới kẻ địch bạc nút điểm, tìm cơ hội một đòn giết chết. Thứ tư, lư tướng là bên ta đại địch, cần phải đem đẩy đổ. Đem đẩy đổ sau khi, thượng công tử miễn cho khỏi chết, để ngày xưa ân tình. Lý Trường thành tay phải năm ngón tay nắm chặt, vẻ mặt lạnh nhạt nói, chỉ cần dựa theo này bốn cái cơ bạn phương châm từng bước làm việc, thượng công tử Khôn Long chi cục phá đi dễ như trở bàn tay. Kim Lân há lại là vật trong ao, hiểu ra Phong Vân liền biến động. Lúc này đi Hàm Dương, chính là đi chỗ đó Phong Vân hội tụ nơi. Rõ chính nghe vậy, Tự tin vô cùng quyết tâm, đứng dậy túi đầu nói, "Diệu thai. Trường Thanh Tiên Sinh phá cục phương pháp, khiến quả nhân thể hộ con đỉnh, trấn nhị phát hội." Doanh chính tụ giáo. Cá nhiếp, Lý Tư, Ngô Điểm ba người đứng dậy, một mặt khâm phục nói, "Trường Thanh huynh đại tài, chúng ta tụ giáo không thể kiềm được bọn họ không kính phục, bởi vì trải qua Lý Trường Thanh một phen giải phẫu phân tích sâu, hàm dương thế lực khắp nơi chia làm hai nhóm, Thái Hậu một mạch cùng Sương Bình quân một mạch trở thành minh hữu, có thể thành bên ta sử dụng. Ma kẻ địch, lão hái một mạch, lữ tướng một mạch. Quan trọng nhất chính là, bây giờ được Lưu Sa giúp đỡ." Do Lý Trường Thanh mang theo một luồn mạnh mẽ trợ lực tiến vào Hàm Dương, hiệp trợ bọn họ khống chế tần quốc triều chính. Doanh Chính cao giọng cười to, "Ha ha, có Trường Thanh tiên sinh giúp đỡ, quả nhân lo gì đại nghiệp không được." Lý Trường Thanh đứng dậy thi lễ nói, "Thượng công tử quá khen." Doanh Chính phất tay nói, "Ngông Điểm, truyền cho ta vương lệnh, sáng sớm ngày mai, khởi hành về đô." "Hàm Dương, quả nhân đến rồi." Chương 227, anh ca phục mệnh, nông gia liền mãnh. Dưới đỉnh núi, huyết y pháo đại. Bạch Diệp Phi đã trở lại huyết y bảo, huyết y bảo phía sau núi, dãy núi thao trưởng. 3000 Bạch Giáp quân giao cho Bạch Giáp thống lĩnh Nhật Nguyệt thảo luận, lấy cũ mang mới, lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Đương nhiên, 3000 Bạch Giáp quân trung quy không còn nửa đỉnh cao thời kỳ sức chiến đấu, đây là sự thật không thể chối cãi, lần này thương gần đọ cốt, 3000 Bạch Giáp quân chí ít cần thời gian 3, 5 năm hồi phục. Bạch Diệp Phi quan sát nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dụ ngựa rời đi. Thân câu ngựa trắng, nhất đẳng lương câu, huyết ý bừng bền, tóc bạc trắng hơn tuyết. Huyết ý bảo ngoài cửa, anh ca đạp bước đi tới, đơn đầu gối khou nói, "Nghĩa phụ." Bạch Diệp Phi dụ ngựa từ từ tiến lên, ngựa dừng lại. đứng ở anh ca bên cạnh người. Anh ca đầu hốc né qua một màn đối thoại, là nàng cùng Triều nữ yêu đối thoại. Anh ca bình tĩnh dò hỏi, "Ta nếu không giết ngươi, lấy cái gì phục mệnh?" Triều nữ yêu từ trong lồng ngực lấy ra một cái cất giấu trong người bổ chứa, nho nhỏ buồn chứa dài 2 tấc, cao 1 tấc, rộng 1 tấc buồn chứa mở ra, xuất hiện một con cổ trùng, một con màu tím cổ trùng, màu tím thân thể che kín màu đỏ tươi vết văn. Sâu trợ hồ có cảm ứng, nâng lên đầu, mở ra chốt khẩu, chất thịt thân thể tròn vo như đậu tằm, thân thể một vòng một vòng huyết văn uốn một cái cuốn một cái. Anh ca hiếu kỳ nói, "Đây là Triều nữ yêu trả lời, "Ta làm việc từ trước đến giờ lo trước khỏi họa, vì lẽ đó những năm này ngầm lại bồi dưỡng một con tử tâm huyết sâu độc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Triều nữ yêu tự giễu cười một tiếng nói, "Không nghi tới, vẫn đúng là dùng tới, hơn nữa còn là tại đây loại tình cảnh dưới." "Vành." Năm ngón tay nắm chặt, triều nữ yêu nội kính chấn động, đập vỡ tan bồ chứa, chấn thương tử tâm huyết sâu độc. "Hoa a, hoa a." Cổ trùng phát sinh quỷ dị kêu thảm thiết, nghe được anh KT cả ra đầu, thanh âm này dường như trẻ con khóc nỉ non. Rất nhanh, thử tâm huyết sâu độc toét thoát, trọng thương sắp chết. Triều nữ yêu nói rằng, chỉ muốn gặp được nó, Bạch Diệp Phi nhất định cho rằng ta đã chết. Anh ca dùng một khối khăn tay tiếp nhận tử tâm huyết sâu độc, nàng không sợ máu tươi, không sợ giết người, chỉ có có chút sợ quỷ dị này sâu. Bạch Diệp Phi vận chuyển chân khí, một cái băng mạn mọc lên mà ra, băng mạn nhẹ nhàng cuốn lên tử tâm huyết sâu độc, điên cuồng sinh trưởng, điên cuồng kéo dài, đưa đến trước mặt hắn. Chỉ thấy Bạch Diệp Phi tay trái gỡ xuống tử sâu độc, tiểu tử kẻ bên tử vong, không thể cứu chữa. Bạch Diệp Phi chóp mũi hít sâu một hơi, nhắm mắt nhận biết được ngày, nói rằng, sắp thực chạy xuôi hơi thở của nàng. Tu hành bất lão bí thuật Bạch Diệp Phi hút không ít bách việt thiếu nữ huyết, bảy quốc thiếu nữ huyết, hắn đối với huyết dịch khí tức nhận biết vô cùng mẹ cảm. Minh Châu phu nhân là biểu muội hắn, đối phương khí tức, huyết dịch khí tức, Bạch Diệp Phi ha có chừa quen thuộc. Anh ca sắc mặt như thường, trong đầu lại một lần nhớ tới nàng cùng triều nữ yêu trong lúc đó đối thoại. Phòng ngủ bên trong, anh ca xoay người rời đi. Châm Triều nữ yêu gọi lại nàng, sắc mặt trầm ngâm nói, "Không, còn có một chỗ kế hở." Triều nữ yêu gỡ xuống châm cài tóc, châm nhọn cắt ra trắng non như ngọc xương cốt, cổ tay màu tươi ròng ròng, một giọt một giọt máu tươi chảy vào tử sâu độc trên người. Trong khoảnh khắc hòa vào bên trong, mà tử sâu độc tựa hồ khôi phục một lượng phân tương thế. Triêu nữ yêu gật đầu nói, "Được rồi, cứ như vậy tuyệt đối có thể giấu giếm được hắn." Anh ca hỏi, "Ngươi hiểu rất rõ nghĩa phụ." Triêu nữ yêu sắc mặt né qua nhàn nhạt ưu buồn, nói rằng, "Nếu như không phải đợi đủ hiểu rõ hắn, ta chỉ sợ cũng sống không tới ngày hôm nay." Bạch diệp phi trên tay trái, tử sâu độc kèn kẹt kết băng, răng rắc một tiếng, vỡ vụn trở thành vô số bé nhỏ bằng cát bã, tiêu tan trong gió. Móng ngựa tí tách tí tách rời đi, âm thanh nhàn nhạt truyền đến, "Ngươi làm rất tốt." Anh ca từ từ ngẩng đầu, Đầu óc vang lên triều nữ yêu cho cảnh cáo của nàng, hoặc là nói là lời khuyên. Triều nữ yêu nói, "Ngàn vạn, tuyệt đối không nên dò hỏi Bạch Diệp Phi bất kỳ liên quan với mẹ ngươi vấn đề, cũng không muốn đề cập bất kỳ phụ thân loại hình chữ. Một khi bị Bạch Diệp Phi hoài nghi, người ta chắc chắn phải chết." Anh ca hít sâu, thấp giọng mạn ngữ nói, "Hy vọng ngươi không có gạt ta, chờ ngươi bước vào địa cảnh sau, có thể vì ta tỉnh lại phủ đầy bụi đã lâu ký ức." Tề Quốc, Sơn Đông, nông gia đại bản doanh. Nông gia, xưa nay có chữ tử Bạch gia bên trong mạnh mẽ nhất một phái danh hiệu, bởi vì nông gia có sáu đường. Mỗi một đời mỗi một vị đường chủ đều có thể trở thành là giang hồ cao thủ hàng đầu. Mà sáu đại đường chủ bên trên là nông gia thủ lĩnh, danh hiệu nông gia hiệp khôi. Dương đại nông gia hiệp khôi Điền Quang, người này từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hơn nữa thành danh nhiều năm, tục truyền gần 10 năm qua, ít có mấy lần giao thủ đều là cùng giang hồ cao thủ hàng đầu giao chiến, chiến tích chưa đến một lần thất bại. Điền Quang, đại danh đỉnh đỉnh hảo hiệp, giang hồ cự phách, cùng nước yến Mạc gia cự tử Lục Chỉ hắc hiệp nổi danh, đều là giang hồ nhân vật đứng đầu, trưởng môn cấp tồn tại. Sáu đại đường chủ bên dưới Nông gia mỗi cái đường khẩu còn có Ngũ Tinh Châu thảo cao thủ, mỗi một vị đều là mới vào cựu phẩm bên trên nhất lưu cao thủ, con số tích lũy không thua kém 10 người. Sau đó, Nông gia tổng bộ tinh nhuệ đệ tử, sau đó là Nông gia tầng dưới chốt 10 vạn đệ tử. 10 vạn Nông gia đệ tử, một khi đồng thời bố trí Nông gia chuyển thừa trận pháp địa trạch 24 đại trận, đầy đủ cùng 30 vạn, 50 vạn đại quân một trận chiến. Nông gia là một luồng có thể thao túng thiên hạ thế cuộc cường đại môn phái, từ bọn họ tổ sư gia thần nông thị cử hành viêm đế quyết cùng hoàng đế hiên viên liên minh, liên thủ đánh bại binh chủ Si Wuw liền có thể nhìn ra điều này. Vì lẽ đó, nông gia tên gọi Trư Tử Bạch ra bên trong mạnh mẽ nhất một phái tuyệt đối không phải nói dối. Liền Sơn Đường tổng bộ, Đường chủ Điền Mẫm. Nông gia có một câu nói, thiên không hai nhật, điền có mãnh hổ. Điền Mẫm, Điền Hổ là một đôi huynh đệ, huynh trưởng Điền Mẫm khống chế Liền Sơn Đường, nhị đệ Điền Hổ khống chế Si Vưu Đường, huynh đệ hai người đều là nông gia đường chủ, là giang hồ đỉnh lưu nhân vật. Liền Sơn Đường phía sau núi, Điền Mẫm trại viện. Điền Mẫm nằm ngửa ở giường trên, một mặt bình tĩnh thản nhiên. Một vị thất tha nữ tử, một đôi tinh tế chân, bắp đùi tròn trịa, bắp chân trắng nõn, hai chân trùng điệp cất bước mà đắt. Ngón chân toa khắp màu tím tô sơn, chân trái nhẹ nhàng làm nổi lên mặt đất thảm lông trên màu tím quần áo. Bắt rồi. Màu tím quần áo bay lên, mỹ nhân tức tha dáng người lượn vòng, màu tím quần áo tiếp thân mặc, cô đeo nhất hệ, một đôi đùi đẹp tinh tế trắng nõn dài, và áo hiện lộ vai đẹp, xương vai xanh. Tầm mắt di động lên, mỹ nhân khuôn mặt tinh xảo, hồ mị khuôn mặt, còn có tú năm tụm ba tàn nhang, khí chất quyến rũ, cử chỉ xinh đẹp. Mỹ nhân tay phải nắm một cây tẩu thuốc, treo một cái tinh xảo tẩu hút thuốc, nàng hít sâu một hơi thuốc lá, nuốt mây nhà khói, âm thanh kiểu mị nói: Đại đường gia ngươi có thể so với ta Lô Hồng kiến lợi hại hơn nhiều." Điền Mánh cười đắc ý, nói rằng, "Ngươi cũng rất trơn." "Thành Cửu lão sắc quỷ." Điền Mánh nghe được Điền Mật lời nói, trong lòng hết sức cao hứng. Điền Mật quay lưng Điền Mánh khom lưng sờ dài, huyền chuyển dáng người, thon dài đùi đẹp vô hạn cảm động. Rất nhanh, mỹ nhân mang giày vào tử, giao nhau băng, chất gỗ đáy giày, trong suốt theo gấm, cắt dây trang sức. Điền Mật xoay người lại, ngón tay ngắt lấy tẩu thuốc, yếu điệu nói, "Đại đường gia, đừng có quên nha ngươi đáp ứng việc của ta. Sau khi chuyện thành công, ta vì khôi ngôi đường chi chủ." Nông gia sáu đường, sáu vị đường chủ. Liên Sơn đường Điền Mẫm, City View đường Điền Hổ, Khôi Ngôi đường Trần Thắng, Thắng Thất, Bốn Nhạc đường Tư Đồ và Lý, Chu Gia ngàn người ngàn mặt, Cộng Công đường Điền Trọng. Điền Mật, Khôi Ngôi đường cao tầng Nam Cốt, Khôi Ngôi đường Tổng quản Ngô Khoáng vợ, mà Khôi Ngôi đường chủ Trần Thắng cùng Tổng quản Ngô Khoáng là huynh đệ kết nghĩa, tình đồng thủ tốc. Bây giờ nông gia chia làm điển tính một mạch, họ khác một mạch. Điền Hổ, Điền Trọng hai người lấy Điền Mẫm dẫn đầu, Điền Mẫm đã khống chế nửa cái nông gia, nhưng hắn giá tâm bừng bừng, hắn muốn làm chính là hiệp hội, thay thế được Điền Quang. Đã như thế, Tôi ngồi đường chân thắng, bốn nhạc đường tư độ và lý, chu ra ngàn người ngàn mặt ba vị đều là kẻ địch của hắn. Điên mãnh khệ miệng một mần, cười nói, "Yên tâm, đáp ứng ngươi chuyện, ta chắc chắn sẽ không nuốt lời." Điên mật chỉ là một cái nu cô gái yếu đuối, tiếp trưởng khôi ngồi đường sau khi nhất định lấy lão tử dẫn đầu. Đã như thế, nông ra sáu đường, bốn đường đều ở ta tay. Cảm tạ đại được ra. Điên mật hiểu điệu nở nụ cười, quyến rũ mà xinh đẹp, xoay người rời đi. Một tiếng quạc kẹt, điên mật mở ra cửa cũng lớn, đột nhiên xoay người nói, "Ồ đúng rồi, vị đại nhân, kia truyền đến tin tức" Muốn gặp đại đương gia ngài. Điền Mánh hai con mắt đọc lại nói, hắn đã đến rồi. Điền Mật cười ha ha nói, là đây, chúc mừng đại đương gia liên lụy cường mạnh mẽ trợ cánh tay, chấp chưởng nông gia sáu đường ngay trong tầm tay. Điền Mánh nhìn theo Điền Mật đi xa, sắc mặt âm trầm bất định, cùng vị đại nhân kia kết minh, không khác nào tranh ăn với hổ. Nhưng là, không có vị đại nhân kia trợ giúp, hắn hầu như không có thể trở thành hiệp khôi. Muốn lấy đại địa quang, nhất định phải được vị đại nhân kia trợ giúp. Chương 228, tiệm nhật từ hôm nay, ngươi tạm làm loan thần. Liệp Sơn Đường 10 dặm ở ngoài nào đó mảnh núi rừng. Điền Mánh một người cầm kiếm mà tới. Điền Mánh đánh ra bốn phía, vẻ mặt cảnh giác, tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, làm ra chuẩn bị tư thái, có thể bất cứ lúc nào công kích, cũng có thể bất cứ lúc nào phòng ngự. "Ngươi đến rồi?" Đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh, Điền Mánh sắc mặt cả kinh, lập tức xoay người nhìn lên, nhưng không có một bóng người. Tiếp theo một cái chớp mắt, người kia âm thanh lại vang lên đến, lần này càng thêm để Điền Mánh sắc mặt kinh biến, tê cả da đầu. Bởi vì thanh âm của đối phương là sau lưng tự mình văng lên, hơn nữa hầu như dán vào sau gáy. Điền Mánh sắc mặt kinh biến, nhanh chóng xoay người, trường kiếm sang một tiếng ra khỏi vỏ. Một tấm mặt nạ xuất hiện, hầu như cùng Điền Mánh mặt dán vào mặt, người kia tay trái nhấn một cái, đẩy một cái, Điền Mánh tay phải ra khỏi vỏ ba tấc lợi kiếm trong nháy mắt bị ép trở lại. Điền Mánh bùng nổ ra mới vào tự tại địa cảnh cao thủ hàng đầu khí tức. Nhưng mà, đối diện người ra tay, Điền Mánh không còn sức đánh trả chút nào, bất kể là thân pháp, tốc độ, vẫn là chân khí uy thế, hắn đều bị người đến toàn vị trí áp chế. Một tấm đen kịt bằng sắc mặt nạ che lớp toàn bộ diện mạo, chỉ lộ ra một đôi con mắt, con người lộ ra cười gằn. Đỗ Cẩn nói: "A, bạn toán như muốn giết ngươi, ngươi tử lâu trở thành một bộ thi thể." Bạch. Người đến thả người về phía sau bay lượn, khoảng cách điền mãnh 3 trượng, hai người đối lập. Điền mãnh sắc mặt biến biến, sau đó hai tay cầm kiếm, Ôn Quần Thi lên nói: "Bái kiến Điểm Nhận đại nhân." Kể thức thời mới là tuấn tiệt, Điền mãnh ở phương diện này làm rất khá. Người đến chính là Điểm Nhận, La Vong tiên tự nhất đẳng sát thủ bên trong thần bí nhất, mạnh mẽ nhất một vị, hơn nữa người này thường có La Vong người phát luôn danh xưng, có thể trực tiếp đối với hắn thiên tự nhất đẳng La Vong sát thủ truyền đạt nhiệm vụ mệnh lệnh. Điểm Nhận tay trái cầm kiếm, Một thanh đen như mực chúa kiếm, trường kiếm thon dài mà lại khí, tỏa ra một luồng quỷ dị kiếm khí, cái kia nguồn kiếm khí phảng phất đang nuốt trửu vi ánh sáng. Tiểm Nhật từ từ gật đầu nói, "Rất tốt, xem ra ngươi đã quyết định quyết tâm." Gia nhập La Võng, tuyệt đối sẽ trở thành ngươi này một đời làm ra lựa chọn sáng suốt nhất." Điền Minh cung kính nói, "Điền Minh nguyện ý nghe từ Hiểm Nhật đại nhân mệnh lệnh." Tiểm Nhật nói rằng, "Sát thực có một cái nhiệm vụ phải cho ngươi. Ngươi cùng Điền Mật kế hoạch hoàn toàn có thể được, ta cũng sẽ mệnh lệnh nhận lút ở Tề Quốc nhân thủ nghe người sai phái." "Có điều, việc cấp bách không phải khôi ngôi đường chủ tranh chấp." Điền Minh sắc mặt đọc lại nói, "Nhưng là, cái kế hoạch này chúng ta đã chuẩn bị có một thời gian." Tiểm Nhật lạnh nhạt nói, "Ngươi hiện tại có nhiệm vụ mới, trong vòng 10 ngày, giao phó xong tất cả, sau đó trong bóng tối lén vào hầm dương, trở thành lão hái dưới trướng khách khanh." "Lão hái?" Tiểm Nhật thanh âm khàn khàn thở dài nói, "Lục kiếm nô một trong loạn thần trước đây không lâu chết ở Mạc gia lục chỉ hắc hiệp bản tay. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi tạm thời chấp chưởng loạn thần kiếm. Trơ loạn thần kiếm tìm tới nó phù hợp nhất, thích hợp nhất chủ nhân, ngươi là có thể thoát ly lục kiếm nô, trở thành đơn độc gần nút đi tiên tự sát thủ." Tiểm Nhật dứt lời, tay phải nấp trong phía sau, sau đó vung cánh tay lên một cái, một thanh đen kiện trưởng kiếm lấp loé, bay về phía Điền Mẫm, xén vào Điền Mẫm trước người một thước, sóng khi đập vỡ tan vụn gỗ. Sau đó, Tiểm Nhật cong ngón tay búng một cái, một viên đan dược bay ra, nói rằng, đây là âm dương gia chân nhân đan, bản tọa phí không ít lực mới từ âm dương gia trao đổi chiếm được. Điền Mẫm, ngươi nên cảm thấy vui mừng, bởi vì ngươi mới gia nhập La Võng, là có thể hưởng thụ thiên tự nhất đẳng mới có đãi ngộ, tình báo con đường, tu hành tài nguyên, tâm pháp bí tịch, các quốc gia bí ẩn, chư tử bí ẩn ngươi đều có tư cách là xem. Điền Minh tiếp nhận chân nhân đan, nội tâm nóng bỏng, ném xuống chính mình bộ kiếm, ngược lại nắm chặt loạn thần danh kiếm, đến từ chính thiên hạ danh kiếm sa hoa cùng đại khí, làm người mê muội. Bám một hồi, Điền Minh đơn đầu gối khẩu nói, Điền Minh đa tạ đại nhân vốn bón. Điền Minh đứng lên nói, ta nhị đệ Điền Hổ cùng Điền Trọng vốn định thừa dịp loạn đánh lén Từ Lan Sơn Trang, đánh cắp muối tinh bí phương, nhưng không ngờ bị La Vong kẻ phản bội kinh nghệ gây to tích, dự tính mấy ngày nữa liền sẽ trở lại đông gia. Tiểm Nhật hơi ngửa đầu nói, kinh nghệ, đáng tiếc một viên hạt giống tốt. Lấy nàng tư chất, Nói vậy cũng sắp lên cấp tự tại địa cảnh. Đúng là tiện nghi lưu sa. Đột nhiên, Tiểm Nhật khẽ cười nói, "Có điều, La Vọng đồ vật không phải là dễ cầm như vậy. Ngươi có thể chết, kiếm nhưng nhất định phải quay về với La Vọng." Tiểm Nhật lại nói, "Điền Mạnh, đợi ngươi nhị đệ trở về, ngươi giao phó xong sự vật sau, tức khắc vào trận, không được đến trễ." Lục Kiếm Lô, sáu vị một thể, ngươi mới gia nhập bên trong, cần trước thời gian rèn luyện, tham dự huấn luyện." Điền Mạnh ôn quy nói, "Tuân mệnh." Làm một tôn cao thủ hàng đầu, Điền Mạnh có lòng tin nhanh chóng hòa vào Lục Kiếm Lô. Còn lại 5 người liên thủ làm được công phòng thủ một thể, trở thành hoàn mỹ cố máy giết người. Bạch Tiểm Nhật hơi nghiêng người đi, người mặc giáp đến hắn, thân pháp dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào, nhanh chóng vô cùng, tàn ảnh đi theo, ngăn ngắn mấy hơi thở biến mất ngoài tầm bước. "Hô, Điện Bành thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, nông gia là của ta rồi." Điện Bành cười lạnh nói, "Chờ ta chấp trưởng nông gia trở thành của ngươi." Thoát không thoát Ly La Vọng, tự tại ta trong một ý nghĩ. "La Vọng, Tiểm Nhật, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ không chế ta." Dứt lời, Điện Bành xoay người, cầm kiếm chậm rãi rời đi. Một hạt chân nhân đan có thể mở ra âm dương hai khí, thông suốt kinh lạc, tiến một bước kích hoạt võ giả tiềm năng, đối với Điền Mạnh tới nói, này một viên chân nhân đan đủ khiến hắn trong thời gian ngắn công lực tăng nhiều. Gia nhập La Võng, thực sự là một bước không sai bốn bán. Còn có Loan Thần kiếm, Việt Vương bắt kiếm một trong, một cái đương đại danh kiếm. Đối với kiếm khách mà nói, có hay không một cái danh kiếm cực kỳ trọng yếu, một cái danh kiếm có thể tăng lên 3 phần 10, thậm chí càng cao hơn sức chiến đấu. Điền Mạnh hết sức ghen tị Trần Thắng, Đấu Kỵ hắn có thiên hạ chí tôn cự huyết kiếm, hắn còn rất đấu kỵ chính mình nhị đệ. Tại sao phụ thân lúc trước muốn đem Hỗ Phách kiếm đưa cho nhị đệ, còn nói nhị đệ càng phù hợp Hỗ Phách? Hỗ Phách, vậy cũng là ghi tên Thiên Hạ kiếm phổ thứ 12 tuyệt thế danh kiếm. Điền Văn con ngươi âm lánh nở nụ cười, lạnh lùng nói, "Hử, phụ thân, còn không phải là ngươi bất công. Bây giờ, hắn cũng có kiếm kiếm." Điền Văn liếc nhìn nhìn loạn thần danh kiếm, thanh kiếm này phảng phất ẩn dấu đi quỷ dị, không rõ sức mạnh, nguồn sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, hắn phi thường yêu thích. Trần Thắng, Lô Quảng, liền để hai huynh đệ các ngươi lại sống thêm một trận. Trần Đô, Hàn Dương. Đại tần lữ tướng Lãất Bất Vi. Văn Tín hội phủ đệ, hậu viện thư lâu các phòng. Lã Bất Vi đứng ở thư các sân thượng, đón gió mà đứng, mặt trời chiều ngã về tây, quan sát cả tòa phủ đệ hơn nửa phong quang. Rất nhanh, một con bổ câu đưa thư bay vào phủ đệ, Lã Bất Vi thấy cảnh ấy, sâu thẳm con mắt bình tĩnh không lay động. Cũng không lâu làm sao, một vị mật thám lóe lên mà tới, đơn đầu gối khấu điện, ôm quyển báo cáo, khởi bẩm tướng quốc đại nhân, vụ thoại truyền đến mật báo. Hôm qua sáng sớm, vương thượng khởi hành về đô, cùng đi theo có Ngô thị thiếu chủ Ngô Điểm, quỷ cốc tung kiếm thuật truyền nhân cái nhiếp, cùng với sứ giả Lý Tư đại nhân. Hộ tống binh giáp, nông thị tinh kỷ 1000, bình dương trọng giáp quân 2000. Vũ đội trong thành, lưu thủ 1000 bình dương trọng giáp quân, 1000 nông thị tinh kỷ, lấy tư mã sắc phù vì là thủ thành tướng lĩnh. Mà khác, mật thám dừng một chút, tiếp tục nói, Hàn Quốc kiếm tiên lý trưởng thành, cũng khi theo người đi đường viên bên trong. Đồng thời, Vương thượng đôi 10 phân lễ ngộ, hai người quan hệ không tầm thường. Lã Bất Vi hai bên tóc mai hoa râm, năm gần thất tuần, thân hình vẫn như cũ kiên cường, đứng chắp tay nói, ta biết rồi, lui ra đi." Mật thám lĩnh mệnh nói, nặng. Mật thám sau khi rời đi, Lã Bất Vi khẽ miệng nhẹ nhàng mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh nói: "Lão Ái, lúc này giờ khắc này, nói vậy ngươi cũng đã thu được mật báo. Không biết ngươi dự định ứng đối ra sao đây?" Ha ha. Lâu Cáp tại lên đến Lã Bất Vi tiếng cười khẽ. Không người nào biết hắn cười cái gì, cũng không người nào biết hắn vì sao cười. Chương 229: Quyền lực chi động, Lão Ái giá vọng. Thành Hàm Dương, Trưởng Tín Hầu phủ. Tân Quốc Hàm Dương có hai đại tân quý hầu gia, một là Văn Tín Hầu Lư tướng, hai là Trưởng Tín Hầu Lão Ái. Lã Bất Vi của thời, có thể gọi nhân sĩ thành công điện phượng, một giới thương nhân, ánh mắt độc đáo. Có gan đảm mạo hiểm, ở Tân Dị Nhân bé nhỏ ban đầu kết bạn cũng đem hết toàn lực đầu tư đối phương. Ngoại trừ ánh mắt, hắn còn có thực lực, cổ tay, cánh củ. Lã Bất Vi dốc sức với Triệu Quốc Hàm đàn thế lực khắp nơi trong lúc đó, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, bắt diện linh lung, thành công đem hạt nhân Tân Dị Nhân mang ra Triệu Quốc, bình yên trở lại Tần Quốc Hàm Dương. Sau đó, ở Lã Bất Vi hoạt động dưới, Tân Dị Nhân trở thành Hoa Dương phu nhân dòng dõi, từng bước từng bước mà đi vào Tần Triều Tương Vương tầm nhìn, trở thành người sau tán thành cháu ruột. Tân Dị Nhân đến Lã Bất Vi giúp đỡ, từ không đến có. Đại Tráng dựng nghiệp, trở thành đại tần dòng dõi đích tôn truyền nhân, từ một giới không người hỏi đến hạt nhân đến thái tử hậu bị người thừa kế, là bất vi có công lớn. Sau đó, tần dị nhân phụ thân An Quốc quân kế vị, tần dị nhân trở thành tần quốc thái tử. An Quốc quân là một cái đoạn mệnh quân vương, kế nhiệm vẹn vẹn 3 ngày, nổ chết mà chết. Đương nhiên, này bên trong có hay không lá bất vi, tần dị nhân tay chân khó xuống phán đoán. Tần dị nhân chỉ làm 3 ngày thái tử, sau đó trực tiếp đăng cơ vì là tần vương, lá bất vi rất được tín dụng cùng dựa vào, phong làm tả tướng, phong làm văn tiến hầu, làm trưởng công tử doanh chính trọng phụ. nhất thời phong quang vô lượng. Sau đó 3 năm, Lã Bất Vi hiệp trợ Tần Dị Nhân thống trị Tần Quốc, đánh gờ thế lực khắp nơi trong lúc đó, như cá gặp nước, Tần Quốc liên tiếp dụng binh, diệt Đông Chu Vương thất cuối cùng huyết thống. Cùng lúc đó, Tần Quốc tấn công Triệu Quốc, Ngụy Quốc, Hàn Quốc, Sở Quốc, thua ít thắng nhiều, quân công không ngừng. 3 năm sau, Tần Dị Nhân ông chết, 13 tuổi doanh chính đăng cơ, Lã Bất Vi vì là trọng phụ, vì là tà tướng, khống chế triều chính, quyền khuynh triều chính, quyền thế vững như Thái Sơn. Nếu như không phải từ doanh chính cá nhân góc độ xuất phát, mà là phóng tầm mắt toàn bộ Tần Quốc, Lã Bất Vi có công không quá. Nếu là phóng tầm mắt lịch sử, Lã Bất Vi hay là có công lớn, bởi vì hắn hiệu ứng cảnh bướm, thần dị nhân vào tần là vương, doanh chính đăng cơ làm vương. Mà doanh chính, hậu thế Tần Thủy Hoàng, thiên cổ nhất đế. Lã Bất Vi thủ đoạn cùng thực lực, người trong thiên hạ đều biết, bao nhiêu lão Tần người tuy rằng đố kỵ, nhưng cũng là tán thành hắn quyền thế địa vị. Nhưng là, chỉ có lão ái, một cái hạ người, một cái bên trong giam, một cái hòa quan, dĩ nhiên được thái hậu Triệu Cơ sủng hạnh, thu được lực lớn, lực lớn đất phong, thậm chí được phong trưởng tín hậu. Đối với quân công chế đại Tần tới nói, Lão Ái tổn tại quả thực là đối với quân công chế độ sĩ dụng, là đối với tần quốc tướng lĩnh tập thể nhục nhã. Nhưng là, vương thượng tuổi nhỏ, Lãất Bất Vi nan quyền, thái hậu vùng rèm chấp chính, tần quốc tướng môn thế gia dù cho bất mãn lão Ái, cũng không thể trực tiếp phái binh giết tuyệt toàn bộ trưởng tiến hồi phủ. Quan trọng nhất, cũng tối gọi thế nhân không nghĩ ra chính là, thái hậu vì sao như vậy sủng hạnh một cái oai quan, sủng hạnh đến làm người giận sôi mức độ. Lão Ái cũng ỷ vào triều cơ sủng hạnh, hung hăng vô cùng, không chỉ có vào triều làm quan, còn thành lập đảng phái, vây cánh quan chức nhân số rất nhiều. Dưới chướng quan chức chất lượng trên hầu như không kém Lã Bất Vi. Ngắn ngắn thời gian mấy năm, Lão Ái dĩ nhiên đến có thể cùng Lã Bất Vi địa vị ngang nhau mức độ, đồng thời trở thành tần quốc định cấp sức mạnh chính trị đầu mục. Bên trong tòa phủ đệ trạch, Lão Ái khoanh chân ngồi ngay ngắn, vận áo thản lộ, người mặc màu đen rộng rãi chương bào, mạch sắc mặt, ngũ quan thô cùng, đại mũi. Ngũ quan thô cùng, thể trạng cường tráng to lớn, có thể vậy này một đôi mắt nhưng đặc biệt âm lãnh, bị hắn nhìn chằm chằm liền phảng phất bị độc sa nhìn chằm chằm, làm người không rét mà run. Lão Ái thân cao gần 2m, thân hình kiện rộng, làn da rẻ đều là mạch sắc. Hơn nữa quan khí tức cũng gần cốt, tựa hồ tinh thông một ít luyện thể phương pháp. Phòng hội nghị đường hai bên, lão hái vây cánh quầng trừng, trái phải có thứ tự liền ngồi, mỗi một cái có thể đi vào người nơi này nhất định đều có mấy phần hơn người bản lĩnh, hoặc là quan chức cực cao. Quan trọng nhất một điểm, bọn họ nhất định đều là lão hái người tin tưởng được. Hơn 20 người, đều là lão hái tâm phúc. Lão hái âm len con mắt quét qua mọi người, sắc mặt rất có uy nghiêm, lạnh lùng nói, "Nói vậy các ngươi cũng đã nhìn một báo, doanh chính liền phải quay về." Nội sử tứ đùa cợt nói, "Toàn nhân lã bất vi làm việc bất lợi." Nói cái gì bắt linh lung tấn công, Doanh Chính chắc chắn phải chết. Vì vậy hầu gia mới không có phái Lục Kiếm nô. Hừ, nếu là Lục Kiếm nô ra tay, Doanh Chính tuyệt không còn sống khả năng. Hầu gia cùng Lãất Bất Vi từ trước đến giờ đối địch, chỉ cần vẫn làm thấp đi Lãất Bất Vi là được rồi, cái này gọi là chính trị chính xác. Quả nhiên, lão thái gật đầu nói, Lục Kiếm nô những năm gần đây sát thực chưa bao giờ khiến bản hầu thất vọng quá, mỗi lần tấn công tổng có thể giải quyết bản hầu cái họa tâm phúc. Nếu là Lục Kiếm nô ra tay, Doanh Chính từ lâu chết ở Hàn Quốc. Phía dưới một người mở miệng nói, có điều La Vọng tự hồ có không thể cho ai biết mục đích, không đúng vậy sẽ không chia ra làm hai, phân biệt phụ tá hầu gia cùng Lã Bất Vi. Người này tên là Lệnh Đệ, đảm nhiệm tần quốc bên trong đại phu trước, thực quyền quan trước, tương tự với Đường Triều Lục Bộ Thượng thư cấp bậc, đường hoàng gia dáng quá lớn, tần quốc cựu khanh một trong. Lệnh Đệ là lão hái thủ tịch lưu sĩ, những năm gần đây, hắn dùng chính mình chí ưu, thủ đoạn, vì là lão hái quyền lực sự nghiệp thiêm gạch thiêm ngói, lập công rất nhiều. Một đám tâm trong bụng, lão hái tiến nhiệm nhất chính là Lệnh Đệ, không có một trong. Nội sử tứ nói rằng, hầu gia sao không lại phái lục kiếm nô ám sát? chỉ cần đệ lục kiếm nô tìm được cơ hội tốt, doanh chính chắc chắn phải chết. Lao hái mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Lệnh Tế nghe lời đoàn y nói, không thể. Nội sử tứ hỏi, có gì không thể? Lệnh Tê tuổi chừng 40, thân hình gầy gò, một bộ xanh thầm trưởng sam. Tay phải hắn vuốt vuốt râu dài, lạnh nhạt nói, doanh chính bên cạnh người có cái nhiếp, có mông điểm, còn có 2000 bình dương trọng giáp quân, 1000 mông thị tinh kỵ, lục kiếm nô chỉ sợ rất khó thành công. Hơn nữa Hàn Quốc kiếm tiên Lý Trường Thành cũng ở doanh chính bên người, người này công lực thâm hậu, kiếm thuật siêu phàm. có thể chính diện chém giết cơ vô dạng, nhất định không phải phạm tục hà ngũ. Lý Trường Thanh tuyệt không kém gì Hắc Bạch Huyền Tiễn. Nội sử tứ mọi người biến sắc, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Huyền Tiễn là lã lạp bất vi đắc lực nhất thuộc hạ, sau là đã phản lại là vong kinh nghệ. Huyền Tiễn kiếm thuật, bọn họ từng thấy, vì lẽ đó bọn họ biết người đàn ông kia mạnh như thế nào. Lý Trường Thanh không kém gì Huyền Tiễn, như vậy một đôi so với, bọn họ trong nháy mắt liền có thể rõ ràng nhận thức Lý Trường Thành mạnh mẽ. Lao hái hỏi, cái kia nên làm gì? Lao hái gần từng chữ một, ta phải giết hắn. Không giết hắn. chính mình trưởng tử làm sao vàng thao lẫn lộn trở thành tân tân vương, chính mình làm sao ép lã bất vi một đầu. Chính mình thì lại làm sao quyền khuynh tân quốc, quyền khuynh thiên hạ. Năm quyền trong tay lực cảm giác làm người mê say, trăm vạn chi chúng lệ dân mắt tính, mặc ta quyền sinh quyền sát trong tay. Thiên hạ có tài chi sĩ dồn dập hội tụ, vì ta cống hiến, tôn ta vị chủ. Đại tranh thế gian, hỗn loạn thời đại, quyền lực là tối say lòng người đồ vật, có quyền lực, ngươi có thể coi trời bằng vùng, ngươi có thể trắng trợn không kiêng dè giết người, ngươi có thể giữ lấy tất cả ngươi muốn, phá hủy tất cả không sợ mất. Hơn nữa, ngươi đều không cần tự mình ra tay. chỉ cần động nói chuyện, động động thủ chỉ, tự nhiên có vô số người có tài trí sĩ, trung thần tướng tài vì ngươi giải quyết khó khăn. Lão hái cùng Triệu Cơ trưởng tử năm gần 7 tuổi, La Tân Dị nhân chết rồi mấy tháng mang thai, tuy rằng chênh lệch thời gian mấy tháng, nhưng muốn hàm hồi quá khứ ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần Triệu Cơ chịu gật đầu, kết lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến đẩy trưởng tử thượng vị, vẫn có mấy phần thành công nắm. Mà hết thảy này mưu tính trước, đều cần một người tử vong, doanh chính tử vong. Lệnh Tề suy nghĩ một chút nói, hầu gia, cùng phái lục kiếm nô mạo hiểm ám sát. không bằng trước hết để cho doanh chính về đô. Cả tòa thành Hàm Dương, bất luận một nơi nào đều có hầu gia ngải cơ sở ngẩm. Hắn mặc dù là vương, nhưng nơi này là hầu gia ngải địa bàn, ngoại trừ Lãất Bất Vi, ngài không sợ bất luận người nào. Đối với doanh chính tới nói, vương cung trái lại càng không an toàn. Lao Ái nghe vậy, ông cười lạnh nói, bên trong đại phu nói có lý, ha ha. Cũng được, nếu như thế, vậy thì chờ hắn trở lại Hàm Dương làm tiếpưu tính. Lệnh đề lời nói không phải không có lý. Những năm gần đây, hắn đại lực mời chào muôn khách, mời chào giang hồ võ giả, mời chào kỳ nhân dị sĩ. có luyện 3000 võ giả sĩ si tốt, dũng mãnh hơn người. Ngoài ra, nhà đồng mấy ngàn người, cùng với tần quốc kinh đô phủ, khoảng cách Hàm Dương 300 bên trong, 150 km, ung thành cũng là địa bàn của hắn, nơi đó các nơi huyền binh, cung đỉnh sĩ si tốt đều là tâm phúc của hắn. Chỉ cần hạ lệnh, trong vòng một ngày, hắn có thể mộ binh gần 2 vạn sĩ si tốt, 3000 tinh nhuệ võ sư. Nhấn quân đội này xuất chiến đấu, tuyệt đối vượt qua 5 vạn sĩ si tốt, nguồn sức mạnh này đột nhiên rất ra, tuyệt đối có thể thành đại sự. Cùng một ngày thời gian trong, Thái hậu Triệu Cơ, Sương Bình quân hùng cải, Vương thị bộ tộc, Ngung thị bộ tộc Tần quốc thế lực khắp nơi đều thu được cơ sở ngầm mật báo. Người đàn ông kia trở về. Trong lúc nhất thời, doanh chính người chưa đến, Thành Hàm Dương đã là quần quẫn sóng ngầm, sát cơ tứ phía. Chương 230: Đến Hàm Dương, lão đồng bạc Lã Bất Vi. Thành Hàm Dương, Tây Tần Vương đô, hiện nay chiến quốc thất hùng đứng đầu Tần quốc Vương đô, cũng là thiên hạ ngày nay phồn hoa nhất, nhân khẩu nhiều nhất, sức ảnh hưởng to lớn nhất thành trì. Đồng thời, Thành Hàm Dương cũng là thiên hạ sóng gió vòng xoáy, quyền lực vòng xoáy trung tâm, chư tử bách gia, giang hồ môn phái, bảy quốc mật thám dồn dập vân tụ tập ở đây. Càng có một cái lịch sử xa xưa, thế lực hùng lồ, thần bí khó lường, ngự trị ở bảy quốc trên giang hồ cường đại tổ trước, La Võng sâu sắc cắm rễ với ở đây. Hàm Dương ở vào 800 giặm tần xuyên phúc địa. 800 giặm tần xuyên, từ xưa tới nay mưa thuận gió hòa, thổ địa màu mỡ, nông nghiệp phát đạt, vì là tần quốc văn minh hưng khởi cùng mạnh mẽ đặt vững nền móng vững chắc. 800 giặm tần xuyên là thương hưởng biến pháp trọng nông dĩm thương thực thi căn bản cơ sở, nơi này là hoa hạ văn minh cái nôi một trong. Mà Hàm Dương, ở vào 800 giặm tần xuyên phúc địa, vị thủy xuyên nam, tông sơn tuyên bắc, sơn thủy đều dương. Vì vậy xưng là Hàm Dương. Đáng nhắc tới chính là Hàm Dương cùng hậu thế đại đường Vương đô, trường an cách nhau có điều mấy chục dặm. Nguy Nga tường thành, cao chừng 8, 9 trượng, hùng vĩ, dày nặng, ngưng trìm, khoảng chừng trái phải kéo dài mấy ngàn mét, cùng sơn thủy liền làm một thể, xây dựng kiên cố phòng ngự. Thanh lâu bên trên, cương nọ chẳng trị phân bố, phong hỏa đài cao vút, một đội một đội binh giáp đạp bước rõ xét. Hoàng hôn lúc, ngoài thành chiến trường, khoảng cách tường thành ba bên ngoài trăm bước, một đội xe ngựa lục tục dừng lại, trước sau hai tòa xe ngựa, hai cái thùng xe các đi ra một người, đi xuống mặt đất. Sóng vai mà đi. Dưỡng Chính một bộ bạch y liễu, ngó nhìn Hàm Dương ngoại thành phòng ngự hệ thống, hỏi: "Tiên sinh cho rằng Hàm Dương làm sao?" Lý Trường Thanh nhìn chung quanh chiến trường, hai bên liên miên sơn thủy, cuối cùng nhìn phía thành Hàm Dương chỉ, lợi bình nói: "Chỉ cần mấy vạn binh mã, lương thảo rồi giàu, liền có thể đến bách vạn hùng binh với quân hoạ." Đại tần vương đô, danh bất hư truyền. Dưỡng Chính khẽ cười nói: "Trường Thanh tiên sinh quá khen." Rất nhanh, hai người con ngươi ngưng lại. Một nhánh binh giáp tràn vào ngoại thành môn, thống nhất áo giáp màu đỏ, mũ giáp chắc khán đỏ, chỉnh tề nhất chí đạp bước mà đến. Già Dương dưới hồng khải như máu, khăn đỏ như hỏa. Lý Tư vầng trán vừa nhíu nói, tướng quốc phủ, Sích Lân quân. Lý Trường Thanh hơi run run, Sích Lân quân. Cái nhiếp giải thích, đây là lữ tướng dưới trướng đại tướng nội sử đặng thành lập một nhánh hạm trận đội mạnh, 3000 số lượng, lấy voi đạo nhất phẩm vì là chọn lựa tiêu chuẩn. Thực lực cùng Hàn Quốc hấp dáp kính lư sàn sàn nhau, cũng không ở Bình Dương trọng giáp quân bên dưới. Lý Trường Thanh nghe vậy, không nhịn được cười cợt. Doánh chính hỏi, tiên sinh cớ gì cười? Lý Trường Thanh nghiêm mặt, nói rằng, ta cười nội sử đặng là một cái dịu nhân. Tinh nhuệ đội mạnh không ở lại tiền tuyến, trái lại phái hộ vệ lữ tướng An Uy, người này ngược lại cũng không phải bình thường thôn quân võ tướng. Doĩnh Chính gật gù, tuy rằng cảm giác có điểm không đúng, nhưng cũng không có nhiều lời. Lý Trường Thành trong lòng tự nói, thực ta muốn nói, cái nhiếp, ngươi ngày hôm nay mãi xích lân quân một cái, này chi tinh nhuệ chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Bành Dương trọng giáp quân ngươi cũng lại đi, thân là ta phe thế lực, kết quả 5000 tinh nhuệ bây giờ chỉ còn 3000. Xích Lân quân chỉ huy cất bước đi tới, người này người mặc xích lân giáp đỏ, thân hình khôi ngô, thể phách cường tráng to lớn, tuổi tác ba mươi mấy. Chính trực Tráng niên. Nội sử Hùng tham kiến Vương thượng. Trung niên võ tướng bá rồi một hồi quy lại. Cái nhiếp đứng ở Lý Trường Thanh bên cạnh người, thấp giọng nói: "Nội sử Hùng, nội sử đằng chi đệ, cửu phẩm đỉnh, cao võ tướng, Sích Lân quân chỉ huy, Văn Tiến hầu phụ hộ vệ tổng lĩnh." Lý Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Lã Bất Vi quyền khuynh triều chính, muốn giết hắn người, chỉ sợ so với hắn muốn giết người còn nhiều hơn nhiều lắm. Vì lẽ đó ngoại trừ La Võng, Lã Bất Vi dưới trướng tất nhiên còn phải có thuộc với hộ vệ của chính mình sức mạnh. Nội sử đằng, Tân Quốc quân đội tân quý nhân sĩ. Dưới trướng 15 vạn đại quân, Lã Lã Bất Vi ở quân đội đệ một tâm phúc, tự nhiên sẽ phái người hộ vệ Lã Bất Vi chu toàn. Bởi vì, một khi Lã Bất Vi ngã xuống, nội sử đằng sau này nhất định cùng tần quốc quân quyền vô duyên, danh lợi địa vị, quyền thế cũng đều vừa tan đi. Vì lẽ đó, nội sử đằng huynh đệ hai người chỉ sợ so với Lã Bất Vi còn muốn quan tâm Lã Bất Vi bản thân nhân thân an toàn. Nội sử Hùng tiếp tục nói, "Mạt tướng phụng lữ tướng chi mệnh, nên vương thượng ngồi cùng." Doanh Chính gật đầu nói, trọng phụ có lòng. Lúc này, nội sử Hùng liếc nhìn nhìn 2000 bình dương trọng giáp quân, 1000 nông thị tinh kỷ, Sắc mặt nghiêm nghị nói, "Khởi bẩm Vương thượng, dựa theo ta đại tần quân luật, từ biên quan trở về tướng sĩ cần trước tiên tuần lưu với ngoại thành Tây Sơn quân doanh, không thể trực tiếp tiến vào bên trong thành, càng không thể thẳng vào vương cung." Ừm. Doanh Chính lông mày rậm vừa nhíu, không giận tự uy, sâu thẳm con mắt nhìn Nội Sư Hùng. Nội Sư Hùng lạnh cả tim, suýt chút nữa bị này đế vương khí kinh sợ tâm thần, lập tức xuýt tan trong lòng hoảng sợ, âm thầm cười gằn, "Một cái không có binh quyền quân vương mà tôi, sợ hắn làm chi?" Nội Sư Hùng ôm quyền cất cao giọng nói, "Kính xin Vương thượng vâng theo đại tần quân luật." Đại tần quân luật Đại tần luật pháp đứng đầu, thành cựu tần vương, doanh chính cũng không thể tiêu cảm, càng không được đạp lên tần quốc của luật. Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, thầm nói, vừa tới Hàm Dương còn không vào thành đây, sát chiêu liền đến. Xem ra, chuyến này so với ta tưởng tượng còn muốn mạo hiểm. Doanh chính nhìn nội sử hùng, ước chừng hai cái hô hấp, cất cao giọng nói, "Mông Điểm." Mông Điểm đơn đầu gối khẩu nói, mặt tướng ở. Doanh chính phân phó nói, "Lĩnh binh đi Tây Sơn quân doanh tu xếp. Tuân mệnh." Mông Điểm lĩnh mệnh rời đi. Nội sử hùng từ từ đứng dậy, nhìn Lý Trường Thanh, nói rằng, "Vị này chính là Dưnh Chính lạnh lùng nói, "Đây là quả nhân khách hành, làm sao ngươi cũng phải ngăn cản sao?" Nội sử Hùng lập tức ôn quyến nói, "Mạt tướng không dám. Vương thượng, xin mời." Nội sử đàng nghiêng người, chắp tay mời. "Hử?" Dưnh Chính giọng mũi nhẹ rên một tiếng, xoay người đi tới xe ngựa. Lý Trường Thành cũng đi lên xe của mình mã, phu xe chương mã lái xe từ từ cất bước. Lý Tư đang muốn bước lên tần quốc đặc phái viên xe ngựa, lại bị nội sử Hùng gọi lại, mở miệng nói, "Lý Tư đại nhân, lữ tướng nói rồi, đợi ngươi tắm rửa nghỉ ngơi sau khi đi vào gặp hắn một lần." Nghe vậy, Lý Tư sắc mặt nghiêm lại, gật đầu nói, làm phiền bên trong sử tướng quân nói cho lữ tướng, Lý Tư tối nay liền đi bài phỏng. Nội sử hùng gật gật đầu, vung tay lên nói, hộ tống vô giá. Bả rồi, bả rồi. Chuyến này tới được 2000 xích lân quân giáp trụ lạch xoạch vang vọng, mũ giáp khăn đỏ chập chờn như lửa, bên hồng thống nhất hồng sao trường đao, bên qua sát khí ngút trời. Cái nhiếp dục ngựa mà đi, tùy tùng doanh chính xe ngựa phía bên phải, hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nghiêm nghị. Doanh chính thả xuống số mạ, bên trong đùng xe chỉ hắn một người, hai tay đè xuống đầu gối, nắm đấm nắm chặt, mặt trầm như nước. Từng chữ từng chữ thấp giọng tự nói, "Lữ, không, vi." Phía sau xe ngựa, trong buồng xe, Lý Trường Thanh cùng Lộng Ngọc hai người. Lý Trường Thanh mím môi khẽ cười, thấp giọng nói, "Thú vị." Mới vừa vào Hàm Dương liền nhìn một hồi vợ kích lớn. Tân Quốc Tương quyền ngự trị ở Vương quyền bên trên, xem ra doanh chính tình cảnh so với ta lượng trước còn biết bát hơn. Lã Bất Vi hờ hợt ra tay liền biến mất doanh chính bên người mạnh nhất sức mạnh hộ vệ. Có thể gọi tiên cổ lão đồng bạc, lợi hại, lợi hại." Lộng Ngọc lo lắng nói, "Cái kia, Lý đại ca, chúng ta nên ứng đối ra sao?" Lý Trường Thanh nhẹ như mây gió nở nụ cười, nói rằng, không hoang hô, chúng ta vừa tới Hàm Dương, rất nhiều thứ đều chưa quen thuộc. Việc cấp bách là trước tiên thành lập Thiên Vong văn phòng bộ. Lúc này giờ khắc này, Ping Nghi, Tử Nữ, Diễm Linh cơ các nàng nên từ lâu tiến vào Hàm Dương, đồng thời bắt đầu sắp xếp cẩn thận tất cả. Lý Trường Thanh nói rằng, tiếp đó, chờ bọn hắn chủ động liên hệ chúng ta. Ta rất hiếu kỳ, La Vong chi chủ có phải là cũng tại đây thành Hàm Dương? Lý Trường Thanh lẩm bẩm lầu bầu, hỏi ra một cái bên người không thể đưa ra đáp án nghi vấn. Chương 231, tiểu hoạn quan triệu cao. Nguyệt thần chặn đường. Hàm Dương Vương cung, kiến trúc nhằng nhịt khắp nơi, kéo dài rộng lớn, chiếm diện tích gần 4 vạn mét vuông. Kỷ Nam cung, doanh chính chỗ ở. Bên ngoài cửa cung, nội sự Hùng Ôn Quẩn Thi lên nói, vương thượng tàu xe mệt nhọc, nghĩ đến cũng cần nghỉ ngơi. Mặt tướng này liền cáo tử, trở lại phục mệnh. Doanh chính khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Lý Tư nhìn về phía Doanh chính, muốn nói lại thôi. Doanh chính sắc mặt hờ hững, từ từ nói, "Lý Tư, ngươi đi đi." Lý Tư nghe vậy, Ôn Quẩn Thi lên nói, "Thần hạ xin cáo lui." Lui về sau 3 bước sau khi Lý Tư xoay người rời đi. Lý Tư vừa đi, cửa cung ở ngoài, ngoại trừ cung đình hộ vệ, hoạn quan tỳ nữ, chỉ còn doanh chính, cái nhiếp, Lý Trường Thanh ba người. Cái nhiếp sắc mặt đọng lại, nói rằng, Lý đại nhân này vừa đi, chỉ sợ nguy hiểm ra thân, không biết hắn muốn lưng đối ra sao. Lý Trường Thanh cười nói, Hàn Phi đã từng nói, sư đệ của hắn Lý Tư tùy tùng tuần phu tử đi học, tinh tu đế vương tâm thuật cùng nội chính, nội chính an dân tài năng, trong thiên hạ có thể cùng Lý Tư sóng vai người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sự thực sắc thực như vậy, tần quốc nhất thống thiên hạ, chiến đấu dồn dập phát sinh. Lý Tư phối hợp phía sau của lường, hiệp trợ doanh chính quản lý triều chính, nội chính, cho tiền tuyến đại quân cung cấp ổn định hậu cần phục vụ, duy trì một cái đế quốc to lớn vận chuyển. Luân tài cán, Lý Tư không chỉ là chân tài thực học mà thôi, hắn tài hoa không thua với Tam Quốc thời kỳ tốt lúc, tuấn khiến quân cấp bậc. Duy nhất không giống chính là, Lý Tư quá yêu quyền thế, yêu quyền thế vượt qua tất cả. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, Lý Tư tinh tu đế vương phận, phỏng đoán trên ý là hắn bản lĩnh sở trường. Hắn lúc này đi tướng phủ, nhất định hữu kinh vô hiểm. Lúc này, một đám hoàng quan, cung nữ, tạp dịch mọi người ồn ào dập đến đây. Vì lệ với cửa cung ở ngoài, một người cầm đầu, càng là một người mặc màu đỏ tím hoàng phục, một đầu thân tóc đỏ tuổi trẻ hoàng quan, khí chất âm nhu, thân hình gầy gò, ngũ quan gầy gò, trong mắt hồng nhạt sâu thẳm, hai tay ngón tay một tấc thon dài mà màu đỏ tươi vô cùng. Ân nhu, yêu dị, hắn gẩy, đẹp trai, cái này tuổi trẻ hoàng quan cũng có làm người vừa thấy khó quên quỷ quật khí chất. Hơn nữa, Lý Trường Thành con ngươi ngừng lại, thầm nói, người này khí tức càng dấu diếm quái lạ. Tựa hồ cực tinh thông liễm tức thuật, trẻ tuổi như vậy nhưng có tinh xảo tu vi, liền gái nhiếp cũng khó có thể nhận biết. Nếu không có Lý Trường Thanh tinh tu khoáng thế tuyệt học, Tiên Tiên càn côn công, đối với võ giả khí tức nhận biết này cảm, am hiểu cảm ứng chân khí lưu động, không phải vậy vẫn đúng là không cảm ứng được cái này tuổi trẻ hoạn quan trên người quái lạ khí thế. Tuổi trẻ hoạn quan tựa hồ có cảm ứng, dư quang dương lên cùng Lý Trường Thanh đối diện, sau đó trong mắt mưng lại, hơi cúi đầu. Người này âm nhu âm thanh cung kính mở miệng, nô tài triều cao, cung nên vương thượng. Triều cao. Lý Trường Thanh hai con mắt đọc lại, trong lòng hơi kinh. Cái này xem ra khoảng chừng 20 tuổi trẻ hoạn quan dĩ nhiên chính là Triều Cao. Dưnh Chính Tư thái lộ ra ba điểm rộng nhum, nói rằng: "Đứng lên đi, để bọn họ đều xuống, hà tất hưng sư động chúng." Triệu Cao đứng lên nói: "Tuân mệnh." Sau đó, Triệu Cao khiên trách: "Không nghe đại vương phát lệnh sao, tất cả lui ra." "Vâng." Một đám quan quan, tạp dịch, cung nữ, mama lính mệnh tối lui. Có thể thấy, ở kỳ năm trong cung, Triệu Cao hy vọng khá cao. Dưnh Chính nói rằng: "Triệu Cao, vị này chính là đến từ Hàn Đô tân chính trưởng thành tiên sinh." Triệu Cao nghe lời đoán ý, lập tức tiến lên cung kính cúi đầu nói: "Triệu Cao nhìn thấy trưởng thành tiên sinh." Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, phất tay áo vung lên, chất pháp chân khí vừa đỡ, Triệu Cao khom lưng thân thể trực tiếp bị đỡ thẳng, nói rằng, Triệu nội quan không cần lớn như vậy lễ. Triệu Cao đáy mắt né qua khiếp sợ, thầm nói, kiếm tiên Lý Trường Thanh, quả nhiên tên thật phù hợp, chân khí tu vi mênh mông như vậy, chỉ sợ còn muốn ở Quỷ Cốc cái nhiếp bên trên. Một bộ thanh sam, một cây kiếm hộ, là Lý Trường Thanh, hắn quả nhiên cũng tới. Triệu Cao trong lòng khiếp sợ, nhưng trên mặt bình tĩnh, hai tay chắp tay nói, tiên sinh là vương thượng khách hành, thân phận cao quý, Triệu Cao lễ gian lên bài kiến. Lúc này, doanh chính mở miệng nói, Nô tài kia là ta trong cung bạn bạn, 11 tuổi tỉnh thân vào cung, cùng quả nhân cùng tuổi, tùy tùng ta gần thời gian 8 năm. Hắn đúng là một cái hiếu học hạ người, tùy tùng ta đọc một chút pháp gia điển tịch, cũng có mấy phần thiên phú, am hiểu dám ngủ hình phạt. Nay ký năm cung chính là hắn vì là quả nhân quản lý. Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh một chút điểm, biểu thị biết. Trên thực tế, Lý Trường Thanh đã nghe ra doanh chính đối với Triệu Cao tín nhiệm, bạn chơi, tâm phúc, đồng thời đem kỳ năm cung kinh doanh đến bền chắc như thép, cho doanh chính tạo nên một cái có mấy phần thư thích, mấy phần nhà ấm áp cùng an toàn. Chẳng trách Triệu Cao có thể trở thành là doanh chính đệ nhất xu thần, không có một trong. Doanh chính mở miệng mời nói, "Trưởng Thanh tiên sinh, xin mời. Hôm nay quả nhân bãi rượu đãi tiệc, cùng cái nhiếp cùng vị ngươi đón gió tây trần." Lý Trường Thanh chắp tay nói, "Đại tạ thượng công tử." Triệu Cao trong mắt đọc lại, trong lòng tự nói, "Dĩ nhiên là gọi thượng công tử, mà không phải sương vương trên." Một hồi tiệc rượu, kích thước không lớn không nhỏ, chỉ là ba người, ngược lại cũng không cần vô trương. Ba người uống rượu nói chuyện thiếp, thời gian rất nhanh vào đêm. Lý Trường Thanh đứng lên nói, "Thượng công tử, thiên đã vào đêm." Doanh chính nghe vậy, chớ nói, cũng đúng, vào buổi tối, chính thức hợp tiên sinh xuất cung. Hôm nay yến hội đến đó đi. Bọn họ cũng đều biết, ngoại trừ Lý Trường Thành, lưu sa một ít cao tầng cũng tới. Lý Trường Thành cần phải đi liên lạc một, hai. Doanh Chính lấy ra một viên ngọc bội, nói rằng, đây là quả nhân thiếp thân ngọc bội, tiên sinh nắm này ngọc bội, ban ngày cũng có thể thẳng vào vương cung, bất cứ lúc nào yết kiến. Thượng công tử có lòng. Lý Trường Thành tiếp nhận ngọc bội. Thượng công tử, cáo tử. Lý Trường Thành hai tay thi lễ. Tiên sinh đi thong thả. Doanh Chính đứng dậy đáp lễ. Nhìn Diêu Lý Trường Thanh đi xa, Triệu Cao hỏi, nô tài nhìn đến, đến ra, vương thượng ngài tựa hồ đối với vị này Trường Thanh tiên sinh cực kỳ coi trọng. Doãn Chính cười nhạt nói, đến Trường Thanh tiên sinh giúp đỡ, quả thật quả nhân may mắn. Có này một người, vượt qua bách vạn hùng binh. Triệu Cao sâu thẳm con mắt hơi ngưng lại, tâm thần kinh hai nói, Lý Trường Thanh ở vương thượng trong lòng phân lượng càng cao như thế. Vèo, vèo, vèo. Vào thời tiết mùa đông, Hàn Nguyệt treo cao, gió đêm thấu xương, một bộ bóng người màu xanh phủ quang lực ảnh, nhanh đến cửa hạ, đừng nói tầm thường cung đình hộ vệ. Dù cho là cựu phẩm, cao thủ cũng theo không kịp. Nương theo Lý Trường Thanh thực lực càng ngày càng thâm hậu, Tiên Thiên Càn Khôn công càng ngày càng tinh xảo, Khinh công linh học pháp đồng dạng tăng nhanh như gió, khinh công thân pháp có thể sừng tụng tự tại địa cảnh ít có. Rất nhanh, Lý Trường Thanh bay ra hàm dương cùng, đi tới nội thành đường phố hẻm nhỏ, bay lượn từng loạt từng loạt nóc nhà, dưới trăng đi nhanh, thanh sam lướt ảnh, miết như kinh hồng. Mỗi một khắc, Lý Trường Thanh đột nhiên dừng thân hình, nhìn phía đối diện. Mười trượng ở ngoài, một gian trên nóc nhà, một bóng người xinh đẹp, huyền chuyển tứ tha. Một bộ lang nguyệt quần dài đón gió mà đứng. Trơn sắc giai nhân, tay trắng 10 ngón tiếp với bụng dưới, tư thái đoan trang ung dung, một đầu màu tím ngân hà tóc dài, một khối khinh bạc gần như trong suốt mắt vài che lớp thu thủy đối mắt sáng. Lý Trường Thanh cười cợt, xoa xoa mũi hỏi, "Nguyệt Thần, lẽ nào các ngươi âm dương gia nữ nhân đều yêu thích ngăn cản người khác đường đi sao? Người tới là ai?" Lý Trường Thanh đã biết được, "Âm dương gia Nguyệt Thần." Nguyệt Thần nghe vậy, đôi mắt đẹp lạnh lạnh, khuôn mặt lạnh lạnh, ngữ khí lạnh lạnh nói, "Xem ra, người đã cùng nàng nhìn thấy." Nguyệt Thần chỉ tuệ môi hồng hơi mím, lạnh lùng nói, "Rút kiếm." Lý Trường Thanh sắc mặt mẩn ngơ, sau đó bất đắc dĩ than nhẹ. Lại tới. Chương 232, Lý Trường Thanh thực lực chân chính, một kiếm bại nguyệt thần. A. Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, tự nói, các ngươi hai tỉ muội vẫn đúng là xem. Nói đi nguyệt thần cô nương, ngươi tìm ta làm cái gì? Lý Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề, hắn không tin nguyệt thần tìm tới cửa chỉ là vì cùng hắn luận bàn võ nghệ. Nguyệt thần lạnh lùng nói, ta chỉ cần ngươi rút kiếm. "Xì, si, ha ha." Lý Trường Thanh cười nói, hai người các ngươi cũng thật lạ tỉ muội. Ngươi nhất định không biết Câu nói này Ngụy tỷ tỷ Diễm Phi cũng nói với ta. Nguyệt thân ống tay đảo vung lên, Lam Nguyệt Trường bảo chập trởn, đai đà vung eo, chân thon dài, cao quý ung dung mặt, xanh thẳm chân khí nương theo hai tay ngón tay ngập múa, quần dài bay phần phật. Lý Trường Thành con người động lại, tự tại địa cảnh. Các ngươi hừ dương ra, cũng thật là kỳ nữ tự xuất hiện lấp lấp. Xoẹt. Nguyệt thân hóa thành một đạo màu xanh lam thất luyện, dây lắc trong lúc đó lướt qua trời K7, tám trượng, từ trên trời giáng xuống, một đôi màu xanh lam vân lý hải, quần dài quèo, màu tím mái tóc vấn trầm. Ngoắt tay ngọc nhỏ dài từ trên trời giáng xuống, âm dương thủ lớn tỏa ra. Lý Trường Thanh thả người vút qua, hóa thành một bộ khói xanh tiêu tan, tách ra này một đạo âm dương thủ lớn. "Vặn!" Không trung truyền đến chân khí tiếng nổ mạnh hưởng, Lý Trường Thanh đã lùi tới 7, 8 trượng ở ngoài, đồng thời còn ở bẹn ngược, lưng một cái thanh ngọc hồ kiếm, hai tay duy trì bình chiến tư thái, nói rằng, "Nếu ngươi không nói, ta liền không phục buổi." "Cáo tử." "Bèo." Lý Trường Thanh xoay người, vừa vặn rơi vào trên mái hiên, hai chân mượn lực giẫm một cái, hóa thành một tia khói xanh, trong khoảnh khắc bỏ chạy. Nguyệt Thần thấy thế, Ánh mắt ngưng lại, lúc này đạp bước đuổi theo, âm dương gia phủ không tuận, khinh thân thuật đều là cao cấp nhất khinh công thân pháp, nguyệt thần thân pháp trình độ cực cao. "Ngươi đi không được." Nguyệt thần môi hồng hơi mím, thanh nhọn như châu. Nàng đặt chân giang hồ vừa đến, nhất lưu cao thủ thấy rõ không ít, nhưng cao thủ hàng đầu cũng chỉ có mấy vị, hơn nữa đều là một ít tiềm lực đi tới phần cuối vũ phu. Liên quan với kiếm tiên Lý Trường Thành cố sự, từ lâu truyền ra, danh tự này đã đi vào chư tử bạch gia tầm nhìn. Đối với nguyệt thần tới nói, chỉ có đánh bại như vậy thiên kiêu mới có cảm giác thành công. Hơn nữa, thông qua lúc trước nói chuyện, Nguyệt Thần đã biết Diễm Phi nhìn thấy Lý Trường Thanh, cũng từng giao thủ. Nhưng tỉ tỉ của nàng nhất định không có thắng lợi, bằng thông tin tức đã sớm truyền ra. Nàng cơ như Phi Yên không làm được sự, không có nghĩa là ta cơ như Phi Nguyệt không làm được. Nguyệt Thần minh trong mắt như thu thủy, ánh mắt sắc bén. Một tia khói xanh bay lượn phía trên trời, một đạo màu xanh lam thất luyện lướt qua trời cao. Một nam một nữ, một trước một sau, trốn xa rời đi. Một phút sau, một chỗ phế thành Lạc Khu, ầm ũ cổ trường, cổ xưa kiến trúc, tình cơ truyền đến giọt nước mưa tiếng vang. Bẹo. Lý Trường Thanh dựng thân hình, xoay người nói: Nguyệt Thần cô nương, lẽ nào các ngươi âm dương dàn nữ nhân yêu thích đuổi theo nam nhân chạy sao?" Nguyệt Thần kiên trì đã không nhiều, lạnh lùng nói, "Ta gọi ngươi rút kiếm." Lý Trường Thanh hai con mắt độc lại, hỏi, "Ngươi chắc chắn chứ?" Nguyệt Thần Tuyệt Mỹ khuôn mặt bình tĩnh nói, "Xác định." Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Xem ra ta không rút kiếm, ngươi là sẽ không cố gắng nói chuyện cùng ta." Bạch. Lý Trường Thanh đột nhiên thả người giết ra, dài 10 trượng không trong nháy mắt bay lượn 5 trượng. Sang một tiếng, Thanh Ngọc hộ kiếm mở ra ba tấc khe hở, một thanh kiếm đen bắn ra mã ra. Sang Thư cốt ma kiếm ra khỏi vỏ, đen kịt vỏ kiếm, hoàng kim tuôn xõa, thon dài thân kiếm, kiếm khí giống như rồng long. Ầm. Lý Trường Thanh một người một kiếm giết ra, chân khí hóa thành một cái độc long, độc long ngang qua trời cao, kiếm khí ngút trời, sát khí lâm liệt, kiếm không ra thì thôi, ra thì lại kinh động thiên hạ. Loạt mệnh 14 kiếm, xen vào kiếm Phật đỉnh cao cùng hủy diệt kiếm đạo trong lúc đó tuyệt đỉnh kiếm vận. Ầm ầm. Tu vi toàn mở, tự tại địa cảnh nhất trọng, luyện tinh hóa khí đỉnh cao. Ngụy Thần sắc mặt khiếp sợ, người tu vi, làm sao có khả năng? Gia nhân tuyệt mỹ khuôn mặt khiếp sợ. Hai tay mười ngón tung bay, một đạo một đạo chân khí màu xanh lam hiện ra, áp dương ngư đồ ấn tỏa ra, trên chín tầng trời phảng phất lực lượng tinh thần, hạ nguyệt lực lượng đều bị nàng dẫn dắt mà tới. Chiêm tinh thuật, tinh nguyệt linh hoàn. Đối mặt Lý Trường Thành đột nhiên đến, mạnh mẽ vô cùng một kiếm, nàng chỉ có thể triển khai mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Nguyệt thân đột nhiên có chút hối hận rồi, hối hận chính mình công tác tình báo không làm tốt, hối hận chính mình coi khinh cơ vô dạng, cho tới cho rằng Lý Trường Thành có thể giết cơ vô dạng chỉ là bởi vì cơ vô dạng thực lực không đủ. Bạch. Ánh kiếm màu đen, màu đen độc long, kiếm khí ngang qua đánh tới. chớp mắt đã tới, giết hướng về Âm Dương Ngư đồ ấn lưu chuyển hộ thể linh hoàn. Ẩm. Sang sang sang. Trong nháy mắt, Lý Trường Thanh cùng Nguyệt Thần đan xen mà qua, đầy trời ánh kiếm tiêu tan. Nguyệt Thần hai tay rủ xuống, bốn phía màu xanh lam vòng tròn phòng ngự cương khí tiêu tan, Âm Dương Ngư đồ ấn vẫn vụt, bốn phía chân khí tiêu tan ở bên trong trời đất. Hừ. Nguyệt Thần rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, "Con ngươi cả kinh nói, luyện tinh hóa khí đỉnh cao, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Ngươi đều, ngươi đều còn không lẽ đổi mũ?" Lý Trường Thanh trường kiếm trong tay từ từ trở vào bao, tay trái hướng sau, hướng trên múa ra một đạo kiếm hoa, vỏ kiếm đưa về thanh ngọc hộp kiếm bên trong, ba tác hộp kiếm khe hở hợp lại. Đánh chết cơ vô giả sau, Diệp Cô thành kiếm đạo truyền thừa viên mãn, thiên ngoại phi tiên viên mãn, Lý Trường Thanh ngoại trừ thu được danh kiếm bắt thức kiếm đạo truyền thừa ở ngoài, thực lực còn ở hệ thống dưới sự giúp đỡ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, thẳng tới luyện tinh hóa khí đỉnh cao. Có điều, bước vào địa cảnh sau khi, hệ thống làm ra hạn định. Kiếm đạo truyền thừa hệ thống, keng, địa cảnh tu vi, trọng điếu ở cảm ngộ, trọng điếu ở tích lũy. Tự tại địa cảnh, chủ yếu chính là bước vào tiên nhân hợp nhất cảnh giới trí cao đặt xuống cơ sở. Vì vậy, từ đó về sau, bản hệ thống chỉ giúp trợ ký chủ đột phá cảnh giới nhỏ, mà đại cảnh giới đột phá cần ký chủ tự mình tu luyện, tự mình tăng lên, tự mình cảm ngộ. Nói cách khác, Lý Trường Thanh muốn đánh vỡ luyện tinh hóa khí đỉnh cao rằng buộc, đột phá đến địa cảnh tầng thứ 2 luyện khí hóa thần, cần chính mình tu hành, hệ thống sẽ không trợ giúp hắn. Đối với điểm này, Lý Trường Thanh cũng không có nhụt chí cảm, hắn tự tin chính mình có thể đột phá lớp bình phong này, dựa vào tự thân linh ngộ luyện khí hóa thần huyền bí, do đó tăng cao thực lực. Hệ thống có thể mạnh mẽ tăng cao thực lực, nhưng không thể trực tiếp tăng lên tâm tình của hắn, hắn võ đạo lý niệm, mỗi một cái bước vào thiên nhân hợp nhất đại tông sư, nhất định có mạnh mẽ tâm cảnh, cùng với tự thành hệ thống võ đạo lý niệm. Từ tại địa cảnh trước, chỉ là chân khí tích lũy vấn đề, hệ thống có thể không có tác dụng phụ trợ giúp. Có thể vào tự tại địa cảnh sau khi, ngoại trừ tích lũy hùng hồn chân khí, còn cần tăng lên trên mọi phương diện chính mình. Lý Trường thanh bại trừ đầu góc tạm niệm, xoay người nói, "Nguyệt thần cô nương, chúng ta hiện tại có thể cố gắng nói một chút ạ." Nguyệt thần biến mất khóe miệng máu tươi, vận chuyển âm dương pháp quyết, Vuốt lên hỗn loạn khí tức, loại bỏ kinh mạch lưu lại kiếm khí, thở ra một ngụm trọc khí, hỏi: "Thân pháp của ngươi cũng giấu giốt." Lý Trường Thanh lấy ra kiếm pháp trước, thân pháp miễn cưỡng hơi thắng nàng một, hai phần. Nhưng ở vừa nãy, Lý Trường Thanh trong tay ma kiếm ra khỏi vỏ thời gian, một người một kiếm hành thông trời đất đánh tới trong ngáy mắt, thân pháp của hắn quả thực nhanh chóng như điện, vượt qua trước 5 phần 10. Lý Trường Thanh gật gật đầu nói: "Đúng thế." Nguyệt Thần sắc mặt bình tĩnh, lập tức ánh mắt cảnh rắn nói: "Ngươi là cố ý dẫn ta tới nơi này, ngươi muốn làm cái gì?" Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng, nói rằng Ta cái gì cũng không muốn làm. Rõ ràng là ngươi theo dõi ta, rõ ràng là ngươi ngăn cản ta đường đi, kết quả ngươi nhưng hỏi ta có phải là ý đồ đối với ngươi làm những gì? Lý Trường Thanh ngón trỏ tay phải đầu ngón tay theo bản năng lau một cái mũi, hỏi, Phi Yên cô nương đặt chân giang hồ sau khi, Nguyệt Thần cô nương cũng đột nhiên vào thần, nói vậy là âm dương gia vào đời đi. Nguyệt Thần cô nương vượt nhưng đã đi đến tận quốc, nhất định là ở tận quốc có tính toán hoa. Mà ngươi nếu tới gặp ta, nhất định là nghị thông suốt quá ta đạt đến mục đích gì. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, ta mới ra cung liền bị ngươi nhìn chằm chằm. Xem ra ngươi từ ngày hôm nay đang lúc hoàng hôn phải biết ta đi đến Hàm Dương cung tin tức, rất sớm sớm lại đây chờ ta. Nói một chút ngươi mục đích, có thể ngươi ta có thể hợp tác một phen." Nguyệt Thần hai con mắt mở ra, hoa hồng như thế môi đỏ khẽ mở, thở dài một tiếng, thanh nhuyễn như châu nhưng tràn ngập phiền muộn, nói rằng, "Coi đời này tại sao có thể có người như ngươi?" Chương 233: Diệt La vọng mà thảm, cùng Nguyệt Thần hợp tác. "Coi đời này tại sao có thể có người như ngươi?" Lý Trường Thanh là một cái người thế nào? Nguyệt Thần thông qua ngắn ngùi luật bàn, thăm dò, giao chiến, đã có thuộc về mình nhận thức. Theo nguy thần, Lý Trường Thanh là một cái có thể đem đương đại thiên kiêu kiêu ngạo cùng tự tin cho triệt triệt để để nát tan người, hơn nữa hắn tựa hồ còn chưa là cố ý. Luân tu vi, Lý Trường Thanh nắm giữ sánh vai giang hồ cự phách, chư tử trưởng môn công lực. Luân kiếm thuật, kiếm tiên danh hiệu đã chứng minh tất cả. Chư tử bách gia, kiếm chiêu thiên hạ. Đây là một cái kiếm khách chủ đạo giang hồ, mà Lý Trường Thanh mới 20 tuổi cũng đã thu được kiếm tiên danh hiệu, kiếm đạo của hắn trình độ đã là giang hồ tuyệt đỉnh. Luân chím ưu, Lý Trường Thanh ngăn ngắn mấy câu nói suy tính ra quyết định của nàng, tâm tư của nàng. Quả thực đa trí gần yêu. chẳng trách có thể đem toàn bộ Dạ Mạc đánh tan hơn nữa. Ngắn ngắn thời gian mấy tháng, Dạ Mạc khổ cực gần 20 năm thành lập tốt đẹp cục diện bị hắn đắt tan, Hàn Quốc Dạ Mạc bây giờ chỉ còn một cái bạch diệp phi. Đối mặt Lý Trường Thanh, Nguyệt Thần cảm giác sự kiêu ngạo của chính mình, chính mình tự tin, thiên tư của chính mình chỉ là một chuyện cười. Lý Trường Thanh cười cợt, nói rằng, ngươi này cái vẻ mặt rất thú vị, ta ở ngươi tỉ tỉ trên mặt, vệ trang trên mặt, cái nhếch trên mặt đều từng thấy. Nguyệt Thần tức giận người nha, thế nhưng đánh công lại. Nguyệt Thần vận công nuốt lên khí huyết, xua tan kinh lạc lưu lại kiếm khí. Hai tay tiếp với bụng dưới, nhẹ nhàng thi lễ, môi hồng khẽ mở nói, "Đa tạ các hạ kiếm hạ lưu tình." Lý Trường Thanh nói rằng, "Ngươi ta bản sẽ không có ân oán, giang hồ nhân sĩ trong lúc đó một hồi luận bàn mà thôi, hà tất quyết đấu sinh tử." Nguyệt Thần nhẹ nhàng gật đầu, mỏng manh mắt vài che lớp một đôi sa hoa con mắt, con mắt phảng phất dấu diếm môi sao, so với trên trời ngân hà còn muốn cảm động. Nàng mở miệng nói, "Thành như các hạ nói, ta xác thực có một chuyện cần các hạ hỗ trợ." Nguyệt Thần ban đầu dự định trực tiếp đánh phục Lý Trường Thanh, để hắn không thể không thuận theo chính mình, do đó nhanh chóng trực tiếp đạt đến trong lòng mục đích. Nhưng mà, hiện thực triệt để ngừng lại, nàng bị đánh đập. Nguyệt Thần tiếp tục nói, "Xin mời các hạ giúp ta dẫn tiến." Chậm. Lý Trường Thanh đột nhiên đánh gậy Nguyệt Thần, hai phải rủ xuống khế động, ngón trỏ tay phải ngón giữa hợp lại, đầu ngón tay ngưng tụ kiếm ý, kiếm ý bay ra một tia khí thế. Sang. Kiếm reo bong bong. Hàn Nguyệt kiếm. Ca một tiếng, thanh ngọc hộp kiếm tỏa ra một cái khe, khe hở tràn ra trong mấy mắt, lênh lênh kiếm reo bong bong, một đạo ánh trắng bay lượn trời cao, lóe lên một cái rồi biến mất. A. 20 bộ bên ngoài, một chỗ bỏ đi kiến trúc một góc. Một áo đen người chuyển đến kêu thảm thiết, thi thể lăn rơi xuống mặt đất. Bạch Hàn Nguyệt kiếm quang lóe lên, Lý Trường Thanh mũi kiếm dẫn dắt bên dưới, trường kiếm từ trên trời giáng xuống thẳng tắp hạ xuống, tinh chuẩn đưa về thanh ngọc hộp kiếm bên trong, hộp kiếm ca một tiếng, khe hở hợp lại. Lý Trường Thanh nói rằng, xem ra, chúng ta đã bị La Vong mật thám nhìn chằm chằm. Hàm Dương quả nhiên là La Vong cắm rễ sâu nhất địa phương, nhanh như vậy thì có La Vong mật thám phát hiện động tĩnh của nơi này. Nơi này đã không an toàn, Nguyệt Thần cô nương, chúng ta. Nguyệt Thần Tuyệt Mỹ khuôn mặt phảng phất dại ra như thế, thất thần dù gì nói, ngự ngự kiếm thuật. Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh nói, cũng coi là trên là ngự kiếm thuật. Mỗi thanh kiếm dấu ấn một đoạn tâm pháp, tu hành kiếm trên tâm pháp liền có thể chân khí điều động kiếm thể, làm được nhân kiếm hợp nhất. Danh kiếm bắt thức, tâm pháp thì lại kiếm pháp, tâm đến thì lại kiếm đến. Lý Trường Thanh ngắn gọn giới thiệu sau, nói rằng, Nguyệt Thần cô nương, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta trước tiên lui. Ồ. Nguyệt Thần phục hồi tinh thần lại nói, được. Vèo. Vèo. Hai người giắt tay nhau rời đi, Lý Trường Thanh dẫn đường, một đường tiềm hành, thỉnh thoảng tìm được đồ án kỳ quái đánh dấu. không ngừng chuyển biến phương hướng, qua lại to lớn thành hành đường. Cuối cùng, Lý Trường Thanh mang theo Nguyệt Thần đi đến một chỗ trại viện. Hai người mới vừa ở vào ở ngoài trại phạm vi 50 bộ, từng viên từng viên điệu vũ phủ phá không, một đen một trắng bóng người chớp mắt đã tới. Lý Trường Thanh chân khí chấn động, điệu vũ phủ trong nháy mắt tán loạn. Mặc Nha, Bạch Phượng dáng người mềm mại mà rơi, nhìn thấy Lý Trường Thanh sau, hai người lúc này ôn bình nói, "Trưởng Thanh lão đại." Lý Trường Thanh gật gù, mở miệng mời nói, "Nguyệt Thần cô nương, mời vào trong." Nguyệt Thần gật gù, dư quang đánh giá Mặc Nha, Bạch Phượng hai người trong lòng làm ra ngắn gọn quyết định, thân pháp tinh xảo, vô kỳ nhất lưu, không sai thủ hạ. Mạc Nha Bạch Phượng nhìn theo Lý Trường Thanh, Nguyệt Thần hai người tiến vào bên trong trạch, ánh mắt quái lạ. Bạch Phượng than nhẹ một tiếng, hiếu kỳ nói, rõ ràng ta cũng rất tu tú. Thế nhưng, tại sao cũng chỉ có Trường Thanh lão đại mới gặp không thể giải thích được thường thường kết bạn nữ nhân khác, hơn nữa còn đều là rất nữ nhân xinh đẹp. Mạc Nha trêu nói, hơn nữa còn có thể mang về, không phải sao? Bạch Phượng đột nhiên cười nói, vào lúc này, bên trong bên trong bầu không khí nhất định tương đương thú vị. Ha ha chỉ là muốn vừa nghĩ trưởng Thanh lão đại nét mặt bây giờ, ta liền không nhịn được muốn cười. Mạc Nha cũng nở nụ cười. Bên trong bên trong, bầu không khí sát thực tương đương quái lạ. Lý Trường Thanh lau một cái trán huy, đón tự nữ, Diễm Linh Cơ, Lộng Ngọc xem kì ánh mắt, đón kinh nghe một bộ xem cuộc vui thú vị ánh mắt, giới thiệu, vị này chính là Nguyệt Thần, âm dương gia hữu hộ pháp Nguyệt Thần. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp mở ra, tự thiếu phi tiểu nói, lại là âm dương gia. Thú vị. Rất hiển nhiên, Diễm Linh Cơ là đang nhạo báng Ngụy Quốc đại lương thành lúc, Lý Trường Thanh gặp gỡ Âm Dương gia đồng quân Diễm Phi cái kia một chuyện. Từ nữ cất bước tiến lên, lạnh nhạt nói: "Âm Dương gia nguyệt thần các hạ đêm khuya tới đây, không biết muội vị chuyện gì?" "Hợp tác." Nguyệt thần lạnh nhạt nói. "Chúng nữ ngẩn ra, hợp tác." Nguyệt thần gật đầu nói: "Đúng, hợp tác." Âm Dương gia vào đợi, mà ta lựa chọn vào Tần. Bây giờ Tần Vương doanh chính tiềm long tại uyên, chỉ kém một thời cơ một bước lên trời, khống chế quyền to. Ta đem đại biểu Âm Dương gia cùng doanh chính tiến hành hợp tác. Nguyệt thần đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Lý Trừng Thanh, nói rằng: "Mà Lý thiếu hiệp nhiều lần gặp mặt doanh chính, hai bên từng có hợp tác, bây giờ càng là tùy tụng Tần Vương vào tận." bị Tần Vương tôn sùng là thượng thân. Lý Trường Thanh nói rằng, vì lẽ đó ngươi muốn ta vì ngươi ra tiến, cho ngươi một cái gặp mặt Tần Vương cơ hội. Nguyệt Thần môi hồng hơi mím nói, đúng là như thế. Không thể không nói, Nguyệt Thần rất thông minh, hắn tìm đúng người rồi. Chỉ cần Lý Trường Thanh đồng ý ra tiến, Doãn Chính nhất định sẽ thấy nàng, chỉ cần Lý Trường Thanh đồng ý đảm bảo, Doãn Chính cũng nhất định sẽ cùng nàng đại biểu âm dương gia thế lực hợp tác. Thế nhưng, Lý Trường Thanh mở miệng nói, ta từ chối. Nguyệt Thần đoan trang khuôn mặt hơi ngưng lại, hỏi, tại sao? Doãn Chính bây giờ tiềm long tại uyên, Mà Lưu Sa cũng mới tiến vào Hằng Dương, có Âm Dương gia phân đà sức mạnh trợ giúp, thêm vào ta cùng Âm Dương gia trưởng lão hiệp trợ, các ngươi chẳng lẽ có thể thêm ra mấy phần phần thắng? Từ nữ tím nhạt đôi mắt đẹp động lại, hỏi: "Âm Dương gia sao tốt bụng như vậy? Ngươi mục đích là cái gì?" Nguyệt Thần sắc mặt hơi lạnh, lạnh lùng nói: "Không có quan hệ gì với ngươi. Các ngươi đã không muốn hợp tác, vậy thì thôi." Nguyệt Thần xoay người rời đi. Chớp, Lý Trường Thanh mở miệng nói: "Ta cũng không phải muốn cự tuyệt hợp tác, mà là từ chối giờ khắc này hướng về Tần Vương dẫn tiến ngươi." Nguyệt Thần xoay người lại, đôi mắt đẹp ngở vực Lý Trường Thanh nói rằng, Nguyệt Thần cô nương không ngại ngáp lại, nếu như ngươi ở cận phải thời gian, nguy cơ thời gian ra tay giúp đỡ, Tần Vương có thể hay không đối với ngươi, đối với âm dương gia báo lấy cảm cái tỉnh. Nguyệt Thần gật đầu, đó là tự nhiên, nhân chi thường tỉnh. Lý Trường Thanh lại hỏi, đến lúc đó, thêm vào ta từ bên dẫn tiến, Tần Vương có thể hay không càng thêm tín nhiệm cùng trọng dụng các ngươi. Nguyệt Thần vẫn là gật đầu. Đột nhiên, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp mở ra, bật thốt lên, ý của ngươi là, để ta trở thành một chi kiếm binh. Chương 234, Lã Bất Vi cùng Cam La, Minh Lưu nhắm thẳng vào Trường Thanh. Lúc đêm khuya, Lý Trường Thanh đưa ra nguyệt thần. Nguyệt thần dáng vẻ vàng ngàn, tư thái đoan trang, khuôn mặt dung dung tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp lưu chuyện, môi hồng hơi mím nói, "Lý thiếu hiệp, hy vọng ngươi không muốn mất lời." Lý Trường Thanh chăm chú gật đầu nói, "Ta cũng hy vọng nguyệt thần cô nương sẽ không nuốt lời." Cáo tử. Nguyệt thần kia ảo thanh âm hạ xuống, người đã hóa thành một đạo dải lụa màu xanh lam, lượn không mà đi, một cái hô hấp đã đến giờ mười chạng ở ngoài. Rất nhanh, cái kia một đạo đấy đã dáng người hòa vào dạ mạc. Lý Trường Thanh đi tới bên trong, đi tới phòng lớn, liếc nhìn nhìn chúng nữ, nói rằng ngươi đều còn ở nhà, không đi nghỉ ngươi sao?" Từ nữ tím nhạt con mắt nhàn nhạt dò nhìn, nói rằng, xem ra, ngươi còn rất được âm dương gia nữ nhân hoan nghênh. "Ha ha." Diễm Linh Cơ khẽ cười nói, "Từ nữ tỷ tỷ, ngươi đây nhưng là hoànuỡng hắn." Từ nữ vẻ mặt ngở vực, "Ồ." Diễm Linh Cơ liếc nhìn, nhìn Lý Trường Thanh, nói rằng, "Hắn là được tiên hạ nữ tử hoan nghênh." Lý Trường Thanh trong lòng tự giải, sờ sờ mũi, không nói gì nói, ta cùng Nguyệt Thần gặp vợ, chỉ là trùng hợp. Ta biết." Diễm Linh Cơ nói rằng, "Ngươi cùng âm dương gia đông quân gặp vợ, cũng là một cuộc trùng hợp." Lý Trường Thanh. Lục Ngọc bật cười, Kinh Ngê cũng nhịn không được. Lý Trường Thanh cười cợt, sau đó sắc mặt nghiêm nghị nói, "Có âm dương gia trong bóng tối hợp tác, cùng các ngươi lẫn nhau phối hợp. Dù cho La Vòng Phái tới hai vị tự tại địa cảnh cao thủ, ta cũng không có nỗi lo về sau." "Nỗi lo về sau?" Từ nữ sắc mặt vẫn ra, không hiểu nói, "Lẽ nào ngươi muốn rời khỏi Hàm Dương?" Diễm Linh Cơ hỏi tới, "Không phải vừa tới Hàm Dương sao, ngươi vì sao phải rời đi?" Kinh Ngê, Lục Ngọc cũng đều nhìn Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, nhìn phía Hàm Dương một cái hướng khác, nói rằng Không phải ta muốn rời khỏi, mà là có người muốn ta rời đi. Ta mang theo Lưu Sa tiến vào Hàm Dương, chính là vì đến tiêu động một ít người lợi ích. Chúng ta biết ai là kẻ địch, kẻ địch của chúng ta cũng biết chúng ta là kẻ thù của hắn. Lưu Sa chưa vững chắc căn cơ, bây giờ đúng là bọn họ động thủ thời cơ tốt nhất. Lý Trường Thanh nói rằng, ở thành Hàm Dương, bọn họ không tốt trực tiếp động thủ. Chờ ta ra Hàm Dương, dọc theo đường đi có chính là ám sát cơ hội. Hơn nữa, kẻ địch sát chiêu tuyệt không chỉ là ám sát đơn giản như vậy. Từ nữ trầm ngâm nói, ngươi là nói, Lã Bất Vi cùng lão ấy Bọn họ muốn ra tay với ngươi." Lý Trường Thanh một mặt bình tĩnh nói, "Như đã đoán trước sự mà thôi. Chỉ muốn diệt trừ ta, Duyện Chính liền vẫn là trước đây Duyện Chính, ngoại trừ một cái cái nhiếp cận vệ ở ngoài, hầu như không người nào có thể dụng." Duyện Chính không có năm quyền, không có triển lộ hùng chủ tiềm lực, Ngung thị bộ tộc, Vương thị bộ tộc vẫn như cũ gặp nằm ở quan sát trạng thái. Ngung Điểm thái độ không phải là toàn bộ Ngung thị bộ tộc thái độ. Chính trị đánh cờ từ trước đến giờ hung hiểm, Vương Tiến cùng Ngung Ngao đều là trình chiến một đời lão tướng, sẽ không dễ dàng đặt cược. Từ nữ hỏi, "Lãất Bất Vi bọn họ gặp làm sao ra tay?" Lý Trường Thanh cười nói, "Lã Thái Am hiểu âm như ám sát." Lã Bất Vi dõi về tâm kế, Am hiểu triều đình chính trị đánh cờ. Nếu là Lã Bất Vi ra tay, tất nhiên đường đường chính chính, cùng triều đình có quan hệ, cùng đương thời chính trị đại thế có quan hệ. Nếu là Dương Ưu, sợ là không tốt lành tránh. Diễm Linh Cơ hỏi tới, "Lã Bất Vi gặp làm sao ra tay?" Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, xoay người lại, mắt phải nháy mắt, trêu chọc cười nói, "Linh Cơ, ngươi thật sự cho rằng ta là thần tiên nha, chuyện gì đều có thể sớm đoán trúng?" Diễm Linh Cơ chu mỏ một cái, lộ ra thật không tiện vẻ mặt, rất là đáng yêu. Lý Trường Thanh cười nói, "Lã Bất Vi làm sao ra chiều, qua một thời gian ngắn chẳng phải sẽ biết sao? Chúng ta mỏi mắt mong chờ." Văn Tín hồi phủ. Một gian phòng lớn, Lã Bất Vi thả xuống trên trà, than nhẹ một tiếng. Lúc này, một tên thiếu niên đi vào phòng lớn. Thiếu niên này một bộ y phục lam thượng, khuôn mặt đẹp trai yêu dị, một đôi mắt vô cùng sáng sủa, một mặt tự tin cùng kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo là đến từ chính thiên tài kiêu ngạo. Thiếu niên này 12, 13 tuổi, sự kiêu ngạo của hắn cùng tự tin tất cả đều viết lên mặt. Thiếu niên mở miệng nói, "Tướng quốc đại nhân đêm khuya triệu Cam La đến đây." Không biết mùi vị chuyện gì. Lã Bất Vi lạnh nhạt nói, bổn tướng có một cái chuyện phiền lòng, không biết Cam La có thể không vì ta giải ưu. Cam La cười nói, thuộc hạ cả gan một đoán, tướng quốc đại trong lòng người ưu phiền có hay không cùng Lý Trường Thành có quan hệ. Cùng Lưu Sa có quan hệ. Lã Bất Vi không một chút nào kinh ngạc, bởi vì nếu là đoán không trúng hắn suy nghĩ trong lòng, cái kia thiếu niên này cũng sẽ không là Cam La. Cam La tài hoa, Lã Bất Vi vô cùng tưởng thức, cũng có mấy phần ẩn sâu kiêng kỵ, thiếu niên này mới 12 tuổi nhà, tương lai chính trị tiềm lực vô hạn. Mà hắn Lã Bất Vi, sắp thất tuần, còn có thể nắm quyền bao lâu? là bất vi bài trừ trong lòng tâm niệm, nói rằng, không sai, Lý Trường Thanh sắc thực là một cái cái họa tâm phúc. Người này ngăn ngắn mấy tháng thời gian trước sau đấu bại Phỉ Thú Hổ, Triều Lữ Yêu, Cơ Vô Dạ, gật bỏ dạ mạc tử sĩ, hàng phục Bạch Điểu Mạc Nha Bạch Phượng, càng là có thể lấy kiếm thuật chém giết Cơ Vô Dạ, đến kiếm tiên danh xưng. Lưu sa mạnh nhất chi kiếm, không thể kìm được bổn tướng không kiêng kỵ. Cam La phụ hòa nói, bây giờ, Lý Trường Thanh vào tận, tùy Tùng Đại Vương mà đến, cho hắn phụ tá, đại vương nhất định như hổ thêm cánh, sớm muộn cũng long thang thiên. Vì lẽ đó, Tướng quốc đại nhân ý tứ là sớm đem Lý Trường Thanh hoạn lộ bóp chết ở trong nồi. Lã Bất Vi xoay người lại, từ từ gật đầu nói, ngươi quả nhiên biết rõ ta tâm, không biết ngươi có thể có dịu kế. Cam La cười cợt, còn nhỏ tuổi, ý cười thâm trầm, nhẹ giọng nói, tướng quốc đại nhân, tính toán một chút thời gian, ngài tiến cử cương thành quân thái trách vào Yến quốc vì là tương đã 3 năm. Thái trách thống trị quốc gia tại Cán Nhất Lưu, vì là Yến quốc đại trị xuất lực rất nhiều, Tiễn Vương thích có phải là nên có biểu thị? Ồ. Lã Bất Vi hỏi, Tiễn Vương nên có cái gì biểu thị? Cam La lại nói, Tiễn Vương em ruột nhạn Xuân Quân. Người này rất được Yến Vương sủng tin, khống chế Yến Quốc quân quyền, chính quyền. Cùng là vong quan hệ chặt chẽ, hắn có lẽ sẽ biết Yến Vương nên làm sao biểu thị. Lã Bất Vi hai con mắt đọc lại, nói ra một cái tên nói, Điền Đan. Nhạn Xuân quân to lớn nhất chính địch, Yến Quốc thái tử Điền Đan, cũng là Yến Vương con trai duy nhất, Yến Quốc thái tử. Nếu là không có Điền Đan, Nhạn Xuân quân tất là đợi tiếp theo Yến Vương. Điền Đan là Nhạn Xuân quân hướng đi chí cao vương vị to lớn nhất chướng ngại vật, vì diệt trừ Điền Đan, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái nào cơ hội. Lã Bất Vi chợt nói, ý của ngươi là, để Nhạn Xuân quân hiến kế Yến Vương? để hắn phái yến đan vào tần vì là hạt nhân, lấy kết tần yến chi thận. Cam La mỉm cười thi lễ, từ từ ngẩng đầu, hai con mắt tròn mắt dương lên, thâm trầm cười một tiếng nói, không chỉ như vậy. Cương Thành quân thái trách chính là đạo ra người tông cao nhân, thơ phụng đạo gia công thành lui thân tư tưởng, xưa nay đều không đúng lư tướng người của ngài. Vì lẽ đó ngài còn có thể nhân cơ hội này phái một cái thuộc về ngài tuyệt đối tâm phúc, vào yến vì la tường, thay vào đó. Đã như thế, bên ngoài ngàn dặm yên quốc, một văn một võ, quân chính quyền to, lư tướng đều có thể dễ dàng khoản trừng, trái phải, thậm chí chỉ huy Lã Bất Vi nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. "Có điều." Lã Bất Vi dừng một chút, nói rằng, "Có điều, Tiễn Vương làm sao chịu đáp ứng đem chính huynh duy nhất thái tử đưa tới Tần Quốc vì là chết?" Cam La cười nói, "Việc này thay đổi ngươi." Tiễn Vương thích tham sống sợ chết mà hết sức kích kỳ. Mỗi khi gặp chiến sự, có thể không chiến thì lại bất chiến. Chiến thắng sau khi cũng là lập tức nghị hòa, đưa Thành trì, đưa Lương thảo, đưa binh mã, an phận ở một góc, an với hưởng lạc. Cam La tiếp tục nói, "Lữ tướng chỉ cần ở trong triều đình thả ra tin rõ, nói muốn phái 10 vạn binh mã vào triều" hiệp trợ Triệu Quốc tấn công Yến Quốc, Tiễn Vương nhất định tình huống. Có thể lấy một giới thái tử đổi được một quốc gia thái bình, Tiễn Vương thích nhất định vui vẻ đồng ý. Lã Bất Vi vướt dấu nói, không sai. Cam La cười nói, sau đó, ngươi phái một tâm phúc vào Yến Quốc vì là tường, biểu thị tần Niên kết được, để lộ ra mấy phần liên hoành một trong, kết giao Yến Quốc mà lấy Triệu Quốc. Đã như thế, tần Triệu hai nước quan hệ chuyển biến xấu, mà tần Niên hai nước quan hệ giao hảo. Cam La ngạo nghễ nói, đến lúc này, Như Lai Vương còn muốn tiến cử Lý Trường Thanh vào triều làm quan, ngài liền có thể đề nghị để Lý Trường Thanh vào Triệu. Kết giao tần Triệu Minh hữu quan hệ. Lã Bất Vi lộ ra ý cười, nói rằng, đã như thế, Lý Trường Thanh vào Triệu bằng bước vào hẳn phải chết nơi, chỉ sợ lại cũng không trở về được Tân Quốc. Tân Quốc cùng Triệu Quốc, đời đời mối thù, trường bình cuộc chiến, hàm đan cuộc chiến rõ ràng trước mắt, Triệu Quốc người nhìn thấy Tân Quốc người, hận không thể rút kiếm giết chết mà yên tâm. Tiến Triệu nơi nhiều địch sĩ, Lý Trường Thanh đi sứ Triệu Quốc, tương đương với cùng toàn bộ Triệu Quốc chiều chính là địch, một cái quốc gia sức mạnh hội tụ lên nhằm vào một người, hắn chỉ sợ vẫn đúng là khó có thể sống sót trở về. Lã Bất Vi cao hứng nói, ha ha, không sai. Không sai. Cam La, ngươi quả nhiên có ngươi ông nội gì phòng, có thượng khanh tài năng. Ngươi mà xuống, bổ tướng ngày mai sẽ phái người đưa 1000 kim đến chỗ ở của ngươi thành tựu khen thưởng. Cam La mở miệng nói, tướng quốc đại nhân. Lã Bất Vi hai con mắt đọc lại nói, bổ tướng mệt mỏi. Cam La bất đắc dĩ thi lên nói, vâng, thuộc hạ cáo từ. Nhìn theo Cam La đi xa, Lã Bất Vi hai con mắt sâu thẳm, thấp giọng tự nói, thiếu niên kỳ tài, vậy không bằng này. Chỉ tiếc, ngươi quá lộ hết ra sự sắc bén. Muốn vào triều làm quan, vẫn là chờ một chút đi. Lã Bất Vi sau đó mở miệng nói, người đến. Đi xin mời Trương Đường tướng quân. Trong phòng, một vệt bóng đen lóe lên, Tuân Mệnh. Chương 235, Doanh Chính VS Lã Bất Vi, dần càng già càng cay. Hàm Dương cung từ Tần Hiếu công thời kỳ bắt đầu xây dựng, trải qua Tần Huệ Văn Vương, Tần Vũ Vương, Tần Triều Tân Vương, bốn đời quân vương, diễn ra hơn 100 năm mới xây dựng hoàn thành. Cả tòa vương cung, tây lên tháp Nghi Pha, kinh Hàm Dương nguyên đông bắc hành, đến vị thủy, kinh hạ tụ hợp nơi, chuyển hoạt hướng nam quá vị hạ, vương cung lấy thành Hàm Dương làm trung tâm, trên cung điện trăm tòa. Vương cung dài nhất đường tính 80.000m. chiếm diện tích tiếp cận 4 vạn .000 mét vuông. Hàm Dương Cung, chiến quốc thất hùng đệ nhất vương cung, danh bất hư truyền. Kỷ năm cung, doanh chính chỗ ở. Ma Chương Đại Cung, tần vương cùng người khác thần nghị triều đại điện, hắn triều thời kỳ, hắn triều tiên tử cải chương đại cung vì là vị ương cung. Chương Đại Cung chính điện, từng bước từng bước bậc thang bên trên, một đạo màu đen văn kim vương ghế tựa bại phóng, vương hế tựa sau khi là một đạo giật dây. Triệu Cao cất cao giọng nói, vương thượng đến. Doãn chính từ lâu đổi đi thưởng phục bạch đi li, mà là một bộ hắc long vương bào, đầu đội bức rèm che vương miện, anh tuấn khuôn mặt không giận tự uy. Long hành hội bộ hướng đi vương tọa. Trong triều đình, văn võ ba quan phòng trường, trái phải xếp thành hàng, phân biệt rõ ràng. Quan văn một mạch không thể nghi ngờ, tự nhiên là lấy Lãất Bất Vi dẫn đầu. Võ tướng một mạch tương đương thú vị, một ông lão đứng ở một các tướng lĩnh bên trên, phía sau là hai trung niên nam tử. Thú vị chính là, bên trong một cái trung niên võ tướng khuôn mặt, thân hình cùng Ngông Điểm Bảy, tám phần tương tự. Lãất Bất Vi mọi người chắp tay cúi đầu, tham kiến vương thượng, Vương thượng Thái An. Duyên chính ngồi ngay ngắn vương ghế tựa, phất tay nói, các khanh bình thân. Dạ vương thượng. Chúng thần nói cảm ơn đứng dậy. Chính trị bản thân có lúc chính là một loại trật tự, tham dự bên trong người đều muốn tuân thủ những này ước định mà thành quy củ, không phải vậy ngươi sẽ phải gánh chịu toàn bộ hệ thống nằm vào, bài xích, chèn ép. Mọi người đứng dậy mà đứng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lặng im không nói. Doanh Chính sắc mặt bình tĩnh, hai con mắt nhìn chúng quanh giữa trượng, dư quang nhiều ở cái kia một vị trung niên võ tướng trên người dừng lại chốc lát, nội sử Mông Vũ, Mông Điềm chi phụ, Mông Thị bộ tộc làm đời gia chủ. Cho tới lão tướng quân Mông Ngao, đã tuổi già, đã sớm cao ốm không chịu. Rất nhanh, chiều đình rơi vào lặng im, từ doanh chính bắt đầu. Toàn thể lặng im. Nửa khắc đồng hồ, 1 phút. Mãi đến tận cái kia một thanh âm vang lên, một đạo đệ doanh chính rất quen thuộc, vẫn như cũ vô cùng thanh âm chói tai. Lao hái người mặc hoàng quan lễ phục, cao giọng hét cao, cố ý sắc bén cổ họng nói, "Thái hậu lâm triều." Rất giây sau khi đi vào một đại viện chuyện dáng người, thon dài cao gầy. Để vương thượng cùng các khanh nhà đợi lâu. Một đạo dễ nghe quyến rũ thanh âm vang lên, thanh âm này khiến không ít quan chức xương tê dại, không nhịn được ý nghĩ kỳ quái, muốn cùng vị này thân phận cao quý, tung dung tuyệt mỹ quá sau đó phát sinh chút gì. Doanh chính đứng dậy thi lễ thâm hỏi. Mộ Hầu, thăm hỏi sau khi Dưn Chính ngồi xuống. Lã Bất Vi chờ một đám triều thần cùng nhau tối đầu, cung nên thái hậu, thái hậu Trang An. Thái hậu Triệu Cơ quyến rũ uy nghiêm âm thanh truyền đến, nhẹ giọng nói, "Các khanh bình thân, tại thái hậu." Chúng thần đứng dậy. Dưn Chính thầm nghĩ, đường đường đại quốc hướng sự, dĩ nhiên như vậy trò đùa, Mộ Hầu những năm này vẫn là một điểm không thay đổi, một lòng mê muội với sa hoa hư tục. Trước đây, Dưn Chính vì chuyện này thường xuyên cùng thái hậu cáu vã, bởi vì dưới cái nhìn của nó, Mộ Hầu hiệu suất làm việc quá thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng chính vụ, ảnh hưởng triều đình vận chuyển. Nhưng trải qua lý trưởng thành phân tích sau, Doanh Chính rõ ràng, những thứ này đều là việc nhỏ, việc cấp bách là dựa theo bốn cái cơ bản phương châm từng bước từng bước mà đi được, chậm rãi thu nạp quyền thế. Doanh Chính mở miệng nói, "Chư vị ai khanh, có thể có quân chính chuyện quan trọng khởi bẩm." Lã Bất Vi nghe vậy, ra khỏi hàng hai bước, nói rằng, "Khởi bẩm vương thượng, Lão thần có việc khởi bẩm." Doanh Chính mở miệng nói, "Tướng quốc có chuyện gì muốn đấu?" Lã Bất Vi ôm quyền nói, "Ba năm trước, vương thượng phái Cương Thành quân thái trách vào yến vì La Tường, Tần Công yến sửa tốt, kết huynh đệ chí minh. Cương Thành quân vào yến 8 năm, tiến quốc đại trị." Tiến Vương rất thích. Lão Thần cho rằng, sao không tận dụng mọi thời cơ, tiến một bước tăng mạnh cùng Yến Quốc liên minh quan hệ. Lại phái một vị sứ giả vào Yến vì là tương, liên minh Yến Quốc, hai bên trái phải vây công Triệu Quốc. Tiến Triệu chính là thế kỷ, Tiến Vương nhất định đáp ứng phạt Triệu. Tần Triệu chính là thế kỷ, Tần Quốc binh sĩ nghe chiến mã thích, nhất định trên dưới để tâm, vì là vương thượng quên mình phục vụ. Tần Quốc người, nghe chiến mã thích, bởi vì chỉ muốn đánh trận, chỉ cần chém xuống kẻ địch đầu lâu, bọn họ sau khi về nước nhất định được liên cấp, Tần Quốc quân công chế độ không người dám bắt nạt dưới giấu trên. Tần Quốc lấy quân công làm quốc giáng ở quân công chế trên giở trò, tương đương với cùng toàn bộ Tân Quốc võ tướng hệ thống núi nghịch, cùng đại tần bách vạn hùng binh đối nghịch. Ngoài ra, Tân Quốc mỗi một đời vương đơn là gây dựng sự nghiệp gian nan, đi lại liên tục khó khăn, nhưng từng bước từng bước mà đi đến ngày hôm nay, trở thành đương đại cường giả số 1, đều là bởi vì các đời tần vương tuy nói khuyết điểm không ít, nhưng đều là khát vọng khai cương khoế thổ quân hầu. Điểm này là hòa vào mỗi một đời tần vương trong dòng gen, duyên chính càng lại như vậy. Duyên chính gật gật đầu nói, "Trận đấu, Tân Quốc liên hợp tiến quốc tấn công Triệu Quốc kế hoạch hoàn toàn có thể được." Tuần nữa tấn công Triệu Quốc nhất định có quân công có thể mở, đồng thời 89 phần 10 là thắng lợi kết cục. Doanh Chính không thể phản đối, cũng không cần thiết phản đối. Doanh Chính hỏi, vậy không biết, liên quan với vào yến vì là tương ứng cử viên, tướng quốc có thể có tiến cử. Lã Bất Vi lạnh nhạt nói, quỷ quốc cái nhiếp. Cái gì? Doanh Chính hai con mắt hơi nhíu, trong lòng giật mình. Không ngừng Doanh Chính, Triệu Cao, lão thái hai tên hoạn quan cũng đều hơi kinh hãi, nhẹ nhàng nâng đầu. Trong triều đình, một đám văn võ bá quan cũng đều lộ ra giật mình, lộ ra không rõ vẻ mặt. Lã Bất Vi tiếp tục nói, Quỷ cốc cái nhiếp sư gia Quỷ cốc, các đời Quỷ cốc đệ tử, nhảy lên xoay ngang, đều là tài cao ngất trời. Theo lão thần biết, cái nhiếp sư đệ vệ trang đã quan bái Hàn Quốc Tư Không, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có thể thấy được là có chân tại thực học. Mà cái nhiếp có thể vì vệ trang sư huynh, cùng vệ trang cũng gọi đương đại tung hành, tất nhiên từng có người địa phương. Tài Hoa chỉ sợ không thấp hơn ngày xưa Tôn tận Trưng Nghi. Doãn Chính lạnh nhạt nói, cái nhiếp đã quan bái Lang Trung lệnh, bây giờ chưa lập tân công, theo ta đại tần quốc luật, vô công người không thể thượng, tướng quốc lời ấy không thích hợp. Lao ấy cảm giác bị mạo phạm đến. Dưynh Chính hai con mắt độc lại, "Lã Bất Vi, ngươi quả nhiên ra tay rồi, muốn đem cái nhiếp tử quả nhân bên người đều đi, để ta thiếu một cái trợ đỡ cánh tay, quả nhiên thủ đoạn cao cường." "Ít đi cái nhiếp vị này thủ tịch kiếm thuật giáo sư, Dưynh Chính hộ vệ bên người sức mạnh hầu như đi tới một nửa." Lã Bất Vi sắc mặt hờ hững, hai tay thi lễ nói, "Nếu như thế, lao thần tiến, Cử Trương Đường Tường Quân." "Trương Đường?" Dưynh Chính sắc mặt khẽ nhúc nhích, người này là văn tiến hầu phụ dòng chính tướng lĩnh, là Lã Bất Vi người. Lã Bất Vi nói rằng, "Trương Đường đã từng nhiều lần lĩnh binh phạt triều." Chém giết Triệu Quốc sĩ tốt mấy vạn, cướp đoạt Triệu Quốc tạng lớn danh giới. Triệu Vương đã từng hạ lệnh, lấy chương đường thủ cấp người, đất phong trăm dặm, thưởng bạc kim. Chỉ có phái chương đường vào yến vị là tương, mới có thể biểu lộ ra ta Tần Quốc phạt Triệu quyết tâm, mới có thể vững chắc kiến Vương cùng ta đại Tần liên minh công Triệu quyết tâm. Lập tức có người mở miệng nói, "Khởi bẩm Vương thượng, thần hạ cho rằng, lữ tướng nói như vậy rất triệu." Mặt tướng cho rằng, kế này có thể được. Vi thần cũng như thế. "Tây." Bên trong đại phu lệnh đệ cùng lao hái dư quang liếc mắt nhìn nhau, lập tức tiến lên một bước nói, "Thần hạ cũng tán thành." Trong lúc nhất thời, nội sử tứ, vệ úy Kiệt chờ lao hái một mạch quan chức dồn dập ra khỏi hàng, biểu thị tán thành. Trong triều đình, 2/3 trở lên quan chức tán thành, chiều hướng phát triển. Dẫn đầu Bạch Giáp lão tướng, năm gần tiếp cận lục tuần, bình chân như vậy, hai con mắt giữa đóng. Sau lưng hắn, nhi tử Vương Bí, nội sử Ngâm Vũ hai trung niên võ tướng im tiếng không nói. Doanh chính rồng đen trường bào bên trong, hai tay năm ngón tay nắm tay, sắc mặt bình tĩnh nói, "Có thể." Lã Bất Vi hơi cong eo, khoe miệng hơi mím một tia ý cười, lập tức đứng thẳng tợ hở NL, sắc mặt bình tĩnh. Nói ra một câu để doanh chính vì đó biến sắp lời nói. Lão thần cho rằng, công triệu tướng lĩnh không phải mông điểm tiểu tướng quân không thể. Bậy. Bậy. Trong lúc nhất thời, doanh chính hơi biến sắc mặt. Nội sử Ngông Vũ vì thế mà chấn váng, hai con mắt sáng quắc nhìn Lã Bất Vi. Chương 236, ván thứ hai, doanh chính lại bại. Lão thần cho rằng, công triệu lĩnh binh tướng lĩnh không phải mông điểm tiểu tướng quân không thể. Lã Bất Vi chậm rãi mà nói, Vũ thoại quân doanh, Tạ Mía Giải Vương hạt làm phản hành thích vua, làm mông điểm thiếu tướng quân hiểu rõ âm mưu, đem chu diệt, với nguy nan thời khắc hộ giá cần vương. Như vậy Chí Dũng song toàn, văn võ hơn người hậu sinh, phóng tầm mắt ta đại tần, cũng là tuổi trẻ kiệt xuất, không hổ là Ngâm thị tướng môn con cháu. Lãất Bất Vi tiếp tục nói, Ngâm Điểm hộ giá có công, nên trọng thượng. Nội sử Ngâm Vũ ra khỏi hàng, ôn uy nói, vương thượng, hộ giá cứu chủ chính là làm người thần tử bản phận, có thể hộ vệ vương thượng, cũng là tiểu nhi Ngâm Điểm vinh hạnh. Ban thượng một chuyện không cần phải. Ngâm Vũ nói rằng, tiểu nhi Ngâm Điểm còn còn trẻ, thiếu hộ sa trường tôi luyện, chưa bao giờ có một mình lĩnh binh tác chiến trải qua. Quân quốc đại sự há dung cho đùa, thần cho rằng Vương thượng cùng Lã tướng vẫn là khắc tìm chìm xuống ổn cẩn thận lão tướng càng hồn thỏa. Lã Bất Vi cười nói, "Ngông Nội Sử lời ấy sai làm vậy. Thử hỏi Thiên Hạ, vị nào tướng lĩnh không cần kinh nghiệm chính mình quân lữ cuộc đời lần thứ nhất lĩnh binh tác chiến? Vương Tiến Lao tướng quân, Ngum Ngao lão tướng quân, thậm chí ta Đại Tần Vũ án quân, bọn họ ai không có trải qua lần thứ nhất độc lập lĩnh binh tác chiến?" Võ tướng đứng đầu, Bạch Giáp lão tướng hai con mắt khẽ động. Lã Bất Vi tiếp tục nói, ngọc bất trắc bất thành khí. "Ngông Nội Sử không cho Ngum Điểm tiểu tướng quân độc lập lĩnh binh một lần." Làm sao biết Ngô Điểm tiểu tướng quân có hay không kế thừa người Ngô thị bộ tộc tướng tài huyết thống? Huống chi, Ngô Điểm tiểu tướng quân chính là ta đại tần trẻ trung nhất công thừa, lại kiêm hộ giá cần vương có công, nên tiến thêm một bước, vì ta đại tần trẻ tuổi trong quân kết suất. Đại tần tướng môn thế gia thiếu niên lang môn cần một cái thần tượng, dẫn dắt ta đại tần thiếu năm phồn thịnh hướng lên trên. trên vương tọa, Doanh Chính, rành chính mở miệng nói, mấu hậu nghi như thế nào? Triệu Cơ quyến dụ Tô Cốt âm thanh truyền đến, quân chính đại sự, ta một cái phụ đạo nhân ra bất tiện xem mồm, vương thượng có thể tự mình cùng các vị đại thần thương nghị. Doanh Chính thầm nghĩ trong lòng, Điều xuất cái nhiếp không được, bây giờ lại muốn phân ra mông điểm. Mông điểm là Mông thị thiếu chủ, có thể khoản chừng, trái phải Mông Ngao lão tướng quân cùng nội sử Mông Vũ ý nghĩ. Chỉ cần đem Mông điểm điều xuất linh binh, cái kia quả nhân được Mông thị bộ tộc chống đỡ độ khả thi lại uýt đi mấy phần. Một khi Mông điểm chết vào sa trường, hoặc chết vào ám sát, Mông thị bộ tộc trong lòng bao nhiêu cũng sẽ đối với quả người trong lòng bất mãn. Có điều, Doanh Chính dừng một chút, thầm nghĩ, có điều việc này ngược lại cũng không phải là không có chỗ tốt. Trương Thanh Tiên sinh từng nói, quân quyền ra chính quyền, quân quyền ra quân quyền. chỉ có khống chế một nhánh cường mạnh mẽ quân đội, mới là chính trị đánh cờ lúc trong tay cường mạnh mẽ thẻ đánh bạc. Mông Điểm độc lập trữ quân, đối với Mông Điểm là một hồi rèn luyện, cũng là hắn thành lập thuộc về mình dòng chính lực lượng quân sự, thành lập quân công tuyệt thời cơ tốt. Quả nhân rốt cuộc muốn làm sao lựa chọn? Dưới đại, Lã Bất Vi dư quang có nhìn. Một vị một vị võ tướng, quan văn gia khỏi hàng tất cao giọng nói, "Lã tướng nói không sai, ta đại tần không chỉ có muốn lên tổ tiên, đời trước mạnh hơn phương Đông sáu quốc, tương lai một đời cũng mạnh hơn so với phương Đông sáu quốc." Mông Điểm thiếu tướng quân tuổi nhỏ tài cao, hộ giá có công, nên thưởng Mông điểm thiếu tướng quân chính là Mông thị bộ tộc thiếu chủ, đến Mông Ngao Lao tướng quân, Mông Vũ Nội sử róc lòng buồn bõn, tất là một vị tướng tài. Kính xin vương thượng dành cho tôi luyện cơ hội. Đây. Lao Hái dư quang thoáng nhìn, bên trong đại phu lệnh đệ mấy người cũng đều dồn dập ngẩng. Doanh Chính sắc mặt bình tĩnh, hắn sớm thành thói quen, quen thuộc triều đỉnh quần chúng rối trá, quen thuộc bọn họ lệ thuộc lã bất vì một sướng một họa, quen thuộc vương quyền bị quần thần đại thế bắt góc. Doanh Chính cuối cùng mở miệng nói, có thể. Nhạc Dạo trước tiên định ra, còn khi nào phát binh, lĩnh cái kia một chỗ quân doanh binh mã, lĩnh binh bao nhiêu? Lúc nào phát binh tấn công Triệu Quốc, những này đều cần sau đó tỉ mỉ nghị luận, lấy ra một đạo một đạo chương trình. Mông Vũ Ôn Quyền mở miệng, "Vương thượng." Triều đình bên trong, hai người đối diện. Nửa ngày, Mông Vũ Ôn Quyền tối đầu nói, "Mông Vũ tuân chỉ." Hai chuyện lớn thương nghị thật sau khi, doanh chính hỏi, "Chư vị hái khanh, có thể còn có chuyện quan trọng thương nghị?" Lã Bất Vi không nói, một đám triều thần cũng liền không nói. Doanh chính mở miệng nói, "Lần này, quả nhiên ngầm hỏi dân gian khó khăn, ngầm hỏi trên đường tao ngộ giang hồ đỉnh cấp sát thủ đoàn bắt linh lung truy sát." Triều đình trên, nhất thời náo động. Cái gì? Lại có người dám ám sát vương thượng? Lớn vật thích khách hung hăng đến cửa điểm. Kính xin vương thượng hạ lệnh, mặt tướng đồng ý xuất lĩnh nhân thủ đem những người giang hồ này sỉ bắt được, lấy 5 xe ngựa nước chi. Tây. Duyện Chính ho khan một hồi, nghiêm mặt nói, cũng may trên đường đi gặp một hiệp sĩ, người này tên là Lý Trường Thanh, Hàn Quốc tân chính nhân sĩ. Là hắn cứu quả nhân một mạng, hóa giải bắt linh lung ai. Lã Bất Vi sắc mặt đọc lại, thầm nghĩ, Lý Trường Thanh. Duyện Chính cất cao giọng nói, theo ta đại tần luật pháp, Lý Trường Thanh hộ giá có công, lẽ gian nên nên thưởng. Quả nhân trong cung còn thiếu một vị úy, người này có thể làm nhiệm. Vệ úy, vương cung cảnh vệ bộ đội thống lĩnh, phụ trách kỷ nam cung sức mạnh cảnh vệ. Bởi vì khắp nơi lẫn nhau cái cỏ, vị trí này vẫn không giải quyết được. Lã Bất Vi lúc này mở miệng nói, vương thượng không thể, lý trưởng thanh chính là tân chính nhân sĩ, là Hàn người. Tân quốc cùng Hàn quốc xưa nay binh qua liên miên, người này cố ý tiếp cận vương thượng chỉ sợ bụng dạ khó lường. Lại nói, đã có quý cốc cái nhiếp đảm nhiệm lang trung lệnh, chuyên môn hộ vệ đại vương bảo vệ cùng mật lệnh truyền đạt, đã đầy đủ. Hà Tất phân công một cái không rõ lai lịch. Mục đích không rõ ràng hội nhân sĩ. Lang Trung lệnh, cái nhiếp đảm nhiệm, chủ yếu phụ trách doanh chính bảo vệ công tác cùng với truyền đạt vương chiếu mệnh lệnh, chức lựa bộ chức trách cùng vệ ú trung hợp. Lãất Bất Vi nói tiếp, nếu như vương thượng cần vệ ú, lão thần dưới trướng có vừa được lực tướng tài nội sử hùng, người này cựu phẩm đỉnh cao, kiếm thuật tinh xảo, trung tâm cần cù, vệ ú chức nhất định có thể đảm nhiệm được. Doãn Chính nghe vậy không nói, ánh mắt bỏ qua Lãất Bất Vi mọi người, cuối cùng khóa chặt hai người, khóa chặt hai cái tuổi tác hai mươi mấy tuổi quý tộc nam tử. Doãn Chính mở miệng nói, vệ ú chức, không biết Dương Văn Quân có thể có hứng thú. Ừm. Trong lúc nhất thời, hai tên trên người mặc sở quốc quý tộc Siêu Y nam tử cùng nhau ngẩng đầu. Sương Bình Quân, Sương Văn Quân huynh đệ, tuy rằng không phải cùng cha cùng mẹ, nhưng đều là sở quốc quý tộc dòng chính, Sương Văn Quân xuất thân từ sở quốc quý tộc, Tôn Sương Bình Quân là huynh trưởng. Lã Bất Vi con ngươi ngưng lại, thầm nói, vương thượng đây là cái gì ý? Hắn làm sao đột nhiên lấy lòng sở hệ thế lực? Sương Bình Quân mặt lộ vẻ trầm ngâm, né qua suy tư, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, thần hạ cho rằng, Sương Văn Quân đảm nhiệm vệ úy chức không thể thích hợp hơn. Vừa đến Sương Văn Quân càng quen thuộc vương cung bố cục, thứ hai hắn sinh ở Đại Tần, Khéo Đại Tần, tuy là sở người, nhưng cùng thần hạ như thế tâm hệ Đại Tần. Sương Bình Quân, Tần Quốc hữu tướng, cửu khanh một tròng, Tần Quốc không có thống nhất bảy quốc trước, không, có chuyên môn tiết trí thừa tướng, tương quyền chia ra làm hai, hai bên trái phải. Lã Bất Vi quyền khuynh triều chính, Sương Bình Quân đảm nhiệm hữu tướng, là sở hệ thế lực lãnh tụ, trong tay vẫn là khống chế nhất định thế lực. Ngay sau đó, sở hệ thế lực dồn dập ra khỏi hàng phụ họa. Mà Lã Bất Vi một mạch, Lao Hải một mạch, tiếp cận 2/3 người ra khỏi hàng phần bắc. Trong lúc nhất thời, triều đình trên tiếp cận 9 phần 10 người gai vã một đoàn, to lớn trương đại cùng chính điện loạn làm một nồi cháo. Dù vậy, một đầu xám trắng tóc dài, người mặc bạch giáp lao tướng quân vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, thờ ơ bốn phía tất cả. Rật dây bên trong, Triệu Cơ Tô mị âm thanh tức giận nói, "Ồ nào, không phải một cái vệ úy chức vụ sao, cũng dám giá bọn ngươi như vậy náo động với triều đình, chọc người chế nào?" Thái hậu Triệu Cơ ba phải, chuyện này không nhanh mà kết thúc. Duỗi chính trong tay áo, hai tay nắm tay, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi tràn ra vẫn như cũ không cảm thấy đau đớn, sắc mặt bình tĩnh nói: chương đường đi sứ một chuyện, ngông điểm xuất binh một chuyện, liền giao cho lão tướng cùng ngông nội sự chư vị ái khanh tư nghị. Quả nhân tàu xe mệt nhọc, thân thể không khỏe, hôm nay hướng nghi chấm dứt ở đây. Doanh Trinh đứng dậy, cất bước mà đứng. Bất đắc dĩ mà vô lực. Thân là vương thượng, vốn nên khống chế chi cao quyền thế, hắn lại bị gặp thần tử nhiều mặt cả tay, to lớn tân quốc, to lớn triều đình cản không có một cái hắn người. Một phút sau, kỳ năm cung. Các loại đồ sứ, các loại dụng cụ đinh đương vỡ vụn, Doanh Trinh nổi trận lôi đình. Ngoanh ngoảnh ngoảnh, keng keng keng. Cái nhiếp cầm kiếm đứng ở ngoài cửa. Trầm mặc không nói. Triệu Cao nhẹ nhàng gõ cửa nói, "Khởi bẩm Vương thượng, Trường Thanh tiên sinh đến." Doãn Chính sửa sang lại xiêm y liễu, thở dài một hơi, nói rằng, "Cho mời." Cửa lớn mở ra, Lý Trường Thanh một bộ thanh sam, gánh vác một cây kiếm hộp mà đến, cùng cái nhếch liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người sóng vai bước vào cung lớn, gặp mặt Doãn Chính. Doãn Chính thở dài một tiếng nói, "Quả nhân thua." La tướng thế lớn, mà một thân quyền nhu đạt tới hóa cảnh, quả nhân không kịp. Lý Trường Thanh cười nói, "Thượng công tử, ngươi nên cao hứng, này thực là chuyện tốt." "Chuyện tốt?" Doãn Chính Cái nhiếp, chịu cao nghe vậy, ba người sắc mặt cùng nhau cả kinh. Chương 237, vào cục mới có thể phá cục, khắp nơi vào cục. "Chuyện tốt." Doanh Chính, "Cái nhiếp, chịu cao ba người vẻ mặt mẫn ra." Doanh Chính hỏi, "Tiên sinh ra lời ấy ý gì?" Lý Trường Thanh không trả lời mà hỏi lại nói, "Cái huynh, nếu là một cái 7 tuổi nhi đồng nói muốn khiêu chiến ngươi, ngươi gặp làm thế nào?" Cái nhiếp sắc mặt bình tĩnh nói, "Tất nhiên là không cần để ý tới để ý." Lý Trường Thanh lại hỏi, "Nếu là một cái cựu phẩm kiếm khách hướng về ngươi rút kiếm, tuyên bố khiêu chiến đây?" Cái nhiếp lạnh nhạt nói, Tuy đối với cái mồ không gặp nguy hiểm, nhưng cũng đáng giá nhìn thẳng vào một, 2. Lý Trường Thanh cười nói, bây giờ La tướng liên tiếp ra tay, nghĩ tất cả biện pháp đả kích, triệt liệt thượng công tử bên người sức mạnh, chính là bởi vì thượng công tử ngài đã để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Lấy La bất vi chính trị tại hoa, tự nhiên rõ ràng một cái đạo lý, phòng bị với chưa xảy ra mới là tối tình lúc, tối dùng ít sức, hiệu suất cao nhất đả kích chính địch biện pháp. Doãn Chính nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Doãn Chính lại mở miệng nói, tuy là như vậy, nhưng quả nhân tại triều công đường rất được trọng phụ cả tay, Cờ Hờ Hê Hào. là sự thật không thể chối cãi, cục diện này muốn như thế nào phá giải. Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh nói, thượng công tử trợ ưu, duy vào cục mới có thể phá cục. Vào cục mới có thể phá cục. Doãn Chính cùng cái nhiếp mặt lộ vẻ trầm ngâm. Lý Trường Thanh khẽ cười nói, chính như mông điểm, lần này hắn không chỉ có lên cấp quân tức đẳng cấp, còn có thể độc lĩnh một quân. Chuyện này đối với mông điểm tới nói là cái tích lũy mang bình kinh nghiệm, xa trưởng kiến công tuyệt thời cơ tốt. Tuy rằng thất bại đánh đổi đồng dạng nặng nề, nhưng bên ta đã có cơ hội tham gia trong quân, thành lập chính mình dòng chính lực lượng quân sự. Doãn Chính nhẹ nhàng ngẩng đầu, Lý Trường Thanh nói tiếp, tiếp đó, cũng nên ta vào cùng, tiên sinh vào cùng. Doĩnh Chính mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái nhiếp trầm ngâm nói, Trường Thanh huynh ý tứ là, Lã Bất Vi mục tiêu kế tiếp chính là ngươi? Lý Trường Thanh tự tin đạo, nhất định là ta. Bởi vì ở trong mắt Lã Bất Vi, ta là thượng công tử bên người hiện hữu mạnh nhất mạnh mẽ cánh tay trợ giúp. Doĩnh Chính hỏi tới, tiên sinh cho rằng, Lã tướng gặp làm sao ra chiêu? Lý Trường Thanh hai con mắt vừa nhấc, nhìn phía cửa cung ở ngoài, lạnh nhạt nói, ta cũng rất tò mò, Lã Bất Vi gặp cho ta bệnh một cái thế nào tự cục. Văn Tín hầu Lã tướng phủ Lã Bất Vi trở lại phủ đệ, triệu kiến Lý Tư. Lã Bất Vi tán thưởng nói, "Lý Tư, đề nghị của ngươi rất tốt, đem Ngum Điểm từ thượng công tử bên người điều đi. Đã như thế, Ngum Nao, Ngum Vũ Phụ tự không bị trưởng tử ảnh hưởng, sẽ tiếp tục duy trì trung lập tư thái. Mà Ngum Điểm lần suất chính này, lão phu chỉ cho hắn 5 vạn binh mã. Dù cho Ngum Vũ cái kia thất phu cho con trai của hắn bắt Ngum thị bộ tộc tinh huệ, 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh, cũng khó thành đại sự. Chỉ cần hắn tay trắng trở về, liền có thể hỏi trách xuống chức." Lã Bất Vi lạnh nhạt nói, "Lão phu có thể cho hắn thăng lên đi." Tự nhiên cũng có thể cho hắn biếm hạ xuống. Lý Tư bất đắc dĩ thở dài nói, đáng tiếc, có 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh ở bên, ám sát mục điểm hầu như không thể. Dù cho là La vòng thiên tự nhất đẳng thích khách ra tay, cũng đến thất bại tàn tác mà quay trở về. Lãất bất vi khoát tay nói, không ngại. Lão phu mục tiêu thực sự là Lý Trường Thanh. Lãất bất vi cười lạnh nói, Lý Trường Thanh a Lý Trường Thanh, liền để lão phu nhìn ngươi cái này ngắn ngắn mấy tháng thời gian liền đấu bại Dạ Mạc, giết đến Dạ Mạc chỉ còn một cái Bạch Diệp phi Hàn Quốc kiếm tiên, đến cùng có năng lực gì? Lý Tư chắp tay túi đầu nói, Thuộc hạ nguyện làm Lã tướng khu chỉ, tiệm với vương thượng bên cạnh người, tùy thời mà động. Lã Bất Vi gật đầu nói, "Được, cố gắng làm việc, bổ tướng từ không bạc đãi có công người. Lý Tư Ôn Quyền, tuân mệnh." Thuộc hạ cáo từ, Lý Tư lùi về sau 3 bước, xoay người rời đi. Lã Bất Vi hai con mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng ngừng lại, nhìn theo Lý Tư đi xa, thầm nghĩ, "Lý Tư, cam la. Lão phu biết, các ngươi chung quy cũng không thể bị lão phu lâu dài sử dụng. Vì sao lại như vậy?" Lã Bất Vi bất đắc dĩ thở dài, bởi vì hắn già rồi. Tuổi trẻ chính khách ra tâm, hắn có thể ngăn chặn nhất thời, nhưng không thể ngăn chặn một đời. Sương Bình Quân phủ đệ. Sương Bình Quân, Sương Văn Quân này một đôi anh em họ chính đang thương nghị sáng sớm hôm nay phát sinh chuyện lĩnh việc, dưới trướng quan trưởng, trái phải là sở hệ sức mạnh con trước, tâm phúc không nhiều, ủy ở tinh anh, vừa vặn 10 người. Sương Bình Quân hùng khái, hiện nay Sở Vương, Sở Khảo Liễu Vương, con trưởng được tôn. Sương Văn Quân, đời trước Sở Quốc Vương thất công tử huyết thống, cùng Sương Bình Quân là anh em họ quan hệ bà con. Sương Văn Quân không hiểu nói, đại huynh, hôm nay tại triều công đường, vương thượng đột nhiên gọi hỏi ta. Có nguyện ý hay không đảm nhiệm vệ uy trước? Vương thượng hắn đây là ý gì? Sương Bình Quân Hùng Khải dừng một chút đang muốn mở miệng. "Báo." Mật thám gõ cửa mà vào, báo cáo, "Khởi bẩm Sương Bình Quân, trong cung mật thám đến báo, một phút trước, Vương thượng lại đi Hoa Dương Phu nhân quý phủ, tổ tôn hai người lời nói thật vui." Sương Bình Quân nhẹ nhàng phất tay nói, "Hừ, ngươi lui ra đi." "Vâng." Mật thám rút đi. Sương Bình Quân tuổi chừng 27-28, khí độ hào hoa phú quý, một bộ màu trắng cầm ý, ý điệp, khí thế ung dung, phong thần tu lãng, nhìn xung quanh mọi người một ánh mắt, nói rằng Nếu ta đoán không lầm, vương thượng đây là ở hướng về chúng ta tiết lộ hợp tác ý đồ. Hợp tác? Vương thượng muốn cùng chúng ta hợp tác? "Đây." Sương Văn Quân cười nói, "Lã tướng Nam Quyền, Thái hậu Dật Tây, La hái Chuyên Quyền." Vương thượng bên người hộ lang nhìn xung quanh, đã là tự thân khó bảo toàn, hắn lấy cái gì thẻ đánh bạc cùng chúng ta hợp tác? Nhị đại lời ấy sai là vậy. Sương Bình Quân nói rằng, vô luận nói như thế nào, hắn đều là vương, thần quốc vương. Trên người hắn ngưng tụ nước nhà đại thế, cùng hắn hợp tác, chúng ta làm rất nhiều chuyện đều sẽ sư xuất hữu danh. Sương Văn Quân nói rằng, nhưng là gặp rất nguy hiểm. Sương Bình Quân cười nói, nguy hiểm thường thường chỉ là bởi vì thẻ đánh bạc không đủ. Lưu Sa Kiếm Tiên Lý Trường Thanh có một câu nói rất được ta tâm, thiên hạ hấp tấp đều vì lợi mà đến tiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà về. Đối với chính khách mà nói, chỉ cần thẻ đánh bạc đầy đủ, bất kỳ nguy hiểm đều đáng giá thử một lần. Sương Bình Quân hai con mắt sâu thẳm, lạnh nhạt nói, hợp tác hay không, liền muốn xem vương thượng thành ý. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, thoáng qua 7 ngày. Thiên Vong Phân đã bắt đầu thành lập, lấy 1/3 quần phong môn, thất tuyệt đường đệ tử làm cốt làm. Mạc Nha cùng Bạch Phượng làm thống lĩnh, từng bước xây dựng lên một cái lòng đất mạng lưới tình báo. Tiền tài quả nhiên trong rất nhiều tình huống đều là văn năng, một bút một bút tiền tài chảy ra, thiên vong rất nhanh thẩm thấu trung hạ tầng quan chức, hiệu quả mới hiện ra. Tỷ như 7 ngày trước lần đó Lâm Triều, bị thiên vong thẩm thấu một cái nào đó trung tầng quan chức sau khi về nhà, lập tức mật tin một phòng, hướng về Lý Trường thành thị mị giải thích chiều đỉnh tình báo. Vì lẽ đó, Lý Trường Thành có thể ở doanh chính hạ triều sau không lâu và cùng lấy người biết chuyện thân phận thương nghị đối sách. 7 ngày loáng một cái rồi biến mất. Tiên quốc vương đô, kế thành Nhạn Xuân quân phủ, sân sau phòng, một vị thân hình hơi mập, qua tuổi 40, một bộ màu đen cẩm y, con người hiếp lại nam tử ngồi quân chân, uống rượu làm vui, một đội thiếu nữ phiên điệp múa lên, sáo trúc nhạc giao hưởng khí hợp tấu nhạc khúc. Khoảng chừng, trái phải tứ phương, đều là nhạn xuân quân môn khách. Bên trong một người chính là Yến Quốc đại tướng quân Yến Ý, người này đừng nói, đều nhờ nhạn xuân quân chống đỡ mới ngồi trên đại tướng quân vị trí, là nhạn xuân quân dưới trướng đệ nhất cho săn. Đột nhiên, một bộ đồ đen xuất hiện, lặng yên không một tiếng động mà đến, đi đến nhạn xuân quân bên người. Tiễn Ý con ngươi ngưng lại, thầm nói: Triển ảnh, nhạn xuân quân dưới trướng đệ nhất cao thủ, tộc truyền người này đến từ La Vọng, là La Vọng đưa cho nhạn xuân quân hợp tác lễ vật. Triển ảnh đưa lộ hai hai câu sau khi, nhạn xuân quân biến sắc, lập tức khôi phục lại ý lặng, phất tay nói, "Chư vị, hôm nay tiệc rượu tạm thời coi như thôi, bản quân đột có chuyện quan trọng, chúng ta ngày khác tái tụ." Tiễn ý lập tức đứng dậy, lịnh mật nói, "Nhạn xuân quân vì là đại vương Cố Quang chi thần, quốc sự bận rộn, còn xin bảo trọng quý thể. Chúng ta cáo từ, ngày khác trở lại bái phỏng. Chúng ta cáo từ." Tây. Rất nhanh, một đám khách mượi rời đi. Một đám vũ nữ nhạc sĩ cũng đều tối lui. Nhạn Xuân Quân vội vàng phân phó nói: "Tiết Ảnh, nhanh đi xin mời Yểm Nhật tiên sinh." Chương 238: Nhạn Xuân Quân âm u, tiến đan vào tần vì là chất. "Ta đã đến rồi." "Người chưa đến." Tiếng tới trước. Bóng đen ló lên, một cái người bí ẩn xuất hiện. Người này người mặc đen kỵ táo giáp, đầu đội đen kịt mặt nạ, toàn thân đều bị áo giáp màu đen bao phủ, hai tay cũng đều đeo màu đen găng tay, hầu như không có một tấc da rẻ lộ ra ngoài. Chỉ có một đôi mắt, sâu thẳm, trầm chậm, tàn khốc, bá đạo, tàn nhẫn, ẩm lạnh. Chuyện này đối với con mắt phản phất tập hợp trong chẩn thế sở hữu tâm tình tiêu cực, hơn nữa chuyện này đối với con mắt chủ nhân, hoàn toàn có thể ứng dụng điều động những này tâm tình tiêu cực. Tuyệt hành không người tối đầu, Tiệm Nhật đại nhân. Nhạn Xuân Quân đứng dậy đón lấy, Tiệm Nhật tiên sinh. Tiệm Nhật cầm kiếm ôm quyền, nhìn thấy Nhạn Xuân Quân. Nhạn Xuân Quân hiếu kỳ nói, bản quân thực đang hiếu kỳ, Tiệm Nhật tiên sinh không ở tần quốc khống chế La Võng, làm sao ngược lại chạy tới bên ngoài ngàn giảm yên quốc? Tiệm Nhật cố ý bí âm, tiếng nói ngưng trầm khàn khàn, cười nói, ta đến yên quốc chính là cho Nhạn Xuân Quân đưa một món lễ lớn. Ồ Nhạn Xuân Quân trong nháy mắt hứng thú, hỏi: "Cái gì đại lễ?" Tiệp Nhật nói rằng: "Lã tướng quyết định tăng mạnh cùng Yến Quốc liên minh quan hệ, Thần Quốc cùng Yến Quốc liên thủ, đồng thời đánh chiếm Triệu Quốc giành giật giới, theo như nhu cầu mỗi bên." Nhạn Xuân Quân sắc mặt bình tĩnh nói: "Liên này." Nhạn Xuân Quân cười nhạt, nói rằng: "Thần Quốc cùng Yến Quốc hợp tác còn thiếu sao, càng là liên thủ tấn công Triệu Quốc." Nhưng mỗi lần đều là Yến Quốc xuất binh, mà Thần Quốc thừa dịp cháy nhà hối của. Thiên hạ đều biết, Thần Quốc cùng Phương Đông 6 thủ đô từng làm minh hữu, sau đó cũng đều không chỉ một lần bán đi quá liên bang lợi ích. Nhạn Xuân Quân chảo phúng cười một tiếng nói, "Kiểm Nhật Tiên Sinh đưa tới tin tức này không phải là tin tức tốt, càng không tính là cái gì đại lễ." Tiểm Nhật lạnh nhạt nói, "Lã tướng đã phái Trương Đường vào yến vì là tương." "Trương Đường?" Nhạn Xuân Quân vẻ mặt cả kinh. Trương Đường chính là Tần Quốc danh tướng một trong, tiếng tăm cùng thực lực không thua với nội sử đảng, không thua với Vương Hạt mọi người, hắn nhiều lần tấn công Triệu Quốc, cướp đoạt đại khu vực. Triệu Ngươi hận thấu xương, Triệu Vương hạ lệnh, đến Trương Đường thụ cấp ngợi, ban tặng trăm dặm đất phong. Nhạn Xuân Quân sắc mặt ngưng trọng nói, "Xem ra, Tần Quốc lần này là quyết tâm." Đã như thế, Triệu Quốc chắc chắn kinh hoàng, chỉ sợ đã bắt đầu điều binh phệ tướng, đồng thời phòng ngự Tân Quốc, Yến Quốc, phòng ngừa Tân Yến liên thủ xâm lấn. "Có điều," Nhạn Xuân quân nói rằng, "dù vậy, đối với bạn quân tới nói, tin tức này cũng không tính được đại lễ." Tiệp Nhật cầm kiếm mà đứng, lạnh nhạt nói, "Nhạn Xuân quân chẳng lẽ còn xem không hiểu sao? Lã tướng phái Trương Đường vào Yến vì là tướng, thay thế được đạo ra người tông suất thân cương thành quân. Trương Đường là Lã tướng người, chính độ nào đó tới nói cũng là ngươi người." người. Tiệp Nhật tiếp tục nói, "Tân Quốc cùng Yến Quốc tiến một bước vững chắc liên minh quan hệ, Lã tướng đã có biểu thị Lẽ nào Yến Vương không nên có biểu thị sao? Nhạn Xuân Quân nghi ngờ nói, "Tiểm Nhật tiên sinh ý tứ là?" Tiểm Nhật nói rằng, nghe nói Yến thái tử Đan gần đây mời chào không ít giang hồ hiệp khách, vệ quốc kinh kha, tiến quốc thiếu niên thiên tài Tần Vũ Dương, mặc ra nghĩa hiệp hàn thân, đồng thời cùng mặc ra cự tử quan hệ không ít. Nhạn Xuân Quân nghe được Yến Đan hai chữ, giọng mũi hừ lạnh, sát cơ không hề che giấu chút nào. "Yến Đan, hắn xác thực là bản quân đại họa tâm phúc." Tiểm Nhật nhắc nhở nói, "Lã tướng phái Trương Đường vào Yến vì là tường, thành tựu tắc lại, Yến Vương nếu là phái thái tử Yến Đan vào tần vì là chết." Đại đại cho thấy Yến quốc thành ý đã như thế, tần quốc cùng Yến quốc quan hệ chẳng phải chính là bền chặt như thép. Nhạn Xuân quân nghe vậy lại hỉ, phụ tay nói, quá là khéo, Tiểm Nhật tiên sinh, kế này rất tốt. Tiểm Nhật xoay người rời đi, âm thanh truyền đến nói, Nhạn Xuân quân là Yến Vương tối đáng tin cậy người, còn nói như thế nào phụ kiến Vương xuất binh, đối với ngươi mà nói nhất định không khó. Nhạn Xuân quân tâm tình thật tốt nói, Tiểm Nhật tiên sinh đi thong thả. Ngay sau đó, Nhạn Xuân quân hạ lệnh, tuyệt ảnh, phái người triệu tập đại tướng quân Yến Ý, đại tư Không Bích Tân, tạ tư Mã, ngự sử đại phu. Vào phủ một hồi, Liên nói bạn Quân có chuyện quan trọng thương lượng. Tuyển hành ôn quyên nói, "Vâng, đại nhân." Sáng sớm ngày thứ 2, Tiên Quốc lên triều. Văn Voi ba quan, lấy nạn Xuân Quân, Tiên Đan hai người dẫn đầu. Tiên Vương thích, một bộ trưởng sam màu đen, cất cao giọng nói, "Chư vị ái khanh, có thể có chính vụ cần thương nghị." Tiên Đan cất bước tiến lên, tuổi chừng 27-28, một bộ đồ đen, cầm lưu vài sợi râu ria, một đôi mắt tỏa ra nhàn nhạt u buồn, cực kỳ giống một vị lo nước thương dân nhân nước hiện chủ. Khởi bản phụ vương, độc kháng nơi năm nay đại khu vực xuất hiện nạn hạn hán, toàn nhân triệu ngự sử độc trước. không có dựa theo công kỳ xây xong đập nước đê, dẫn đến thu hoạch vụ thu trước ngũ cốc không có được sung tốc lượng nước tưới, lương thực giảm sản lượng. Đốc kháng, Tiên quốc thổ nhướng mày mở mắt nhất nơi, địa vị tương đương với Hàn Quốc Nam Dương. Năm nay, ta Yến quốc lương thực thu hoạch đầy đủ ít đi 3 phần 10, bao nhiêu bách tính lại muốn chết với nạn đói, chết vào trời đông giá rét. Tiên Đan sắc mặt nghiêm nghị nói, phụ vương, Triệu Ngự Sử bỏ rơi nhiệm vụ, theo, tấn luật làm triệt hồi chức vụ, giáng thành tứ dân. Trước Ngự Sử lúc này tiến lên phía trước nói, hoàng đường, muốn thêm nữa tội sợ gì không nói. Chư ngự sử căm phẫn sục sôi nói, "Về vương thượng, năm nay nước hiến mưa so với năm rồi ít đi đầu chỉ gấp đôi. Nếu không có thần hạ mất ăn mất ngủ, thức khuya dậy sớm xây dựng hà bá, hà có đốc kháng năm nay 7 phần 10 ngũ cốc thu vào. Nếu thái tử điện hạ hắn không tha cho vi thần, vi thần liền cầu vương thượng chấp thuận lão hủ từ quan về quê." Chư ngự sử đang khi nói chuyện, gỡ xuống mũ, lùi một bước để tiến hai bước, một bộ trung thần hiển tương điện phạm. "Ngự sử đại phu, hiến quốc quan lớn, một trong tam công, chức quyền chỉ đứng sau hiến quốc thừa tướng, tương tự với Hán Đường thời kỳ chính nhất phẩm thực quyền quan to." Tiễn Vương lập tức nói, Ai canh sao đến nỗi này a? Ngươi đối với bản vương, đối với Yến quốc trung tâm, bản vương ha có thể không biết. Ngươi là ngự sử đại phu, Yến quốc Bách tính ha có thể ít đi ngươi." Tiễn Đan trầm giọng nói, "Phụ vương, Như thần đã khống chế chương ngự sử độc chức chứng cứ, hiện tại liền có thể." Câm miệng. Tiễn Vương lạnh giọng quát lớn, đánh nghe Yến Đan lời nói. Nói thật, Tiễn Vương từ trước đến giờ không thích đứa con trai này, chỉ tiếc hắn đây con trai duy nhất, cũng là con trưởng đệ tôn, vì lẽ đó thái tử ứng cử viên hắn không soi mói. Tiễn Đan sắc mặt hơi ngưng lại, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Lúc này Nhạn Xuân quân âm lẫm nở nụ cười, lập tức ngẩng đầu lên, tiến lên một bước nói, "Khởi bẩm Vương huynh, thần đệ có một chuyện liên quan đến các bạn, cần gấp Vương huynh xử lý." "Chuyện gì?" Tiễn Vương hỏi. Nhạn Xuân quân nói rằng, theo thần đệ ẩn nút với Hàm Dương mật thám đến báo, Tần Quốc Lã tướng cùng đại vương đã phái Tần Đêm Trương Đường vào yến vì là tướng, kết giao Tần Yến chi tốt. Ngoài ra, Tần Quốc trong triều đình thả ra tiếng gió, muốn liên hợp ta Yến Quốc, đồ vật ra quân, tả hữu giáp công Triệu Quốc. Trong triều đình, chúng thần ồ lên. "Tần Yến liên hợp công Triệu. Tần Quốc đáng tin cái sao?" "Trương Đường vào yến vì là tướng." Vậy ta Yến quốc nên làm gì tặng lại phần này tính ý?" Tây Tiễn Vương cau mày, hỏi, "Nhạn Xuân Quân, liên quan với việc này, ngươi thấy thế nào?" Nhạn Xuân Quân nói rằng, "Vương huynh, thần đệ cho rằng, đây là cơ hội trời cho. Tiễn Triệu chính là thế kỷ, Triệu quốc những năm này từ ta Yến quốc cấp đi tặng lớn danh giới, bây giờ chính là thu hồi lại tuyệt hảo thời cơ." Tiễn Vương do dự nói, "Nhưng mà, thần quốc đáng giá tiến nhiệm sao?" Tiễn Đan hai con mắt đọc lại, lập tức cất cao giọng nói, "Phụ vương, hổ lang chi tận, sao chớ? Kiên quyết không thể tin." Nhạn Xuân Quân lập tức phản bác, "Trước khác nay khác." Bây giờ, Tần Đam Chương Đường đi sứ Tà Yến Quốc, triệu người cửu thị Chương Đường, hắn đi đến Yến Quốc, Tần Yến liên minh công triệu tất là sự thực. Nhạn Xuân quân dư quang thoáng nhìn Yến Đan, sau đó nói rằng, thần đệ cho rằng, nếu là Vương huynh lấy thái tử đan vào Tần vì là chất giao hảo Tần Quốc, triển lộ to lớn thành ý giao hảo Tần Quốc, Tần Quốc lại há thật đổi ý. Tiễn Đan vẻ mặt ngưng lại, lửa giận ngút trời, trong lòng rít gào, Nhạn Xuân quân lao cặc, ngươi lại hại ta. Ngay sau đó, Tiễn Đan lập tức tiến lên phía trước nói, phụ vương, Tần Quốc không thể tin, Tần Quốc liền hoành phương Đông sáu quốc, cái nào một lần không có sáo trá. Nhạn Xuân quân nói tiếp: "Vương huynh, chỉ cần tần yến liên minh, hai nước đồng thời xuất binh, Triệu Quốc nhất định binh bại. Hơn nữa Triệu Quốc sợ hai tần quốc thiết kỵ, nhất định là chống lại tần quốc làm chủ, ta yến quốc gặp lực cản trái lại nhỏ nhất. Đến lúc đó, ta yến quốc đại quân nhất định có thể tiến quân thần tốc Triệu Quốc, đoạt lại ngày xưa ném mất tạng lớn danh giới." Đại tướng quân yến Y nghi cất cao giọng nói, mặt tướng cho rằng, nhạn xuân quân kế sách chính là cường yến quốc phương pháp, lần này liên thủ tần quốc tấn công Triệu Quốc thời cơ không thể mất, có thể dùng ít nhất binh lực đổi lấy to lớn nhất tiền lợi. Yến quốc đại tư không Kế thành vương đô quân đội người đứng đầu kịch Tân gia khỏi hẳn nói, "Lão thần tán thành." Ngự sử đại phu chắp tay thi lễ nói, "Lão thần tán thành." "Thần hạ tán thành." "Tây." Trong lúc nhất thời, 7 phần 10 trở lên quan chức dồn dập hưởng ứng nhạn xuân quân. "Phụ vương." Yến Đan mở miệng. Yến Vương thích phất tay áo, cất cao giọng nói, "Được, liền ý nhạn xuân quân nói như vậy, liền tần công chiếu." Nhạn xuân quân mọi người nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, cùng nhau tối đầu hét cao, "Vương thượng anh minh." Yến Đan sắc mặt như cho tàn. Chương 239, Yến Đan bất đắc dĩ vào tần, là bất vi sát chiêu ra. Yến Đan Thái Tử phủ. Lúc ban đêm, có mấy người dắt tay nhau mà đến, đều là Mạc gia đệ tử, tổng cộng 4 người. Lấy Lục Trì Hắc hiệp dẫn đầu, người mặc áo đen, đầu đội mũ trùm, bên hông bội kiếm Mạc gia cự tử truyền thừa chi kiếm, Mạc Mi. Tự kiếm phi công, Mạc Mi vô phong. Mạc Mi là Mạc gia các đời cự tử tín vật, phàm là thanh kiếm này xuất hiện địa phương, tất cả Mạc gia đệ tử đều muốn nghe từ điều kiện, không chỗ nào không làm theo. Mạc Mi kiếm toàn thân đen kịt như mực, không nhận vô phong, thường thường như thước, là một cái vô phong thăng có phong đức người chi kiếm. Lục Trì Hắc hiệp Mạc gia đương đại cự tử, nước hiến đệ nhất hào hiệp, hắn chính là cái này Mạc Mi kiếm chủ nhân, giang hồ lâu năm cao thủ hàng đầu. Kinh Kha vừa tức nộ với bất đắc dĩ nói, thần quốc nhiều lần sảo trá, căn bản không đáng tín nhiệm. Tiễn Vương nhưng còn muốn nghe theo Nhạn Xuân quân lời dẻ pha, để yến đan huynh vào tận vị là chất. Kinh Kha, vệ quốc ngự, vệ quốc đại tướng quân công tôn Vũ đệ tử thân truyền. Hàn Thân nói rằng, Kinh Kha huynh đệ, Nhạn Xuân quân giá tâm bừng bừng, làm việc bá đạo, đã sớm đem thái tử điện hạ coi là hắn quyền khuynh triều chính, cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt. Mặc dù không có ngày hôm nay việc này, Nhạn Xuân Quân cũng nhất định sẽ không buông tha bất kỳ lưu hại thái tử cơ hội. Hàn thân, Tiếng người, Mặc gia Du hiệp, Mặc gia thống lĩnh một tròng, thực lực hiện nay chỉ đứng sau cự tử Lục Chỉ Hắc hiệp, thống lĩnh Yến Đàn, vì là Mặc gia nhân vật số 3, uy vọng khá cao. Người cuối cùng, Mặc gia đương đại trẻ trung nhất thống lĩnh Tần Vũ Dương, tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng có bát phẩm đỉnh cao tu vi, là Mặc gia kiệt xuất nhất thiên niên. Tần Vũ Dương tuy rằng còn trẻ, nhưng cường vũ mạnh mẽ, tứ chi khỏe mạnh. Tần Vũ Dương vào đầu nói, Thái tử điện hạ chờ ưu Ngươi lúc này đi tận quốc có thể mang tới ta, ta gặp đem hết toàn lực hộ ngươi Chu Toản." Tiễn Đan nghe vậy nở nụ cười, nói rằng: "Vũ Dương, Hàm Dương vui cơ trùng trùng, ngươi đi không thích hợp, vẫn là ở lại Yến Quốc đi." Hàn Thân nói rằng: "Không bằng ta cùng Kinh Kha huynh đệ bồi thái tử điện hạ vào tận." Kinh Kha lúc này nói rằng: "Tiễn Đan huynh, Kinh Kha chính có ý đó." Lúc trước, Hàn Thân đi vệ quốc bái phòng vệ quốc đại tướng quân Công Tôn Vũ, nhưng ở Công Tôn Vũ phủ đệ kết bạn Kinh Kha, hai người lợi nói thật vui, uống cùng lực 3 ngày 3 đêm, trò cười 3 ngày 3 đêm. Hai người vừa gặp mà đã như quen, trở thành sinh tử chi giao. Sau đó, Hàn thân cho Kinh Kha dẫn tiến đến đan, giới thiệu hai người nhận thức. Tiến Đan tuy rằng là cao quý một quốc gia thái tử, quen sống trong nhung lụa, nhưng hắn tâm hệ yến quốc bách tính, thời khắc lo lắng quốc gia vận mệnh, bên người hội tụ một nhóm yêu nước trí sĩ, nam dữ lãnh tụ phong thái cùng triều hiền đại sĩ khí khái. Rất nhanh, Kinh Kha cùng Yến Đan thành làm bạn tốt, lấy huynh đệ tương sướng. Mấy tháng trước, Hàn Quốc quỷ binh cấp tiền lương một án sơ kỳ, nông gia tư đồ vạn lý ở nông gia phân đà, Tiềm Long Đường triển khai một hồi lấy vật đổi vận, lúc đó hầu ở Yến Đan bên người chính là Kinh Kha. Tiến Đan vui mừng nói: Có thể có các ngươi như vậy chi kỳ bản tốt, Yến Đan chết cũng không tiếc. Dừng một chút, Yến Đan nhìn phía Lục Chỉ Hắc hiệp, nói rằng: "Lang sư, thời cuộc như vậy, ngươi đối với ta có đề nghị gì sao?" Lục Chỉ Hắc hiệp nói rằng: "Vương thượng mệnh lệnh đã rõ, Thái tử điện hạ nếu là không đi tần quốc chính là cãi lời vương lệnh. Tiên quốc trở mặt tần quốc tội danh liền sẽ rơi xuống trên người ngươi, Nhạn Xuân quân vẫn như cũ có biện pháp chèn ép ngươi." Yến Đan bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy mà đứng, sắc mặt lo nước thương dân, lưỡi khí phiền muốn nói: "Nhạn Xuân quân quyền khuynh triều chính, muốn làm gì thì làm, làm việc bá đạo, có như thế quyền thần, Không phải Yến Quốc chi phúc. Phụ Vương như vậy sủng tin nhạn Xuân Quân, càng không phải Yến Quốc chi phúc. Ai? Thời gian loáng một cái 7 ngày, Lý Trường Thanh đi đến Hàm Dương đã nửa tháng có thừa. Trải qua nửa tháng thời gian lên men, triều quốc trên dưới bầu không khí căng thẳng, cho tới quân vương đại thần, cho tới quân dân bách tính dồn dập trận địa sẵn sàng đón quân địch, khắp nơi binh mã bắt đầu điều động. Cùng lúc đó, Tân Quốc cùng Yến Quốc cũng làm mài dao soạn soạn, chuẩn bị bất cứ lúc nào tấn công vây công Triệu Quốc. Thiên hạ phong vân lại lên, một tin tức nhanh chóng truyền bá bảy quốc triều đường, truyền khắp bảy quốc giang hồ, Tân Quốc đem liền hành Yến Quốc. Vậy cùng Triệu Quốc. Hàn Quốc, Tử Lan Sơn Trang. Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương hội tụ một đường. Trương Lương thả xuống mật tin, nói rằng, căn cứ Thiên Vong tin tức suy đoán, Lã Bất Vi chân chính sát chiêu sắp hạ xuống. Hàn Phi gật đầu nói, Lã Bất Vi cùng La Vong hợp tác, có thể dễ dàng quét dẹp mấy ngàn giặc ở ngoài Yến Quốc thế cục, khoảng chừng trái phải một quốc gia thái tử vận mệnh. Vệ Trang sắc mặt lạnh lùng, lại nhặt nói, Thái tử Yến An, tiền quốc vương thất truyền nhân duy nhất, có người nói người này khá có năng lực, lại là Mạc gia cự tử Lục Chỉ hắc hiệp đệ tử thân truyền. Không biết hắn cuốn vào Gặp đối với Lý Trường Thanh bọn họ có ảnh hưởng gì?" Hàn Phi đứng lên nói, "Trận này đánh cờ vào cục người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng thú vị. Chúng ta chỉ cần ngồi xem lã bất vi bố cục, ngồi xem Lý huynh phá cục." Vệ trang lệnh Nhật nói, "Thủ đoạn của hắn, xác thực làm người chờ mong." Ba người ngẩng đầu, nóng nhìn Tây Tận. Lý Trường Thanh cùng La Võng, cùng lã bất vi trận đầu đánh cờ, bắt đầu rồi. Thần đô Hàm Dương, Trương đại cung hướng nghi đại điện. Doanh chính ngồi ngay ngắn vương vị, thái hậu Triệu Cơ liền chuyển dáng người bung rèm chấp chính, hai bên trái phải hai bên là văn võ bá quan, khắp nơi chính phái thế lực đứng thành hàng phân biệt rõ ràng. Lã Bất Vi ra khỏi hàng, tất cao giọng nói, khởi bẩm Vương thượng, nông điểm tiểu tướng quân hộ giá có công, công thừa vị trí đã thăng cấp thành tạm địa giải quốc tướng. Lần này xuất binh công triệu, nông điểm tiểu tướng quân chỉ cần lĩnh binh 5 vạn, nói bóng gió liền có thể. Là có thể ngồi xem yến quốc cùng Triệu quốc hai hổ tranh chấp, đục nước béo cỏ. Tần quốc quân công, 20 cấp bậc. Công thừa quân tước là 8 cấp, nông điểm mới có 19, chính là Tần quốc công thừa, có thể gọi Tần quốc trẻ trung nhất công thừa. Bây giờ, nông điểm liên tục vượt hai cấp, đảm nhiệm Tần quốc quân công 10 cấp tạm địa giải. Như vậy tuổi tác đạt đến như vậy con tước, ở tần quốc triều đình trên là xưa nay chưa từng có. Vương Hạt là Bạch Khởi Phó tướng, bàn tay mấy ngàn binh dương trọng giáp quân, tùy tùng Bạch Khởi chinh chiến một đời, thân kinh bắc chiến, chiến tích đếm không xuể, cũng mới đến một cái tạm đĩa giải vị trí. Ngông Điểm không tới 20 tuổi, cũng đã là đại tần tạm đĩa giải. Duyện Chính cao giọng hỏi, "Ngông Điểm tướng quân, quả nhân phái ngươi linh binh tấn công Triệu quốc, ngươi có gì dị nghị không?" Ngông Điểm cất bước đi ra, đi tới phụ thân Ngông Vũ phía sau, khuôn mặt cương nghị, cao giọng ôn quyền nói, "Nam tử Hán đại trượng phu làm dòng rồi xa trưởng, ra ngựa bộc thôi." Báo Quân Ân, mặt tướng Ngum Điểm, Nguyễn Linh Bình cùng Triệu. Doanh Chính cao giọng nói, "Được, quả nhân cầu chúc Ngum Điểm tướng quân đắc thắng trở về." Ngum Điểm đơn đầu gối khẩu nói, "Tạ vương thượng." Ngum Điểm dứt lời, từ từ đứng dậy. Lúc này, Lã Bất Vi mở miệng nói, "Khởi bẩm vương thượng, Lão Thần còn có một chuyện báo cáo." "Chuyện gì?" Doanh Chính hỏi. Lã Bất Vi vuốt vuốt râu dài, nói lời kinh người nói, "Thực, ta Thần Quốc liền hành yến quốc, vây công Triệu quốc chỉ là danh nghĩa." Lão Thần mục đích thực sự là liên thủ Triệu quốc tấn công Yên quốc. "Cái gì?" Doanh Chính sắc mặt hai con mắt cả kinh. Trong triều đình, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tóc xám bạch khai lão tướng quân Vương Tiến hơi liếc mắt. Sương Bình quân, Sương Văn quân huynh đệ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Duẫn Chính ống tay áo dưới, hai tay nắm tay, cảm giác mình lại bị chơi, làm là thần tử, Lã Bất Vi dĩ nhiên thời khắc cuối cùng mới báo cho quân vương chân thực dự định, hơn nữa là trước mặt mọi người nói ra. Duẫn Chính nghiêm mặt nói, tướng quốc động tác này không thích hợp, quả người đã phái Trương Đường vào yến vì là tướng, Yến Vương cũng phái thái tử Yến Đan vào tần vì là chết, quả nhân thân là vua của một nước há có thể nói mà không tin. Lã Bất Vi cất cao giọng nói, vương thượng cổ hủ a, một cái quân chủ chỉ cần tất cả hành vi lấy ích lợi quốc gia làm chủ, như vậy quốc gia này quân dân sẽ không có không kính yêu hắn. Tần Triêu Tương Tiên Vương mặc dù nhiều thứ sảo trá phương Đông sáu quốc, vứt bỏ liên bang lợi ích, nhưng cũng để ta đại Tần trên dưới toàn thể thu lợi, thần quốc trên dưới không một không hoài niệm hắn như vậy hùng chủ. Duyện chính sắc mặt bình tĩnh, hai con mắt sâu thẳm, trong triều đình, hắn từ lâu hỉ nộ không hề rõ, nhàn nhạt hỏi, nếu như thế, tướng quốc dự định làm sao liên hợp Triệu quốc tấn công Yên quốc, lại dự định làm sao vì ta đại Tần giành lợi ích? Lã Bất Vi nói rằng, lão thần cho rằng, chỉ cần phái một biết án nói chi sĩ đi sứ Triệu quốc, Triệu Vương sợ hãi ta đại tần, nhất định đồng ý liên minh." "Ồ." Doanh Chính ngữ khí uy nghiêm nói, "Lẽ nào tướng quốc liền không sợ? Triệu Vương lo lắng đây là ta tần quốc quý kế, lo lắng dẫn sói vào nhà, lo lắng tần quốc cùng yến quốc trong ứng ngoại hợp." Lã Bất Vi lạnh nhạt nói, "Vì lẽ đó cần mới có thể nói thiện biện người đi sứ Triệu quốc." Doanh Chính không mặn không nhạt nói, "Lã tướng có thể có ứng cử viên." Lã Bất Vi ngẩng đầu lên, cùng Doanh Chính đối diện, lạnh nhạt nói, "Hàn Quốc kiếm tiên Lý Trường Thanh, người này rất có hiệp danh, văn võ song tuyệt, ngăn ngắn mấy tháng đánh bại Hàn Quốc thế lực lớn nhất dạ mạn." đồng thời tự tay chém giết Hàn Quốc đại tướng quân Cơ vô dạ, quan trọng nhất chính là người này đã từng đã cứu đại vương tính mạng. Doãn Chính sắc mặt nưng lại, trong lòng hiểu rõ nói, Lãất Bất Vi, nguyên lai đây mới là người chân chính sát triều. Này cục quả nhiên tàn nhẫn bá đạo. Lãất Bất Vi tiếp tục nói, thành như đại vương nói, có công với tần người nên thượng, bằng không người trong thiên hạ sao dám vì là tần quốc hiệu lực. Nếu đại vương vô cùng tôn sùng lý trung thành, sao không nhận lệnh hắn vì là tần sứ, đi sứ Triệu quốc, đối lại hắn có công trở về, dù cho là quan bái thượng khanh có cái gì không được. Lã Bất Vi trong lòng cười lạnh nói, điều kiện tiên quyết là hắn đến về chiếm được. Triệu Linh trên, mọi người nhìn phía doanh chính, chờ đợi hắn trả lời. Là lựa chọn đáp ứng, để Lý Trường Thanh đi phó một cái tình thế chắc chắn phải chết. Vẫn là lựa chọn từ chối, để Lý Trường Thanh bỏ mất cái này đặt chân tần quốc triều đình kỳ ngộ. Doanh Chính lạnh nhạt nói, quả nhân cho rằng. Chương 240, Trích tiên Lý Trường Thành, Triệu Cơ hướng thú. Doanh Chính tầm nghĩ lên cùng Lý Trường Thanh nói chuyện, không vào cục như thế nào phá cục. Trường Thanh tiên sinh nói, chỉ cần vào cục, kẻ địch nhất định lộ ra cái hở. Hai đại tuyệt thế kiếm khách giao chiến, hai tướng bất động trạng thái đời sau cũng chưa không ra thắng bại, chỉ có giao thủ chém giết, ở tấm lòng trong lúc đó, trong chớp mắt quyết cao thấp, định sinh tử. Doãn Chính cất cao giọng nói, quả nhiên cho rằng Lã tướng kế sách rất diệu. Liên theo Lã tướng kế sách làm việc, nhận lệnh Lý Trường Thanh vị là Tần Quốc đặc phái viên, đi giữ Triệu quốc. Trong triều đình, một đám quan chức trong lòng ồ lên. Lã bất vi khẽ miệng nhẹ nhàng nhún móc, trong lòng cười lạnh nói, quả nhiên mắc câu. Xem ra, ngươi không thể chờ đợi được nữa có người đặt chân triều đình, trở thành ngươi cánh tay trợ giúp. Sương Bình quân thầm nói, là bất đắc dĩ mạo hiểm thử một lần. Vẫn là định liệu trước. Lý Trung Thanh, Doanh Chính, mà để ta xem các ngươi một chút thủ đoạn. Ngông Vũ trong lòng thở dài, ai, vương thượng động tác này quá mức mạo hiểm. Tây, Doanh Chính đứng lên, ống tay áo vung lên rồi đi. Triệu Cao cất cao giọng nói, "Tán Triều, mọi người ôm quyền thi lễ, cùng tiễn vương thượng." Hạ chiều sau, một vị quan chức phủ đệ, một con bổ câu đưa thư bay ra. Nếu là vương cung, càng là từ doanh chính chỗ ở kỳ năm cung bay ra bổ câu đưa thư, nhất định gặp trở lại, hoặc là bị khinh công thân pháp kinh người mật thám truy tung. Do đó tìm được Thiên Vong cứ điểm. Bồ Câu đưa thư đi đến Thiên Vong một cái nào đó cứ điểm, trong nửa canh giờ trải qua mã hóa, quay vòng với khách sạn, cửa hàng, tử quán, cuối cùng đưa đến Lý Trường Thanh trong tay. Lý Trường Thanh lấy tiếng Hán ghép văn phương tức phiên dịch mật tin, được hôm nay Lâm Triều tất cả trải qua. Trong phòng, Kinh Nghi, Lục Ngọc hai nữ cũng ở. Từ nữ mang theo Diễm Linh cơ ra ngoài có việc, vì là Thiên Vong tổ chức tình báo, lưu sa đội buôn thành lập, muối tinh sinh sản làm chuẩn bị, các nàng chuyện cần làm có rất nhiều, hơn nữa cần bí mật tiến hành. Lý Trường Thanh đập vỡ tàn chăn giấy, đứng lên nói: "Tín nghe, Lục Ngọc, ta đi một chuyến Vương cung." Hai nữ gật đầu. Lý Đại Ca trên đường cẩn thận. Sau một cách giờ, Lý Trường Thành vào cung, một đường thẳng vào Kỳ Nam cung. Phòng hội nghị đường, hội tụ doanh chính, cái nhiếp, Lý Tư, nông điểm bốn người. Triệu Cao dẫn đường đi vào, không người nói, vương thượng, Trường Thành tiên sinh đến, đến rồi. Doanh chính nhìn phía Lý Trường Thành, cười nói, quả nhiên đoán, Trường Thành tiên sinh cũng nên đến, đến rồi. Thượng công tử. Lý Trường Thành gặp mặt thi lễ. Doanh chính sắc mặt nghiêm nghị nói, "Triệu Cao, ngươi giữ ở ngoài cửa." bất luận người nào không cho đi vào. Tuổi trẻ âm nhu, đẹp trai yêu dị triều cao tú lầu nói, nô tại tuân mệnh. Mọi người từ người ngồi xuống, doanh chính chủ vị, Lý Trường Thanh, cái nhiếp bên trái ngồi xuống, Lý Tư, nông điểm phía bên phải ngồi xuống. Doanh chính nhìn phía Lý Tư, ra hiệu người sau bắt đầu. Lý Tư mở miệng nói, Trường Thanh huynh, liên quan với ngươi đi xứ Triệu quốc một chuyện, thực cũng không phải là bất vi chú ý mà là lã bất vi huy cái kế tiếp tên là Cam La thiếu niên khách khanh đưa ra âm ỉ. Cam La? Lý Trường Thanh vẻ mặt mẫn ra, hỏi, tổ phụ của hắn nhưng là gọi Cam Mộng? Có phải là ở tần Triêu Tương Vương thời kỳ đảm nhiệm tả tướng? Tần quốc nhất thống thiên hạ trước, thừa tướng chia làm tả tướng cùng hữu tướng, tả tướng vì là bạch quan đứng đầu, hữu tướng là phó tướng. Lã Bất Vi chính là hiện nay đại tần tả thừa tướng, bạch quan đứng đầu. Doãn Chính gật đầu nói, xem ra, tiên sinh dưới trướng mạng lưới tình báo thành lập vô cùng thuận lợi, lại chỉ nghe một cái tên, liền hiểu Cam La gia tộc truyền thừa. Cái nhếch gật gù, Phụ Hòa nói, tục truyền Cam La xuống tuyệ, là một cái vô cùng kiêu ngạo thiếu niên kỳ tài. Một năm trước, tại Hoa Kinh động Lã Bất Vi, vị mời chào vì là phụ tá Dương Chính than nhẹ một tiếng nói, "Trường Thanh tiên sinh, quả nhiên không ra ngươi dự liệu, lại bất vi giả tay rồi." Vừa ra tay liền đồng thời khóa chặt ngươi cùng mục điểm. Lý Tư phân tích nói, "Lã tướng đầu tiên là định ra liên hoành yến quốc kế sách, thần triệu vây công yến quốc. Hiện tại lâm thời thay đổi, liên minh triệu quốc tấn công yến quốc. Như vậy nhiều lần vô thưởng, Triệu vương nhất định sẽ không tin tưởng bất kỳ một tên tần quốc sứ giả nói ra lời nói. Hơn nữa, tần cùng triệu là thế kỷ, trường thanh huynh lúc này đi, triệu quốc giang hồ nhân sĩ nhất định có hành động, tập kích giám sát loại hình sự chỉ sợ sẽ không thiếu." Cái nhiếp lạnh lợn nói, Hơn nữa trưởng Thanh huynh chém giết cơ vô dạng, đường đường chính chính một chọi một giao thủ, kiếm chém Hàn Quốc trăm năm qua mạnh nhất chí tướng, thu được kiếm tiên chi danh. Hành tẩu giang hồ, không ngoài danh lợi hai chữ. Vì danh lợi, giang hồ kiếm khách nhất định hướng về nơi khởi sướng kiêu chiến, phiền phức vô cùng. Mông Điểm cũng nói ra cái nhìn của chính mình, ta có phụ thân tặng cho 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh, còn có 5 vạn bộ tốt, La Vong không cách nào ám sát ta, liền nhất định sẽ đem sở hữu ám sát sức mạnh khóa chặt trưởng Thanh huynh. Duyện Chính lo lắng nói, chính trị kết minh vốn là hú hiểm, nếu là Triệu Vương e sợ cho tần quốc thay đổi, Điêu Bình điệu bình giảm giữ tiên sinh, lại nên làm gì? Lý Trường thanh nhẹ như mây gió nở nụ cười, phía bên phải ống tay áo vung lên, tay phải bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch nói, thượng công tử không cần vì ta lo lắng. Đến hàm Dương trước, ta nói câu nào? Lý Trường thanh từ từ đứng dậy, tự tin mà hờ hững, coi lời này, càng là chắc chắn sự, bắt tay vào làm liền càng vô vị. Lúc này đi Triệu Quốc, càng nguy hiểm, liền càng đặc sắc. Duyện Chính đứng dậy, nâng chén nói, thật một câu, càng chắc chắn sự, bắt tay vào làm liền càng vô vị. Trường Thanh tiên sinh dũng cảm, quả nhân mời ngươi một ly. Cá Nhiếp, Lý Tư, Ngô Điểm Tử từ, từ đứng dậy, nâng chén nói, "Kính trưởng Thanh huynh." Lý Trường Thanh rót rượu một ly, cười nói, "Được." Duynh Chính uống một hơi cạn sạch, nói rằng, "Sáng sớm ngày mai, kính xin tiên sinh vào triều, quả nhân tự tay phụng cùng tiên sinh tần quốc sứ dạ tiệc thượng." Lý Trường Thanh nói rằng, "Tạ thượng công tử." Cùng ngày, mọi người thương nghị đến đêm khuya. Ký năm cũng rất lớn, không thấp hơn Tử Lan Sơn Trang, cái Nhiếp có một tòa độc thuộc về mình ở viện. Lý Trường Thanh tạm chú cái Nhiếp lệnh trong viện, cùng hắn nói một chút về trang tình báo, tỉ như vệ trang đã đột phá Tỷ Như vệ trang kiếm thuật này không phải trước kia so với, tỷ Như vệ trang vẫn như cũ độc thân. Sáng sớm ngày thứ 2, tần quốc triều đình. Trương đại cung cửa điện lớn ở ngoài, hai tên thị vệ hét cao, "Tiên lý trưởng thanh nhất kiến." Đại điện bập thang 999, bập thang von dài, kéo dài mấy trăm mét, hai bên binh giáp cùng nhau hét cao, "Tiên lý trưởng thanh nhất kiến." Lý Trường Thanh một bộ thanh sam, hai mai thanh lương, phong thần bồ lãng, gánh vác một cái thanh ngọc hồ kiếm, cất bước mà đi. Cửa điện lớn ở ngoài, một tên thị vệ mở miệng nói, "Trương đại trong cung, xin mời tiền sinh tá binh khí." Lý Trường Thanh cười cợt, Vung tay phải lên thanh ngọc hổ kiếm, đặt ở thị vệ trong tay. Thị vệ sắc mặt đỏ lên, hai tay bỗng nhiên chìm xuống một thước, suýt chút nữa nhấc bất ổn. 12 thanh danh kiếm cùng hộp kiếm trọng lượng tổng cộng hơn 200 cân, không có võ đạo năm, sáu phẩm tu vi, người bên ngoài cầm vô cùng lao lực. Thị vệ trầm giọng nói: "Thiên sinh xin mời." Lý Trường Thanh nhàn nhạt gật đầu, cất bước đi vào đại điện. Nương theo Lý Trường Thanh đi vào đại điện, Văn Võ bá quan liếc mắt, ánh mắt hết sức tò mò. Hàn Quốc kiếm tiên Lý Trường Thanh, có thể chém giết Hàn Quốc đại tướng quân cơ vô dạ kiếm khách đến cùng cỡ nào phong hãi? Hiếu kỳ ánh mắt cả kinh. Lập tức kinh diễm, thất thần, than thở. Một người hít một hơi dài, thở dài nói, quả nhiên Trích Tiên Phong thái. Tuổi trẻ, tuấn lãng, tiêu sái, tự tin. Lý Trường Thanh khí chất phi tiền, mặt như con ngọc, hai mai thanh nhường, tóc dài như mực, kiên cường dáng người, ngọa tam lông mày, hoa đỏ mâu, khóe miệng nhợt nhạt nở nụ cười, nổi bật bất phàm. Hiện trường đều không đúng phẩm nhân, Thái hậu Triệu Cơ, Tần Vương doanh chính, Văn Tín hầu Lãất Bất Vi, Tần Quốc tướng gia Vương Tiễn, Sở Quốc quý tộc Sương Bình Quân, Tần Quốc cả triều văn võ. Nhưng là, ở Lý Trường Thanh xuất hiện trong đáy mắt Hắn hảo quang bất luận ai cũng không cách nào lơ là, bất luận ai cũng không cách nào áp chế. Lý Trường Thanh bản thân dường như hắn kiếm nhất dạng, kinh nghiệm thế nhân, kiếm gia, kinh thiên hạ. Người gia, cũng kinh thiên hạ. Giật dây sau, Thái Hậu Triệu Cơ quyến rũ Tô Cốt âm thanh thanh thánh phục liên tục, "Hảo, hảo, hảo, được lắm kiếm tiên Lý Trường Thanh, quả nhiên như trên trời trích tiên người bình thường." Bản cung muốn tự tay ban tặng ngươi tần quốc sứ giả tiết thượng, giúp ngươi chiến thắng trở về. Lao Hái nghe vậy biến sắc, mắt lộ ra hung quang, trong mắt sát cơ phân tán. Chương 241, Lao Hái sắc ý, Triệu Cơ cầu thơ. Đối với Lao Ái tới nói, Thái hậu Triệu Cơ không chỉ có là hắn dẫn tới hoàn lộ đỉnh điểm lợi khí, cũng là hắn nữ nhân, hắn độc chiếm, là hắn vật riêng tư phẩm, không cho phép người khác chia sẻ. Lao Ái tại sao khắp nơi cùng Lã Bất Vi so sánh cùng đối nghịch? Bởi vì Lao Ái biết, ở trước hắn, Lã Bất Vi là Triệu Cơ duy nhất nam nhân. Mặc dù hắn vào cung sau khi chấm dứt hoạt chinh phục Triệu Cơ, Triệu Cơ cũng vẫn cùng Lã Bất Vi giữ liệm ngó ý còn vương tư lòng. Mấy năm trước cũng còn tốt, Thái hậu Triệu Cơ mang thai, vì che giấu thai mắt người, bọn họ không thể không chuyển nhà 300 dặm, 150 km. ở ngoài ung thành ở lại. Ung thành, tân quốc kinh đô phủ, thủy bộ giao thông phát đạt, vì vậy được gọi là trên nước tân đô. Gần nhất 3 năm, sinh ra hai đứa con trai sau, Triệu Cơ bất mãn trước đây ẩn sâu ít ra sinh hoạt, không còn cho an nhàn rỗi, cứng rắn tư thái chuyển về Hàm Dương ở lại. Nhất làm cho Lao Hải ngăn chặn không được sát ý chính là, Triệu Cơ dĩ nhiên thỉnh thoảng cùng Lã Bất Vi đêm khuya gặp gỡ, ra vào cung đình. Nhưng là, Lao Hải hắn lại có thể làm sao? Hắn tất cả đến từ chính Triệu Cơ, hắn chỉ là Triệu Cơ giưỡng thủ, một khi mất đi Triệu Cơ sử ấy, Hắn hôm nay khống chế tất cả quyền thế đều là lâu đài trên không. Đồng thời, Lã Bất Vi toàn thể quyền thế mạnh hơn hắn, ám sát cũng được, triều linh đánh cờ cũng được, hắn đều là nhiều lần ăn quà đắng, nắm Lã Bất Vi không có biện pháp chút nào. Có thể ngày hôm nay, lão hái trong lòng sự thù hận cùng sát cơ phảng phất tìm tới một cái tuyên thiết khẩu, Lý Trường Thanh. Lão hái thầm nghĩ, Lý Trường Thanh a Lý Trường Thanh, ta giết không được Lã Bất Vi, chẳng lẽ còn không giết được người sao? Trách thì trách ngươi lựa chọn trợ giúp doanh chính, trách thì trách ngươi đi tới triệu cơ trước mặt. Triệu cơ cuộc sống riêng xa mỹ, hưởng thụ xa hoa, tác phong tùy tiện. Hành vi phóng đãng, hơn nữa chú nhan có thuận, phảng phất vĩnh viễn duy trì hai mươi mấy tuổi dáng người, nhưng có mị phụ trung niên trí tuệ cùng ý nhị. Lao hái như thế chút năm vẫn như cũ si mê triệu cơ thân thể, chính là bởi vì triệu cơ cái này vưu vật vô cùng mê người, thậm chí gọi nàng là đệ nhất thiên hạ vưu vật đều không quá đáng. Triều đình trên, Lã Bất Vi sắc mặt đọc lại, thầm nói, gay go, lúc trước chưa từng gặp Lý Trường Thanh hình dáng, sớm biết như vậy tuyệt không để hắn vào triều yết kiến. Thái hậu đã đối với hắn triệt lộ hứng thú. Lao hái hiểu rõ triệu cơ, Lã Bất Vi càng hiểu rõ triệu cơ. cũng lao hái trong lòng ý muốn sở hữu không giống chính là, Lã Bất Vi lo lắng Lý Trường Thanh vị doanh chính đại nghiệp lựa chọn thỏa hiệp, quy gối Triệu Cơ quần dưới, thu được thái hậu chống đỡ. Đã như thế, doanh chính bọn họ đối mặt rất nhiều vấn đề khó liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề khó. Lý Trường Thanh đứng ở Triệu đình trên, sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui, ôn quyền thi lễ, tạ thái hậu. Đối với Triệu Cơ, Lý Trường Thanh không hề có một chút hứng thú, hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này dơ. Nếu là thật cùng Triệu Cơ phát sinh chút gì, sau đó lại đi chạm chính mình nữ nhân. Quả thực chính là đối với mình nữ nhân yêu mến đến to lớn nhất thương tổn cùng sỉ nhục. Triệu Cơ tác phong tùy tiện, trời mới biết đến cùng có qua bao nhiêu nam nhân, chí ít tần dị nhân là bất vi, là hái ba cái. Triệu Cơ quyến rũ âm thanh truyền đến, nói rằng, đến nha, lấy ta đại tần sứ người tiết trợ đến. Hai cái cung đình thị vệ cất cao giọng nói, "Tuân mệnh." Giật dây sau khi, ngón tay ngọc nhỏ dài đẩy ra liễm mạn, huyền chuyển thất tha dáng người cất bước đi ra, màu đen, cao giúp hải, màu đen trước mang cuốn quanh chân ngọc, 10 cái ngón chân thon dài có thứ tự, màu đen tô sơn. Bàn chân nhỏ lưng trắng nõn. Bắp chân trắng non tròn dài, thon dài hai chân cất bước, này một đôi chân không thể là ngày xưa Triệu Vũ song tuyệt một chồng, thon non dài, trắng nõn, tràn ngập sự dẻo dai. Lưỡi mỏng dệt gấm khỏa quai eo, che đậy giữa mở tiêm cười quyến rũ. Lý Trường Thanh bình luận, chân tinh. Keo trở xuống tất cả đều là chân, tiếp cận một M8 thân cao, một cặp chân dài thon dài vô cùng, Minh Châu phu nhân chiều nữ yêu cũng hơi kém ba điểm. Lý Trường Thanh dư quang thoáng nhìn, hai bên quan chức dồn dập túi đầu, đáy mắt có ngăn chặn không được của nhiệt. Rật dây xốc lên, một vị thân mặc màu đen lụa mỏng cung trang mỹ phụ xuất hiện, dáng vẻ vàng ngàn. Uyển rũ tận xương, nhất cử nhất động mê hoặc thiên thành, chỉ liếc mắt nhìn liền làm người xương cốt mềm yếu. Nhìn thấy nữ nhân như vậy, các nam nhân ngoại trừ một chỗ là ngạnh, hắn địa phương liền đều là nhuyễn. Mây liễu, chứng ngữ mặt, mười mấy tuổi lẽ đẽ, 20 tuổi phong nhã hào hoa, 30 tuổi trí tuệ, 40 tuổi phong vận. Nữ nhân ở không cùng tuổi tác đoạn có đặc chế nàng đều có, hơn nữa các loại đặc chế hoàn mỹ dung hợp làm một, tạo nên nàng phong cách riêng vẻ đẹp, nghiêng nước nghiêng thành mỹ. Một đám quyền thần cao giọng thi lễ, bái kiến thái hậu. Bọn họ cúi đầu, sâu sắc cúi đầu, cô gái này vô cùng ta quý. Khiến người rất động lòng, bọn họ lo lắng ngăn chặn không được trong lòng mình của Nhiệt. Hiện trường chỉ có Vương Thiển, Lã Bất Vi, Vương Bí, Ngum Điểu, Sương Bình quân số ít mắt người mặt sắc bình tĩnh. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, tư thái thong dong. Loan điện bên trên, Thái Hậu Triệu Cơ từng bước từng bước mà đi hạ xuống, hai tên thị vệ hoành năng sứ giả tiết trưởng hai đầu, cẩn thận từng ly từng tí một đưa tiến lên, bọn họ xem cũng không dám nhìn Thái Hậu một ánh mắt, lo lắng bị nảy mỹ lệ mê hoặc tâm trí. Triệu Cơ dường như câu tâm hồn người anh, Dấm Su, Túc Hoa, Tuyệt Mỹ, Yêu Diễm, Chí Mạn Ngoài ra, làm 3 năm đại tần vườn sau, 7 năm đại tần thái hậu, nàng đã hội tụ cái nhũ, xinh đẹp, cao quý cùng kiêm, trở thành trên đời này nam nhân đều muốn chinh phục tuyệt thế vư vận. Lý Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân như vậy, khắp thiên hạ có mấy nam nhân có thể bù đắp được trụ sự cám dỗ của nàng. Triệu Cơ đi xuống bậc thang, tay ngọc nhỏ dài dò ra, nắm lấy sứ giả tiệc trượng phần cuối, từ từ hướng đi Lý Trường Thanh, đi tới hai thước ở ngoài, tay ngọc từ từ dò ra. Lý Trường Thanh chóp mũi truyền đến một tia hương nhang, mũi nhẹ nhàng nhíu nhíu, chẳng biết vì sao, luồng hơi thở này hắn không thích. Lý đại nhân Tiếp thượng đi." Lý Trường Thanh hơi cong eo, hai tay lập tức. Triệu Cơ tay phải chỉ tiếp thượng, cánh tay lập tức, đôi mắt đẹp mỉm cười, trong mắt của nàng đẹp như ngọc, xinh đẹp cảm động, lại như ngôi sao, ẩn chứa vạn ngàn vui mừng, vạn ngàn mê hoặc, ngươi phàm phật có thể từ bên trong xem đến bất luận một loại nào ngươi yêu thích, ngươi muốn tâm tình." Lý Trường Thanh hơi cúi đầu, trong lòng kinh ngạc nói, "Mỹ thuật." Không nghĩ tới Triệu Cơ dĩ nhiên cũng có mỹ thuật kể bên người. Triệu Cơ ha ha cười nói, "Lý đại nhân tựa hồ rất hồi hộp đây." Lý Trường Thanh trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân này so với Triệu nữ yêu còn muốn yêu. Đối mặt như vậy nữ yêu tinh không dành chú ý tốt nhất. Triệu Cơ trong tay sứ giả tiết thượng thả xuống, đặt ở Lý Trường Thanh trong tay. Lý Trường Thanh đang muốn hai tay nắm chặt, mở miệng nói, "Tại." Đột nhiên, Triệu Cơ rút về sứ giả tiết thượng, khẽ cười nói, "Nghe nói ly đại nhân đến từ Hàn Quốc tân trị." Lý Trường Thanh không hiểu nổi nữ nhân này, không thể làm gì khác hơn là hồi đáp, "Đúng thế." Triệu Cơ hai con mắt nhìn Lý Trường Thanh, Tô cốt thanh âm vang lên, là một bài thơ, Lý Trường Thanh đưa cho Lộ Ngọc Tơ. Vẫn tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạ mộ hoa đùng, dược phi quần ngọc sơn đầu kiến. Hội hướng giao đại nguyệt hạ phụng. Triệu Cơ sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ khẽ cười nói, nghe nói Lý đại nhân là tân thể thơ triều nhất lên người, bài này thanh bình điều vừa ra, tiện sát bao nhiêu khuyết bên trong nữ tử. Hơn nữa, có người nói Lý đại nhân cùng vương thượng lần đầu gặp lại lúc, cũng tặng cho vương thượng một bài thơ thành tựu lễ ra mắt. Triệu Cơ xoay người hỏi, "Vương thượng, nhưng là như vậy?" Doãn Chính gật đầu nói, "Sắc thực như vậy, trường thanh tiên sinh tài hoa, đủ để sánh vai sở địa ngày xưa đại hiền, khuynh nguyên." Triệu Cơ dịu dàng nở nụ cười, truyền mai nhìn phía Lý Trường Thanh nói, không nghĩ tới vương thượng đối với Lý đại nhân càng có như thế đánh giá. Chính là không biết, bản cung có tư cách hay không thu được Lý đại nhân một thủ gặp mặt tơ. Lý Trường Thành trong lòng tự nói, ta có thể nói không được sao? Đương nhiên không được. Nếu là không đáp ứng, Triệu Cơ cùng với Triệu Cơ một mạch người sẽ cho rằng Lý Trường Thành không biết phân biệt, bất lợi cho Triệu Cơ, doanh chính mẹ con hòa hoãn quan hệ, bất lợi cho đón lấy hoạt động chính trị. Cũng là một bài thơ mà tôi, nếu ngươi muốn, vậy ta liền cho ngươi. Không chỉ có phải cho ngươi, còn muốn cho ngươi định được, định tốt, để mưu tính. Ngăn ngăn mấy hơi thở. Lý Trường Thanh đã muốn được làm cụ. Lý Trường Thanh đứng chắc tay, phong thần tu lãng, cùng Triệu Cơ đối diện, ánh mắt tỉ mỉ Triệu Cơ hình thể dung mạo, hai người trong lúc vô tình đối diện sau hắn hơi rời đi tầm mắt. Mọi người mắt nhìn, trong triều đình chỉ nghe Lý Trường Thanh từ từ mở miệng. Chương 242: Thiên cổ một phú, Lạc thần phú. Lý Trường Thanh từ từ mở miệng hỏi, Thái hậu cũng biết Tống Ngọc. Tống Ngọc, hoa hạ cổ đại tứ đại mỹ nam một trong. Triệu Cơ đôi mắt đẹp đảm mắt, nói rằng, sở quốc đệ nhất mỹ nam từ sao? Bản cung không chỉ có biết, còn nhìn thấy. Nhìn thấy Lý Trường Thanh vẻ mặt mở ra. Triệu Cơ khẽ cười nói, "Lý đại nhân thật giống rất kinh ngạc." "Không giống nhau, không chờ Lý Trường Thanh nói cái gì, Triệu Cơ lẩm bẩm nói, Tống Ngọc vốn là Tống Quốc công tử, bởi vì hắn vô cùng tôn trọng đạo gia lão trang tư tưởng, vì vậy cùng Tống Vương quan hệ bất hòa. Bởi vì phụ tử quan hệ không hợp, Tống Ngọc rời đi cố thổ, đi đến Sở Quốc, người này có người trời dáng vẻ, tinh thông sở từ ca phú, rất được Sở Khoảnh Tương Vương ủng tin. Sở Khoảnh Tương, Vương, Sở Hoài Vương chi tử, Sở Khảo Liệt Vương chi phụ, xương bình quân duyệt thị thông nội." Triệu Cơ không có một tia không kiên nhẫn. Trệu Hồ rất tình nguyện cùng Lý Trường Thanh một hỏi một đáp, nói chuyện thêm một ít giang hồ tin đồn thú vị. Triệu Cơ nói tiếp, Tống Ngọc bị sở người coi là khuất nguyên sau khi học, khi còn trẻ cũng là sợ quốc đệ nhất mỹ nam. Đại khái 20 năm trước, Triệu Quốc Hàm đan, ta cùng Phi Tuyết các chủ Tuyết Cơ đấu vũ, trên cấp Triệu Vũ góc nhìn thứ nhất hảo lúc, đã từng thấy Tống Ngọc một mặt. Lúc đó, người này tuy rằng qua tuổi 50 tuổi, nhưng cũng mơ hồ có thể thấy được lúc còn trẻ nho nhã phong lưu. Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút, hiếu kỳ hỏi, có người nói Tiết Mục cây nhà lá vườn, Dương Xuân Bạch Tuyết, Cao Siêu ít người hiểu. Tống Ngọc Đông tưởng chờ điện cố đều là bởi vì Tống Ngọc mà vang danh thiên hạ. Lý Trường Thanh cười nói, có người nói thiên hạ ngày nay Triệu Vũ người số 1 Phi Tuyết Các chủ Tuyết Cơ một khúc tuyết trắng, có thể để tối người có tâm địa sắt đá vì đó rơi lệ. Tống Ngọc có một thủ từ khúc tên là Mùa Xuân. Ma Phi Tuyết Các chủ có một thủ từ khúc tên là Tuyết Trắng. Một khúc tuyết trắng, một khúc Dương Xuân. Dương Xuân Bạch Tuyết, xem ra Phi Tuyết Các chủ Tuyết Cơ cùng Sở Quốc đại hiền Tống Ngọc quan hệ không biết. Thiên Không tình báo, quan tâm thiên hạ bảy quốc, Vưu quan tâm bảy quốc vấn đề ở. Phi Tuyết Các, Triệu Quốc Hàm Đan đệ nhất ca Vũ Phượng. Bao nhiêu quan to quý nhân tiêu kho tiền, nơi này tự nhiên sẽ bị thiên vông trọng điểm chăm sóc, đương đại phi tuyết cách chủ cũng không phải là tuyết nữ, mà là tuyết cơ. Tuyết cơ, tuyết nữ Triệu Vũ Khai sáng ngời, cũng chính là tuyết nữ sư phó. 20 năm trước, tuyết cơ cùng Triệu Cơ nổi danh, cũng gọi Triệu Vũ song tuyệt, hai nữ nhất thời phong quang vô hạn. Triệu Cơ hỏi, Lý đại nhân hỏi Tống Ngọc làm cái gì? Lý Trường Thanh hồi đáp, thiên hạ đều biết, Tống Ngọc làm cao đường phú cùng thần nữ phú dạng giải sở khoảnh tương vương trong mộng gặp phải Lạc Hà thần nữ việc. Hiện trường một đám văn thần liên tiếp gật đầu, cái thời đại này sợ từ đại biểu văn học đỉnh cao mà Tống Ngọc có thể gọi sau cuối nguyên thời đại sợ từ người số 1, đồng thời còn sống sót, có thể gọi văn học gia Thái Sơn bắt đầu. Sương Bình Quân nhẹ tùy nói, thần nữ phú từ Tảo Hoa Mỹ, rất có cảm giác tiết tấu cùng âm luật đẹp, này phú vừa ra đứng đầu sở địa, nổi tiếng thiên hạ, vì là sở quốc đương đại ca phú tác phẩm đỉnh cao. Triệu Cơ Hiếu kỳ nói, Lý đại nhân đột nhiên đề cập thần nữ phú, lẽ nào cũng muốn làm ca phú một thủ? Đúng là như thế. Lý Trường Thanh tự tin đạo, thái hậu vẻ đẹp đã không phải người, chính là thần nữ vậy. Tại hạ hôm nay cũng làm thần nữ phú một phần, tên là Lạc thần phú. Triệu cơ đôi mắt đẹp mở ra, thấp giọng mạn ngữ nói, "Lạc Thần Phú." Lạc Hà Chi Thần, tên ngược lại cũng chuẩn xác. Lạc Thần, thượng cổ nhân đế mật hy thị con gái trượt chân rơi xuống Lạc Hà, chết chìm mà chết sau chân linh bất diệt, thường xuyên hóa thành thần nữ nô đùa Lạc Hà mà nước, tình cơ bị phàm nhân nhìn thấy hình dáng. Lâu dần, Lạc Thần mật phi chi danh thiên hạ đều biết, rất nhiều người chung một đời đều đang truy tìm nàng dấu chân, hy vọng có thể nhìn thấy nửa phần hình dáng. Trên bậc thang, lão hái cười lạnh một tiếng, rêu cẩn nói, "Của ngươi đồ, dám tự so với sợ quốc đại hiền Tố Ngọc, không biết tự lượng sức mình." Tống Ngọc ở Sở Từ Phương diện văn học thành tích có thể gọi võ đạo giới thiên nhân hợp nhất tồn tại. Không, Tống Ngọc quả thực chính là sở tử đệ nhất thiên hạ, không ai bằng. Trừ phi Quất Nguyên phục sinh, không phải vậy không người có thể thắng Tống Ngọc một phần. Doanh Chính lạnh lùng nói, "Câm miệng, trong triều đình, hạ dung một mình ngươi hoạn quan xem bảo." "Lão hái, ta nhẫn, ta nhẫn." Triệu Cơ ha ha cười nói, "Được, rất tốt, Lý đại nhân quả nhiên còn trẻ tuấn tiện, càng muốn khiêu chiến sợ quốc đại hiền Tống Ngọc, bản cung ngợi mắt mong chờ." Triều đình trên, Sương Bình quân sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là cười thầm lắc đầu. Lý Trường Thanh như vậy của ngạo, xem ra vương thượng thức người không rõ a." Sương Văn Quân hừ lạnh nói, "Newton khiêu chiến ta sở quốc đại hiền Tống Ngọc, quả thực không biết trời cao đất rộng." Lã Bất Vi cũng vui vẻ, trong lòng khẽ cười nói, "Lý Trường Thanh a, Lý Trường Thanh, xem ra là lão phu đánh giá cao ngươi." "Như vậy rất tốt, lần này Mưu Tính tất có thể đem ngươi đánh tan, đức dày chính nhi mơ ngộng Hạo Huyền." "Ê." Cả triều văn võ ánh mắt hí ngượng, chầm đợi làm mất mặt trò hay trình diễn. Lý Trường Thanh hai con mắt khép hở, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, "Vương Chính chính năm, ta hướng về Hằng Dương, còn tệ là xuyên." Lạc Hà, Hoàng Hà nhánh sông một tròng, tiếp cận Lạc Dương, khởi nguồn với đại tần Lam Điền huyền cảnh Hoa Sơn chân núi phía nam. Rất trùng hợp, Lý Trường Thanh cùng doanh chính trở về Hàm Dương lúc, vẫn đúng là trải qua là xuyên. Doanh chính ngồi ngay ngắn bên vị, Hắc Long vương bảo, bước rèm che vương miện, anh tuấn cương nghị khuôn mặt một mặt bình tĩnh, trong tay áo hai tay từ lâu siết chặt, thầm nghĩ, Trường Thanh tiên sinh, hy vọng ngươi có thể trước sau như một địa chó quả nhân kinh hỉ. Chúng ta không thua nổi, một lần đều không thua nổi. Lý Trường Thanh tiếp tục năm tụng, ngựa người, phu xe tiểu trường, đối với viết, ta nghe Hà Lạc chi thần. Tiên là Mạt Phi, thế nhưng tiên sinh vị trí thấy vậy, phải trang nhã tử. "Giống như hả? Ta nguyên nghe." Phu xe Trương Mã dò hỏi, "Lạc thân đến cùng có bao nhiêu đẹp? Ta hết sức tò mò, kính xin tiên sinh nói cho ta." "Nội sư tứ." Lão thái tâm phúc vây cánh. Hắn cố ý sỉ cười một tiếng, cất cao giọng nói, "Liên này. Liên này trình độ, cũng dám nói ẩu nói tạ khiêu chiến sợ quốc đại hiền tông ngọc." Lão thái nghe vậy, trong lòng khoan khoái vô cùng, này chính là trong lòng hắn lời muốn nói, nhưng hắn không thể nói, hắn hiện tại là thái giám, là thái hậu bên người một cái hòa quan, không tư cách tại triều công đường lên tiếng. một đám đại thần lộ ra xem cuộc vui ánh mắt, thậm chí ngay cả Triệu Cơ cũng lộ ra thất vọng vẻ mặt, hứng thú không có sức lực. Lao Hái nghe lời đơn ý, mừng rỡ trong lòng, ha ha, Lý Trường Thanh, thái hậu liền muốn đối với ngươi mất đi hứng thú, ngươi nói tiếp, ngươi tiếp tục. Duyện chính sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui, hai con mắt sâu thẳm, chỉ có trong tay áo, một đôi nắm đấm năm trận. Sau một khắc, Lý Trường Thanh thần thái bộc phát, cao giọng ngân sương nói, còn lại báo cho viết, hình vậy, miết như kinh hồng, tiểu như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mộng xuân tùng. Ừm. Triệu Cơ mày liễu dương lên, Soát mắt giật lại lưu chuyện. Triều đình trên, sở hệ một mạch dẫn đầu, thần quốc các văn thần dồn dập liếc mắt, lộ ra lắng nghe hình. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, "Phản Phật hệ nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiưu diêu hệ nhược lưu phong chi hồi tuyết." Trong lúc nhất thời, Sương Bình Quân, Sương Văn Quân huynh đệ hai người cũng đều lộ ra hứng thú. Thành Cửu Sở Quốc quý tộc, thành Cửu Sở từ ca phú giới nhân tài mới xuất hiện, phản ứng của bọn họ là tốt nhất bằng chứng. Lý Trường Thanh chắp tay mà đi, thanh sam ống tay áo, hai mai thanh hình dương, phong thần tu lãng, ngâm tụng thanh lang lãng cung, rực, kiên nhược tứ thành, yêu nhược cất tố, duyên cảnh tú hạ. hạo chất trình lộ, phương trạch vô gia, duyên hoa bất ngữ, vân tấn ngang nga, nga tu mi liên quyên, đan thần ngoại lãng, hạo sĩ nội tiên. Đôi mắt sáng liếc nhìn, chương đại đại điện, chỉ còn Lý Trường Thanh một người ngâm tụng tiếng vang. Lao hái một mặt trắng váng, hắn nghe không hiểu, một chút cũng nghe không hiểu, thế nhưng cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ. Cang La nhìn thấy Triệu Cơ phản ứng, Triệu Cơ ánh mắt, người sau cái kia một đôi nước long lanh hoa đào mắt dường như muốn tràn ra nước đến, một mặt bị thái, tiểu diễm vô song. Trong đáy mắt, lao hái nộ từ tâm lên, sát ý phun trào. Lý Trường Thanh xoay người, nhìn phía Triệu Cơ, khẽ cười nói, nhu tình sức thái, mỹ vụ ngưỡng ngôn, kỳ phục hoành thế, cốt tượng hướng độ. Phi La Y Chi tôi sẵn hề, nhị dao bích chi hoa cư. Đây lạc thần phú cao trào vừa ra, chinh phục hiện trường sở hữu phần tử trí thức. Triệu Cơ mọi người đầu góc chỉ có một ý nghĩ, đây là cái gì thần tiên câu? Quá đẹp, Lộ Thải đã mang thai. Tư tạo hoa mỹ, miêu tả nhắm nhủi, tượng tượng phong phú, tình ý quyệt kiện, quá kỳ ẩn, thiên mã hành không, ký tình tiên ngoại, phản phất chân thực diễn dịch một hồi phẩm nhân, thân nữ trong lúc đó yêu mà không được tình cảm vợ thịt lớn. Kiến An thời kỳ Văn nhân nhiều sao, ca phú hạ oánh. Nhưng mà, mặc dù là người châu bỏ xuất hiện lớp lớp thời đại, tạo thực tạo tử kiến vẫn như cũ thu được cực cao đánh giá. Thiên hạ mới có một thạch, tao tử kiến độc chiếm tam đấu. Lạc thân phú ở miêu tả nữ tử tự hình mạo phương diện, có thể gọi thiên cổ một phú. Lý Trường thanh ngữ khí lãng lãng, ôn nhã trong sáng, phụ trường xuyên mã quy phản, tự kéo giải mã tăng mộ. Đêm sáng mà không mị, trên phồn xương mã tới thị. Mạnh phó phun mà liền giá, ta đem quy tử lông đường. Ôn nộn phi bí, phê ái tẩy, lấy kháng sách, chứng lấn ná mà không thể đi. Lý Trường Thanh dứt tiếng, hiện trường có tài chi sĩ dồn dập trợn mắt lên, một mặt chấn động, coi như người trời. Triệu Đình nghe được cả tiếng kim rơi, tiến lặng như tờ. Một lúc lâu, Sương Bình Quân thở dài một hơi, thở dài nói, "Nhai phú vừa ra, thiên hạ không phù ư?" Chương 243: Triệu Cơ đại hỉ, chúng nữ có khí. Sương Bình Quân thở dài một hơi, thở dài nói, "Nhai phú vừa ra, thiên hạ không phù ư?" Sương Văn Quân cất cao giọng nói, "Thải!" Sở hệ một mạch quan chức dồn dập mở miệng, "Thải!" Lý Tư mở miệng nói, "Thải!" Một đám văn thần đều bị Lạc thần phú chinh phục, tâm thần chấn động. bật tốt lên, thải. Bên trong đại phu lệnh đệ, lão hái cô vẫn cũng đều lòng sinh thuyết phục, không kìm lòng được trợn dài nói, thải. Trong lúc nhất thời, tiếng ủng hộ liên tiếp truyền khắp triều đình. Mặc dù trong lòng đấu kỵ người, trong lòng oán hận người, hoàn toàn nghe không hiểu người, bọn họ cũng không dám lối ra, mở miệng phản bác một câu. Thời khắc này, triều đình trên dưới bảy phần 10 trở lên quan chức hóa thân văn thanh. Quan chức một khi văn thanh lên, thích nhất môi thương khẩu chiến, tham hỏi lẫn nhau tổ tông. Vì lẽ đó, nội sử tứ hoàn toàn không dám phản bác. Lão hái cũng không dám công nhiên chảo phúng. Cố ý làm thấp đi lạc thần phú, không phải vậy chỉ có thể thích đến phản. Nói tóm lại, thành cữu Triệu Cơ công của người, lang ái rõ ràng tuyệt đối không muốn vào lúc này quấy rối Triệu Cơ, không phải vậy sẽ rất thảm. Triệu Cơ quyến rũ tiếng cười truyền ra, âm thanh tô mị vẫn người, cười nói, "Thải tiên sinh tài năng, hơn xa Tố Ngọc." Triệu Cơ hỏi, "Lý đại nhân, bài này phú nhưng là tặng cho bạn cung." Lý Trường Thanh nhìn Triệu Cơ, vẻ mặt thành thật nói, "Ở nửa tháng sau con đường phía trước kinh là xuyên, lúc nửa đêm ở trong mơ nhìn thấy thần nữ, nhưng chỉ là nhìn lướt qua một chút, mộng tỉnh sau khi giống như sợ." cũng lại nhớ không nổi Lạc Thần hình dáng. Cho đến hôm nay, tại hạ tại chiều công đường nhìn thấy Thái hậu hình dáng, coi như người trời, càng thêm ly kỳ chính là, tại hạ trong ngục nhìn thấy Lạc Thần dung mạo càng cùng Thái hậu hoàn mỹ trung điệp, giống nhau như lúc. Trong lúc nhất thời, vi thần tại trí giật giảo, vì vậy làm này Lạc Thần phú. Lý Trường Thanh chắp tay thi lễ nói, như hôm nay vô duyên nhìn thấy Thái hậu tiên tử, lại há có bài này Lạc Thần phú. Nhân sinh như hỷ đều nhờ hành động. Luôn hành động, Lý Trường Thanh tuyệt đối ở trên hùng liên. Nay phú không phải tại hạ tặng cho Thái hậu mà là trên trời chi thần muốn mượn tại hạ lời nói tặng cho Thái hậu. Vì vậy từ nơi sâu xa có hôm nay gặp mặt. Lão thái sắc mặt chìm xuống, nguy rồi. Cao như thế cảnh giới tốt ngựa, như vậy kiến đáo không lộ ra thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thêm vào Lạc Thần Phú một khúc tử lâu khiêu động Thái hậu phùng tâm, Lý Trường Thanh người này. Lão thái trong lòng sự thù hận cuồn cuộn, người này chưa trừ diệt, tất là ta một đời chi địch. Triệu Cơ nghe vậy lại hỉ, nét mặt tươi cười như hoa, ha ha ha, hảo, hảo, hảo, được lắm Lý Trường Thanh, thật một thủ Lạc Thần Phú. Bạn cũng rất hài lòng. Đang khi nói chuyện, Triệu Cơ tay phải nhẹ để nhẹ xuống, sứ giả Tiết Trượng đưa đến Lý Trường Thành trong tay, đôi mắt đẹp làn thu thủy rung động. Lý Tư, Triệu Cơ xoay người, từng bước từng bước mà đi lên bậc cấp. Lý Tư từ lã bất vi phía sau đi ra, tối người hành lên nói, vi thần ở. Triệu Cơ đang lâm trường thề, xoay người phân phó nói, tố vấn ngươi am hiểu tần quốc chư chuyện, thư pháp hàm dương nhất tuyệt, ngươi mau chóng cho bạn cùng sao chép một lần lạc thần phú. Lý Tư mặt lộ vẻ ba điểm sắc mặt vui mừng, ôn quyền lĩnh mệnh nói, tuân mệnh. Bắt đầu từ hôm nay, hắn Lý Tư xem như là chính thức ở thái hậu trước mặt lộ mặt. chỉ cần Thái hậu mỗi xem một lần Lạc Thần Phú, ít nhiều gì đều sẽ nhớ tới tới là hắn sao chép này phú. Sương Bình quân chắp tay thi lễ nói, "Khởi bẩm Thái hậu, vi thần cũng muốn lấy Sở Văn sao chép một phần Lạc Thần Phú, ký về Sở Quốc, ký một phần cho Tống Ngọc lão tiên sinh." Triệu Cơ thỏa mãn cười nói, "Chuẩn. Lấy Lạc Thần Phú ưu tú trình độ, lấy Tống Ngọc nhân phẩm, Tống Ngọc nhất định than thở chính mình không bằng Lý Trường Thanh." Đến lúc đó, Lý Trường Thanh chi danh, Lạc Thần Phú chi danh thiên hạ đều biết. Cùng lúc đó, Thành Cửu to lớn nhất người được lợi, Thành Cửu Lạc Thần Phú miêu tả đối tượng Nàng Triệu Cơ tất có thể ổn ngồi đệ nhất thiên hạ mỹ nhân bảo tọa. Đối với Triệu Cơ tới nói, Lý Trường Thanh đưa ra phần này, lễ ra mắt quả thực thật đến không thể tốt hơn, tinh chuẩn trong số mệnh nàng yêu thích. Triệu Cơ hỏi, các ngươi có thể còn nhớ toán? Sương Bình Quân, Lý Tư đồng thời hồi đáp, thần có thể đã gặp qua là không quên được. Triệu Cơ cười nói, được, mau chóng sao chép. Triệu Cơ tâm tình thật tốt, tay ngọc vung lên, tuyên sương nói, người đến, truyền cho ta ý chỉ, tứ Lý Trường Thanh 1000 kim, vạn thước biệt tuyển một đống, tôi tớ 30 người, rượu tốt ngàn mẫu. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khí Thái hậu nương nương thật là bạc tay. 1000 kim, đầy đủ 1000 kim a. Đây. Lý Trường Thanh cầm trong tay tiết lượng, hơi thi lên nói, "Tạ Thái hậu." Doãn Chính đứng dậy mà đứng, mẹ con hai người sổ vai. Doãn Chính tâm tình thật tốt, cất cao giọng nói, "Tiên sinh đại tài, không kém Quốc Nguyên. Sắp phong Lý Trường Thanh vị là đại tân bác sĩ, vì là tần quốc sứ giả. Sáng sớm ngày mai xuất phát, đi sứ Triệu quốc." Lý Trường Thanh cúi người nói, "Lý Trường Thanh lĩnh chỉ." Bác sĩ, chức vụ là trưởng thông cổ kim, là duy nhất có tư cách đọc sách cấm người. Không có thực quyền, nhưng đều là học thức uyên bác. Văn học trình độ cực cao nhân tại có tư cách đảm nhiệm. Lý Trường Thanh, tân quốc trong lịch sử trẻ trung nhất bác sĩ. Lao Ái không có mở miệng ngăn cản, hắn vẫn không có bị phẫn nộ làm choáng váng đâu góc, hắn biết mình lúc này giờ khắc này đóng vai nhân vật, cũng biết Thái Hậu lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Lã Bất Vi đồng dạng không có mở miệng ngăn cản, chỉ là một cái bác sĩ, không có quyền hư trước mà tôi, không cần thiết quấy rầy Triệu Cơ hứng thú, cái được không đổi bù đắp cái mất. Doanh chính ống tay áo vung lên nói, "Bài tiếu. Mọi người ôm quyền thi lễ, cùng tiến vương thượng, cùng tiến Thái Hậu." Lý Tư, Sương Bình Quân hai người lưu lại. tiếp tục sao chép lạc thần phú. Một phút sau, Kỳ Niên cung. Doãn Chính, Lý Trường Thanh, Cái Nhiếp, Mông Điểm bốn người liên hoan. Doãn Chính nâng chén nói, "Thử không gian dầu dễn, hôm nay tại Triều Công đường, quả nhân thực tại thế tiên sinh lau một vệt mồ hôi. Hành hảo tiên sinh học cứu thiên nhân, một khúc lạc thần phú đạt được mẫu hậu niềm vui, để quả nhân tuận lý thành chương sắc phong ngươi vì là đại tân bác sĩ, vì là đại tần sứ người." Lý Trường Thanh cười nói, "Thượng công tử yên tâm, ta tuy rằng yêu thích mạo hiểm, nhưng cũng không ngu xuẩn. Chỉ có điều, đón lấy ta, Mông Điểm huynh đều phải rời." Thượng công tử cũng cái huynh thân ở vương cung, chỉ sợ còn phải tiếp tục ngủ đông một thời gian. Doãn Chính sắc mặt bình tĩnh nói, "Không sao, quả nhân từ lâu hiểu được bên trong đúng mực. 13 tuổi cái vị, bây giờ sắp 7 năm, sắp đôi mươi lễ đội mũ, Doãn Chính từ lâu hiểu được làm sao đo sức các thế lực lớn trong lúc đó, ngủ đông bảo toàn chính mình." Doãn Chính ngưng triển nói, "Trường Thanh tiên sinh, nông điểm tướng quân, quả nhân ở đây cầu chúc hai người người chiến thắng trở về. Trở về ngày, chờ quả nhân đứng vững triều đình. Tạ Thượng công tử. Tạ vương thượng." Giệu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị. Thời gian đã là hoàng hôn. Đang lúc hoàng hôn, Lý Trường Thanh cùng Ngô Điểm Từ biệt rời đi, trở lại từng người chuẩn bị. Hai người bọn họ, một cái ngày mai muốn lĩnh binh xuất trình, một cái ngày mai muốn đi sứ Triệu Quốc. Sau nửa canh giờ, vào buổi tối, Lý Trường Thanh đi đến bí ẩn chỗ ở, nhìn thấy ngoại viện và nhà, Bạch Phượng hai người sau, một đường trực tiếp đi vào nội viện. Vừa đi vào nội viện, Lý Trường Thanh nhận biết bầu không khí quỷ dị. Từ nữ tu dọn văn án tư liệu, Diệp Linh Cơ Boylenton, Lộc Ngọc Chính đang chòng ghẹo dây đàn, Kinh Ngê chính đang giáo dục tiểu A luôn hiểu biết chữ nghĩa. Nhìn thấy Lý Trường Thanh, bố lữ nhàn nhạt, nhạt liếc hắn một cái, sau đó từng người tiếp tục làm chuyện của chính mình. Trương Thanh thúc thúc. Tiểu Nha Đầu nhìn thấy Lý Trường Thanh, hai cái chân ngắn sỉ sỉ sỉ bay nhanh, một hồi đánh về phía Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh hiếu ngầm ngồi xổm người xuống, hướng về trong lòng Ba Quác, ôm lấy Tiểu Nha Đầu, hôn một cái A Nôn khuôn mặt nhỏ bé, ha ha cười nói, A Nôn đang học tập nhận thức chữ sao? Ừ. Tiểu Nha Đầu gật đầu liên tục. Sau đó, Tiểu A Nôn đưa lộ hai, thấp giọng nói, Trương Thanh thúc thúc, A Nôn nói cho ngươi một bí mật nha. Lý Trường Thanh hiếu kỳ nói, "Hả? Bí mật gì?" A luôn nhỏ giọng đưa lô thai, dán vào Lý Trường Thanh lô thai, thủ túc gọi người ngựa, nàng thấp giọng nói, "Tử nữ Aji các nàng tức rồi." "A." Lý Trường Thanh sắc mặt mở ra. Chương 244, Lý Trường Thanh kế ly gián, lão hái điên cuồng. "A." Lý Trường Thanh mở ra, nói thăm hỏi, "Cái kia A luôn ngươi có thể hay không nói cho sư phụ, ngươi tử nữ Aji các nàng tại sao không cao hơn sao?" A luôn suy nghĩ một chút, mập mạp trắng trẻo ngón tay gút mít lên hai cái, nói rằng, "Hai cái, nha khung, ba cái." Tiểu nha đầu lập tức lại dựng thẳng lên một cái đầu ngón tay út. Đáp ý cười nói, "Ba cái cố sự, Trưởng Thanh thúc thúc đêm nay phải cho A Nôn nói ba cái cố sự." Chỉ cần Trưởng Thanh thúc thúc đáp ứng, A Nôn lập tức nói cho người. Tiểu Nha Đầu lộ ra cười trộm, hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa tự động đưa, hiện ra con mắt màu vàng lại lớn lại đẻ. Lý Trưởng Thanh cười cợt, tay phải ôm Tiểu Nha Đầu, ngón trỏ trái nhẹ nhàng quét qua tiểu tử mũi ngọc tinh xảo, đáp ứng nói, "Được được được, ba cái cố sự, sư phụ đáp ứng ngươi." Kinh Ngê nhìn Lý Trưởng Thanh, nhìn con gái của chính mình, nhìn này một lớn một nhỏ thầy trò thú vị chuyển động cùng nhau, phương tâm không lý do dâng lên một dòng nước ấm. Ngột nào Rất ấm áp, phòng phật thân mật không kẽ hở người một nhà. A luôn thấp giọng đưa lốt hai, lặng lẽ nói, A luôn nghe được, từ nữ A Ji các nàng nhắc tới Triệu Cơ, còn có Lạc Thần Phú, sau đó liền đối với Trưởng Thanh thúc thúc nghiến răng nghiến lợi. Từ nữ vừa bực mình vừa bật cười, tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh giọng nói, A luôn, cái tiểu nha đầu này, quay đầu liền bán đứng các nàng, từ nàng Trưởng Thanh thúc thúc nơi đó đổi lấy trước khi ngủ tiểu cố sự. Ai nha, bị nghe được, kỳ hỉ. A luôn thật không tiện le lói một cái. Lý Trưởng Thanh ngồi xổ người xuống, vung ra A luôn, tiểu tử xỉ xỉ xỉ chạy hướng về mẫu thân kinh ngê. Lâm Nũ nói, "Mẫu thân, mau dẫn A Nôn đi rửa mặt. Một hồi, ta muốn nằm ở trên giường nghe trưởng thanh thúc thúc kể chuyện xưa." Kinh Nghê ôm lấy con gái, cười nói, "Được. Rất nhanh, hai mẹ con này rời đi." Diễm Linh cơ bôi lên tay Sơn ngón tay, không mặn không nhạt nói, "Nghe nói, hôm nay Triệu Điền trên, Thái hậu Triệu Cơ tựa hồ đối với ngươi rất hài lòng." Lộc Ngọc cười nói, "Người nào đó có nói, Lạc Thần Phú không phải tại hạ đưa cho Thái hậu, mà là trời cao chi thần cho ta mượn lời nói đưa cho Thái hậu, khắp thiên hạ, chỉ có Thái hậu xứng với này phú." Lộc Ngọc hỏi, "Lý đại ca Thai hậu Triệu Cơ thật sự xinh đẹp như vậy. Ngón đen dưới, trên bàn. Từ nữ một bộ tử lam quần dài, tóc tím như thác nước áo trắng, khí chất điềm đạm hiền độ, đoan trang cao quý, ngón tay ngọc thu dọn tư liệu, tự mình tự lật xem sổ cái, tình báo, đội buôn nhân viên tin tức. Lý Trường Thanh đi lên trước, ngồi vào tử nữ bên người, rót rượu một ly, tự uống uống một mình nói, "Hôm nay đưa ra Lạc Thần phủ có 3 cái phương diện muốn nhân." Diễm Linh Cơ cùng Lộc Ngọc lộ ra 3 điểm hiếu kỳ, đôi mắt đẹp sóng nước lưu chuyện. Từ nữ sắc mặt không thay đổi chút nào, vẫn như cũ thu dọn chính mình tư liệu. Lý Trường Thanh uống một hớp rượu, tiếp tục nói, cái thứ nhất nguyên nhân, trong triều đình thái hậu hóa thơ, nếu là không cho, tương đương với trước mặt mọi người không cho thái hậu mặt mũi, nữ nhân này tâm nhãn cũng lớn, nếu là đắc tội nàng, chỉ sợ không tốt đặt chân triều đình. Cái nguyên nhân thứ hai, Lạc Thần Phú vừa ra, sở hệ một mạch nhân viên không khỏi đối với ta lòng sinh sùng bái và thân cận tâm ý, có lợi cho cùng sở hệ một mạch thế lực thúc đẩy hợp tác. Sở Từ Ca Phú, Sở Quốc Văn hóa hạt nhân, Lý Trường Thanh Ca Phú tài hoa sánh vai quốc nguyên, sở quốc người tự nhiên miễn không được muốn tôn trọng hắn. Cái nguyên nhân thứ ba, Ly Dán Triệu Cơ cùng lão ấy Diễm Linh Cơ hiếu kỳ nói: "Hả? Lời này nói từ chỗ nào?" Từ nữ cũng ngẩng đầu lên, hỏi: "Lão ái Phụng Dương Triệu cơ 6, 7 năm, ân sủng chưa bao giờ giảm thiểu được phần, phàm mà không ngừng thăng quan tiến tước, thậm chí phong hầu. Ngươi làm sao ly gián bọn họ?" Lý Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài, vứt vứt Trường Tấn, nói rằng: "Hy sinh nhan sắc." "Xì." Sì. Từ nữ nghiêm túc khuôn mặt cũng lại không kềm được, xì sì một hồi cười ra. Diễm Linh Cơ cùng Lộng Ngọc cũng đều vui không tả. Lộng Ngọc cười nói: "Lý đại ca, dùng chính ngươi mà nói tới nói chính là, ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người." Lý Trường Thanh Nghiêm mà nói, liền các ngươi đều nhìn ra được Triệu Cơ đối với ta rất có hứng thú, ta lại sao lại không nhìn ra. Vì vậy lấy một phần Lạc Thần Phú đạt được Triệu Cơ niềm vui. Lão hái người này, ý muốn sở hữu cực cường, đã sớm đem Triệu Cơ coi là độc chiếm, không đành lòng bất luận người nào chia sẻ, dù cho chỉ là một điểm manh mối, hắn cũng sẽ dốc toàn lực bóc cắt. Lý Trường Thanh cười nói, thái hậu muốn bảo vệ ta, lão hái muốn giết ta. Đã như thế, mâu thuẫn xung đột không thì có ả nhiều lần nhiều lần sau khi, hai người nhất định lòng sinh khoảng cách. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp sáng quắc nói, ý của ngươi là Cần phải thời gian, ngươi thật muốn hy sinh nhan sắc." Lý Trường Thanh lắc đầu nói, "Tuyệt đối không thể. Coi như khắp thiên hạ chỉ còn Triệu Cơ một người phụ nữ, ta cũng tuyệt đối sẽ không hy sinh nhan sắc." Triệu Cơ tuy đẹp, nhưng tác phong tùy tiện, trừ Tân Dị Nhân ở ngoài, đồng thời cùng Lã Bất Vi, Lão Hái Tư Thông, từng ở ung thành sinh ra hai đứa con trai. Lật cách một tiếng, Diễm Linh Cơ trong tay bút chỉ kẻ lông mày rơi xuống, tinh xảo khuôn mặt một mặt rạng ra. Từ nữ cùng Lộng Ngọc cũng đều không khá hơn bao nhiêu, hầu như ngạc mồm kinh ngạc. "Nửa ngày, từ nữ hỏi, ngươi chắc chắn chứ?" Lý Trường Thanh gật đầu, "Xác định." khẳng định, cùng với nhất định. Diễm Linh cơ than nhẹ một tiếng nói, tin tức này nếu như bị doanh chính biết rồi, hắn có thể hay không phong. Lục Ngọc nói rằng, dù cho không điên, cũng sẽ biệt thương chính mình. Từ nữ thu hồi một số tư liệu, hỏi, làm sao ngươi biết, ngươi kế ly gián nhất định hữu hiệu. Lý Trường Thanh cười nói, điểm ấy tự tin, ta vẫn có. Hàm Dương Vương cung, thái hậu Triệu Cơ chỗ ở. Sân sau phòng lớn, to lớn phòng lớn, hết sức xa hoa, mỹ điêu khắc ngọc khắc bình rượu, ngọc thạch xây thành sàn nhà, trăm năm gỗ trầm hương chế tạo đồ nội thất tán bản. Tần Quốc xuyên thục tốt nhất gấm vóc rẻ song mạn cùng Bình Phong. Phòng lớn ngay phía trước, một bức tự bị cong lên, Tần Quốc chữ tiểu truyện, kiểu chữ tú lệ đoan trang, hình thể di lệ, thư pháp có thể gọi nhất tuyệt, miêu tả người tất định ra rồi hoàn toàn tâm lực. Triệu cơ đôi mắt đẹp lưu ba, hai con mắt sáng quắc đánh giá dài năm thước, hai thước rộng tự khung, môi đỏ khẽ mở, một mặt mê say cùng thưởng tụ, thấp giọng mà ngữ, kiên nhược tứ thành, yêu nhược cất tố, duyên cảnh tú hạng, hảo chất trình lộ. Vấn tấn nga nga, Tu Mi liên quyên. Đan thần ngoại lãng, hạo sĩ nội tiên. Đôi mắt sáng liếc nhìn, lão thái đi vào phòng lớn. Soài bước hướng ngực, ống tay áo vung lên, tràn ngập kẻ bề trên uy nghiêm, khoảng chừng, trái phải cung nữ đều là Triệu Cơ Tâm Phúc, lập tức hạ thấp người lùi ra. Thái Hậu, lão ái từ phía sau ôm lấy Triệu Cơ eo nhỏ nhắn, đại tay sờ soạng, một mảnh thổ khí giai nhân vành ai, trêu chọc nói, Thái Hậu tâm tình tựa hồ vô cùng tốt, không bằng liền để thần hạ để ngài càng thêm cực lạc. Đang khi nói chuyện, lão ái trực tiếp ôm ngang Triệu Cơ, nhanh chân thẳng đến tẩm điện. Dương mạn xốc lên, lão ái thả xuống Triệu Cơ, điên cuồng trêu chọc, hôn môi Triệu Cơ thân thể. Triệu Cơ đôi mắt đẹp giữa đóng, sóng nước lưu chuyển. Trong đầu tưởng tượng Lý Trường Thanh, phong thần tu lãng, kiên cường dáng người, mặt như quan ngọc, thanh sang ngọc bảo, đích tiên công tử. Tự tin, tiêu sái, tuổi trẻ, đẹp trai, ngạo nghệ. Mỗi một khắc, Triệu Cơ hai tay nắm lấy Lao Ái vai, tay ngọc đẩy một cái, đẩy ra Lao Ái, quyến rũ khuôn mặt lộ ra uy nghiêm, lạnh nhạt nói, "Lùi ra." Lao Ái ngẩn ra, sau đó tiến lên, hai tay tiếp tục trêu chọc, những năm này hắn từ lâu quen thuộc Triệu Cơ thân thể, cũng biết Triệu Cơ chính là một cái tác phong tùy tiện nữ nhân, dục vọng mạnh có thể gọi tiên hạ nữ tử số 1, rất dễ dàng liền có thể làm nàng dục hòa. Nhưng mà mà lần này, lão hái tính sai. Đùng. Triệu Cơ phất tay một cái tát đặt xuống, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị mà uy nghiêm nói, "Lùi ra." Lão hái một mặt trắng váng, chấn mắt lên nhìn Triệu Cơ, ánh mắt khó có thể tin tưởng, tay phải chỉ vào Triệu Cơ nói, "Ngươi, ngươi, ngươi dị nhiên đánh ta. Ngươi dị nhiên đánh ta." Triệu Cơ thấy thế, đáy lòng mềm nhũn ba điểm, hiền lành nói, "Ngươi lùi ra đi, bản cung ngày hôm nay không có tâm sự." "Ta." Lão hái trong lòng nuốt ngạt một hơi, có thể nhìn một chút Triệu Cơ bình thản vẻ mặt, lời chưa kịp ra khỏi miệng không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống. Lão hái phất tay áo xôe người, nhanh chân rời đi. Đi ra tầm cung, lão hái hai con mắt đỏ đậm, hai tay nắm tay, nổi gân xanh, trong lòng điên cuồng gít gào, nhất định là hắn, nhất định là hắn. Lạc thân phú, Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Chương 245, tự thi kinh mê, xuất phát Triệu Quốc. Thiên vong tứ điểm, bí ẩn chuyện viện. Bên trong phòng lớn, Lý Trường Thanh cười nói, "Được rồi, ta cũng nên đi cho A luôn tên tiểu nha đầu kia kể chuyện xưa. Lần này đi sứ Triệu Quốc, không có hơn tháng thời gian sợ là không về được." Trước khi đi ta người sư phụ này đến buổi cùng nàng." Ba nữ khẽ gật đầu. Nhìn theo Lý Trường Thanh rời đi, Tử Lữ nhọn miệng cười, tuyệt mỹ khuôn mặt cười lên bạch hoa thất sắc, nói rằng, "Thực, hắn đem Lạc Thần Phú đưa cho Triệu Cơ còn có một cái dự định. Chỉ có điều, hắn cố ý không nói." Diễm Linh Cơ phụ hòa nói, "Một khi Triệu Cơ thật sự đối với hắn sặn sinh hứng thú, ngoại trừ ly tán Triệu Cơ cùng Lao Hái ở ngoài, Lao Hái nhất định phái lục kiếm nô truy sát hắn." Lục Ngọc phân tích nói, "La Vong Tiên tự nhất đặng, Việt Vương bắt kiếm, cộng thêm một thanh loạn thần kiếm, tổng cộng 9 cái tiên tự nhất đặng." Kinh Nê tỷ tỷ phản lại là võng, thiên tự nhất đặng sát thủ còn có 8 cái. Một khi lục kiếm nô điều động, Thành Hàm Dương bên trong thiên tự nhất đặng cũng chỉ còn sót lại một cái Hắc Bạch Huyền Tiễn, cùng với một cái hành tung thần bí điểm nhặt. Từ nữ môi hồng hơi mím nói, mà căn cứ thiên võng mật thám đến báo, điểm nhặt tựa hồ từ lâu không ở Thành Hàm Dương, trước đây không lâu từng ở Trung Nguyên một vùng từng xuất hiện. Diễm Linh Cơ cười nói, chỉ là một cái Hắc Bạch Huyền Tiễn lời nói, mặc dù cái này cứ điểm bị La Võng tra được cũng không có gì lo sợ. Kinh Nê sắp đột phá, cộng thêm Âm Dương Già Nguyệt Thần mọi người, chúng ta đủ để ứng đối. Mặc dù nhiều đến mấy cái La vong sát tự nhất đẳng hiệp trợ viện tiễn, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Bát Linh Lung tập thể chết trận, La vong sát tự nhất đẳng cấp bậc cao thủ tổn hại không nhẹ, có thể phái ra sát tự nhất đẳng đã không nhiều, không đủ để đánh bại các nàng. Dù sao Mặc Nha, Bạch Phượng cũng là cao thủ võ đạo, tốc độ thân pháp càng là thật nhanh vô cùng. Từ nữ đôi mi thanh tú vừa nhíu nói, có người nói Lục Kiếm nô sáu vị một thể, thường xuyên cùng nhau khởi hành động, bọn họ tuyệt sát quá không ít giang hồ cao thủ hàng đầu, chưa từng bại trận. Trương Thanh hắn một người lời nói, Diễm Linh Cơ cười nói, ta cùng hắn đi thôi. Ta là ứng cử viên phù hợp nhất, không phải sao? Tử nữ không phải không thừa nhận, Diễm Linh Cơ xác thực là ứng cử viên phù hợp nhất. Lộng Ngọc thực lực quá thấp, bản thân nàng cần khống chế phía sau đại cục, Kinh Ngê sắp đột phá cần bệ quan, chỉ có Diễm Linh Cơ thực lực cùng thân phận đều thích hợp. Diễm Linh Cơ trong lòng cười khẽ, Tử nữ tỉ tỉ, ta nói rồi, lĩnh trước một bước không phải là từng bước dẫn trước. Kinh Ngê phòng ngủ, dương màn mỏng phấn vàng nhạt. Dương trên, A luôn đã nghe xong cố sự, ngoan ngoãn sảo sảo ngủ, khuôn mặt nhỏ phấn đô phấn đô vô cùng đáng yêu, đệm chăn che lại cái cổ trở xuống, lộ ra hai cái tay nhỏ bé. Lý Trường Thanh tay phải nắm chặt a luân tay nhỏ, Tiên Tiên càn khôn công vận chuyển, Tiên Tiên chân khí vận hành a luân trong cơ thể, Ôn Dương kinh mạch, mở ra kinh lạc, cải thiện gân cốt, loại bỏ hại khí. Tiên Tiên càn cốt công, đạo ra khoáng thế tuyệt học, dưỡng thương, chữa thương, âm dương điều hòa, sinh sôi liên tục, sinh cơ liên miên. Đến Lý Trường Thanh như vậy một vị cao thủ hàng đầu lấy Tiên Tiên chi khí ôn dưỡng kinh mạch, mở ra kinh lạc, thêm vào a luân vốn là xương cốt thượng thừa, tương lai thành tựu nhất định không thấp. Một lúc lâu, Lý Trường Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi thu công, lưu lại một tia chân khí tràn ra a luân trong cơ thể. Kinh Ngê cầm trong tay hắn gần, dịu dàng nở nụ cười, nhẹ nhàng cho Lý Trường Thanh lau chùi cái trán giọt mồ hôi nhỏ, mím môi nói, "Cảm tạ ngươi, Trường Thanh." Mỗi ngày tiêu hao chân khí cho A Nôn ôn dưỡng kinh mạch. Lý Trường Thanh cùng Kinh Ngê đối diện, cười nói, "Ai teo ta là sư phụ của nàng đây. Tiểu nha đầu này, ta thực sự rất thích thú." Kinh Ngê thả xuống hắn gần, đôi mắt đẹp nhìn phía ngủ say bên trong hang nôn, khóe miệng dịu dàng nở nụ cười, "Ta cũng có thể nhìn ra được, A Nôn đánh đáy lòng yêu thích ngươi, không muốn xa rời ngươi." Lý Trường Thanh nói rằng, "A Nôn mệt quá khổ, sinh ở ngày mưa." lại là ngươi cùng kẻ địch chém giết sau xúc động thai khí dẫn đến sinh non, cho tới Tiên Tiên khí huyết có thiếu, hàng đầu gân cốt cũng bị suy yếu 3 điểm. Nàng năm nay 3 tuổi không tới, chỉ cần ta tiếp tục cho nàng ôn dưỡng kinh mạch, chờ nàng đến 7 tuổi, ta lại chính thức truyền tụ nàng tâm pháp. Đến lúc đó, nàng con đường tu hành nhất định một mảnh đường bằng phẳng. Kinh Ngê vô cùng cảm động nói, cảm tạ ngươi, Trưởng Thanh. Ngươi lẫn tỉnh, mẹ con chúng ta không cần báo đáp. Kinh Ngê đôi mắt đẹp rơi lệ. Ngươi lại nói quá lời. Lý Trường Thanh giọ ra tay, nhẹ nhàng biến mất mỹ nhân nước mắt châu. Lý Trường Thanh ngọa mi đỏ mồ. Nhật nhạt nở nụ cười, càng là yêu nghiệt bình thường dung nhan, đánh thẳng kinh ngê phùng trầm, người sau khiếp đạm không ngớt, vội vàng nghiêng đầu đi nói, "Ngươi, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta cũng phải ngủ yên." "Được, ta đi về trước." Lý Trường Thanh khẽ mỉm cười, đứng dậy rời đi. Cửa gỗ nhẹ nhàng che đi, Kinh Ngê đi tới bên giường, tay ngọc nhẹ nhàng lướ qua con gái A Ngôn cái trán, thấp giọng tự nói, "A Ngôn, ngươi có phải là rất muốn có một cái phụ thân? Một cái xem ngươi Trường Thanh tốt tốt như thế phụ thân." Kinh Ngê tự nói, hắn là trong thiên hạ tốt nhất, đàn ông tốt nhất, nhưng là, mẫu thân không xứng. Sáng sớm hôm sau, Hàm Dương cung, Lý Trường Thanh cầm trong tay Tần Quốc sứ giả Tiết Trượng, từng bước từng bước mà đi hướng về xe ngựa, Vương cung đại điện cửa chính doanh chính, triệu cơ, la bất vì, la ái, sương bình quân mọi người xa xa tiến đưa. Lý Trường Thanh đi tới xe ngựa, cất cao giọng nói, "Xuất phát." Phu xe chứng mã, giòi ngựa vùng lên, điều khiển ngựa nói, "Dạ." Vương cung đại điện đường dài, ngựa chạy chậm mà đi, bánh xe bánh xe bánh xe chuyển động, hai bên trái phải binh giáp 50 người, tổng cộng 100 tên Tần Quốc binh sĩ hộ tống Lý Trường Thanh xuất phát. Ngay hôm đó, Lưu Sa Lý Trường Thành Hàn Quốc kiếm tiên, Trần Quốc bác sĩ, doanh chính khách hành, chính thức khởi hành, đi sứ Triệu quốc. Cùng lúc đó, Tây Sơn đại doanh, Ngô Điểm người mặc giáp trụ, thay đổi một bộ đồ đầm vũ khí, mũ giáp sắt hùng anh, dưới háng thần câu, cầm trong tay trường thương, bên hông huyền kiếm, phía sau 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh, 5 vạn đại quân người ta tập lập. Ngô Thị bộ tộc thiếu chủ, tương lai đại tần đế quốc đệ nhất dũng sĩ, Ngô Điểm, ngày hôm nay độc lĩnh một quân, khởi binh công Triệu, bắt đầu quân lữ cuộc đời con đường huy hoàng. Ngô Điểm khuôn mặt cương nghị, một bộ chiến bào bay phần phật, ngửa đầu nhìn phía rồng đen kỳ, trường kiếm ra khỏi vỏ, Hét cao nói, "Vây hùng lao tận!" 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh cây giáo giơ lên cao, cùng nhau hét cao, "Vây hùng lao tận!" Năm vạn sĩ tốt, tiếng la vang vọng núi rừng, "Vây hùng lao tận!" Ngum điểm hét cao nói, "Xuất phát." Chương 246, Diễm Linh Cơ làm bạn, Thương Long tất tốc cùng Lý Trưởng Thanh. Đắc phái viên xe ngựa chậm rãi chạy khỏi thành Hàm Dương, đi ra Hàm Dương sau khi, xe ngựa thước đạo biến thành núi rừng con đường. 100 binh sĩ, 100 kỵ binh, binh giáp quần trừng, trái phải xếp thành hàng che chở Lý Trưởng Thanh xe ngựa. Lần này ra ngoài, Lý Trưởng Thanh đại biểu Tân Quốc Vì lẽ đó bọn họ là tần quốc chính thức đội ngũ, ven đường nuôi cái tần quốc chậm dịch, dịch quán đều là bọn họ có thể nghỉ ngơi điểm dừng chân. Sau 2 canh giờ, lúc xế trưa, ngày đông mặt trời chiếu sáng, Lý Trường Thanh không ở trong đồn xe, mà là nằm ở thùng xe đình chót, đầu gối lên thanh ngọc hồ kiếm, nhắm mắt dưỡng thần, thu đông luân phiên thổi tiết, buổi trưa nắng nóng là nhất ấm áp thoải mái. Ô, chuyên mã đột nhiên rìm ngựa dừng lại, mở miệng nói, "Thiên sinh ngài xem." Lý Trường Thanh ngồi dậy, từ thùng xe đình chót nhìn về phía trước đi, phía trước trăm bước, sơn đạo đường nhỏ trung tâm, một bộ đỏ đậm si mê ý đón gió mà đứng. Diễm Linh Cơ đạp bước đi tới, chân đạp huyền cơ bộ, thon thả dịu dàng có thể nắm, thân thể lượn lên, lượn lên, nhìn như chậm chậm, kỳ thực tốc độ thật nhanh. Người tới người phương nào? Bạch Phu trưởng dục ngựa tiến lên, cất cao giọng nói, "Bảo vệ đại nhân." Diễm Linh Cơ liền chuyển dáng người vèo một cái bay lượn, cùng Bạch Phu trưởng một người một ngựa gặp thoáng qua, một tốc ngọn lửa xâm nhiễm Bạch Phu trưởng trong tay cây giáo đầu nhọn, binh khí đang một tiếng đất đoạn. Diễm Linh Cơ nhu mị như tiếng nước ngân vang lên, nói rằng, "Liên chút thực lực này, nhà ngươi đại nhân có thể không cần ngươi bảo vệ." Bạch Phu trưởng sắc mặt hoảng sợ nói, "Yêu nữ!" Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, "Tất cả lui ra, đây là bạn quan phu nhân." Bạch phu trưởng mọi người nghe vậy, dò ra cây giáo rồn dập thu hồi, để phòng tư thái tản đi, Ôn Quẩn Linh mệnh nói, "Vâng." Trương Mã Ôn Quẩn thi lên nói, nhìn thấy Diễm Tống Linh. "Diễm Linh Cơ, Hàm Dương Thiên Vong phân đà ba đại thống linh đứng đầu, Mạc Nha kém hơn, Bạch Phượng lại lần nữa." Lý Trường Thanh ngạc nhiên nói, "Ngài làm sao đến rồi?" Diễm Linh Cơ ngẩng đầu nhìn lên thùng xe trên đỉnh Lý Trường Thanh, lam nhạt như nước con mắt cười khẽ, ngữ khí ôn mịn như nước, lạnh nhạt nói, "Ta đến xem ở nhà ngươi tiên sinh, miễn cho hắn khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt." ủy trưởng Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười, theo bản năng xoa xoa mũi, thanh sam một dự dụng, xoay năng lực, nhanh chóng chui vào bên trong đồn xe, phân phó nói, tiếp tục xuất phát. Diễm Linh cơ cởi cợt, tay ngọc xốc lên liềm mạch, đi vào bên trong đồn xe. Chư mã trong tay giòi vùng lên, cất cao giọng nói, "Giá." Chục xe bánh xe bánh xe vận chuyển, đặt phái viên xe ngựa đi chậm rãi, phía sau song mã tể khu xe cộ tha vận hàng hóa, còn có một chiếc đồ quân nhu xe ngựa chậm rãi tiến lên, xe ngựa trên rồng đen, cờ sĩ chậm chợn. Núi rừng bên trong, một con một con bổ câu đưa thư bài giả, la vọng thẳm mỗ người. Nói cho Huyền Tiễn đại nhân, Diễm Linh Cơ hiện thân, tùy tùng Lý Trường Thanh cùng đi sứ Triệu Quốc. "Ây, lão hái nào đó Tân Phúc, nói cho hầu gia, Bạch Việt Diễm Linh Cơ hiện thân, tùy tùng Lý Trường Thanh cùng đi ra khiến Triệu Quốc." "Ây, Triệu Quốc nào đó hiệp khách, nói cho Triệu Quốc các hiệp sĩ, thần quốc sứ giả Lý Trường Thanh, xuất phát." "Ây, trong lúc nhất thời, Lý Trường Thanh còn chưa đến Hàm Đan, thiên hạ liền bắt đầu mây nổi bốn phía. Lý Trường Thanh đã sớm biết, lần này đi sứ Triệu Quốc tất không yên ổn. Hàn Quốc Tân Trình Thành, huyết ý bảo. Một chỗ đình viện, Bạch Diệp Phi phân phó nói, anh ca Tản tin tức, liền nói Lý Trường Thành đánh chết cơ vô dạng, biết được Trịnh Trang công ngày xưa khống chế Thương Long thất tốc bí mật. Anh ca đơn đầu gối khấu địa, ngẩng đầu hỏi, giang hồ nhân sĩ gặp tin sao? Bạch Diệp Phi cười cợt, một cái băng lan tràn thân mà ra, đưa tới một quyển sách chè, này quyển trúc thư chính là Mặc Nha lúc trước tiến vào Lãnh cung xung ầm, suýt chút nữa chết chìm mà chết mới được trúc thư. Thương Long thất tốc là Trịnh Trang công lực lượng mới xuất hiện, đánh bại Chu Vương đại quân, thành là thứ nhất vị xuân thu bá chủ môn nhân. Phần này bí mật bây giờ rơi vào Hàn Quốc vương thất bàn tay, chỉ có vương vị truyền nhân duy nhất mới hiểu được. Nhưng mà, Hàn Quốc thái tử đã chết. Ngươi có thể như vậy Âm Dương, cơ vô giả dã tâm mừng mừng, vẫn luôn đang truy tìm Thương Long Thất Tốc chân tướng, đồng thời đã thu được không ít bí ẩn, bây giờ đều bị Lý Trường Thanh chặn được. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, phần này trúc thư mặt trên nội dung ngươi tự mình sao chép mấy phần, vô tình hay cố ý rơi ra giang hồ. Khống chế Thương Long Thất Tốc liền có thể nắm giữ khống chế thiên hạ sức mạnh, giang hồ nhân sĩ, chư tử Bạch gia nhất định sẽ có người động tâm. Rầu gì, Âm Dương gia cũng nhất định ra tay. Anh ca đôi mắt đẹp nghi ngờ nói, Âm Dương gia. Bạch Diệp Phi chấp tay mà đi, một bộ hết ý ý. Mái đầu bạc trắng, thân dài dáng người từ từ đi xa, âm thanh từ từ truyền đến, Âm Dương gia các đời đông hoàng thái nhất đều lấy phá giải thương long thất tốc bí mật vì là chí cao mục tiêu. Không người nào có thể đối địch với Âm Dương gia, trừ Phi La vong chi chủ. Ha ha, Lý Trường Thanh, ta cho ngươi tìm một cái kẻ địch mạnh mẽ. Bạch Diệp Phi càng đi càng xa, âm thanh chậm chậm nói, có trách thì chỉ trách ngươi lòng hiếu kỳ quá mạnh, không phải muốn hiếu kỳ thương long thất tốc. Thành Cửu Dạ Mạc chi chủ, Thành Cửu La vong đối tác, thành Cửu Hàn Quốc quân công người số 1, Bạch Diệp Phi tựa hồ nắm giữ mạnh mẽ tình báo khởi nguồn. biết không ít giang hồ bí ẩn. Anh ca từ từ đứng dậy, thiến ảnh thả người vút qua, mấy hơi thở nhanh chóng rời đi. Xế chiều hôm đó, Hàn Quốc giang hồ sôi trào. Lý Trường Thanh vốn là Hàn Quốc triều chính đứng đầu nhất nhân vật, suốt dạo nhất đề tài, tối có tranh luận tồn tại, làm Thương Long Thất Túc gặp gỡ Lý Trường Thanh lúc, đề tài điên cuồng truyền bá ra. Ngắn ngắn một ngày, toàn bộ tân trị trung thành, liên quan với Lý Trường Thanh cùng Thương Long Thất Túc tin tức từ lâu truyền được luân não. Có người nói, Lý Trường Thanh sợ dĩ trở thành kiếm tiên, là bởi vì Thương Long Thất Túc ghi chép mạnh mẽ vô cùng kiếm pháp cùng một môn khoáng thế tuyệt học. cũng có người nói, Lý Trường Thanh vẫn gánh vác hồ kiếm, hồ kiếm bên trong không thể giải thích được thêm ra đến không ở kiếm phổ hàng ngũ thần binh lợi kiếm đều đến từ Trừ Thương Long Thất Túc. Thậm chí có người nói, Lý Trường Thanh từ Thương Long Thất Túc bên trong thu được một viên thần đan, dùng thần đan sau khi bách mạch cầu thông, lối vào tự mở, trong một đêm bước vào tự tại địa cảnh, không tới 20 tuổi liền trở thành cao thủ hàng đầu. Các loại đồn đại khuyết tán, chuyên gia thần hồ thần, nửa thật nửa giả. Thêm vào chúc thư ghi lại tin tức trọng yếu giải rắc giang hồ, gây nên cuồng chiều, trong lúc nhất thời phong ba ập vũ, chư tử bách gia phân đạt đều dồn dập đưa tin tổng bộ. Từ Lan Sơn Trang, Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương ba người hội tụ một đường. Trương Lương nói rằng, xem ra là Bạch Diệp Phi ra tay rồi. Vệ Trang lạnh nhạt nói, thất phu vô tội hoài bích tội. Thương Long thất tốc nguyên bản chỉ là một cái truyền thuyết, truyền thuyết đến làm người khó có thể tin tưởng. Hàn Phi phụ họa nói, nhưng hôm nay, làm Thương Long thất tốc cùng Lý Trường Thanh bó quân lấy nhau sau, khó có thể tin tưởng truyền thuyết, khó có thể tin tưởng khoáng thế kỳ tài, hai người kết hợp, làm cho truyền thuyết này đột nhiên có mấy phần hợp lý. Bạch Diệp Phi thủ đoạn cao cường. Hàn Phi than nhẹ một tiếng nói, không thể là chân chính dạ mạc lãnh tụ. Mãi đến tận hiện tại, chúng ta vẫn như cũ không có bắt được hắn chút nào cái hở. Bạch Diệp Phi khống chế 3000 bạch giáp quân, trên danh nghĩa khống chế 10 vạn biên quân, dòng chính quân đội vượt qua 5 vạn, thực lực hơi thắng, cơ vô dạ không nói, còn cao cấp nhất tầm nhìn, cao cấp nhất lòng dạ độc ác. Trong thời gian ngắn, Hàn Phi ba người căn bản tìm không được bạch diệp phi cái hở. Mấu chốt nhất một điểm là, Hàn Phi bọn họ có kiêu rẻ, bọn họ cần chính là ổn định Hàn Quốc, cần chính là vững vàng diện trừ bạch diệp phi. Trương Lương than nhẹ một tiếng nói, có thể Lưu Vinh đã sớm ngờ tới Bạch Diệp Phi khó chơi trình độ, vì lẽ đó hắn mới chịu vào tần trợ giúp doanh chính năm quyền. Đối phó Bạch Diệp Phi người như vậy, chỉ có lấy đại thế ép người." Trương Lương Khâm phục nói, "Cửu Châu Quỷ Mưu, Hàn Quốc kiếm tiền, không tệ là hắn." Vệ Trang khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng hơi mím nói, "Tiếp đó, hắn muốn đối mặt phiền phức đến công sở. Lần này đi sứ Triệu Quốc, nhất định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị." Chương 247, Diễm Phi, đại tư mệnh nghiệm vụ mới. Tề quốc nơi nào đó thần bí vị trí, âm dương gia tổng bộ Thanh Quốc. 7 ngày trước, Diễm Phi Đại tư mệnh thu được tổng bộ truyền tin, Đông Hoàng thái nhất mệnh nàng hai người lập tức trở về Thang Cốc. Nhận được tin tức sau, Diễm Phi lưu lại Nga hoàng nữ ánh tỷ muội trông coi núi tình, tiếp tục thành lập đội buôn, chính mình mang theo đại tư mệnh không ngừng không nghỉ chạy tới Thang Cốc. Thang Cốc của Sơn, Sơn Mạch, cây cối, lưu xuyên. Phức tạp hoàn cảnh địa lý trải qua âm dương giao người là chuẩn bị mấy trăm năm, nơi này trở thành một tòa nửa thiên nhiên trận pháp. Diễm Phi mang theo đại tư mệnh xuyên qua phức tạp nhiều biến trận pháp, nhanh chóng đến Thái Nhất Điện, đi vào La Sinh Đường. La Sinh Đường trước dường như một hoàn toàn tách biệt với thế gian. Bốn phía treo lơ lửng ngân hà, nơi này phảng phất không có ban ngày, chỉ có vô cùng vô tận ngày đêm, tuy cổ bất biến ngân hà. Đông hoàng thái nhất vĩnh viễn bao phủ văn kim trường bào màu đen, đeo hình như tam túc kim ô mạ vàng bao đầu, cả người bao phủ ở thần bí bên trong, khí tức minh ông, sâu không lường được. Một đạo u lam quang ba đại môn mở ra, hai đại viện chuyển tiến ảnh một trước một sau đạp bước đi vào. Hai cô gái, hai cái tuyệt mỹ nữ tử, chính là Diễm phi cùng đại tư mệnh. Diễm phi trước tiên tiến lên, đại tư mệnh lạc hậu một cái thân vị, hai nữ đồng thời hạ thấp người thi lễ nói: "Tham kiến Đông hoàng đại nhân." Diễm Phi hỏi, không biết Đông Hoàng đại nhân đột nhiên triệu hồi ta cùng đại tư mệnh, có chuyện gì quan trọng dặn dò. "Sắt thực có hai cái chuyện quan trọng cần các ngươi đi làm." Đông Hoàng thái nhất mở mị tâm thanh truyền đến, phân phó nói, "Đông Vân, bàn tọa cho ngươi một cái cụ thể nhiệm vụ." Diễm Phi không ngờ nói, "Kính xin Đông Hoàng đại nhân bảo cho biết." Đông Hoàng thái nhất từ từ nói, "Thương Long thất tộc, bảy ngôi sao, bảy quốc gia, bảy cái hộ, bảy cái bí mật. Mỗi cái bí mật phân biệt khống chế ở các quốc gia vương thất người thừa kế duy nhất trong tay." Tiên quốc thái tử Yến An, vào lần làm con tin, hắn chính là người cái thứ nhất cụ thể nhiệm vụ. tiếp cận hắn, sau đó tìm tới Yến Quốc thương long thất tốc cái kia một khối bí mật, trở về phục mệnh. Diễm Phi sắc mặt bình tĩnh nói, "Tuân mệnh." Đông Hoàng thái nhất tiếp tục nói, "Đại tư mệnh." Đại tư mệnh cúi người hành lễ nói, "Thuộc hạ ở." Đông Hoàng thái nhất ngứ khí mênh mông mà mờ mịt, "Ngươi đi một chuyến tần quốc, tìm tới một cái tên là Cam La thiếu niên." Đại tư mệnh cung kính nói, "Kính xin Đông Hoàng đại nhân bảo cho biết, thuộc hạ tìm tới gã thiếu niên này xong nên làm cái gì?" Đông Hoàng thái nhất phân phó nói, "Nghĩ hết tất cả biện pháp, để hắn gia nhập Âm Dương gia." Người này ở Âm Dương thuật phương diện nắm giữ thiên phú kinh người, nên vào ta âm dương ra. Đại tư mệnh hai tay ung quyền, mười ngón đỏ sẫm, lấp lóe màu bạc hoa văn, quỷ dị vô cùng, linh mệnh nói, thuộc hạ tuân mệnh. Đông hoàng thái nhất lạnh nhạt nói, các ngươi đi thôi. Tuân mệnh. Diễm phi cùng đại tư mệnh khẽ khom người thi lễ, chờ các nàng lúc lần đầu, Đông hoàng thái nhất từ lâu lặng yên không một tiếng động biến mất, không thấy hình bóng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Một phút sau, thang cốc bên trong nơi nào đó bình yên. Rõ ràng đã là bắt đầu mùa đông, nơi này nhưng vẫn là ấm áp như xuân, hoa thơm chim hót, suối nước róc rách, trúc xanh tươi tốt, biển hoa kéo dài. Diễm Phi một bộ ưu lam quần dài, mái tóc đen suôn dài như thác nước, đường một cái thon dài châm gái tóc, môi hồng trí tuệ, chứng lóng mặt đoan trang cao quý, phong hoa tuyệt đại, phượng nghi thiên hạ. Xanh thẳm quần dài giống như tam túc kimono, quần dài của eo, trên người mặc bên trong đồng nữ thức Trường Hải, thanh phong thổi mà đến, nửa đoạn bạch ngọc đuổi đẹp như ẩn như hiện. Đại tư mệnh gió hỏi, "Đông quân đại nhân, có hay không 뜻 khắc khởi hành vào tận?" Diễm Phi gật đầu, "Có thể." Đại tư mệnh lại hỏi, "Con đường sắp xếp đây, có muốn hay không quay vòng Xuân Nam?" Đi Ngụy Quốc đại lương nhìn một chút mỗi tinh xinh xản. "Không được." Diễm Phi hơi giơ tay, đôi mắt đẹp tựa hồ nhìn thấy một bộ thanh sang, bình tĩnh phân phó nói: "Đi thẳng Triệu Quốc, trên đường đi qua Hàm Đan vào tận." Đại tư mệnh ổn quy nói: "Tuân mệnh." Thuộc hạ đi chuẩn bị ngựa. Sau nửa canh giờ, ẩm dương gia than cốc, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy khỏi núi rừng mê trận. Lúc ban đêm, Tân Quốc biên thủy nào đó trạm dịch nhỏ. Vào buổi tối, cơm tối sau khi, Lý Trường Thanh cất bước trạm dịch ngoài cửa tản bộ, kéo dài tới hai tay, thật dài đánh ngáp một cái, vầng trán lơi biếng, dáng người trưởng thân một cái lại eo. Năm này, rời đi Hàm Dương năm này, Sắp đến tần triệu biên cảnh, bọn họ cũng nên ra tay rồi. Lý Trường Thanh nói chuyện, cùng Diễm Linh cơ sóng vai mà đi. Hàn giấy trắng, tuấn nam mỹ nhân sóng vai, hai người quần áo đơn bạc cùng giữa hè như thế, Lý Trường Thanh nội công thâm hậu, từ lâu không sợ giá lạnh, Diễm Linh cơ hỏa linh dị thể, càng thêm không sợ hạ khí. Diễm Linh cơ cười nói, ngươi có thể phải cẩn thận. Thiên Vong truyền đến tin tức, bây giờ trên giang hồ đều ở thị truyền ngươi đánh chết cơ vô dạ, được ngày xưa chỉnh trang công quật khởi thương long thất tốc sức mạnh, tin tức này nhanh chóng truyền bá, rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều đang tìm ngươi. Lý Trường Thanh khẽ thở dài, Ta đột nhiên phát hiện, nguyên lai nổi danh cũng chưa chắc chính là một chuyện tốt. Diễm Linh cứ hỏi, cái kia ngươi làm gì thế khắp nơi rản vật lung tung? Trước đây ở Hàn Quốc chính là bảo thủ, ta lý giải. Nhưng hôm nay cơ vô dạ đã chết, ngươi lại chạy đến Tân Quốc, hiện tại lại muốn đi Triệu Quốc. Lý Trường Thanh cởi cợt, nói rằng, người trong giang hồ, tổng muốn giữ lại chút gì? Có kèn. Thanh ngọc hộp kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hình quản xue đuôi khuyết tán, đẹp như khủng tức chi vương, thanh mang lóe mắt trong ánh, một thanh một thanh danh kiếm tỏa ra kiếm khí, thon dài thân kiếm ong ong. Ong ong, ong ong. Trường kiếm rung động. Khí thế tràn ra. Sang. Một thanh đen như mực trường kiếm bắn ra, thực cốt ma kiếm. Lý Trường Thanh cầm trong tay thực cốt ma kiếm, da đen vỏ kiếm, hoàng kim thôn khẩu, khảm nạm to như hạt đậu màu vàng minh châu, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, đen kịt sắc bén kiếm khí tỏa ra. Sang. Trường kiếm ra khỏi vỏ một tấc, một thước, ba thước. Xoẹt một tiếng, thực cốt ma kiếm ra khỏi vỏ, Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, lạnh nhạt nói, ta vẫn cho rằng, ngoại trừ kiếm, ta cũng không có cái gì đáng giá xương đạo địa phương. Nếu muốn lưu lại chút gì, vậy thì cùng kiếm có quan hệ đi. Cốc két. Vài tiếng vang lên, thanh ngọc hộp kiếm hợp lại. Lý Trường thành tay trái cầm kiếm chui ngược vào đòn, đánh bay thanh ngọc hộp kiếm, hộp kiếm bay đến Diễm Linh Cơ trong tay, một bộ thanh sam, dáng người thon dài, tay phải nắm trường kiếm. Ao ngoong. Thức cốt ma kiếm, danh kiếm có linh. Thanh kiếm này đang hưng phấn, hưng phấn mạnh mẽ đối thủ. Lý Trường thành khẽ miệng hơi mím nói, Hắc Bạch Huyền Tiễn, chúng ta lại gặp mặt. Huyền Tiễn? Diễm Linh Cơ sắc mặt cả kinh, nhìn phía trạm dịch trường hạng đối diện, nhìn thấy một gian trên nóc nhà, một bộ đồ đen, đầu chặt cái khăn đen, hai thanh trường kiếm một đen một trắng. Huyền Tiễn trong tay song kiếm tỏa ra ngút trời sát khí, đen kịt chân khí tràn ngập thiên địa, Huyền Tiễn từ từ ngẩng đầu, một đôi mắt băng lạnh, vô tình, khát máu, khóe miệng hơi hơi mím. Huyền Tiễn tay phải lật tức vai, màu trắng thân kiếm toan dài, dưới ánh trăng phản chiếu lưỡi kiếm bóng trống, trường kiếm xa xa chỉ tay Lý Trường Thanh, thập tự ban ngân khuôn mặt lộ ra khát máu ý cười, lạnh nhạt nói, chúng ta lại gặp mặt. Lý Trường Thanh ngắm nhìn ngoài trăm bước bóng người, phân phó nói, triệu tập hơn 100 binh giáp, một hồi ngươi liền ở lại dịch đứng cửa, tối nay cái nào cũng đừng đi. Diễm Linh cơ gật đầu nói, được. Tuyệt Mỹ giai nhân buộc chặt thanh ngọc hồ kiếm. xoay người hướng đi chạm địch, đánh kim la triệu tập binh giáp. Lý Trường Thanh cất bước mà đi, bước chân tốc độ càng lúc càng nhanh, hai chân lao nhanh bay nhanh, chân khí vận chuyển, khí thế bạo phát, cự phẩm đỉnh cao, luyện tinh hóa khí, luyện tinh hóa khí đỉnh cao. Ầm, ầm, ầm. Lý Trường Thanh cầm kiếm lao nhanh, khí thế lang tiêu, trong mắt chiến ý ngút trời. Từ Lan Yên một trận chiến, Lý Trường Thanh danh tiếng vang xa, đối thủ của hắn chính là Hắc Bạch Huyền Tiễn, người này là hắn xuất đạo tới nay tao ngộ mạnh nhất kẻ địch, mạnh nhất kiếm khách, cơ vô dạng cũng phải hơi kém 3 điểm. Bên ngoài trăm bước Hắc Bạch liền tiến nhẹ xuống gạch vụn nóc nhà, hai tay hai bên trái phải cầm kiếm, mũi kiếm ma sát một điểm, cọ sát ra một chuỗi một chuỗi lóe mắt đố lửa, đố lửa chiếu rọi viền tiến tàn khốc khuôn mặt, khát máu ý cười. Một bộ đồ đen, khăn đội đầu bay tán loạn, hai tay cầm kiếm, thân thể nghiêng về phía trước, lao nhanh dữ dội ra. Vèo vèo ngoảnh. Tiếng bước chân trầm trọng mãnh nhanh chóng. Dài trăm mét hạng, hai người đạp bước lao nhanh, khí thế bạo phát đến mức tận cùng, kiếm khí xé rách bốn phía, lao nhanh trên đường, mạnh mẽ chân khí rung động tứ phương. 100m, 50m, 30m, 10m. Ha. Hai người đồng thời lực quát một tiếng, lưỡi kiếm trong tay chém đúng ra, ánh kiếm quá mức sắc bén mà cắt chém phì riu, lưỡi kiếm chi phong bén mà không nọn, tiếng khí như bẻ cánh cô. Đang, ba thanh trường kiếm đụng nhau, mạnh mẽ chấn nguyên, lang thiên kiếm khí trong nháy mắt bạo phát bắn ra bốn phía. Ngoênh ngoảnh ngoảnh. Trường hạng nổ tung, hai bên vách tường trong nháy mắt đổ nát. Chương 248, Lý Trường thanh tái chiến hắc bạch huyền thiên. Ngoênh, ngoênh, ầm. Đường dài hẹp nhỏ nổ tung, hai bên vách tường trong nháy mắt sụp xuống, loạn thạch tung tóe. Mấy nhiêu trạm dịch quân tần cùng với trạm dịch bên ngoài trăm bước ở lại bắt tính. Ba thanh trường kiếm đụng nhau, lưỡi kiếm đang dệt từng đóa từng đóa đố lửa, đố lửa liên lệ, rọi sáng Lý Trường Thành tuấn dật khuôn mặt, cũng rọi sáng Huyền Tiễn Tang thương khát máu khuôn mặt. Thân thể hai người hơi nghiêng về phía trước, cầm kiếm so đấu từng khí, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Huyền Tiễn hai tay cầm kiếm giao nhau đón đỡ, tay phải kiếm đen một phần một phần tử từ từ trợn, xẹt xẹt xẹt xẹt gây nên xuyến xuyến lóa mắt đố lửa. Hai đạo chân khí, một đạo vàng nhạt, một đạo đen như mực, thuộc tính khác nhau chân khí lẫn nhau đụng nhau, lẫn nhau chống lại, lẫn nhau vần quanh. Trình thành thập tự vầng sáng bao tác, chân khí bao tác ngưng tụ, mạnh mẽ khí áp trầm trọng vô cùng, chu vi ba, bốn trượng bên trong dạng nước phiến đá, phá nát tường gạch rồn rập đều bị tu nạp mà đến, nhanh chóng cuốn vào chân khí trong gió lốc. Huyền Tiễn con ngươi dương lên, kinh ngạc nói, ngươi tu vi dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Chẳng trách, cơ vô dạ sẽ chết ở trên tay ngươi. Lý Trường thanh sắc mặt lạnh dần, lạnh nhạt nói, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Ha ha, muốn giết ta, ngươi còn kém mấy phần hòa hầu. Huyền Tiễn cười lạnh một tiếng, quắc khẽ rít gào, chân nguyên sóng khí thao thao bất tuyệt, một làn sóng liên tiếp một làn sóng nghiền ép. ầm ầm, huyền thiên khí tức toàn mở, tự tại địa cảnh tầng thứ 2, luyện khí hóa thần. Địa cảnh 3 tầng, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Một khi đi đến mức tận cùng, ba người hợp nhất, chính là thiên nhân hợp nhất, lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên, đại lục là vương, võ đạo đỉnh cao, trừ phi tiên nhân hạ phẩm, không phải vậy lục địa thần tiên không có đối thủ. Từ lan nguyên một trận chiến, huyền thiên triệt để thức tỉnh, ký ức khôi phục, thần trí tỉnh táo, một vị ác ma triệt để thức tỉnh, thực lực đột phá giằng buộc, phá tán luyện tinh hóa khí đỉnh cao. trở thành một tôn chân chính luyện khí hóa thần cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh. Lý Trường thanh sắc mặt ngưng lại, tiên tiên càn khôn công thôi thúc đến mức tận cùng, tiên tiên bắt quái đồ ớn hiện lên, luyện tinh hóa khí đỉnh cao tu vi bạo phát, chân nguyên sinh sôi liên tục, tuần hoàn bất diệt. Hai người hỏa lực mở ra hết, có ánh chân khí, lóa mắt kiếm khí bạo phát. Bám một hồi, hai người đan xen mà qua, lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Huyền Tiễn dáng người lượn vòng sau truyện, tay trái bạch kiếm một đòn cắt ngang, phong mang lưới kiếm, sắc bén kiếm khí, mang theo cắt kim đoạn ngọc dâng chào kiếm, khí cắt chém không khí, không khiến nổ đùng. Lý Trường Thanh xoay người, sau cong lưng, bạch kiếm hầu như dán vào bụng dưới mà qua, mạnh mẽ kiếm khí màu trắng bạc phát, cắt ngang ba trượng, dài 10 trượng không, đánh trúng một gian phòng xá. Ngay ngay ngoảnh, phòng xá vách tường trực tiếp nổ tung, cục gạch tung bay, nóc nhà gạch vụn tung tóe, cả tòa phòng xá trong nháy mắt sụp đổ, dương trần tràn ngập. Huyền Tiễn tay phải kiếm đen cầm ngược chuôi kiếm, từ dưới lên dựng thẳng tất cả. Lý Trường Thanh tay phải một kiếm điểm ra, thức cốt ma kiếm điểm trúng Huyền Tiễn tay phải kiếm đen thân kiếm, kiếm khí rung động, vén lên đối phương này mạnh mẽ một kiếm. Huyền Tiễn hai tay cầm kiếm, phong cuồng chạm giết. Tráng đen kiếm khí tung hoành, tàn phá thiên địa. Địa cảnh nhị trọng, luyện khí hóa thần, huyền thiên tu vi đã bước lên giang hồ tuyệt đỉnh, là một vị không kém gì nông gia hiệp khôi đi quang, mặc ra cự tử lục chỉ hát hiệp mạnh mẽ võ giả. Kiếm thuật trên, huyền thiên hai tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, tự thân trải qua cùng đau khổ để hắn trở nên tàn khốc, khát máu, vô tình, tàn nhẫn, vô cùng phù hợp huyền thiên kiếm linh. Ngoài ra, huyền thiên nội ngoại kiêm tu, luyện thể công phu cũng có tương đương thâm hậu trình độ, tung dung trong vòng một chiêu liền đánh nát vô song quỷ luyện thể cương khí. Tuyệt đỉnh tu vi, xuất thần nhập hóa kiếm thuật một đen một trắng tuyệt thế danh kiếm, tinh xảo luyện thể thuật, khắc máu tàn khốc kiếm đạo chi tâm. Khi này chút thuộc tính tất cả đều giá trị ở trên người một người lúc, người này bạo phát sức chiến đấu tuyệt đối cùng cấp khó tìm kiếm địch thủ. Tràng trách tần thời hệ liệt, Huyền Tiễn ở trong một khoảng thời gian rất dài, có thể sức lực của một người một mình đấu tung hành, đồng thời được khen là thiên hành sức chiến đấu chân nhà. Lúc trước, Huyền Tiễn còn chưa triệt để thức tỉnh, Lý Trường Thanh vẫn là cựu phẩm cực hạn, khắp nơi gặp áp chế. Bây giờ, Huyền Tiễn triệt để thức tỉnh, Lý Trường Thanh cũng nay không phải trước kia so với, tu vi đạt đến luyện tinh hóa khí đỉnh cao. Năm giữa cùng Huyền Tiễn đánh nhau chính diện hàng đầu tu vi, ma luận kiếm thuật, Lý Trường Thanh còn chưa từng biết sợ ai. Bong bong bong, ba thanh thần binh lợi kiếm giao chiến, mỗi đánh xuống một đòn đều có vạn cân lực lượng, trường kiếm mỗi một kích đụng nhau đều sẽ rung động tứ phương khí lưu. Lấy hai người làm trung tâm, ác liệt kiếm khí tràn ra, dâng trào chân nguyên tàn phá. Chu vi trong vòng 10 trượng, không phải nhất lưu cao thủ không dám tới gần, cũng khó có thể tiếp cận. Ha, Huyền Tiễn nhảy lên một cái, thân thể lăng không quận mình tứ chi, hai tay cầm ngược chu kiếm, trường kiếm hai bên trái phải ngang trời bổ xuống, mạnh mẽ chân khí xúc thế. Kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi không thôi. Trình độ như thế này khí tức cùng kiếm khí bạo phát, huyền thiên quả thực tà ác như ma, cường đại như ma. Soạt soạt soạt. Ngắn ngắn trong nháy mắt, huyền thiên hai tay vung kiếm dữ dằn, một đạo một đạo kiếm khí, trắng đen đan xen, cắt chém không ngừng, truyền ra lưỡi dao sắc xuyên thấu kình phong tiếng vang, bóng ánh kiếm khí bạo phát. Trong phút chốc, Lý Trường Thanh liền bị huyền thiên bạo phát liên miên kiếm khí cái bọc. Lý Trường Thanh sắc mặt ngưng lại, tay phải cầm kiếm, thon dài thân kiếm thiêu đốt một vòng một vòng chân nguyên, trên tay trái vò kiếm từ lâu đưa đẩy tới chiến trường ở ngoài, ngón trỏ trái ngón giữa hợp lại, Lòng bàn tay lau qua thon dài thân kiếm. Ầm. Nương theo lý trưởng thanh ngón trỏ trái ngón giữa lau qua thực cốt ma kiếm, một người một kiếm bạo phát khủng bố sát cơ, vàng nhạt chân khí cùng ngũ linh kiếm khí đang rực, trong nháy mắt giết ra. Đoạt mệnh 14 kiếm. Vượt qua kiếm thuật kiếm, đoạt mệnh thập tam kiếm hàm nghĩa tinh hoa, lá xanh sau khi hoa hồng, chạm đến kiếm đạo cảnh giới một kiếm. Ầm. Độc long kiếm khí mang theo một người một kiếm giết ra, thẳng tắp giết ra, màu đen độc long hóa thành một đạo thuật luyện trong nháy mắt lướt qua dài mấy trượng không, thế như chẻ che giết ra. Cơn khí thế này không cách nào chống đối. cũng có có thể chống đối, phảng phất có thể xé rách tất cả. Ken ken ken. Đây trời kiếm khí tỏa ra, người bên ngoài từ lâu không thấy rõ chiến trường giao chiến, dù cho là Diễm Linh Cơ cũng không thấy rõ. Diễm Linh Cơ đứng ở chạm dịch ngoài cửa, hai tay cầm kiếm, đọ đậm trường kiếm, bên cạnh người là hơn trăm quân tận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một đám binh lính sắc mặt sợ hãi. Bọn họ, bọn họ là ma quỷ sao? Sức mạnh thật là to lớn. A! Ánh kiếm xì xì tỏa ra, dịch quán bốn phía kiến trúc vỡ nát tan tành, tường đất sút xuống, trùng ngựa nứt toác, tường gạch tan nát. Mặt đất phiến đá điên cuồng nứt bay. Một lúc lâu, tất cả bụi bặm lắng xuống. Giữa trường, chỉ còn Lý trưởng thanh một người, một bộ thanh sam, cầm kiếm mà đứng, hai mai nhẹ nhàng buông xuống. Tôi đẹp sâu thẳm con mắt nhìn mười trưởng ở ngoài. Mười trưởng ở ngoài, một bức tượng trên vách, Huyền Tiễn một bộ đồ đen, đón gió mà đứng, thập tự vết tích khuôn mặt dữ tợn cười một tiếng nói, ngươi quả nhiên đã có cùng ta đánh nhau chính diện thực lực. Chỉ tiếc, ta nhiệm vụ lần này mục tiêu không phải ngươi. Huyền Tiễn cười nói, có điều, ta có loại dự cảm, ngươi ta trong lúc đó nhất định còn có một trận chiến. Ta đã triệt để thức tỉnh Tuyệt mệnh sát chiêu, chính nhận tất mệnh lực nhận trấn hồn uy lực cũng tăng thêm một bước. Huyền Tiễn thả người bay lượn, bóng đen nhảy lên, cấp tốc đi xa, âm thanh từ không trung bay tới, Lý Trường Thanh, chờ mong ngươi ta trận chiến cuối cùng. Lý Trường Thanh thở dài một hơi, tay trái tìm đòi, Hùng hồn chân khí hút một cái, 7, 8 trưởng ở ngoài, vỏ kiếm phi vào trong tay, thức cốt ma kiếm từ từ trở vào bao. Huyền Tiễn, ta cũng rất chờ mong ngươi cái kia càng mạnh hơn Tuyệt Sát một đòn. Mấy trăm mét ở ngoài, Huyền Tiễn thân hình dừng lại. Dọng mũi rên lên một tiếng, Huyền Tiễn khóe miệng chảy máu. Huyền Tiễn biến mất khóe miệng huyết dịch. Hai con mắt ngưng trọng nói, "Đoạt mệnh 14 kiếm, theo Lý Trường Thanh nội công tu vi càng ngày càng tiếp căn ta, trên tay hắn kiếm cho ta áp lực càng lúc càng lớn. Ngoại trừ cuối cùng quyết sát, ta cũng không có thể vượt qua đoạt mệnh 14 kiếm kiếm thuật, lúc trước một đoạn hơi bị thương nhẹ. Nhưng là, ta tuy sát, có thể phụ tiếp được càng mạnh mẽ hơn đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Lý Trường Thanh bây giờ, đã nay không phải trước kia so với. Huyền Tiễn lần thứ nhất đối với mình kiếm thuật không có tất thắng niềm tin. Mỗi một khắc, Huyền Tiễn con ngươi ngưng lại, dư quang tạ phía sau nhìn lên, một bộ áo tơi cất bước đi ra ám dạ hẻm nhỏ." Thoa Y khách cung kính thi lễ nói, "Huyền Tiễn đại nhân." Huyền Tiễn lạnh nhạt nói, "Thoa Y khách." Thoa Y khách ôm quyền nói, "Tiểm Nhật đại nhân dặn dò, lúc này đi Sở Quốc, do ta hiệp trợ đại nhân ngài hoàn thành mục tiêu." Huyền Tiễn gật gù, cất bước rời đi. Thoa Y khách từ từ ngẩng đầu, con mắt hồi hộp, thấp giọng tự nói, "Lý Trường Thanh đã cường đại đến có thể cùng Huyền Tiễn 5 năm mở mức độ sao? Lục Kiếm nô đã mất một, loạn thần còn chưa về vị, nam kiếm nô lúc này ra tay có thể không vượt qua Lý Trường Thanh đây, cũng không biết trận chiến này, Lý Trường Thanh một thân chân khí tiêu hao mấy phần 10." Chương 249 Kiếm nô Điền Mạnh, lão hái thủ đoạn. Tân Quốc, Thành Hàm Dương, Trường Tín Hầu lão hái phủ. Vào buổi tối, lão hái bên trong bên trong, ầm ầm cách cách tiếng vang không ngừng, đồ sứ tiếng vỡ nát, đồ nội thất phá nát tanh, nữ tử tiếng kêu thảm thiết kéo dài gần nửa cái canh giờ. Rất nhanh, hai thiếu nữ, các nàng là phụ đệ các cơ, thi thể bị người kéo đi, cả người xiêm y nhuốm máu, hai chân ven đường lật ra thật dài vết máu. Lão hái sửa sang lại vào áo, xiêm y màu đen, mảnh xác da rẻ, lại mũi, thua lô khuôn mặt, âm len con mắt, nhàn nhạt, nhạt phân phó nói, quét dọn sạch sẽ. Quản gia lên tiếng trả lời, Vâng. Tình cảnh này, quản gia từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, duy nhất không giống chính là, tối mấy ngày gần đây đến, hầu gia hầu như mỗi ngày đều gặp phát tiết như thế một lần. Đáng tiếc, những này ca cơ có thể đều là bỏ ra giá cao từ triệu quốc mua được, mỗi người dáng người xinh đẹp, linh lung điệu điệu, hầu gia quá lãng phí. Lao ái đi đến sân vườn tản bộ, hai đứa bé chạy tới, đại sáu, 7 tuổi, tiểu nhân ba, 4 tuổi. Hai cái cậu bé chạy tới, ôm lấy lao ái chân, làm nũng nói, "Phụ thân, phụ thân, chúng ta muốn gặp Mẫu hậu, chúng ta muốn gặp Mẫu hậu." Trưởng tử nói rằng Chúng ta đã đã lâu không có nhìn thấy mâu hậu. Lao hái nghe vậy, con mắt đột nhiên lạnh ba điểm, trong lòng oán hận nói, đâu chỉ các người, lão tử cũng thật ít ngày không có tiến vào nàng tẩm cung. Lý Trung Thanh, bản hầu gia muốn ngươi chết người phải chết. Hai đứa con trai nhìn lao hái âm lẫm khuôn mặt, không khỏi dùng mình một cái, suýt chút nữa bị dọa lui. Lao hái phân phó nói, ngươi đến, mang hai vị công tử đi hoa viên chơi. Một cái phong vận dư âm cùng trang mỹ phụ, đầy đà vú em bước nhanh về phía trước, một tay nắm một đứa bé, rời đi lao hái trước người. Bạch, một bộ đồ đen lóe lên. Tầm vục môn khách đi đến lão hái bên người, đơn đầu gối khou nói, "Khởi bẩm hầu gia, loạn thần đến đến rồi." "Loạn thần?" Lão hái con ngươi ngưng lại. Một bộ đồ đen, che lấp toàn bộ khuôn mặt, gánh vác loạn thần trường kiếm, kiện khang dáng người từng bước từng bước ma đi đến, hai tay ôm quần kỳ thể, âm thanh khàn khàn nói, "Loạn thần phụng nghiệm Nhật đại nhân chí mệnh, chuyến đến để nghe theo hầu gia sai phái." Lão hái nhìn loạn thần, con mắt lạnh nhạt nói, "Vừa vì là loạn thần, có năng lực gì?" Ầm. Loạn thần khí tức chấn động, tự tại địa cảnh tu vi bạo phát, phía sau trường kiếm oang oang, sát khí tràn ra tứ phương. Kiếm khí tràn ngập đỉnh viện mỗi một góc. Lao hái cười và nói, "Được, ngươi tu vi chỉ đứng sau Đoàn thị, rất tốt." Loạn Thần lạnh lẹ nói, "Hầu ra quá khen." Lao hái cười cợt, sau đó ngữ khí bình tĩnh nói, "Quỳ xuống." "Cái gì?" Loạn Thần ánh mắt lần ra, lửa giận tiêu đốt. Lao hái không mặn không nhạt nói, "Bởi vì ngươi một năm này, dẫn đến lục kiếm nô chỉ có 5 người, mà bọn họ 5 người đã xuất phát, đi chấp hành một hạng nhất định phải thành công nhiệm vụ." Loạn Thần hé môi nói, "Ta." Lao hái ngữ khí bình tĩnh, sắc mặt hơi hận, dường như lao về nhà, lạnh nhạt nói, "Quỳ xuống tối chào." Lục Kiếm nô đều là nô tài, nếu ngươi đã tiếp trưởng loạn thần kiếm, như vậy, ngươi cũng là nô tài. Làm nô tài liền muốn có nô tài dáng vẻ. Loạn thần cúi đầu, trong mắt lửa giận thiêu đốt, thân thể hơi chiến, cả người khí chấn hưng. Loạn thần tức điên mãnh. Điên mãnh đầy ngập lửa giận, trong lòng sát ý gần như sắp muốn không khống chế được. Lão tử là nông gia liệt sơn đường chi chủ, địa cảnh cao thủ hàng đầu, nông gia 6 đường, liệt sơn đường, xi si vũ đường, cộng công đường đều ở lão tử khống chế bên dưới. Lão tử nhưng là phải làm hiệp khôi nam nhân. Ngươi lão hái có điều là triệu cơ dưỡng một cái mặt thủ. Tiểu nhân đắc chí, cũng sững gọi ta quỳ xuống. Lao ai âm lênh con mắt nghiêng, khẽ cười nói, "Làm sao, ngươi không muốn? Xem ra, Điểm Nhật chưa nói với ngươi, gia nhập La vong sau, một khi kháng mệnh gặp là cái gì hả chàng?" Điền Mánh hai tay nắm tay, khớp xương vang lên ken két, năm ngón tay nắm chặt nắm đấm, lại từ từ bừng ra, đấn đầu gối khấu địa, hai tay ôm quyền nói, "Loạn thần tham kiến hầu gia." Lao hái cười cợt, xoay người rời đi, quả nhiên là cái nô tài. Điền Mánh ngẩng đầu lên, nhìn theo Lao hái đi xa, cắn răng nghiến lợi nói, "Lao hái, hôm nay nỗi dục, ta nhớ kỹ." Tần Phúc môn khách Nhất Lưu thực lực, người này tùy Tùng Lao Hái rời đi, thở dài ra một hơi nói, "Hầu gia, ngày lúc trước có thể hay không quá mức mạo hiểm. Dù sao cũng là một vị cao thủ hàng đầu, người này một khi làm khó dễ, chỉ sợ thuộc hạ không bảo vệ được ngài." Lao Hái cười lạnh nói, "Kiếm nô, kiếm nô." Phạm La là, là tiếp trưởng Việt Vương bắt kiếm kiếm khách đều đã không còn là thuần túy kiếm khách. Bọn họ hoặc là vì sinh tồn, hoặc là vì quyền lực, hoặc là vì làm một chút không muốn người biết mục tiêu. Nhưng có một chút có thể khẳng định, chỉ cần bọn họ trở thành kiếm nô, vào La Võng, vậy thì là nô tài. Trong lúc này Bọn họ tuyệt không dám phản bội La Võng." Tâm Phúc Môn khách chắp tay nói, "Hầu ra anh Minh." Lão hái ngửa đầu, âm len con mắt sát ý hiện lộ, ngựa khí lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Tính toán thời gian, bọn họ như muốn động thủ, cũng là tại đây một hai ngày." Môn khách phụ Hỏa nói, "Tuy rằng thiếu một cái luận thần, nhưng Đoạn Thủy, Chân Cương, Vong Lượng, Chiến Phách, Diệt Hồn năm người liên thủ, dù cho là Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng chỉ có tránh núi nhỏ." Năm gái kế tiếp Lý Trường Thành, tất nhiên là điều chắc chắn. Lão hái cười lạnh nói, "Đó là tự nhiên." Tân Quốc biên cương, huyện nhỏ Trạm Dịch. Lý Trường Thành cầm kiếm xoay người, Sắc mặt ngưng lại nói, có sát khí, còn chưa chỉ một người. Âm một tiếng, một khối cự tấm ván gỗ lớn từ trên trời giáng xuống, chính diện giết hướng về Lý Trường Thanh, đồng thời ngăn trở tầm nhìn. Sang. Thứ cốt ma kiếm ra khỏi vỏ, Lý Trường Thanh lăng không một kiếm bộ ra, sắc bén kiếm khí cắt chém cửa gỗ, cửa gỗ tất cả vì là hai, trong khe hở xuất hiện một cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen cầm trong tay một thanh trường kiếm, tiếp cận dài bốn thước, rộng năm thước, kiếm thể ngưng tụ thành, kiếm khí chất phát, đen kịt trường kiếm, đại khí khoẻ mạnh. Ao ngoong. Kiếm cương long ngoong. Vèo một tiếng, thanh niên một đòn toàn lực bạo phát, lực lượng hình kiếm khách, tinh chuẩn đâm một cái, tập kích rất dữ dằn, nửa bước tự tại địa cảnh tu vi toàn mở. Đang, Lý Trường Thanh vung kiếm một đòn, chí diện đỡ lấy. Hầu như cũng trong lúc đó, hai đạo bóng đen, hai tên hơi gầy nam tử thả người vút qua, đồng thời vung kiếm, trường kiếm chuôi kiếm bắn ra đoàn kiếm, đoàn kiếm mang theo thật dài xiển xích rất dữ dằn. Xoẹt, xoẹt. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, Lý Trường Thanh trong tay thực cốt ma kiếm gặp cầm cố, hai người dáng người vững vàng rơi xuống đất, dùng sức lôi kéo xiển xích, cầm cố Lý Trường Thanh trường kiếm trong tay. Này hai nam tử, hình thể, vật trang sức, vóc người hầu như nhất trí, ra tay tiết tấu, thân pháp, võ kỹ có thể sương thần đồng bộ. Chuyện này đối với nam tử là song sinh tử, sinh đôi huynh đệ, tâm ý tương thông. Một cái hô hấp thời gian, một cái nửa bước địa cảnh, hai cái cựu phẩm đỉnh cao ra tay, chính diện kiểm chế lý trưởng thanh. Vèo một tiếng, đột nhiên lại xuất hiện một người, tóc ngắn nổ tung đầu, mặt nạ màu đen che lớp dưới nửa mặt, dùng lộ ra tàn khốc ý cười, trong tay vóng lượng song kiếm rực ra, cũng là một vị cựu phẩm đỉnh cao. Vóng lượng giết ra đồng thời, Còn có một đạo bóng người lặng yên không một tiếng động gần kề Lý Trường Thanh phía sau, La Vọng Lục kiếm nâu người mạnh nhất Đoạn Thủy, luyện tinh hóa khí đỉnh cao sát thủ. Trong lúc nhất thời, Vọng lượng song kiếm, Đoạn Thủy kiếm, ba thanh lợi kiếm đánh tới, công kích Lý Trường Thanh cái hở. Diễm linh cơ hoa dung tất sắc, hóa thành một đạo đỏ đậm dài lùa thả người bay ra, Trường Thanh. Lý Trường Thanh không sợ hãi lại cười, hai chân cung bộ đạp xuống, quát lớn nói: "Ha." Ầm ầm. Luyện tinh hóa khí đỉnh cao tu vi trong nháy mắt toàn bộ bạo phát, thực cốt ma kiếm chấn động, đẩy lui trước gương, trường kiếm cắt ngang vung lên, thân thể vẫy tròn một đòn. Trưởng kiếm quét ngang nàng quân. Ken ken ken. Ánh kiếm lóe lên, kiếm khí tung hoành. Đòn đánh này, gọi võ lượng, Đoạn Thủy hai người tay trắng trở về. Truyện phách, diệt hồn huynh đệ hai người biến sắc, thật là bá đạo chân khí, sức mạnh thật là bá đạo. Hai người nhấn một cái chuôi kiếm máy móc, bay ra đoàn kiếm cùng xiển xích lập tức từ Lý Trường Thanh trong tay thực cốt ma kiếm trên người nhanh chóng thu hồi, bọn họ phát hiện sức mạnh của bọn họ căn bản dạng buộc không được Lý Trường Thanh. Sáu người đối lập, Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, lấy một địch năm. Đoạn Thủy giật mình vô cùng, nói rằng, không thể Chân khí của ngươi không thể không có tiêu hao. Chương 250, thất kiếm cùng bay, kiếm lô thảm bại. Đoàn thủy năm người lúc trước cái kia một lần công kích, năm vị một thể, phối hợp hoàn mỹ, đối với tuyệt đại đa số người mà nói có thể gọi một đòn giết chết. Hiện nay mới thôi, cái kia một đòn chỉ có La Vong Huyền Tiễn có thể chính diện phòng ngự, trong trong tối lui. Còn La Vong Nghiễm Nhật đại nhân, đoàn thủy bọn họ tự nhiên không dám thử nghiệm rút kiếm. Đoàn thủy năm người một mặt khiếp sợ, khiếp sợ lý trường thanh mạnh mẽ, người này hoàn toàn không kém gì Huyền Tiễn đỉnh cao thời kỳ. Can gọi người khiếp sợ chính là Lý Trường Thanh cùng Huyền Tiễn một trận đại chiến, càng là vừa thành, một thành tiêu hao đều không có. Năm người từng người cầm kiếm, sát cơ khóa chặt Lý Trường Thanh, trường kiếm trong tay thủ thế chờ đợi, năm thanh danh kiếm, Việt Vương Bát kiếm hệ liệt, đều là cao cấp nhất thần binh lợi khí. Đoạn thủy luyện tinh hóa khí đỉnh cao, chân cương nửa bước địa cảnh, truyền phách, diệt hồn, vong lượng ba người cự phẩm đỉnh cao thực lực, bọn họ đều là sát thủ giới kết suất, tinh thông giết người kỹ. Năm người này liên thủ tấn công, đơn độc một cái cái nhiếp, hoặc là đơn độc một cái vệ trang, lúc trước cái kia một lần công kích liền đủ để đem bọn họ trọng thương. Diễm Linh Cơ nhìn thấy Lý Trường Thanh không ngại, huyễn chuyển dáng người thoăn lựng, dừng bước lại. Tần Quốc hơn 100 binh giáp cầm trong tay cây giáo, từng bước từng bước gấp trận tiến lên, bên trong 20 người cầm trong tay Tần Quốc nọ mạnh, Bạch Phu trưởng mở miệng hỏi: "Tiên sinh?" Lý Trường Thanh cùng 5 người đối lập, cao giọng hạ lệnh: "Các ngươi tất cả lui ra." Bạch Phu trưởng dừng một chút, gật đầu nói: "Nặng." Từng bước lùi lại. 100 binh giáp từng bước lùi lại. Ở cao thủ chân chính trước mặt, bọn họ 100 người căn bản không đáng chú ý Lý Trường Thanh liền không để bọn họ làm con cờ thí. 6 người khí thế bình tĩnh, thủ thế chờ đợi. Mỗi một khắc, Lý Trường Thanh trường kiếm chủ sở, khí tức cốt ma kiếm mà không cần, hai tay ngón trỏ ngón giữa hợp lại, đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí, chỉ mang hòa kiếm. Quan kiếm cũng cần. Đoan Thủy, chân cương mọi người sắc mặt hơi run run, lập tức trực tiếp giẫz ra. Tuyệt hảo chiến cơ há có thể bỏ qua. Một cái kiếm khách nếu là không có kiếm, sức chiến đấu nhất định hạ thấp vốn, 5/10, thậm chí hạ thấp quá nữa, tuyệt không ngoại lệ. Tuy rằng không biết Lý Trường Thanh vì sao quang kiếm không cần, nhưng không có kiếm, thực lực của hắn nhất định giảm xuống. Xoạt xoạt xoạt. Năm người một thể. Sáu thanh lợi kiếm trong nháy mắt dễ dàng từ phương hướng khác nhau khóa chặt Lý Trường Thanh, kiếm kiếm phải giết, hơn nữa mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô số hậu chiêu, vô số biến hóa. Một người, người có thể đồng thời phòng ngự năm đạo sát chiêu, chẳng lẽ còn có thể đồng thời phòng ngự đón lấy biến hóa đi ra mấy chục hơn trăm loại quỷ quyệt sát chiêu sao? Nhưng mà, sau một khắc, Lý Trường Thanh thanh sam bay phần phật, đầu ngón tay kiếm quyết sở một cái, cao quát một tiếng. Kiếm đến. Lý Trường Thanh mới vừa vừa mở miệng, diệp linh cơ phía sau thanh ngọc hộp kiếm liền trong nháy mắt mở ra, cặc kện. Hình quang xuôi đuôi, thanh mang hiện ra. Một thanh một thanh danh kiếm tỏa ra ánh kiếm, kiếm đến hai chữ hạ xuống, Lý Trường thanh ngón tay bấm quyết mở dẫn, cất cao giọng nói, "Thanh phong, Hàn nguyệt, Kim lưu ly." Vèo vèo vèo, ba thanh kiếm quang chạy như bay rất ra, kim quang loẻ loẻ lưu ly kiếm, thanh phong vất liêu thanh phong kiếm, trắng non thon giải hàn nguyệt kiếm. Ba thanh trường kiếm trong nháy mắt bay lượn trời cao 10 trượng, đi song mã đến trước, phân biệt công kích ba thủy, chân tường, vong lượng ba người. Ba người đã giết tới Lý Trường thanh bên cạnh người, mong muốn triển khai sát chiêu, đột nhiên vong hồn đại mạo, võ giả cơ năng cảnh báo, sống lưng phát lạnh. Lập tức xoay người vùng kiếm đón đỡ. Ken ken ken. Đoạn Thủy, Chân Cương, Võng Lượng ba người xoay người phản kích, Lý Trường Thanh tất sát chi cục phá giải. Truyền phách diệt hồn, một đôi song sinh tử huynh đệ, hai người trường kiếm đánh tới, Lý Trường Thanh thả người vượt qua, hóa thành một tia khói xanh tách ra hai người sát chiêu. Ong ong. Thanh ngọc hộp kiếm tỏa ra hào quang, mười trượng ở ngoài, lại là hai thanh trường kiếm bay ra. Lý Trường Thanh kiếm quyết dẫn dắt, Tiên Tiên Càn Khôn Công, khoáng thế tuyệt học, chứa đựng vạn ngàn, lấy Tiên Tiên Càn Khôn Công vận chuyển danh kiếm bắt thức tâm pháp, đồng thời điều động năm thanh danh kiếm. Điên bảo kiếm. Thanh đồng kiếm, Trạm Lam Điền bảo kiếm, ba thước thanh đồng kiếm đồng thời giết ra, hai bên trái phải bay lượn trời cao, lưu quang lóe lên, kiếm khí trường hồng quấn nhật, thẳng tắp giết hướng về chuyển phách diệt hồn hình đệ hai người. Đoạn thủy trường kiếm rung động, đẩy lui lưu ly kiếm, sắc mặt sợ hãi nói, ngự kiếm thuật. Thanh niên chân cương hai con mắt cả kinh nói, thế gian càng, dĩ nhiên thật sự có ngự kiếm thuật. Vọng lượng trường kiếm giao nhau, song kiếm đan dệt đón đỡ hàn nguyệt kiếm, ba thanh danh kiếm đụng nhau, lóe lửa tự lóa mắt trong ánh, hắn đồng dạng sắc mặt kinh hãi, thất thanh nói, kiếm, kiếm tiên. Lý Trường thanh dáng người xê dịch rời đi. Thanh sam tiêu sái, tư thái thong dong, dòng hai tay kiếm quyết điều khiển không ngừng, năm thanh trường kiếm đồng thời rít ra, đồng thời kiểm chế đoạn thủy, chân cứng năm người. Bạch mộc kiếm. Ầm. Nương theo Lý Trường Thanh rít tiếng, cả người khí thế đột nhiên tăng lên gấp đôi, còn lại năm thanh trường kiếm tràn ngập ánh kiếm, mang theo kiếm khí đồng dạng tăng lên gấp đôi, toàn thể tăng lên. Sáu kiếm cùng bay. Lý Trường Thanh lúc này giờ khắc này rời đi ra vòng đây, cùng năm kiếm nô thẳng tắp đối lập, sáu kiếm cùng bay rít ra, kinh thiên sát khí, lóa mắt ánh kiếm, chu vi mười trượng tùy ý đều tràn ra kiếm khí. Trương Hạng Săn Nha Hai bên bước tương độ, bốn phía phòng xá gặp kiếm khí dư âm, đâm, đâm, đâm lưu lại sâu sắc vết kiếm. Đoạn thủy cùng chân cương cầm kiếm đón đỡ, hai người khí thế tăng lên đến đỉnh cao, hai người liên thủ đối phó ba thanh danh kiếm ngược lại cũng đủ để ứng phó. Có điều võ lượng, chiến pháp, giết hồn ba người liền không xong rồi, bọn họ phòng thủ đã giật gấu va vai, một đạo một đạo kiếm khí cắt rời trường sam, từng sợi máu tươi tung tóe. Năm người sắc mặt nghiêm nghị vô cùng. Sau một khắc, năm người sắc mặt kinh hãi. Ngay phía trước, Lý Trường Thanh khí thế đột nhiên kéo lên, kiếm khí Sắc khí trong nháy mắt lại tăng lên gấp đôi, thanh ngọc hộp kiếm bên trong, một thanh trường kiếm màu đen ra khỏi vỏ. Hắc Huyền Vũ. Sang. Huyền Vũ kiếm ra khỏi vỏ, màu đen Huyền Vũ kiếm nhất xuất ra, kiếm khí huy hoàng, mênh mông cuồn cuộn, phản phật nắm giữ xu tan nhân gian tai họa hạo nhiên kiếm khí. Lý Trường Thanh hai tay vung tay, đầu ngón tay kiếm quyết hóa thành ngũ trảo, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước, hét cao nói, "Thất kiếm cùng bay." Sang sang sang. Bên trong đất trời, chỉ có bảy đạo kiếm khí ngang trời, chỉ có ánh kiếm bóng ánh. Huyền Vũ kiếm bay ra, bảy thanh danh kiếm xếp hàng ngang, lướt qua dễ dàng. Mỗi một chiếc kiếm đều tỏa ra trượng trưởng kiếm hình cương khí, thất kiếm lướt qua trời cao, quét ngang tất cả. Đoan Thủy, Chân Cương năm người sắc mặt kinh hãi. Không được. Ngay sau đó, năm người lập tức đem nội công tâm pháp thôi thúc đến mức tận cùng, năm đạo chân khí ngút trời, trường kiếm trong tay oang oảng, kiếm khí tỏa ra. Phong thủ, vây vây quanh. Hơn 10 đem đương đại danh kiếm hung hãn đụng nhau, thiên địa phảng phất vì đó dao động, mạnh mẽ chân khí khuế tán, gió bao sóng lớn bao phủ 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Hẻm nhỏ phong sá, vách tường, trùng, chạm dịch chu vi trăm bức kiến trúc vật vỡ nát tan cảnh. bị ác liệt kiếm khí cắt chém, bị gió bao sóng lớn chấn động sụ. Diễm Linh cơ tay ngọc bất quyết, liệt diễm hỏa long hộ thể, nóng dục chân khí phòng ngự, trung hỏa tràn ra kiếm khí, đỏ đậm quần dài bay tán loạn, huyền chuyển chân ngọc thon dài, mái tóc đen bay tán loạn, đôi mắt đẹp lộ ra lo lắng. Trường Thanh, đánh với Huyền Tiễn một trận, Lý Trường Thanh dùng ra đoạt mệnh 14 kiếm, nhất định có tiêu hao. Tuy rằng nàng không biết Lý Trường Thanh làm sao làm được lấy trạng thái toàn thịnh đối kháng năm vị kiếm nô, nhưng nàng biết, nhất định là có một số đánh đổi. Giữa trường, Dương Trần tiêu tan. Khặc khặc Lý Trường Thanh cầm trong tay thực cốt ma kiếm, mũi kiếm trụ sở, hai tay y kiếm mà đứng, thân sam chấp tròn, tóc dài bay tán loạn, tuấn giật khuôn mặt vô cùng trắng sáng. Ở trung quanh hắn, bảy thanh trường kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, mũi thanh kiếm mũi kiếm đều ở nhỏ xuống máu tươi, ngay phía trước lưu lại mấy than vết máu, mấy khối miếng vải đen, năm kiếm nô tử lâu không gặp tung tích. Quỷ hộ. Lý Trường Thanh mở miệng một tiếng. Sang sang sang. Huyền Vũ kiếm, Lưu Ly kiếm, Bạch Ngọc kiếm. Bảy thanh danh kiếm bay lượn trời cao, tinh thuần đưa về thanh ngọc hộp kiếm, Diễm Linh Cơ gánh vác thanh ngọc hộp kiếm nhanh chóng hợp lại. Hô Lý Trường Thanh cầm kiếm, xoay người đi tới, phân phó nói: "Từng người tối lui, sáng sớm ngày mai tiếp tục xuất phát." Bạch phu trưởng cùng 100 lính tần nhìn Lý Trường Thanh, ánh mắt của bọn họ đối với Lý Trường Thanh quả thực kính như thần linh, cao giọng thi lễ nói: "Tuân mệnh." Lý Trường Thanh cùng Diễm Linh Cơ sóng vai đi qua trường hạ, đi qua khắp nơi vừa bọn chiến trường, đi tới trạm dịch phòng khách. Trong phòng, Lý Trường Thanh thân thể lay động, một hơi huyết phun ra, mặt không có chút máu. "Trường Thanh!" Diễm Linh Cơ vội vàng đỡ lấy Lý Trường Thanh, để người sau lão đả lão đạo thân thể tà dựa vào chính mình thân thể mệt mỏi. đầu dựa vào ở vai đẹp, đôi mắt đẹp lo lắng nói, "Ngươi thế nào rồi?" Khà khà, Lý Trường Thanh Ho Khan, vô lực nói, "Để ta nằm một lúc, lấy hơi." Tiêu Hao có chút lớn, tiên tiên càn khôn công đạt đến cảnh giới nhất định có thể siêu gánh nặng bạo phát, tối nay trận chiến này chân khí tiêu hao quá độ, thân thể sợ là muốn hư thêm mấy ngày. Diệp Linh Cơ lại lo lắng vừa tức nộ, "Gọi ngươi thể hiện, gọi ngươi thể hiện. Ngươi không đi trêu chọc Triệu Cơ, lão hái thì sẽ không đối với ngươi có mảnh liệt như thế sát tâm, ngươi cũng sẽ không bị thương." Khà khà, "Không có chuyện gì." Lý Trường Thanh Ho Khan, cười nói, Năm kiếm nô chỉ có thể so với ta càng thảm hại hơn. May là hôm nay tới không phải lục kiếm nô, lục kiếm nô 6 vị một thể, sức chiến đấu mạnh mẽ. Bọn họ nếu là 6 người liên thủ kéo dài trong chốc lát, chúng ta liền sẽ bị chân khí phản vệ. Lý Trường Thanh lựa chọn trong thời gian ngắn bạo phát chân khí, lấy danh kiếm bắt thức khắc chế lục kiếm nô, lấy mau đánh nhanh, cấp tốc đánh tan năm kiếm nô, đây là lập tức sáng suốt nhất quyết định. Khà khà. Lý Trường Thanh lại ho ra máu. Diễm Linh Cơ đỡ lấy Lý Trường Thanh eo, tức giận nói, bớt tranh cãi một tí đi, nhanh ngồi xuống, ta vì ngươi vận công chữa thương. Chương 251, danh lợi cuốn quanh người, giang hồ làm rượu. Hẻm nhỏ đại lộ, hạ nguyệt rơi ra, ta chiếu mấy bóng người. Đoạn thủy hơi gù lưng càng ngày càng gù, gánh vác đoạn thủy kiếm, thân thể lõm khọn cất bước, xương sườn tại một nhỏ một giọt máu tươi rơi ra, sẫm nhuộm đen y y. Chân cương tay trái tha kiếm mà đi, mũi kiếm ma sát mặt đất, trên vai hắn gánh vác võ lượng, người sau đã rơi vào hôn mê, khí tức thâm ý. Chân cương mỗi đi một bước, đều sẽ lưu lại đỏ như máu dấu chân, có thể là của hắn, có thể là trên lưng võ lượng, hay hoặc là hai người dòng máu đều có. Truyện phách, giết hồn huynh đệ cong lấy kiếm. Màu đen trang phục trong lòng vị trí đồng thời một phục, huynh đệ hai người hô hấp ngắn ngủi, giúp đỡ lẫn nhau, Giang Nan cất bước. Chuyển vách chân trái phảng vết đã gãy xương, bị bắt đi, tha ra thật dài vết máu. Diệt hồn tay trái ôm sát huynh chường eo, hiệp trợ đối phương cất bước, mà tay phải của hắn vô lực buông xuống, một giọt một giọt máu tươi lướt xuống, gân mạch tiếp cận bị phế. Đêm khuya đường dài, sát thủ giới đại danh đỉnh đỉnh, để giang hồ nhân sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật la vong thiên tự nhất đẳng sát thủ, Việt Vương bắt kiếm bên trong năm kiếm nô trật vật trọng thương. Mấy bóng người, càng đi càng xa. Sáng sớm ngày thứ hai, xe ngựa ra đi. Trong bầu xe, Lý Trường thanh tay trái bầu rượu giơ lên, uống một hớp rượu ngon, phân phó nói: "Xuất phát." Trương Mã gật đầu nói: "Vâng, tiên sinh." Doi ngựa vùng lên, xe ngựa chậm rãi rời đi, hơn trăm binh giáp hai bên trái phải xếp thành hàng tùy tùng. Sau lưng bọn họ, Trạm Dịch Đầu lĩnh mừng đến phát khóc, rốt cục đi rồi, tên sát tinh này rốt cục đi rồi. Trợ thủ tiểu lại hỏi: "Thủ lĩnh tại sao xưng hô Lý đại nhân vì là Sát Tinh?" Người trong tiên hạ có thể đều là tôn gọi hắn là kiếm tiên. Đem qua cái kia một tay ngự kiếm thần thuật, không thẹn với kiếm tiên danh hiệu. Trạm Dịch Đầu mục ngữ trọng tâm trường nói: Các ngươi không hiểu, phẩm là nhân vật nổi tiếng, đến nơi, tất thấy máu quang. Lý đại nhân cùng nhau đi tới, bao nhiêu gió tanh mưa máu do hắn mà xảy ra. Chúng ta như vậy tiểu nhân vật, cách xa hắn một chút mới an toàn. Trợ thủ tiểu lại gật đầu nói, thủ lĩnh anh minh, ta đã hiểu. Bên trong đồn xe, Lý Trường Thanh còn ở uống rượu. Diễm Linh Cơ vất tay tìm đòi, đoạt lấy trong tay hắn bầu rượu, lam nhạt như nước con mắt lại đau lòng, vừa bất đắc dĩ, tức giận nói, ngươi hiện tại thân thể hư, uống ít chút rượu. Lý Trường Thanh ngửa ra sau, nằm ở Diễm Linh Cơ đầu gối trên đùi. Mỹ nhân một đôi chân dài súc cảm trơn bóng như ngọc, than nhẹ một tiếng nói, không uống rượu, rất kẻ nhạn. Diễm Linh Cơ nặng nặng lý Trường Thanh hai gò má, tối đầu nhìn thẳng hắn, chu mỏ nói, cùng ta như vậy một cái tiên tiểu bá mỹ đại mỹ nhân cùng nhau, người dĩ nhiên sẽ cảm thấy kẻ nhạn. "Ây." Lý Trường Thanh há miệng, không có gì để nói. "Ô." Trương Mã Đỗ sẽ nói, "Tiên sinh, lại tới một người người khiêu chiến." Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng nói, "Ai, xem ra La Vọng là có ý định tán ta bị thương tin tức, thật đưa tới càng nhiều dục giả dục dịch." Kang La tiếp cận Triệu Quốc. Người khiêu chiến liền càng ngày càng nhiều. Quy tắc cũ, đuổi rồi." Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói. Xe ngựa ở ngoài, Trương Mã lúng túng ngựa khí nói rằng, "Tiên sinh, ta không phải người này đối thủ, người tới bắt phẩm đỉnh cao. 100 binh giáp, vẫn chưa để bọn họ chặn lại, không phải vậy mỗi lần chặn lại đều sẽ tặng đầu người, chặn lại mấy lần giang hồ nhân sĩ sau khi, chỉ sợ 100 binh giáp còn chưa tới Triệu Quốc liền không còn một mống." Diễm Linh cơ nhẹ nhàng nâng lên Lý Trường Thanh đầu, nhẹ nhàng đặt ở hộp kiếm trên, một bộ đỏ đậm tiến ảnh lướt qua bay ra. Lý Trường Thanh cầm trong tay bầu rượu, tương tự bay người mà ra, xoay ngang lực một cái chuyện hướng hướng trên, bay xuống thùng xe trên đỉnh, khoanh chân ngồi trên thùng xe đỉnh chót, hớp một cái rượu ngon, thưởng thức Diễm Linh cơ giã tay phong thái. Diễm Linh cơ tay ngọc nhỏ dài vung lên, ngọn lửa hóa thành một cái trường long, bắt phẩm võ giả đỉnh cao tránh không kịp, tiêu thả một tiếng bay ngược mà ra, trọng thương sắp chết. Lý Trường Thanh một bên uống rượu, một bên đánh nhịp, ngâm nga tiểu khúc, nhất định một đời tranh đấu cùng trời, nhất định một đời giả giả chân thực. Thành công môn ai là thằng thua? Ta chốn không ra danh lợi cuốn quấn người, tình có mấy phần, yêu có mấy phần. Ê, trời đất bao la. Nơi nào là nhà ta? Đại Giang Nam Bắc, cái gì cũng không sợ. Trời đất bao la, lưu lại nói cái gì? Thật tên chiếu sử sách. Người đi thiên ngay. Đây. Lý Trường Thanh vang danh thiên hạ, lại người mang thương long thất tốc bí bảo, bây giờ đi sứ Triệu Quốc, giang hồ nghe tin lập tức hành động. Giang hồ là cái danh lợi chảng, hắn đã danh lợi quần quây người. Sau đó người khiêu chiến gặp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, bọn họ hoặc là vì thành danh, hoặc là vì Triệu Quốc đại nghĩa, hoặc là vì mối tình, vì thương long thất tốc, thậm chí chính là Lý Trường Thanh một thân kiếm đạo truyền thừa. Một khúc hát xong, Lý Trường Thanh sướng uống rượu ngon, cười văn nói: "Ha ha, hảo tiểu, thật giang hồ. Đến đây đi, đều đến đây đi. Ta Lý Trường Thanh chính là muốn lấy giang hồ vì là rượu, phẩm nhân gian bất vị." Một đường lên phía bắc, người khiêu chiến, người ám sát càng ngày càng nhiều, có người đơn độc ra tay, có người tập thể ám sát, có chính là Lâm Thời này lầm tham, có chính là tinh vi bày ra. Ngày xưa, Tô Tần hợp tung phá liên hành, mặc cho Tú Ngược Trường, phải 6 quốc cân xoái, tao ngộ vô số khiêu chiến, gặp vô số ám sát, một tay liên hành kiếm thuật bước vào vô thượng cảnh giới, thậm chí tự nghĩ ra một thức Tô Tần đao kiếm. Chiêu thức này Tô Tần đeo kiếm, có thể để phòng ngự bất kỳ đến từ chính sau lưng đánh giết, phòng ngự tuyệt đối, tuyệt không sai lầm. Chân chính cường giả đều là từ thay chất thành núi, máu chảy thành sông giết ra đến. Dọc theo đường đi, Diễm Linh Cơ ra tay, từ vừa mới bắt đầu chữa chút tình cảm, đến lúc sau nhiều lần trọng thương, lại cho tới bây giờ ra tay phải giết, một đường uy hiếp không ít lòng mang ý đồ xấu người. Diễm Linh Cơ liên tục nhiều ngày chiến đấu, trên đường xuất hiện mấy lần giang hồ nhất lưu, đều bị nàng đẩy lùi hoặc là đánh chết. Bên trong một lần là hai tên nhất lưu cao thủ liên thủ khiêu chiến. Diễm Linh cơ bạo phát hỏa thần nộ một đòn, một trường trấn thương hai người, đối phương trật vật đáo đầu. Thời gian trôi qua, khoảng cách Lý Trường Thanh giao thủ La Vong đã qua 7 ngày. Một chốn núi rừng, hơn trăm binh giáp mở ra đồ quân nhu xe cộ, chôn nồi tạo cơm, khói bếp liếu liêu tăng lên trên. Đang lúc hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Núi rừng cây cỏ thu khô, thanh phong từ đến, hàn khí bức người, 100 binh giáp rượi vào tuổi lửa sưởi ấm. Lý Trường Thanh ngồi trên mặt đất, hộp kiếm đứng ở bên cạnh người, một người uống rượu, vì là Diễm Linh cơ hộ pháp. Diễm Linh cơ ngồi khinh trần, nóng dục chân khí cương mạnh bá đạo. Tuấn dương như lửa, uyển chuyển dáng người, thon dài đùi đẹp, tinh tế vòng eo, eo nhỏ mật nông. Thân thể mỗi một nơi đều đang thiêu đốt ngọn lửa. Liên tục mỗi ngày chiến đấu, nhiều lần cường độ cao cùng địch trăm giết, Diễm Linh cơ công lực tu vi gần đây tăng nhanh như gió, vốn là sắp đột phá cảnh giới nên đón thời cơ. Một phút trước, Diễm Linh cơ nhận biết võ đạo bình cảnh bướng lỏng, lúc này quanh chân tu luyện, xung kích bình cảnh. Lý Trường Thanh lập tức hạ lệnh, tại chỗ nghỉ ngơi. Thả bụi cây bên trong, một đạo một bóng người lộn xộn tiềm hành, lặng yên không một tiếng động tới gần Lý Trường Thanh, Diễm Linh cơ hai người. 10 trượng Nam trưởng và trưởng. Mỗi một khắc, năm bóng người đồng thời lao ra, bốn tên bắt phẩm, một tên mới vào cựu phẩm, năm thanh trưởng kiếm hàn quang ác liệt, không hề có một tiếng động sát cơ từ phía sau gần kề. Lý Trường Thanh còn ở uống rượu, phảng phất từ chưa nhận biết. Diễm Linh Cơ chính đang vượt cửa ải, tuyệt không cho phép cái dậy. Tần Tặc nhận lấy cái chết. Trong năm người, một cái cựu phẩm, hai cái bắt phẩm giết hướng về Lý Trường Thanh, còn lại hai cái bắt phẩm đỉnh cao giết hướng về Diễm Linh Cơ, đồng một hồi đứng dậy, nghiêm chỉnh huấn luyện, kiếm thuật tán nhẫn. Đối mặt trình độ như thế này Tần Công Không phải cựu phẩm đỉnh cao không thể phá. Sang. Đột nhiên, năm người nhảy lên rất ra, sau đó nghe được một tiếng kiếm reo, cùng lúc đó bọn họ tập thể nhìn thấy một vệt kim quang, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm người suýt ngã lại, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ năm người bị ánh kiếm màu vàng nóng xuyên tim mà qua, bay vào thân thể rơi xuống, hơi thở sự sống nhanh chóng trôi qua. Sang một tiếng, lưu ly li kiếm trở vào bao, thanh ngọc hộp kiếm từ từ hợp lại. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, tự mình uống một mình rượu, vẫn như cũ không có xoay người, vẫn như cũ nhẹ như mây gió. Mới vào cựu phẩm nhất lưu cao thủ hai con mắt mí mắt buông xuống, trong tầm mắt, trước mắt cái kia một bộ thanh sam dần dần mơ hồ, hắn thấp giọng nói, "Kiếm, kiếm tiên." Ầm ầm. Diễm linh cơ luyện chuyển thân thể tỏa ra vô tận ánh lửa, bạo phát mạnh mẽ khí thế, thuần dương như hỏa chân khí càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng hùng hồn, mỹ nhân quần dài bay tán loạn, tóc đen tung bay, mi tâm ngọn lửa phụ văn lấp loé, quyến rũ động lòng người. Cựu phẩm đỉnh cao, nước chảy thành sông. Lý Trường Thanh cười cợt, tâm tình vô cùng tốt. Lúc này, Bạch phu trưởng rục ngựa mà đến, đơn đầu gối khấu nói, "Tiên sinh, thám báo đến báo." Triệu Quốc quan chức đã tới ngoài 30 rằm, rất tới đón tiếp. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Truyền lệnh xuống, dùng cơm sau khi vào thành." Nặng. Bạch phu trưởng ôm quyền rời đi. Lý Trường Thanh ngó nhìn xung đông, mơ hồ nhìn thấy một tòa liên miên nguy nga tường cao, con mắt sâu thẳm, mặt lộ vẻ chờ mong nói, "Triệu Quốc Hàm Đan, đã đến, đến rồi." Chương 252: Lao ái phẫn nộ, Triệu Cơ phẫn nộ. Cùng một ngày thời gian. Đang lúc hoàng hôn, Trần Quốc Hàm Dương. Thành Hàm Dương, trưởng tiến hầu lao ái phủ. Lao ái trước ngời, năm người, người quỳ lại, trầm mặc không nói. Năm người này chính là Đoạn Thủy, Chân Cương, Võ Lượng, Truyền Phách, Diệt Hồn năm người, thời gian qua đi 7, 8 ngày, thương thế của bọn họ bắt đầu chuyển biến tốt, nhưng cũng chỉ là hành động như thường mà thôi. Trong thời gian ngắn, năm kiếm nô thực lực 10 không còn một. Rắc rưởi, năm cái la vong tiên tự nhất đặng ra tay, đều không bắt được một cái Lý Trường Thanh. Võ Lượng giải thích, hầu gia, Lý Trường Thanh thực lực mạnh mẽ, tu vi và kiếm thuật đều không kém huyền thiên. Hắn trước tiên cùng Huyền Thiên đại chiến một trận, bạ phát sát chiêu, sau đó lại liều mạng chúng ta, vẫn như cũng lông tóc không tổn hại. Chân Cương nói bổ sung, Hầu gia nói vậy đã nhìn tình báo, Lý Trường Thanh người này tu đến trong truyền thuyết ngữ kiếm thần thuận, này thuật quả thực chuyên khắc chúng ta. Cang La Thức cuối cùng, thất kiếm cùng bay, sự mạnh mẽ của uy lực không kém hắc bạch huyền thiên trung cực sát chiêu, chính nhận tác mệnh nghịch nhận trấn hồn. Đoàn Thụy dừng một chút, mở miệng nói, có điều, một đòn cuối cùng, ta nhận ra được Lý Trường Thanh khí tức khác thường, rõ ràng trung khí không đủ. Nghĩ đến hắn cũng bị nội thương. Không phải vậy, gần nhất 7 ngày, đang đi tới hàm đàn trên đường, Lý Trường Thanh cũng sẽ không vẫn luôn để Diễm Linh cơ ra tay. La gái hai tay nắm tay, vô năng phẫn nộ. Lý Trường Thanh người này đã là bạn hầu cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, La Vòng cũng đều liên tiếp bại ở trong tay hắn. Nếu để cho hắn sống sót trở về, phụ tá doanh chính đứng vững triều đình, đối với đại gia tới nói đều là tai nạn. Lúc này, Điền Minh gánh vác loạn thần cổ kiếm, mặt nạ màu đen bao phủ toàn bộ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi lanh khớp con mắt, hắn từng bước từng bước mà đi đến, đơn đầu gối khấu nói: "Tham kiến hầu gia." Đoạn Thủy, Trần Cương mấy người liếc mắt nhìn lên, trong lòng kinh ngạc nói: "Loạn thần." La Hãi giới thiệu, hắn là loạn thần cổ kiếm tân kiếm nô, tạm trưởng loạn thần Từ hôm nay trở đi, vì là lục kiếm nô một trong. Các ngươi năm người xuống tĩnh dưỡng cho tốt, sau đó mài giũa sáu vị một thể tất sát sở kỳ hữu. Lần sau ra tay, chỉ được thắng không được thua. La Ái con mắt âm lén quét qua mọi người, ngự khí như dao, hai cái địa cảnh, một cái nửa bước địa cảnh, ba cái cửu phẩm đỉnh cao. Như vậy đội hình như vẫn là không bắt được lý Trưởng Thanh, các ngươi cũng không cần tiếp tục xung sót. Đoạn thủy mấy tâm thần người dùng mình, Ôn Quế nói, "Tuân mệnh." La Ái phất phất tay, đều lui ra đi. Cùng lúc đó, Triệu Cơ cung đỉnh, chính điện phòng lớn. Hôm nay Triệu Cơ cùng Doanh Chính ít có đoạn tụ, mẹ con hai người đồng thời hưởng dụng bữa tiệc gia đình. Triệu Cơ nhìn Doanh Chính, than nhẹ một tiếng nói, "Chính nhi, ngươi ta mẹ con lần trước đồng thời đi ăn cơm, vẫn là 3 năm trước chứ?" Doanh Chính mặt lộ vẻ xin lỗi nói, "Nguyên Lai Mẫu Hậu đều nhớ đây. 3 năm trước, Mẫu Hậu từ Ung Thành cùng khác truyện về vương cùng, cùng ngày, ta cùng Mẫu Hậu đồng thời đi ăn cơm. Trên đường đại náo một chuyến, sau đó liền cũng không còn đồng thời dùng qua bữa tiệc gia đình." Triệu Cơ quyến dụ khuôn mặt lộ ra từ hái cùng bất đắc dĩ, liên quan với Ung Thành cùng khác Rất nhiều chuyện nàng cả đời đều không muốn để cho doanh chính đứa con trai này biết, bởi vì một cái vương giả tuyệt đối không cách nào khoan dung chính mình tồn tại chỗ bẩn. Triệu Cơ than nhẹ một tiếng nói, "Chính nhi, những năm này khổ cực ngươi." Doanh Chính lắc đầu nói, "Để nhi thần khổ cực không phải Triều Chính, không phải thời cuộc dung chuyện, mà là mỗ hậu không ủng hộ, không hiểu. Ta không hiểu ngài lúc trước vì sao muốn cho nhị đệ thành tiểu kế vị, trái lại xa lánh ta cái này thân tử. Ta không hiểu, ngài những năm này vì sao không tại Triều cung đường đoàn kết ta?" Doanh Chính không rõ chen lẫn thất vọng, nói rằng nhưng là con của ngài. Ta." Triệu Cơ sắc mặt do dự nửa ngày, cuối cùng than nhẹ một tiếng nói, "Chính nhi, Mẫu Hậu cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Từ nay về sau, ta bảo đảm, triều đình trên ngươi muốn làm gì, Mẫu Hậu đều tuyệt không phản đối." Doanh chính tối đầu thi lên nói, "Đa tạ Mẫu Hậu." Báo, một cái hòa quan đi đến phòng lớn, quỳ lạy nói, "Nô tài bái kiến vương thượng, bái kiến Thái hậu." Triệu Cơ quyến rũ khuôn mặt tràn ngập uy nghiêm, lạnh nhạt nói, "Chuyện gì? Không thấy ta cùng vương thượng đang dùng bữa tiệc gia đình sao?" Hoạn quan tối đầu nói, "Thái hậu thứ tội." Thực sự là việc này liên quan đến thái hậu danh dự, động tĩnh rất lớn, vì vậy, vì vậy nhất định phải đảm bảo thái hậu nương nương. Triệu Cơ vừa nghe, hỏi: "Liên quan đến bản cung danh dự, lời ấy ý gì?" Hoạn quan báo cáo: "Khởi bẩm thái hậu, từ mấy ngày trước bắt đầu, vương cung cổng phía đông liền lục tục hội tụ các quốc gia học sinh. Có sở quốc học sinh, có thể quốc học sinh, có yến triệu hiệp sĩ, có tác hạ học cung học sinh, nho gia du học đệ tử, mấy ngày ngắn ngủi hội liên hội tụ rất nhiều ở Hàm Dương đi học sĩ tử." Doãn Chính nghiêm mặt nói: "Những học sinh này không đi đi học, chạy tới Hàm Dương cung ở ngoài làm cái gì?" Sutan chính là." Hoạn quan hồi bẩm nói, khởi đầu, xác thực là Sutan. Thế nhưng, bọn họ sáng sớm ngày thứ 2 lại lại đây. Hơn nữa kết bạn đồng hành càng ngày càng nhiều. Ngày hôm nay, đã không thấp hơn ngàn người, ngăn chặn Vương cung cổng phía đông. Triệu Cơ lạnh lùng nói, "Trận ta Vương cung cổng lớn, còn thể thống gì, phái binh sĩ đem bọn họ Sutan." Hoạn quan bất đắc dĩ nói, "Thái hậu, ngài có chỗ không biết, những học sinh này không đi, đạo phụ gia thân đều không đi. Thậm chí có một người một đầu va chạm tường thành, đem chính mình va mê man chảy máu, cương liệt vô cùng." Dương Chính bất đắc dĩ nói, loại này hấu chí hành vi xác thực như là học sinh hành vi, các học sinh thông thường đều là không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Bọn họ đến cùng phải làm gì? Triệu Cơ cũng lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Hoạn quan bất đắc dĩ cúi đầu nói, kính xin Thái hậu nương nương xuất cùng khuyên tán bọn họ đi. Những học sinh này đều là ngưỡng mộ Thái hậu ngài đệ nhất tiên hạ mỹ nhân mỹ danh mà đến, bọn họ ngưỡng mộ Lạc Thần Phú ca tụng thần nữ. Bọn họ xin thệ, không gặp Thái hậu hình dáng, thề sống chết không về. Cái gì? Triệu Cơ sững sờ, đáy lòng từ đan điền bắt đầu hiện lên một luồng phải mái lưu, cảm giác sảng khoái lần trốn toàn thân. trang ngập toàn thân mỗi một tế bào. Này, bản cung. Triệu Cơ rất muốn đi nhà, thế nhưng, đến rụt rè a. Doãn Chính lạnh giọng quát lớn, án nói linh tinh, thái hậu là bản vương mẫu sau, là đại tần thái hậu, cỡ nào cao quý, há lại là những học sinh này muốn gặp là có thể thấy. Triệu Cơ. Hoàn quan liên tục dập đầu nói, vương thượng bất giận, nhưng là, nhưng là những học sinh này buổi hồi nhiều ngày không đi, đã hội tụ hơn ngàn người. Như vậy xuống, như thế nào cho phải? Nếu là đánh náo chết người đến, thiên hạ học sinh, thiên hạ có tài trí sĩ, người nào dám đến phụng dưỡng đại tần? Dương Chính sững sờ, chuyện này. Triệu Cơ từ từ đứng dậy, Nghĩa Chính luôn từ nói, "Chính nhi, ngày xưa có Tần Hiếu công mời chào vệ quốc thươngượng biện pháp, cường ta đại thần. Sau có Tần Chiêu Tương Vương mời chào tế quốc mô ngao, ngụy quốc phạm sư mà thành bá nghiệp. Thân là quân vương, há nhưng đối với thiên hạ học sinh vô lễ, lạnh lẽo lòng người." Triệu Cơ người mặc cung trang, quyến rũ, cao quý, đoan trang, xinh đẹp, uy nghiêm, huyện chuyển dáng người cất bước mà đi, bọn họ không phải là muốn nhìn một chút bạn cũng sao? Cái kia thì để cho bọn họ nhìn vừa nhìn đại tần thái hậu phượng nghi. Dương Chính đứng dậy đưa tiến nói, Đa tạ mẫu hậu giáo huấn. Nhìn theo Triệu Cơ đi xa, từng bước rời đi tầm nhìn, Doanh Chính khẽ cười một tiếng, thấp giọng tự nói, trưởng thành tiên sinh quả nhiên diệu kế. Chắp tay đi tới cửa cùng, Doanh Chính phân phó nói, Triệu Cao, chúng ta đi. Tuổi trẻ hoạn quan Triệu Cao cúi đầu nói, tuân mệnh. Vương cung cổng phía đông, Thái hậu Triệu Cơ đứng ở cung tường bên trên. Một bộ cung trang, màu đen cung trang, kia lụa mỏng y y, cao gầy dáng người, quyến rũ khuôn mặt, mặc ngọc đôi mắt đẹp, hội tụ tiểu nữ, thiếu phụ, mỹ phụ không cùng tuổi tác đoạn đều có ý nhị. Hai cái cung nữ tay nâng quạt dài, Dụ động triệu cơ dập quân từng bước đi tới cung tưởng. Một người kinh hô, "Là là thần, là là thần, ha ha ha, ta gặp được lạc thần hình dáng." Nàng chính là Tần Quốc Thái hậu, đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Không, nàng vốn là thần nữ, trên trời thần nữ. Thái hậu chính là trường thanh tiên sinh lạc thần phú bên trong miêu tả thần nữ, trong thiên hạ, ngoại trừ Tần Quốc Thái hậu, không người xứng với nại phú. "Xin mời Thái hậu chấp thuận, tiểu nhân nên vì ngài miêu tả đan thành một bộ." "A, thần nữ, trên trời thần nữ." "Ê." Hơn 1000 học sinh kích động vô cùng, bên trong một ít học sinh điên đến mức tận cùng. sẽ ra vào áo, thần lộ lòng dạ, mặt lộ vẻ say sưa, cực lực hét lên. Thậm chí, có người té xỉu, có người té xỉu, nhanh, nhanh đưa y quán. Hắn nhất định là bị Thái hậu tiên tư chấn động tâm thần. Lạc thân phú chính là thiên cổ một phú, tần quốc thái hậu chính là thiên cổ mỹ nhân vậy. Đây, Triệu Cơ đứng ở cung tường bên trên, sắc mặt duy trì đoan trang, bình tĩnh, tao nhã, kỳ thực thân thể mềm mại nhẹ hơi run rẩy. Phải mái, quá thoải mái. Thoải mái đến trong xương, phản phất cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều ở hô hấp. Loại này thoải mái là từ trong ra ngoài thoải mái, trạng thái tinh thần thoải mái, thoải mái tràn trề, trước nay chưa từng có. Triệu Cơ là một cái hưởng thụ vây lỡ, thuần thụ sa mỹ, tận tình thanh sắc nữ nhân. Chỉ tiếp trở thành tần quốc vương hậu, tần quốc thái hậu những năm này, nàng quá ngột ngạt, ngoại trừ lao hái cùng lã bất vi tỉnh gỡ cho thân thể nàng trên hưởng thụ ở ngoài, trong lòng vui sướng từ lâu khô cạn. Rất nhiều lúc, Triệu Cơ đang nghĩ, nếu như mình không có trở thành lã bất vi vũ cơ, bị hiến cho tần dị nhân, mà là vẫn luôn là Triệu Vũ song tuyệt một trong. Như vậy, thanh danh của chính mình nhất định sẽ vượt trên phi tuyết các tuyết cơ cái kia tiện nữ nhân. sẽ trở thành Triệu Vũ người số 1, sẽ là tiếng ngạo nhân gian vương hầu khuynh quốc mỹ nhân. Nuột ngạt đến càng lâu, bạo phát liền càng tằn nhẫn. Triệu Cơ thân thể mềm mại run rẩy, giọng mũi hừ nhẹ, nhắm mắt hưởng thụ. "Hồi lâu, hồi lâu." Triệu Cơ tay phải nhẹ nhàng giơ lên, ngón tay nhẹ nhàng ép một chút. Hiện trường ngàn tên cuồng nhiệt học sinh cùng nhau đình chỉ la lên, tiếng người hỗn náo trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. "Loại này cảm giác, quá để Triệu Cơ mê muội. Có điều, thân là thái hậu, muốn rụt rè." Triệu Cơ từ từ mở miệng nói, "Chư vị học sinh, bạn cung đa tạ các ngươi yêu ái." Một đám học sinh cuồng nhiệt Sung bái ánh mắt nhìn Triệu Cơ, dường như hậu thế truy tinh fan cuồng, trong bọn họ, cực nhỏ bộ phận là diễn viên, phần lớn là bị mang tiếng tấu văn thanh học sinh. Triệu Cơ rất hưởng thụ ánh mắt của bọn họ, lạnh nhạt nói, "Thế nhưng, nơi này là Tần Quốc Vương cung, các ngươi ngăn cản cửa cung, chạm đến tần luật." Một đám học sinh sắc mặt dầu dĩ, thương tâm thất lạc. "Chúng ta chỉ là muốn nhìn một lần thái hậu hình dáng. Hôm nay nhìn thấy thái hậu tiên tử, tiểu nhân chết cũng không tiếc, đến đây đi, đem ta đánh vào đại lao." Thính ta một người, cũng chỉ có nhìn thấy thái hậu hình dáng. Mới rõ ràng trưởng Thanh Tiên sinh vì sao có thể viết ra Lạc Thần Phú bản này tiên cổ mấy liệt. Thái hậu thật là thần nữ vậy. Tây. Triệu Cơ đè ép, ép tay, mọi người lập tức đình chỉ náo động. Chỉ nghe nàng lạnh nhạt nói, "Chư vị học sinh, các ngươi tạm thời rời đi. Bản cung ngày mai sai người mở ra một gian học quán." Nhan hạ thời gian, bản cung gặp đi ngồi một chút, linh nghe các ngươi đàm kinh luận đạo, tình cờ cũng làm cho đan thanh tài nghệ cao tuyệt người là buồn cung miêu tả đan thanh một bộ. Một đám học sinh nghe vậy, sắc mặt kích động không thôi, không ít người lệ nóng rưng trọng, khuya tay múa chân. Đa tạ Thái hậu Thái Hậu không chỉ có dung mạo như thiên tiên, cũng là thần nữ lòng từ bi. "Ây, quá cực kỳ lâu, hơn 1000 học sinh quyến luyến không nỡ rời đi." Triệu Cơ mặt lộ vẻ hổ thục, hít sâu một hơi, từ từ xoay người nói, "Hồi cùng." Triệu Cơ mới vừa trở lại phủ đệ, một tên cung trang nữ tử xuất hiện, nữ tử này tuổi chừng 30, tùy tùng Triệu Cơ hơn 10 năm lâu dài, nàng thấp giọng đưa Lô Thai nói, "Thái Hậu, trưởng thành tiên sinh tao ngộ lục kiếm nô ám sát, bị thương nặng." "Cái gì?" Triệu Cơ biến sắc. "Triệu Cơ hỏi tới, Lý trưởng thành thương thế làm sao?" Nữ thị cung nữ hồi đáp, căn cứ tình báo nội dung thương thế đã không còn đáng ngại. Trương Thanh Tiên sinh ngày thứ 2 còn có thể tiếp tục chạy đi, đi sứ Triệu Quốc. Hô. Triệu Cơ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó, Triệu Cơ giận dữ. Nộ, trùng thiên phẫn nộ. Vừa nãy vẻ mặt có bao nhiêu thoải mái rượu, nét mặt bây giờ thì có nhiều phẫn nộ. Triệu Cơ lạnh lùng nói, "Để lão hái lăn tới gặp ta." Chương 253: Đáng sợ lý Trương Thanh. Thiên vông cứ điểm, bí ẩn chuyện viện. Mạc Nha ôm quyền thi lễ, từ từ lui ra. Trong phòng, Kinh Lê, Tử Lữ, Lục Ngọc ba nữ từng người ngồi xếp bằng. Cấm nàng một vừa sửa sang lại tư liệu, một bên nói chuyện thiếng. Lục Ngọc cười nói, Lý đại ca quá rồi. Rõ ràng người đã đến bên ngoài ngàn dặm, nhưng còn có thể tính toán đến lao hái trên người. Từ nữ mỉm cười cười nói, đây chính là hắn năng lực. Âm nhu, Dương lưu tự nhiên mà thành, mỗi một chiêu hạ cờ đều vừa đúng, hoàn hoàn liên kết, đánh thẳng chỗ yếu. Kinh Ngê phụ hỏa nói, Triệu Cơ đã yêu trưởng thanh mang cho tinh thần của nàng hưởng thụ, loại kia vạn người vây đỡ, thiên hạ học sinh sùng bái tinh thần hưởng thụ là Triệu Cơ tối không cách nào từ chối độ vận. Bây giờ, lao hái chuẩn bị hủy diệt nàng phần này vui sướng. Triệu Cơ lại sao lại đáp ứng? Lúc này giờ khắc này, lão thái phòng trưởng chính đang bị tra tấn. Từ nữ thiện con mắt màu tím mỹ lệ cảm động, môi hồng hơi mím nở nụ cười, không chỉ có kế ly gián có hiệu lực. Thượng công tử cũng cùng thái hậu tiến một bước hòa hoãn mẹ con quan hệ. Ngươi ở bên ngoài ngàn dặm, nhưng sử dụng đơn giản một xách lưu kế liền có thể làm được một hòn đá hạ hai con chim, cũng chỉ có hắn lý trưởng thành có thể làm được điểm này. Lục Ngọc gật đầu nói, mỗi lần xem Lý đại ca hạ cờ bố cục đều là một sự hưởng thụ. Hắn tâm nhìn, hắn tự tin, hắn khí độ, làm người mê. Từ nữ nghe vậy, khẽ thở dài một cái. Sắp thực như vậy." Kinh ngê trong lòng tự nói, "Đúng đấy, sắp thực như vậy." Triệu Cơ cung đỉnh, một cái hoạn quan vui roi, roi dài một roi một roi vung xuống, đầy đủ 100 roi, đánh cho Lao Ái phía sau lưng ra chóp thịt bong, da thịt nối khổ, máu tươi ròng ròng. Đương nhiên, thành tựu thất phẩm luyện thể võ giả, Lao Ái chỉ là bị thương nhẹ, chân chính để hắn bị thương chính là nội tông. Triệu Cơ dĩ nhiên như vậy đối với hắn, hắn nhưng là Triệu Cơ nam nhân, hắn nhưng là Triệu Cơ hai đứa con trai cha ruột, bọn họ nhưng là cùng giường cùng gối mấy năm tình nhân. chỉ có thể nói lão hái căn bản không đủ hiểu rõ Triệu Cơ, nàng yêu, xưa nay đều chỉ có bản thân nàng. Triệu Cơ yêu Lã Bất Vi, yêu Tần Dĩ Nhân, yêu Lão Hái, chỉ là bởi vì những người này có thể cho nàng tất cả nàng muốn, phú quý, địa vị, quyền thế, tình dục. Triệu Cơ ung dung thong thả uống trà, thả xuống chén trà, lạnh nhạt nói, chuyện ám sát tuyệt đối không cho phép có lần thứ hai. Bằng không, ta đoạt ngươi hầu tước. Thái Hầu, ngươi, ngươi sao có thể như vậy vô tình? Lão Hái đau lòng không thôi, tức giận không thôi, nhưng hắn hiểu được đem phẫn nộ ẩn giấu, chỉ là biểu lộ đau lòng. Một đại nam nhân khóc nhẹ nói, "Cát Hải Nhi đã thật lâu không thấy ngươi." Ngồi đến đêm khuya, hai đứa con trai ôm đầu khóc rống, nói muốn niệm mẫu thân. "Ngươi, ngươi thật là Độc Ác, mấy tháng không thấy mình thân sinh quốc độ." Triệu Cơ nghe đến mấy câu này, mặt lộ vẻ hối hận, mặt lộ vẻ đau lòng, nhưng đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng bây giờ không thể nệm chính là thái hậu vị trí mang đến tôn vinh cùng sa hoa, nhi tử tính là gì? Doanh chính như thế chút năm không cũng khỏe mạnh lớn rồi à? Hơn nữa, so với doanh chính cái này chính thống nhi tử, tần quốc vương thất huyết thống, Nàng cùng Lao Hái sinh ra hai đứa con trai quả thực chính là dây dẫn lửa, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu gặp Bạ Phát, gặp Phá Hủy nàng bây giờ nắm giữ tất cả. Bao nhiêu lần, Triệu Cơ đều có từ bỏ bọn họ ý nghĩ, có thể bởi vì là cốt nục chí thân, lúc này mới tùy ý Lao Hái nuôi nấng, một năm một lớn tối đại. Hai đứa con trai này, vĩnh viễn không thể nhận ra quang, một khi thời ánh sáng, nàng tất cả liền đều phá hủy. Triệu Cơ lạnh lùng nói, "Đừng tưởng rằng bản cung không biết ngươi dự định, muốn cho ngươi trưởng tử vàng tao lẫn lộn, thay thế được chính nhi. Bản cung nói cho ngươi, đừng hỏng. Do chính là bản cung nhi tử." Hắn mới là đại tần vương. Lão hái trong lòng bi nộ đan sen, cắn răng cắn chặt, lợi chảy máu, sâu sắc gật đầu nói, "Được, nô tài biết." Triệu Cơ thấy hắn một đại nam nhân dáng rất này, nghĩ tới hướng về ân ái triền miên, không khỏi nhẹ dạ nói, "Được rồi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi vĩnh viễn là trưởng tín hầu. Bản cung tương lai một đời đều sẽ hộ ngươi chu toàn." Nay vốn là lâu giải nhất thông báo, nhưng lão hái nghe tới nhưng đặc biệt chói tai. "Chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi vĩnh viễn là trưởng tín hầu." Lão hái trong lòng giật lảo, lão tử không chỉ có muốn làm trưởng tín hầu Ta còn muốn đánh bại Lã bất vì trở thành đại tần tạ thừa tướng, quyền khuynh triều chính. Ta còn muốn để con trai của ta trở thành đại tần vương. Ta càng muốn ngươi Triệu Cơ quỳ đến lòng đất cầu ta, cầu ta lâm hạnh ngươi." Lao Ái dạ tâm rất lớn, ý muốn sở hữu hầu như biến thái. Nhưng những ngày Triệu Cơ cũng không biết, nàng không nhìn ra, càng nhìn không thấu. Nói cho cùng, Triệu Cơ cùng Lao Ái đều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, chỉ đến thế mà thôi. Triệu Cơ vung tụ nói, "Ngươi lui ra đi." Lao Ái tối người hành lễ, bị thương hắn phủ thêm áo khoác tối lui, "Vâng." Trường Tín hầu Lao Ái phủ Bên trong ầm ầm ầm thanh nghiêm vang lên, la ai tiếng chửi rủa không ngừng, còn có roi vung vẩy âm thanh cùng gà cơ vũ cơ tiếng kêu thảm thiết. Một lúc lâu, la ai phát tiết xong xuôi, năm cái tiểu nữ, năm thi thể bị bắt đi, hoàn toàn thay đổi, từ trạng thê thảm, quần áo bị máu tươi nhuộm dần. Tân Phúc môn khách sắc mặt trùng mình, ôn quy nói, "Hầu gia, bên trong đại phu lệnh đệ, công thừa nội sử tứ, về ý kiến, ta qua kiện chờ đại nhân đến đến rồi." La ai âm trầm khuôn mặt gật đầu nói, "Được." Phòng lớn hội nghị, trong lòng mọi người trầm trọng Bọn họ mới vừa sau khi vào cửa liền cảm giác bầu không khí hôm nay bầu không khí đặc biệt nặng nề, thêm vào bọn họ đã từ mạng lưới tình báo của chính mình nhận được tin tức. Thái Hầu tức giận, tuyên triệu Hầu gia tiến cung, Hầu gia bị tra tấn mà ra. Lao Ái là cái cái gì tâm tình, bọn họ không cần đoán đều biết. Rất nhanh, Lao Ái cất bước đi tới, trong lòng nặng nề, bước tiến chậm trọng, chậm rãi mở miệng nói, "Bản Hầu muốn giết Lý Trường Thanh, các ngươi cần phải lấy ra một ý kiến." Lao Ái nhìn chung quanh mọi người, lạnh lùng nói, "Nhưng cầu có hiệu quả, bất kể thủ đoạn, bất chấp hậu quả." Trong lòng mọi người dùng mình, bất kể thủ đoạn Có thể không chừa thủ đoạn nào, vứt bỏ mấy người tính, chỉ còn phải giết. Bất chấp hậu quả, hầu gia đã không để ý có hay không đắc tội thái hậu, có thể là bởi vì đắc tội, không đắc tội cũng đã không chọng yếu. Cùng ngày, mọi người thương nghị đến đêm khuya, cho đến lão thái lộ ra cười to, lộ ra mừng như điên mới tạm đi đại gia. Trời tối người yên, bên trong đại phu lệnh tề cùng vệ úy kiện sóng vai mà đi. Lệnh tề thở dài một tiếng, hầu gia trong lòng chấp niệm đã sinh, không giết Lý trưởng thành thể không bỏ qua. Một cái hết sức phẫn nộ, hết sức tâm tình hóa người, thường thường gặp bởi vì nóng lòng tấn công mà lộ ra cái hở. Do đó bị đối thủ của hắn đánh tan. Vệ Úy Kiệt nói rằng, không đến nơi đi. Hầu gia khống chế lục kiếm nô, còn có 3000 võ giả binh giáp, còn có ung thành sĩ tốt, cung đình, kỵ sĩ hơn vạn, môn khách mấy ngàn. Chỉ cần bố cục thỏa đáng, đủ để đánh chết 10 cái, 20 lý Trường Thanh. Bên trong đại phu lệnh Tề Dầu Di nói, cơ vô dạ khống chế một vạn cấm quân, mấy ngàn tinh huệ, bản thân càng là lâu năm cao thủ hàng đầu, còn có bách điệu sát thủ, dạ mạc tử sĩ, không cũng chết với Lý Trường Thanh bàn tay. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy Lý Trường Thanh trên tay lợi kiếm tỏa ra ánh sáng. nhưng không nhìn thấy hắn toán tận lòng người đáng sợ nhu lực. Vệ Úy Kiệt, bên trong đại phu lệnh tề ngửa đầu nói, Lý Trường Thanh thân ở Triệu Quốc, nhưng còn có thể tinh chuẩn hiểu rõ là người, tính chính xác hầu gia Dạ Thâm, kết cục ý muốn sở hữu. Tính chính xác thái hậu hư vinh, thái hậu sa hoa, thái hậu trong lòng khát vọng nhất tinh thần vận độ. Quan trọng nhất chính là, Lý Trường Thanh biết, thái hậu là hầu gia lập thân chi bản, mất đi thái hậu, hầu gia bây giờ nắm giữ hết thảy đều là lâu đài trên không. Lệnh Tề thở dài một tiếng nói, mà hầu gia chính đang mất đi thái hậu sủng hạnh. Vệ Úy Kiệt sắc mặt cả kinh nói, chuyện này Không đến nói đi, lệnh tề chắp tay mà đi, cất bước đi xa, Lý Trường Thanh tuyệt đối so với ngươi ta nghĩ như còn còn đáng sợ hơn. Hy vọng nội sử tứ kế sách có thể được, thủ đoạn tuy rằng đê hèn chút, nhưng chỉ cần Lý Trường Thanh vào cục, giết hắn không khó lắm. Ta có loại dự cảm, chờ Lý Trường Thanh từ Hàm Đan trở về lúc, Hàm Dương chắc chắn dâng lên gió tanh mưa máu. Chương 254, Triệu Quốc Hàm Đan, quần quần sóng ngầm. Vào buổi tối, gió lạnh thấu xương. Tuy rằng còn chưa tới hẳn thời tiết mùa đông, nhưng Triệu Địa Phong đã lạnh lẽo như dao. Thành Hàm Đan cửa phía tây đi hướng tây mười dặm, Triệu Quốc Ngự Sử đại phu tự mình dẫn Triệu Quốc binh giáp, Triệu Quốc nghi trượng ban nhạc liệt trận đó lấy. Tân Quốc 100 binh giáp, 100 kỵ binh, đại tân rồng đen cờ xí chớp trợn, cờ xí trong gió vụ vụ tung bay. Chương Mã gìm ngựa đỗ xe, ô. Triệu Quốc Ngự Sử đại phu ôm quyền thi lễ, cất cao giọng nói, Triệu Quốc Ngự Sử đại phu Lãn Ngọc, cung nghênh Tân Quốc sứ giả. Bên trong đỗ xe, Lý Trường Thanh bình tĩnh mà uy nghiêm âm thanh truyền ra, lạnh nhạt nói, Lãn Ngọc. Lãn ngự sử nhưng là Triệu Quốc thượng khanh Lãn Tương như trưởng tử. Lãn Ngọc tuổi chừng 40, râu dài vài sợi, dáng người khá dài. Một bộ bạch trí quân bảo, rất có vài phần văn nhân khí khái, hồi đáp, Lạn Tương Như chính là gia phụ. Rất nhiều người đều sẽ nhân vì là cha mình danh tiếng quá lớn, cả đời đều sẽ sống ở chưởng bối danh tiếng dưới bóng tối. Lạn Ngọc nhưng không như thế, hắn thờ nhỏ lấy phụ thân làm gương, vì là cha của chính mình tự hào, bọn họ Lạn thị bộ tộc có thể ra một cái Lạn Tương Như, có thể có một người lưu danh sử sách, là gia tộc của bọn họ tập thể vinh quang. Lạn Ngọc Tài Hoa tự nhiên kém xa Tích Tắc cha của chính mình, nhưng hắn cũng không phải rất rủi, thờ nhỏ học tập nho ra phương pháp, làm người đúng quy đúng cũ, tôn sùng trung dung chi đạo. Quan trọng nhất chính là, hắn rất có tự mình biết mình, hắn không chỉ có vì là cha của chính mình kiêu ngạo, cũng có biết hay chưa phụ thân Lạn Tương Như, hắn không có thể trở thành Triệu Quốc ngữ sử lại phu. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Lạn Ngọc, Lạn Ngọc." Có người nói, lúc trước Lạn Tương Như hoàn bích quy Triệu lúc, trưởng tử cùng năm ở Triệu Quốc sinh ra. Lẽ nào đây chính là Lạn Ngự Sử tên môn do? Hoa thị Bích, đệ nhất thiên hạ mỹ ngọc, hoàn bích quy Triệu, tự nhiên cũng là hoàn bích quy Triệu. Lạn Ngọc sắc mặt hơi kinh hãi, sau đó thừa nhận nói, "Lý đại nhân thật tài tình, mà ngay cả này cũng biết." Lý Trường Thanh sốc lên xem mặt cất bước đi ra từ xe, Thanh Sam ngẩng bảo, phong thần tu lãng, lưng một cây kiếm hộ, tự tin, tiêu sái, nho nhã. Lạn Ngọc hơi run run, sau đó ôm quyển nói, "Lý đại nhân gió tốt hái, kiếm trung chi tiên, hoàn toàn xứng đáng." Lý Trường Thành xoay tay lại thi lên nói, "Lạn ngự sĩ, Lý Trường Thành có lễ. Lý đại nhân, mời vào thành." Sau nửa canh giờ, Triệu đều hàng đàn, cửa phía tây ngoại thành. Lúc ban đêm, hai đội binh mã phân biệt rõ ràng, hai bên trái phải xếp thành hàng mà đi. Binh mã phía trước, hai người cưỡi ngựa mà đi. Lạn Ngọc một bộ bạch y đi liễu Văn sĩ trung niên, Lý Trường Thanh một bộ thanh sam, tuấn lang thanh niên. LẠN NGỌC nói rằng: "Do ta hộ tống Lý đại nhân đi đến Tần Quốc Dịch quán nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai cũng do ta qua tới đón tiếp Lý đại nhân vào triều yết kiến ta vương." Lý Trường Thanh hồi đáp: "Vậy làm phiền." Thành Hàm Đan bên trong, ngoại trừ Tần Quốc Dịch quán, còn có Yến Quốc, Sở Quốc, Ngụy Quốc,ụy Quốc, quốc Tề Quốc, Hàn Quốc Dịch quán, cung cấp mọi quốc gia chính mình sứ giả dàn xếp nghỉ ngơi. Lại đại sau nửa canh giờ, Tần Quốc Dịch quán ngoài cửa. LẠN NGỌC chắp tay nói: "Lý đại nhân tàu xe mệt nhọc, lần người nào đó liền không quấy rầy." Lý Trường Thanh chắp tay tiến đưa nói, "Lãnh ngự sĩ xin cứ tự nhiên." Lãnh Ngọc phất tay nói, "Triệt." Hơn trăm binh giáp, mười mấy tên đội danh dự viên tùy tùng Lãnh Ngọc rời đi. Lãnh Ngọc dục ngựa đi xa, khẽ vuốt râu dài, thất vọng thở dài nói, "Tần Quốc liền hoành hiến quốc phạt triệu, Triệu Quốc binh nung lại nổi lên." Lúc này giờ khắc này, Tần Vương sứ giả đột nhiên đi đến Vương đô, cũng không biết là họa là phúc. Một người đến, mà hàm đan phong Vân Dũng. Ai, thở dài một tiếng, Lãnh Ngọc càng đi càng xa. Tần Quốc dịch quán ngoài cửa. Lý Trường Thanh bên cạnh người, chương mã lái xe tùy tùng. Phía sau 100 tấn quốc kỵ binh dồn dập xuống ngựa. Dịch quán cổng lớn từ từ mở ra, quản lý tấn quốc dịch quán, tấn quốc quan chức vội vàng ra ngoài lên tiếp, chắp tay thi lễ nói, hạ quan bái kiến lý đại nhân. Dựa theo lý đại nhân dặn dò, hạ quan đã có thật rửa mặt nước nóng cùng rượu và thức ăn. Lý Trường Thanh dục ngựa tiến lên, lạnh nhạt nói, từ hôm nay trở đi, gọi ta là tiên sinh. Tấn quốc bác sĩ, tất nhiên là có tài học người, lý Trường Thanh xứng đáng tiên sinh hai chữ. Quan chức lĩnh mệnh nói, vâng, tiên sinh xin mời. Trực đến đêm khuya cánh ba, dịch quán trợ viện, lý Trường Thanh rửa mặt xong xuôi. cũng dùng cơm xong xuôi, trưởng duỗi người nằm ở trên giường, một mặt thích thú, vẫn là giường càng thư thích. Diễm Linh Cơ ngón tay ngọc quyển truyện, linh hoạt xoay tròn hỏa linh châm gài tóc, đôi mắt đẹp lam nhạt như nước, tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt cười nhạt, nói rằng, nửa cái canh giờ trước, Thành Hàm Đan Tiên vòng phân đã đưa tới hai đạo thú vị tin tức. Lý Trường Thanh cởi trường hải, thuần trắng áo ngủ, hai tay gối ở sau gáy, hai con mắt nhắm lại, nhẹ giọng hỏi, "Hả? Cái gì thú vị tin tức?" Diễm Linh Cơ quyến rũ nở nụ cười, âm thanh tô mị tận giường, "Có người muốn thấy ngươi." Lý Trường Thanh cười nói, "Ta vừa mới đến Hàm Đan." Liền có người muốn thấy ta, thú vị, thú vị. Xem ra bọn họ đã sớm biết ta muốn đến Hàng Đan. Là ai? Diễm Linh Cơ cười nói, một người đàn ông cùng một người phụ nữ. Lý Trường Thanh, nữ nhân ngươi biết, nam nhân ngươi không có biết. Lý Trường Thanh hai con mắt mở, sờ sờ mũi, mặt lộ vẻ trầm ngâm nói, một cái ta biết nữ nhân, một cái ta không quen biết nam nhân. Đến cùng là ai? Diễm Linh Cơ hồi đáp, Âm Dương gia Đông Quân Diễm Phi, nàng muốn gặp ngươi. Lý Trường Thanh sắc mặt hơi động, nói rằng, phi điên cô nương, nàng cũng tới Hàng Đan. Diễm Linh Cơ ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ha ha, phi yên cô nương, nguyên lai like người nào đó vẫn ghi nhớ người ta cô gái phương danh đây." Nghe được tin tức này, ngươi tự hồ rất cao hứng. Lý Trường Thanh không nói gì cởi cận, không thể làm gì khác hơn là hỏi: "Người đàn ông kia là ai?" Diễm Linh Cơ gằn từng chữ một: "Yến Quốc Thái tử Đan." "Yến Đan?" Lý Trường Thanh sắc mặt biến ra, sau đó hiểu ra nói: "Cũng đúng, tính toán thời gian, Yến Đan vào tần làm con tin, từ hiến quốc kế thành xuất phát, giờ khắc này cũng sớm nên đến thành Hàm Đan." Xem ra, Yến Đan rất bất muốn vào tần. Vì lẽ đó hắn mới chịu tới gặp ta." Diễm Linh Cơ phụ hỏa nói, "Có thể Tiễn Đan chỉ là không muốn chết ở Hầm Dương, hắn biết mình lúc này đi Hầm Dương, chẳng khác gì là đi La Vọng Đại Bàng doanh, nơi đó có nhạn xuân quân vì hắn chuẩn bị tử cục." Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Không có lục trì hiệp hiệp, không có mặc gia các vị thống lĩnh trợ giúp, Tiễn Đan lúc này đi Hầm Dương, chắc chắn phải chết. Một cái hắc bạch huyền tiễn liền đủ để giết hắn bách 10 lần. Hiện nay, huyền tiễn thực lực vượt qua vệ trang, vượt qua cái nhiếp rất nhiều, đủ để đơn độc săn giết quỷ cốc tung hoành bên trong bất kỳ một vị. Tiễn Đan vị này lớn tuổi thanh niên, tiến hành 9 ca thời kỳ, thực lực của hắn gê gớm cùng vệ trang 5 năm mở, này vẫn là cao nhất nhất định. Huyễn Tiễn nếu là ra tay, Tiễn Đan tuyệt không đường sống. Tiễn Đan bái phòng Lý Trường Thanh, mục đích rất đơn giản, nỗ lực liên minh. Lý Trường Thanh lắc đầu nói, phái người từ chối Tiễn Đan, không gặp. Tại sao? Diễm Linh cứ hỏi, ngươi tại sao muốn cự tuyệt Mạc Gia phong thích hợp tác tín hiệu? Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng nói, Mạc Gia, Kiêm Ưu Phi Công, thiên hạ vẫn còn cùng. Một đám sống ở lý tưởng bên trong, nhưng ở thời loạn lạc bên trong dễ rũa người chủ nghĩa lý tưởng. Ta muốn Cửu Châu nhất thống. mặc ra nhưng là phản đối tất cả chiến tranh. Ta cùng mặc ra, nhất định không có thể trở thành minh hữu. Có thể không trở thành kẻ địch cũng đã rất tốt. Diễm Linh Cơ như hiểu mà không hiểu, xoay người rời đi, "Được." Lý Trường Thanh đột nhiên mở miệng nói, "Ồ đúng rồi, phái người hồi phục Diễm Phi, ngày mai buổi trưa, dịch quán gặp lại." Thiết Diễm Linh Cơ tức giận nói, "Chính ngươi đi dặn dò." Diễm Phi nhưng là nàng một đời chi địch. Lý Trường Thanh. Chương 255, Tần Yến cung triều, Triệu Vương kinh hoàng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Quốc Vương cùng lên triều đại điện, văn vo bá quan hội tụ một đường. Triệu Quốc ở Trường Bình Đại chiến trước, xứng bá với Phương Đông 6 Quốc, là Phương Đông sau quốc chống đỡ Tần Quốc Thiết Kỵ xâm lấn trụ cột vương vàng. Mấy chục năm trước, Triệu Vũ Linh Vương cải cách Triệu Quốc quân chế, thi hành hồ phục cưỡi ngựa ban cùng, cũng dọc theo sơn âm xây dựng Triệu Quốc trưởng thành, nuốt hết bên trong quốc gia, quốc lực tăng nhanh như gió. Ngắn ngắn 20, 30 năm, Triệu Quốc trở thành Phương Đông 6 Quốc mạnh mẽ nhất quốc gia, quốc lực chỉ đứng sau Tần Quốc, kéo dài Tần Triệu mấy chục năm tranh bá thời đại. Cùng Tần Quốc như thế, Triệu Quốc đồng dạng tướng tinh tầng ra, lưu sĩ không ngừng. Triệu Quốc phi nghĩa, lâu hoãn, lạn tương như Ngô Khanh, Bành Nguyên quân triệu thắng, Mã Phục quân triệu xạ, Liên Pha, Bàn Đoán, Lý Mục chờ tướng tài hiển tường không ngừng. Triệu Quốc cùng Tần Quốc lẫn nhau so sánh, chỉ thiếu một chút vật khí. Có thể là Triệu Vũ Linh Vương dùng hết Triệu Quốc Vương tất cách cũ, trí tuệ, tầm mắt, sau đó các đời Triệu Vương là một đời không bằng một đời. Hiện nay Triệu Quốc đại vương, Triệu Liệu, Dao, Tương Vương, qua tuổi lục tuần, nhưng hắn người già nhưng tâm không già, giống như Hàn Vũ An, đều là lão sắp ghê. Sa vào tử sắc, nghe chiến sắt hoàng. Có điều, thời kỳ này Triệu Quốc vẫn có mấy vị nhân vật nổi tiếng. Ngoài trừ nhận môn quan thủ tướng Lý Mục ở ngoài, Triệu Quốc triều đình trên vẫn như cũ có một ít người có tài. Cấm quân thống lĩnh, Lý Củng, Triệu Quốc đại tư không, Mao Toại, hai người này đều cùng chiến quốc tứ công tử một trong Bình Nguyên quân Triệu thắng có quan hệ. 20 năm trước, Trường Bình đại chiến, Triệu Quốc chiến bại, quốc gia nguy như trống trứng, Bình Nguyên quân dưới trướng môn khách Mao Toại dũng cảm đứng ra, Mao Toại tự tiến cử, đi sứ Sở Quốc, thuyết phục Sở Khảo Liệt Vương xuất binh. Triệu Quốc, Ngụy Quốc, Sở Quốc tam quốc thúc đẩy hợp tác, đánh bại Tần Chiêu Tương Vương đại quân, giải Triệu Quốc diệt quốc nguy cơ. Mao thoại danh trấn thiên hạ, thu được 3 tấn rưỡi, chẳng với trăm vạn chi sư danh hiệu. Mà Lý Cùng, tuy rằng danh tiếng không sánh được Mao thoại, nhưng tuyệt đối không phải giá áo túi cơm. Lúc trước, hạm đan quốc chiến, Triệu quốc ngàn cân treo sợi tóc, là bình nguyên quân Triệu thắng tan hết gia tài, gon góp vàng kim, chỉ là vì để cho Lý Cùng lĩnh binh hồi thần. Sở quốc, Ngụy quốc, Triệu quốc Tam quốc liên minh, Ngụy quốc thống binh đại tướng là Tín Lăng quân Ngụy vô kỵ, mà Triệu quốc thống binh đại tướng chính là vị này Lý Cùng. Bây giờ Triệu quốc, hạm đan vương đô, một văn một võ, chính là lấy Mao thoại, Lý đều là chủ. cho tới Triệu Quốc thừa tướng trước vị, từ khi Bình Nguyên quân Triệu thắng sau khi qua đời, Triệu Quốc đã hơn 10 năm không có ai đảm nhiệm tướng quốc chức. Triệu Liệu tướng vương qua tuổi lục tuần, bụng bự béo phệ, tróng râu hoa râm, xem tuổi tác hắn nên còn muốn so với Hàn vương An tốt đẹp vài tuổi, trên mặt đã che kín nếp nhăn, có chút tuổi già sức yếu. Chư vị ái khanh, tần quốc liền hoảnh yến quốc giáp công ta Triệu Quốc, quả nhân nên làm sao ứng đối? 20 năm trước cái kia một hồi trường bình đại chiến, Triệu Quốc thanh niên trai tráng binh giáp tự vòng 40, 50 vạn chi trúng, Triệu Quốc từ đây thất bại hoàn toàn. Chân chuyện đó Thành tựu Tân Quốc Vũ An quân Bạch khởi bách vạn nhân đồ, sắt thần chi danh, Bạch khởi chi danh, có thể để cho phương Đông sáu quốc tiểu nhi ngừng khóc. 20 năm qua, Triệu Quốc liên tiếp tao ngộ chiến sự, đại chiến không có, tiểu chiến nhưng là không ngừng. Tân Quốc cùng Yến Quốc đều sẽ không cho Triệu Quốc quá an nhàn năm tháng khôi phục quốc lực. Ngoài ra, phương Bắc Lang tộc, người Hồ, Tây Bắc dị tộc liên tiếp xôi nam đột kích gây rối Triệu Quốc bắc cảnh, khó lòng phòng bị. Mãi đến tận tần triều tương vương doanh tất cả thế, An Quốc quân kế vị ba ngày lại nổ chết, tần dị nhân kế vị năm quyền. Triệu Quốc mới có thể thở dốc mấy năm. Bây giờ Triệu Quốc dốc hết quốc lực, có thể đem binh 20 vạn. Thế nhưng, Triệu Quốc cùng Hán Phương Đông 6 quốc không giống, Triệu Quốc vẫn đối mặt phương Bắc dị tộc hiệp, Càng La là Lang tộc, Hun nô, Đại quân, thường xuyên nhỏ ngó Triệu Quốc bên cạnh, ý đồ xô tham Trung Nguyên. Lý Mục trấn thủ Nhạn Môn, Đại quận, quân vân chung một vùng, cùng phương Bắc khắp nơi dị tộc đối lập, dưới chướng 10 vạn binh mã phân tán trấn thủ các đường thành trì, dễ dàng không thể điều động. Vì lẽ đó, Triệu Quốc bây giờ có thể dùng binh lính chỉ có 10 vạn. Mao tại lúc trước là cái hăng hái có chí thanh niên, bây giờ cũng là qua tuổi 50, hắn ôm quyền thi lên nói, vương thượng Tần Quốc sứ giả Lý Trường Thanh ý đổ đến cung, rõ, không bằng trước tiên tuyên Hàn ý kiến, tìm tòi hư thực. Báo. Triên lệnh quan phóng ngựa chạy như bay vô cùng, chứng minh đây là cấp báo, quân tình khẩn cấp. Trương Thế ở ngoài, binh sĩ xuống ngựa, cầm trong tay cấp báo lao nhanh thẳng đá, báo, cấp báo. Binh sĩ lao nhanh vào điện, đơn đầu gối khấu nói, khởi bẩm đại vương, tiền tuyến cấp báo. Triệu Liệu Tương Vương sốt sắng nói, nơi nào tiền tuyến? Binh sĩ giơ lên trúc thư, hồi đáp, phương tây tiền tuyến. Tần Quốc chủ tướng Ngô Điểm lĩnh binh 5 vạn đột kích, đã đánh hạ dư thứ, thân thành, lang mạnh ba tòa thành trì. Triệu Liễu Tương Vương tựa hồ bị tiểu sắc đảo rống thân thể, lộ thái không quá nhẹ bến, Kinh Hai đến biến sắc nói, "Ngông ngao." "Tần đem mông ngao, Tần Quốc Vũ An quân bên dưới trong quân người số 1, lĩnh quân tác chiến vua số lần, quân công cao còn muốn ở bây giờ Vương Tiễn bên trên, là Tần Quốc trong quân người số 1." Binh sĩ cất cao giọng nói, "Hồi bẩm đại vương, không phải mông ngao, là mông điểm." Triệu Liễu Tương Vương hỏi, "Mông cái gì?" "Binh sĩ, ngông điểm." Triệu Liễu Tương Vương, "Cái gì điểm?" "Binh sĩ, ngông điểm." Triệu Liễu Tương Vương, "Ngông cái gì điểm?" "Binh sĩ, ngông điểm." Mao tại khoảng cách Triệu Vương gần nhất, cất cao giọng nói, "Vương thượng, Thần quốc Lĩnh binh tướng lĩnh là Mông Ngao cháu ruột, Thần quốc trong quân một vị nhân tài mới xuất hiện, tuổi tác không đủ 20, người này là Mông Ngao cháu ruột." Triệu Liệu Tương Vương gật đầu nói, "Hả, hóa ra là Mông Ngao cháu ruột, mà không phải Mông Ngao bản thân." Đang khi nói chuyện, Triệu Vương thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Báo." Lại một người lính cấp báo, phóng ngựa mà tới. Binh sĩ đi vào đại điện, khấu địa ôm quyền nói, "Khởi bẩm đại vương, Yến Vương lấy kịch tân làm soái, Lĩnh binh 10 vạn, đã bước qua thay đổi nước Xuân Nam, liên tiếp đánh hạ ta quân bảy tòa thành trì." Trong triều đình, một đám văn võ đại thần biến sắc. "Này này này, phải làm sao mới ở đây? Quân tần năm vạn, yến quân 10 vạn, 15 vạn đại quân tả hữu giáp công, ta Triệu Quốc phải đi con đường nào?" Kính xin vương thượng lập tức phái đại quân trợ giúp tiền tuyến. "Ây." Triều đình trên, triều điệu tương vương phiền phức vô cùng. Mao tội cất cao giọng nói, "Yên lặng. Thành hữu Triệu Quốc quan văn người số 1, thành hữu Triệu Quốc uy nghiêm cực cao lão thần." Mao tội vừa mở miệng, triều đình một đám quan chức dồn dập dừng lại náo động. Không ít người nhìn phía Mao tội, thấy hắn một mặt trấn định, mọi người trong lúc nhất thể hiện lên mấy phần tín tưởng. Không sợ, tuy rằng không có tướng quốc Triệu Thắng, không có Liêm Phà, không, có Lạn Tương Như, không, có mã phụ quân Triệu Sa, nhưng bọn họ còn có đại tự không mao tội. Ba năm rưỡi, tháng với trăm vạn chi sư. Có hắn ở, Triệu Quốc thì sẽ không cũng. Mao tội trầm giọng nói, "Vương thượng, kế trước mắt, trước tiên Triệu Kiến Tần Quốc sứ giả Lý Trừng Thanh, nhìn hắn vì sao mà đến?" Triệu Điệu Tương Vương nghe vậy, nghi ngờ nói, "Tư không ý tứ là, việc này còn có cứu vãn chỗ trống?" Mao tội nói rằng, "Thần nghe nói, Lã Bất Vi chấp chưởng Tần Quốc chính quyền, trên danh nghĩa mặc dù là hiện nay Tần vương trọng phụ, nhế nhưng hai người quan hệ không hợp. Mà Lý Trường Thanh là tần vương người, hắn đi sứ Triệu quốc, nhất định chính là tần vương lợi ích, mà không phải là bất vi lợi ích. Hay là thật sự có cứu vãn chỗ trống? Triệu Điệu Tương Vương vừa nghe, sắc mặt vui vẻ nói, nhanh tuyên tần quốc sứ giả ý kiến. Đại vương có lệnh, tuyên tần quốc sứ giả Lý Trường Thanh ý kiến. Trong triều đình, một đám văn võ nhìn phía cổng lớn ở ngoài. Tháp tháp tháp. Sứ giả tiết trưởng đánh thang đá âm thanh truyền đến, tần quốc tiết trưởng dẫn đầu xuất hiện, sau đó bọn họ nhìn thấy một tấm tuấn lãng khuôn mặt. Thon dài dáng người, thanh sang ngập bảo. cầm trong tay tiết thượng, phong thái lỗi lạ. Lý Trường thanh soạn bước mà đi, thẳng vào Triệu Quốc triều đình, đi bộ đại điện mấy trượng, đứng ở Triệu Quốc chúng thần bên trên, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí trong sáng nói, "Triệu Quốc vương thượng, ngươi quốc gia liền muốn diệt vong." "Cái gì?" Triệu Vương biến sắc, quần thần biến sắc. Lý Trường thanh lời nói vừa rơi xuống, Triệu Quốc triều đình trong nháy mắt một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Chương 256: Tu thế với thân, tung hành chi đạo. "Cái gì?" Triệu Vương biến sắc, quần thần biến sắc. Mao thoại, Lý cùng Lạc Ngọc những kinh nghiệm này quá sóng to gió lớn, triệu quốc tinh anh thần tử cũng đều sắc mặt ngừng lại. Mao tội lạnh lùng nói, "Lý đại nhân hơi bị quá mức chuyện giật gần đi. Ngày xưa, hàm đan quốc chiến, trước có tần triều tương vương điều binh 30 vạn, sau có yến quốc 10 vạn đại quân. Ta triệu quốc binh sĩ không cũng tất cả đều đánh tan xâm lấn chi địch. Thiên hạ này, muốn cho ta triệu quốc diệt vong chư hầu hơn nhiều, nhưng chưa bao giờ có ai từng thành công." Mao tội ngôn luận vừa ra, chúng thần nội tâm dần dần yên ổn. "Ha ha ha." Lý Trường thành cười to nói, "Mao tư không quả nhiên vô cùng dở miệng, có thể nói thiệt biện." Chi tiết Có điều lạ lựa mình rối người. Mao tội con mắt nưng lại, hỏi: "Lý đại nhân sao lại nói lời ấy?" Lý Trường thanh tay phải chỉ Tế Trượng, gánh vác tay trái, đặt bước mà đi. Một bộ thanh sam khinh thường Triệu Quốc Văn Võ, cất cao giọng nói: "Ngày xưa hàm đan của chiến, Triệu Quốc thắng lợi nguyên nhân có hai. Ở ngoài có Tần Chiêu Tương Vương nóng lòng cầu thành, cùng với Tần Chiêu Tương Vương cùng Vũ An quân Bạch Khởi không hợp. Bên trong có Triệu Quốc trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Lúc trước, vì Nguyên quân Triệu thắng cùng Liên thủ Ngụy Quốc Tín Lăng quân Ngụy vô kỵ, tối sau đó thêm vào Sở Quốc 10 vạn đại quân." Triệu Ngụy sợ Tam Quốc liên thủ, lúc này mới giải trừ hàm đan nguy hiểm. Lý Trường Thanh tiếp trượng rất một cái, cao giọng hỏi: "Xin hỏi Mao tư không, bây giờ chi Triệu Quốc nhưng còn có Bình Nguyên quân Triệu Thắng như vậy đại hiền lương tương. Ngụy Quốc Tín Lăng quân đã chết, Ngụy Quốc Tân quân cử vị, Ngụy Vương cần nhất làm chính là vững chắc thời cuộc." Triệu Quốc nhưng còn có lúc trước Triệu Ngụy trong lúc đó liên minh quan hệ. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói: "Hơn nữa, ta từng đi ngang qua Ngụy đô đại lượng, xuất thủ cứu Quá Ngụy Vương một mạng. Vì báo đáp ta ân cứu mạng, chỉ cần ở câu nói tiếp theo, Ngụy Vương nhất định sẽ không xuất binh." Trên văn tọa Triệu Vương mặt lộ vẻ kinh hoàng. Mao Tuệ trầm giọng nói, "Dù vậy, còn có Sở Quốc, Hàn Quốc, Tề Quốc đều có thể thành tựu Triệu Quốc vinh hữu." Lý Trường Thanh cười to, "Ha ha ha." Mao Tuệ lạnh lùng nói, "Lý đại nhân cớ gì cười?" Lý Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị, tuấn dật khuôn mặt lạnh lùng nói, "Ta cười, vang danh thiên hạ Mao Tuệ cũng chỉ đến như thế. Cái gì 3 năm rưỡi, tháng với trăm vạn chi sư? Chỉ có điều là bởi vì Triệu Quốc không người, khiến dòng người thành danh." Mao Tuệ tức giận, "Ngươi!" Lý Trường Thanh đánh ghế đối phương nói, "Tề Quốc tuyệt đối không thể trợ giúp Triệu Quốc." Liên Phi đảm nhiệm chức thượng tướng quân hơn 20 năm, bình sinh chỉ làm một chuyện, ăn cơm đi ngủ đánh Tề quốc. Một đời cướp đoạt Tề quốc mấy chục thành trì, chém giết Tề quốc 10 vạn binh lính, thủ sâu như biển. Mao tỏa. Sự thực như vậy, khiến người không thể phản bác. Liên Phi chết già ở sở quốc trước, cuộc đời có ba chuyện đắc ý nhất, chuyện thứ nhất đánh hạ Tề quốc tấn Dương, giết địch 10 vạn, quan bãi thượng khanh. Chuyện thứ hai, cố thủ Trường Bình, làm cho Tần quốc 50 vạn thiết kỵ mấy tháng thời gian công nhỏ chưa lập. Chuyện thứ ba, Liên Phi chém giết tiến quốc thống soái, đồng thời cũng là yến quốc đời trước tướng quốc, lật phu. Liên Phi đem Tề quốc đánh cho quá ác, dẫn đến Triệu quốc không chỉ có cùng Yên quốc là thế kỷ, gần nhất 20, 30 năm cùng Tề quốc cũng là quan hệ căng thẳng, biên cảnh ma sát không ngừng. Cho tới Hàn quốc. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, ta cùng Hàn quốc cựu công tử Hàn Phi bạn tham giao, cùng Hàn quốc đại tư không vệ trang cũng là tri kỷ. Chư vị Triệu quốc đại thần nhất định biết, Hàn Phi cùng vệ trang gần đây có hộ giá Cần Vương công lao, rất được Hàn Vương tín nhiệm. Ngoài ra, ta cũng vì Hàn Vương chém giết quáng lịch thần cơ vô dạng. Lý Trường Thanh nhìn chung quanh mọi người, ngữ khí lạnh nhạt nói, ta như lấy đại tần thiết kỵ vì là hi ước. lại lấy cá nhân tư tình vì là tình cậu, Triệu Vương cảm thấy thôi, Hàn Vương còn có thể phái binh trợ giúp Triệu Quốc sao? Chuyện này, Triệu Vương sắc mặt kinh hãi. Mao Thoại, Lý Cùng, Lạc Ngọc mấy người cũng là sắc mặt kỳ biến. Gần nhất Ngụy Quốc, Hàn Quốc đều không xuất binh, Tề Quốc cũng không xuất binh, Triệu Quốc nên làm gì đối mặt diệt quốc chi cục? Lý Trường Thanh tiếp tục nói, cho tới Sở Quốc, gần đây Sở Vương, Sở Khảo Lê Vương, tuổi tác đã cao, Sở Quốc triều chính bởi vì đời tiếp theo Sở Vương ứng cử viên thời cuộc dùng chuyện, Mao Tư không cho rằng dù cho là ngươi lại một lần nữa đi sứ Sở Quốc. có thể mời đến cứu binh sao?" Triệu Vương sắc mặt từ từ trắng sáng, Mao Tuệ hai bàn tay tâm bức lên giọt mồ hôi nhỏ. Mao Tuệ trầm giọng nói, "Ta Triệu Quốc còn có lý mục, có 20 vạn đại quân, có lý cùng tướng quân, đủ để chống đỡ Yên Quốc, tần quốc quân đội." Lý Trường thanh thanh nhẹ một tiếng nói rằng, "Ai, Mao Tư không là bắt nạt ta, không biết Triệu Quốc biên cảnh chiến sự sao? Bây giờ bắt đầu mùa đông, chính là phương Bắc Lang tộc, người hồ sôi nam săn bắn thời tiết. Lang tộc, người hồ thiết kỵ uy lực làm sao? Nói vậy chứ vị đại thần so với ta càng rõ ràng." Lý Mục lúc này giờ khắc này không cách nào xuôi nam, Triệu Vương cũng không dám phái hắn xuôi nam, 10 vạn đại quân cần trấn thủ Nhạn môn, đại quận, quân vân chung một vùng, hộ vệ Triệu Quốc phương Bắc. Đối với Triệu Quốc tới nói, phương Bắc lang tộc, Hung nô, mới là đại họa tâm phúc. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, ngoài ra, ta lại biếu tặng đại vương một cái tình báo. Triệu Vương lấy lại bình tĩnh, hỏi, tiên sinh mời nói. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, nói rằng, mông điểm lần suất chính này, không chỉ có riêng là 5 vạn tần quốc thiết kỵ như vậy đơn giản. Hắn còn dẫn theo 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh. Hoàng kim hỏa kỵ binh Triệu Quốc trên dưới tập thể biến sắc. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh uy danh tùy tùng ầm ầm vang vọng thiên hạ, Ngum Ngao mỗi khi gặp xuất trình, tất lấy Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh làm tiên phong, chi kỵ binh này ở Bình Nguyên địa hình xung phong, đánh đâu thắng đó, thế như trẻ che. Triệu Quốc vốn là Bình Nguyên địa hình làm chủ, thường thường ngăn phương Bắc dị tộc kỵ binh thiệt tỏi, cho nên mới có Triệu Vũ Linh Vương hổ phục cưỡi ngựa bắn cùng cái cách. Lý Trường Thanh khẽ cười nói, Ngum Điểm tướng quân chính là Ngum Ngao lão tướng quân cháu ruột, Đại Tân nội sử Ngum Vũ con trưởng đi tôn, Ngum thị bộ tộc tương lai đều là của hắn, chỉ là 3000 Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lại tính là gì? Chỉ cần mông điểm tướng quân thư nhà một phong đưa đến Hàm Dương, năm ngàn hoàng kim hỏa kỵ binh tinh nhuệ cũng có thể đưa đến hắn trước mặt. Triệu Quốc trên dưới, quân thần biến sắc, ngạch mao giọt mồ hơ nhỏ. Lý Trường Thanh tiếp tục trên lửa thêm dầu nói, lần này Tần Yến liên minh công Triệu, Yến Vương phái thái tử Yến Đan vào Tần làm con tin, giải thích Yến Quốc không dám phản bội Tần Quốc. Tần Quốc phái Trương Đường đến Yến Quốc đảm nhiệm thừa tướng, giải thích Tần Quốc sẽ không lừa dối Yến Quốc. Lý Trường Thanh nhìn thẳng mọi người, chậm rãi nói, Tần Quốc cùng Yến Quốc lẫn nhau không lừa dối, chỉ có một mục đích. Tần Quốc chỉ vì tấn công Triệu Quốc, mở rộng Tần Quốc ở giữa sông một vùng lãnh địa. Lý Trường Thanh nhìn phía Triệu Vương, nói rằng, Triệu Quốc đối mặt ba mặt nguy cơ, mà không ngoại viện binh lính. Ba bên chiến tuyến, như có một đường chiến bại. Hàm Đan Diệt, có phải là sớm tối trong lúc đó? Triệu Vương chẳng lẽ còn cho rằng, tại hạ chỉ là ở chuyện giật gần sao? Triệu Vương sắc mặt trắng bệch mà kinh hoàng, đột nhiên đứng lên nói, "Kính xin tiên sinh cứu ta Triệu Quốc. Chỉ cần tiên sinh có thể cứu Triệu Quốc, quả nhân nguyện lấy vạn kim đem tặng." Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng nói, "Quá là khéo, đại vương dĩ nhiên gọi ta cái này tần quốc sứ giả tới cứu các ngươi Triệu Quốc." đem không điểm nhưng là chính đang tấn công ngươi Triệu Quốc thành trì đây." Mao Toại chắp tay thi lễ nói, tiên sinh nói giỡn. Vương thượng cùng chúng ta đều biết, Thần Quốc liền Hoành Yến Quốc, vậy công ta Triệu Quốc là lã lã bất vi ý tứ. Mà tần quốc lã tướng khống chế tần quốc chính quyền, hung hăng tàn quái, hắn cùng tần vương quan hệ bất hòa. Tiên sinh ngài lại là tần vương người, đương nhiên sẽ không thuận lã bất vi tâm ý. Kính xin tiên sinh chỉ giáo, Triệu Quốc trên dưới nhất định cảm kích hơn cùng. Triệu Quốc triều đình, mọi người nhìn phía Lý Trường Thành, đã kính như thần linh. Nay một bộ thanh sam đã hội tụ thiên hạ đại thế cùng kiêm, giận dữ mà chư hầu sợ. Anger thì lại thiên hạ tức. Hắn nói ra mỗi một câu nói, làm ra mỗi một cái lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng thiên hạ đại thế lớn đi, tiến vào mà thay đổi vô số người vận mệnh. Kiếm tiên Lý Trường Thanh, kinh diễm thế nhân làm sao dừng là kiếm trong tay. Lý Trường Thanh nói lời kia người nói, không bằng Triệu Vương ngươi trước tiên đưa ta năm tọa thành trì. Các nhường thành trì. Triệu Vương, Mao Thoại, Lý Cùng, Lạc Ngọc mọi người cùng nhau biến sắc. Chương 257, Quỷ Mưu Phong Thái, Triệu Vương bái phục. Các nhường thành trì. Triệu Vương mọi người biến sắc. Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, không sai. Triệu Vương chỉ cần cắt nhường cho ta năm tòa thành trì, mở rộng tần quốc ở giữa sông quận lãnh thổ. Sau đó, ta thưa tiến một phòng, liền có thể để Ngum Điểm đình chỉ hành quân. Triệu Vương do dự nửa ngày, hỏi, chỉ là năm tòa thành trì, tiên sinh liền có thể để Ngum Điểm lui quân. Lý Trường Thanh nói rằng, Triệu Vương hẳn phải biết, Ngum Điểm cũng là tần vương người. Vì lẽ đó là bất vi cố ý phụng giết hắn, để hắn ở 19 tuổi liền lên cấp làm tạm nghĩa dại quân tướng, đồng thời một mình lĩnh quân tác chiến. Ngum Điểm đã trở thành tần quốc thế hệ thanh niên cùng chung kẻ địch, cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Ngum Điểm nếu là chiến bại, hoặc là tay trắng trở về, không cần lã bất vi ra tay, các phái quân đội đều sẽ nhằm bảo hắn. Nguyên nhân chính là như vậy, ngông điểm lần này công triệuu nhất định phải kiến công, vì cấp đoạt đầy đủ quân công, hắn nhất định tử chiến không lùi. Quan trọng nhất chính là, hắn có ngông thị bộ tộc chống đỡ, đối với Triệu Quốc tới nói, đây là một khối khó gặm xương. Triệu Vương lo lắng nói, chỉ là năm tòa thành trì, ngông điểm cam tâm lui quân sao? Không bằng quả nhân cho tiên sinh 10 tòa thành trì. Lý Trường Thanh, ta đi, nguyên lai Triệu Vương ngươi tốt như vậy nói chuyện nha. Nói thật sự, Lý Trường Thanh đều có chút giận mình. Vương thượng, mau tọa xuất ruột, liên tiếp máy mắt. Lý Trường thanh nhẹ như mây gió nói, Triệu Vương không cần phải như vậy, lúc này, tại hạ chỉ cần năm tòa thành trì đã đủ rồi. Chờ Triệu Quốc đại quân đánh tan yến quốc quân đội, đoạt được kiến quốc càng nhiều thành trì, đến lúc đó lại đưa ta một ít đi. Nếu như đại vương lúc này cắt nhường 10 tòa thành trì cho tần quốc, nhất định sẽ gây nên Triệu Quốc quân dân bất mãn, lòng người bất nhất, bất lợi cho tần Triệu hai nước thôi binh giảng hòa. Triệu Vương động dung nói, tiên sinh thật là quân tử chi phong. Lý Trường thanh ngữ khí bình tĩnh nói, kính xin Triệu Vương yên tâm, mục điểm cũng là ta chi kỳ bạn tốt. Năm tòa thành trì, thêm vào du thứ, Tân Thành, Lan Mạnh, tám tòa thành trì đầy đủ để mông điểm đắc thắng mà về. Chỉ cần mông điểm là đắc thắng mà về, như vậy Tần Quốc thanh niên tướng lĩnh làm sao đấu kỵ cũng vô dụng. Bởi vì, mông điểm đắc thắng mà về sau, ngồi chắc tạm nghĩa giải quân tước, lão bất vi cũng không có cớ đem mông điểm giáng cấp xử phạt. Triệu Vương vỗ tay nói, "Được, người đến, lấy bản đồ đến." Rất nhanh, bản đồ mang tới, Triệu Vương trải ra sách lụa bản đồ, mở miệng người nói, "Tiên sinh mời xem, ngươi muốn cái nào năm tòa thành trì, không bằng chính mình đến hoa." Lý Trường Thanh cười nói, Triệu Vương thật giàu như vậy. Đang khi nói chuyện, Lý Trường Thanh đạp bước tiến lên, tay trái chỉ Tế Trượng, tay phải nắm bút lông vung lên, vẽ ra năm tòa thành trì, cùng với du thư, Tân Thành, Lan Mạnh nối liền một khối. Lý Trường Thanh này nhẹ nhàng gạch một cái, Tân Quốc ở giữa sông quận bản đồ tiến một bước mở rộng. Không uổng một binh một tốt mà đến Triệu Quốc năm tòa thành trì. Lý Trường Thanh thả xuống bút lông, lại một lần cam kết, chờ ta trở lại Tân Quốc, nhất định thuyết phục Vương thượng điều về Yến Đan trở về Yến Quốc. Kết thúc Tân Quốc cùng Yến Quốc liên minh, lấy biểu thị kết giao Triệu Quốc thành ý. Triệu Vương vỗ tay lại hỉ, thiện Triệu Vương truyền lệnh nói, "Quả nhân lập tức miêu tả chiếu thư một phòng, bọn ngươi mau chuyển quả nhân chiếu thư, để tiền tuyến 5 thành sĩ tốt tối lui, để cho tần quốc." Lý Trường Thanh nói rằng, "Đã như vậy, tại hạ cũng hiện trường viết một phong thư, để Triệu quốc binh sĩ cùng đưa đi, đưa cho mục điểm." Rất nhanh, Lý Trường Thanh lấy tiếng Hán ghép vận hình thức viết xuống tư tín. Triệu Vương rất là ngạc nhiên nói, "Tiên sinh đây là chữ gì thế? Quả nhân chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy." Lý Trường Thanh cười nói, "Đây là ta cùng Vương thượng, cùng mục điểm ước định cẩn thận bí văn lĩnh mã, chỉ có nhìn thấy phần này mà tin." Mong điểm mới gặp tin tưởng lời nói của ta, lựa chọn đình chỉ hành quân. Triệu Vương thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, tiên sinh Diệp mới. Rất nhanh, mật tin cố gắng càng nhanh càng tốt đưa đi tiền tuyến. Triệu Liệu Tương Vương ngồi ngay ngắnư vị, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, may mắn được có tiên sinh giúp đỡ, giải trừ ta Triệu Quốc mặt Đông quân tần nguy hiểm. Lý Trường Thanh đứng ở Triệu Đình đại điện chính giữa, cười khẽ gật đầu đáp lại. Triệu Vương cất cao giọng nói, chư vị ái khanh, bây giờ còn có mặt Đông Yến quốc 10 vạn đại quân cần gấp chống đỡ, không biết người phương nào có thể lĩnh binh vì là quả nhân phân ưu. Triệu Vương dứt tiếng, Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết qua bao lâu, có người thấp giọng nói, "Yến Quốc chỉ huy nhưng là Kịch Tân a." Nghe vậy, Triệu Vương bao toại mọi người sắc mặt trầm xuống. "Kịch Tân, Yến Quốc quân giới người số 1, đương gia binh gia đại sư, có binh thư Kịch Tử Chí Thiên, khi còn trẻ đã từng du học Triệu Quốc, ở Triệu Vũ Linh Vương dưới trướng ngắn ngủi đảm nhiệm từng làm một thành viên quan tướng. Sau đó, Yến Quốc trong lịch sử duy nhất hùng chủ, Tiên Triệu Vương đốc hoàn kim đài, thiên kim mua ngựa cốt, mời chào thiên hạ hiện tại, Kịch Tân ngược lại vào yến, biến pháp độ mạnh, đại phá Tề Quốc, một trận chiến vang danh thiên hạ." Kịch Tân Đây là một vị có thể so với Nhạc Nghị, Liêm Pha, Triệu Sa, Tín Lăng quân chờ đại hiện nhân tài, phóng tầm mắt bây giờ Triệu Quốc, tựa hồ chỉ có Lý Mục một người có thể nên chiến. Nhưng là, Lý Mục không thể rời bỏ Bắc Cương, không đúng, Bắc Cương không thể rời bỏ Lý Mục. Có người thấp giọng nói, nếu không, Đại Vương để Lý Cùng tướng quân thống binh tác chiến. Triệu Vương nhìn phía Lý Cùng, mặt lộ vẻ chờ mong, vị này phát tài với hàm đan của chiến, đã từng liên thủ Tín Lăng quân đánh tan quân Tần tướng lĩnh trở thành hắn giờ khắc này hy vọng duy nhất. Lý Cùng ra khỏi hàng nói, vương thượng Tuyệt đối không phải thần hạ tham sống sợ chết không dám linh binh, mà là thần hạ không thể lĩnh binh. Kịch Tân là Yến quốc lão tướng, cũng là Yến quốc danh tướng số 1, ta biết mình tuyệt đối không phải Kịch Tân đối thủ, tùy tiện linh binh, chỉ có thể đại bại mà về. Triệu Vương mặt lộ vẻ khó xử, này, này nên làm thế nào cho phải? Trên đình trên, bao thoại, Lãn Ngọc mọi người trầm mặc không nói, còn lại thần tử nghị luận sôi nổi. Đang. Lúc này, Lý Trường thanh tay phải chỉ tiết trợ một đòn mặt đất, cất cao giọng nói, binh gia thánh nhân tôn Vũ Tử tôn tử Công Nưu Thiên có lời, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Không biết đối phương mã chi kỷ, một tháng một thua, không chi kỷ, mua chiến tấn đại. Triệu Vương mọi người liếc mắt, hiếu kỳ nói, tiên sinh sao lại nói lời ấy? Lẽ nào tiên sinh có biện pháp có thể giúp ta Triệu Quốc đẩy lùi hiên quốc đại quân? Lý Trường Thanh cười thần bí, nói rằng, ta tuy rằng không có biện pháp, nhưng ta biết có biện pháp người. Ai? Không chỉ có Triệu Vương, Mao Thoại, Lý Cùng, Lạc Ngọc ba người cũng đều chăm miệng một lời dò hỏi. Lý Trường Thanh gần từng chữ một, bàn loãn. Bàn loãn? Triệu Vương suy nghĩ một chút, cau mày nói, này bàn loãn, là ai cơ chứ? Mao Đoại trầm ngâm nửa ngày, vẻ mặt giật nảy cả mình. Triệu Vương thấy thế hỏi: "Tư không lẽ nào biết bàn loãn?" Mao Đoại hồi đáp: "Về Đại Vương, ở Triệu Vũ Linh Vương thời kỳ, bàn loãn đến Triệu Vũ Linh Vương trọng dụng, thường xuyên cùng đi khoản trường, trái phải tham nhu quân sự, đồng thời cùng Vũ Linh Tiên Vương thảo luận binh pháp." Sau đó, Vũ Linh Tiên Vương thoái vị với Huệ Văn Vương sau khi, bàn loãn liền tiếp tục lên. Tính toán một chút tuổi tác, vị lao tướng này quân cũng nhanh 80 cao tuổi. "Cái gì?" Mọi người biến sắc. "Triệu Vương tinh hô 80 cao tuổi?" Triệu Vương nhìn phía Lý Trường Thành, hỏi: Tiên sinh, ngươi xác định ngươi nói bản đoán chính là cái này bản đoán? Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, 800 năm trước, Bách gia sư tổ Khương Tử Nha 70 tuổi vị thủy ngộ chu Văn Vương, 80 tuổi phụ tá chu vợ Vương cơ khởi xướng binh pháp trụ, khai sáng đại chu 800 năm cơ nghiệp. Một người tài hoa là cùng tuổi tác không quan hệ. Mao tội trừng ngâm nói, ta từng nghe đã nói, Tịch Tân lúc trước ở Vũ Linh Tiên Vương dưới trướng đảm nhiệm quan tướng lúc, cùng bản đoán là chi kỳ bà tốt, thường xuyên đồng thời thảo luận binh pháp. Lẽ nào tiên sinh nói tới, biết người biết ta biết địch biết ta, trong trận trăm thắng, là chỉ bản đoán? Lý Trường Thanh khẽ cười nói, Ngược lại ứng cử viên ta đã cho các ngươi, còn có dám hay không dùng, dùng tới trình độ nào, liền xem Triệu Vương ngươi làm sao lựa chọn. Triệu Vương sắc mặt do dự không quyết định, mấy hơi thở sau, hắn bỗng nhiên vỗ một cái tay vịn, đứng lên nói, "Ngươi đến, Tốc Sinh mời bàng loan vào cùng." Quả nhiên tin tưởng, Trường Thanh Tiên Sinh nhất định sẽ không gạt ta. Lý Trường Thanh hơi thi lễ, cười nói, "Triệu Vương ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Nếu như thế, tại hạ xin cáo từ trước." Triệu Vương cất bước tiến lên phía trước nói, "Tiên Sinh đi thong thả." Chờ đại quân xuất chinh sau, quả nhiên nhất định rút ra nhàn hạ, thỉnh tình khoản đãi tiên sinh. Triệu Vương khách khí. Lý Trường Thanh cười cợt, lùi về sau ba bước, xoay người rời đi. Một bộ thanh sam đồng bền mà tới, nhẹ nhàng đi. Triệu Quốc trên dưới không người dám náo mạn nửa phần. Triệu Vương thở dài một tiếng nói, như đến người này giúp đỡ, vượt qua Bách Vạn hùng binh. Mao tội phụ hòa nói, ba tấc rưỡi, tháng vơi trăm vạn chi sư. So với thần hạ, Lý Trường Thanh có tư cách hơn tu hoạch này thủ vinh. Chương 258: Tiễn Đan khiếp sợ, Lý Trường Thanh thật là kỳ nhân cũng. Thành Hàm Đan, nào đó tòa phủ đệ. Tiễn Đan ngồi khuôn trần, một bộ đồ đen, u buồn ánh mắt. một tia dâu địa, một cái 27-28 tuổi thanh niên thái tử nhưng đem mình làm thành đũ buôn hệ. Phong lớn, án bàn, nhuyễn lót, ba người ngồi trên mặt đất. Tiễn Đan, Hàn Thân, Kinh Kha ba người. Kinh Kha thở dài một tiếng nói, Mặc Gia Hàm Đan phân đà đệ tử truyền đến tin tức, nói Lý Trường Thành từ chối cùng Yến Đan huynh gặp mặt. Tiễn Đan phẩm một ngụ trà, khẽ cau mày nói, "Không nên nha, Lý Trường Thành không nên gặp từ chối Mặc Gia lấy lòng." Bây giờ, Lã Bất Vi năm quyền, doanh chính nhiều được cả tay, bọn họ cần minh hữu, càng nhiều càng tốt. Hàn Thân mặt lộ vẻ trầm ngâm, nói rằng Có thể là Lý Trường Thanh quá mức kiêu ngạo cùng tự tin. Phạm La nổi danh chí sĩ, tính cách hơn nửa kiêu ngạo, không tốt ở chung. Kinh Kha khẽ cười nói, "Có điều, đệ tử truyền về tin tức nhưng có một chút rất thú vị." "Thú vị?" Tiễn Đan mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Kinh Kha một mặt ý cười, rất có vài phần bất cần đời, nói rằng, Lý Trường Thanh phái người đưa tới một câu nói, nói hắn đã biết Tiễn Đan huynh yêu cầu của ngươi, còn nói về lần sau khi, nhất định như ngươi mong muốn." Tiễn Đan nở nụ cười, "Như ta mong muốn. Lẽ nào Lý Trường Thanh biết ta muốn cái gì?" Kinh Kha gật đầu, nghiêm túc nói, "Hắn vẫn đúng là biết." Lý Trường Thành nói, trở lại Tần Quốc sau khi, hắn gặp Tấu xin mời Tần Vương, đem Yến Đan huynh điệu về về Yên Quốc. Tiễn Đan mặt lộ vẻ kinh hỉ, thật sự. Kinh Kha gật đầu nói, nói là như vậy, chính là không biết, hắn có làm hay không được. Tiễn Đan đột nhiên thở dài một tiếng, tiết nửa khẩu khí dáng vẻ, nói rằng, cũng đúng, ta vào Tần làm con tin, là nhạn xuân quân cùng Lã Bất Vi âm mưu. Tần Quốc triều đình trên, Lã Bất Vi lời nói tối hữu hiệu, không phải vậy doanh chính cũng sẽ không bị cản tay nhiều năm. Hàn Thân trấn An nói, hay là thật sự có thể. Chờ sang năm vào xuân, doanh chính lễ đổi mũ thành niên. Danh chính luôn thuận thân chính, chỉ cần hắn nắm quyền, nhất định có thể để cho thái tử điện hạ ngài trở lại Yến quốc. Kinh Kha là vệ quốc người, cùng Yến Đan huynh đệ tương sướng. Hàn thân, thậm chí Lục Chỉ Hắc hiệp đều là Yến quốc người, vì lẽ đó mặc dù là Lục Chỉ Hắc hiệp cũng đều là đúng quy đúng cũ xưng hô Yến Đan một tiếng thái tử điện hạ. Tiễn Đan bất đắc dĩ thở dài nói, hay là doanh chính tự thân khó bảo toàn cũng không nhất định, lẽ bất vi sao lại dễ dàng hủy quyền. Ngoài ra, Lý Trường Thanh lại làm sao không phải là tự thân khó bảo toàn. Lần này đi sứ Triệu quốc, hắn cùng nhau đi tới liên tiếp gặp La vong ám sát. Triệu Quốc giang hồ nhân sĩ khiêu chiến. Bây giờ, Triệu Quốc gặp Tân Quốc, Yến Quốc vây công, Triệu người phỉ nhỏ người thần, hận không thể đem Lý Trường Thanh giết chết mà yên tâm. Nếu như Lý Trường Thanh không có thể giải quyết chính hắn trước mặt đối mặt khốn cục, quá chút thời gian, hắn có thể đi ra hay không hàm đan đều là chưa biết. Kinh Kha vước nhẹ cằm, gật đầu nói, gần 20 năm qua, thần quốc nhiều lần tấn công Triệu Quốc, trưởng binh đại chiến, hạm đan quốc chiến. Tân Triệu hai nước thủ sâu như biển, Lý Trường Thanh muốn thuyết phục Triệu Vương, thuyết phục Triệu Quốc quân thần, chỉ sợ không có khả năng lắm. Hắn nhất định phải đồng thời làm được 3 điểm dưới đây. Số 1, đạt được Triệu Vương tín nhiệm, uy hiếp Triệu Quốc của thần, bảo toàn tự thân. Thứ 2, hòa hoãn tần quốc cùng Triệu Quốc quan hệ, ổn định tần Triệu hai nước biên cương. Thứ 3, làm được trở lên hai điểm, sau đó tiến một bước vì chính mình tranh thủ to lớn lợi ích, hắn lần thứ nhất đi sứ, bang giao nhất định phải thành công, bằng không hắn hoạn lộ con đường từ đây đoạn tuyệt. Hàn Thân, chuyện này. Thứ ta nói thẳng, như vậy cuối cùng, trừ phi Tô thần, chứng nghi phục sinh, bằng không phóng tầm mắt tiên hạ không người nào có thể giải. Trạm